626 thứ 627 trường, đau mất Phong Linh phanh ba, cường đại vũ diệt chi viết, y theo huyết sắc ma cầu quỷ tích vận hành, trong nháy mắt nhanh chóng ngưng kết thành một cái quăn cầu, tiếp đó, chính là nhanh như tia chấp hướng về đằng sau đánh tới, đối với Như Lai Phật tổ chiến đấu, chưa hiểu phong trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Dù sao đối phương thực lực, mặc dù không bằng đã là bạo phát hủy diệt máu chính mình, nhưng mà hắn muốn dây dưa chính mình một chút thời gian mà nói, chính mình thật đúng là không có biện pháp. Mà lúc này đây hai lang thần, rõ ràng cũng là biết Như Lai Phật tổ ý nghĩ, thừa cơ hội này chính là nhanh như tia chớp đem gió linh chi tâm chiếm qua đến, chính mình huyền công sức mạnh tràn ngập thể nội, hơn nữa Định Gió Châu cũng là thật chặt giữ tại mình một cái tay khác bên trong, dần dần là chống tự lại gió linh chi tâm phía trên những cái kia lực phản chấn. Ngay sau đó, nắm gió linh chi tâm cùng Định Gió trâu, hai lang thần hóa tác nhất chỉ cấp tốc chim nhỏ, nhanh chóng chính là từ thần phong trong động bay ra ngoài. Tân, những thần kia gió biến mất, mà liền tại hai lang thần cầm gió linh chi tâm rời đi thời điểm, đột nhiên, thần phong trong động những cái kia bạo ngược thần phong trong nháy mắt chính là không có dấu hiệu nào biến mất, nhường cái kia hang lớn trên không lơ lửng các vị cường giả trong lòng là hơi cả kinh rất hiển nhiên là không có nghĩ đến thế mà lại có tình huống như vậy, bởi vì mỗi một lần thần phong biến mất khoảng cách thời gian đều ở đây chừng nửa canh giờ, nhưng mà lần này chỉ là cách vừa mới biến mất thời điểm chênh lệch chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. 6. Chờ đợi, mặc dù thần phong là biến mất, nhưng mà đối với vừa mới thần phong bóng tối, làm cho những này tiền ma lượng giới cường giả trong lòng cũng là không dám lên phía trước, thẳng đến cũng không hẳn thần phong cũng là biến mất 7, 8 giây, rất xa vượt qua bình thường thần phong biến mất thời gian, những cường giả này mới đúng xem một mắt, ngay sau đó, mấy cái gan lớn chính là khẽ cắn môi lướng về bên trong vỏ sụn dưới. Đi ba Theo không ít người cũng là an toàn thông qua được cái kia một đầu dài dáng dấp thần phong bao phụ thông đạo sau đó, đây mới là để cho người ta yên tâm xuống, ngay sau đó, không, có chần chờ chút nào, liền ngay cả những thứ kia là ma tôn đỉnh phong chi cảnh cùng tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cùng giả, bây giờ cũng là nhanh như tia chấp hướng về phía dưới rơi xuống. Đi ma ba, gió linh chi tâm liền tại bên trong, cũng không biết là ai thế, nghe được lời này, hết thảy mọi người trong lòng cũng là âm thầm vội vàng liêu khởi đến, thiên địa bản nguyên chi tâm gió linh chi tâm, liền xem như ma tôn tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, cũng là tràn đầy dục vọng, chớ nói chi là ngoài ra những cái kia những người khác, lên a. Vì bên trong gió Linh Chi Tâm, nghĩ đến thật sớm chính là rơi xuống Trương hiệu Phong Hỏa như lai vật tổ, mọi người ở đây trong, Lòng cũng là âm thầm vội vàng liều khởi đến, đặc biệt là Bạch La cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn, trong lòng càng là vội vàng, tốc độ kia là tăng vọt liều khởi đến, trong nháy mắt chính là r่าง những người khác bỏ lại phía đằng xa. Soạt soạt soạt bởi vì đối với gió Linh Chi Tâm vội vàng, những người này cũng là điên cùng hướng về cái kia thần phong động dưới đáy rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn cường giả là nối đuôi nhau mà vào, mà đợi đến tất cả cường giả cũng là hầu như đều rơi xuống thời điểm, một cái tại thần phong động đường hầm to lớn vách tường cái khác nổi lên dưới hòn đá ẩn giấu một chú chim nhỏ nhưng lại đột nhiên chấn động cánh của mình từ bên trong bay ra ngoài sáu. Thối con lựa chọc, cút ngay cho ta, mà lúc này đây Trương Hiểu Phong, nhưng như cũng là bị Như Lai Phật Tổ liều mạng của lấy, muốn thoát khỏi đều không được, trong lòng là nhịn không được vội vàng đều to liêu khởi đến, bất quá, đối với Trương Hiệu Phong vội vàng gọi, Như Lai Phật Tổ lại không có để ý tới, chỉ là trên tay công kích một chiều tiếp một chiều hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh tới. Thật mạnh, ngay lúc này, đứng núi chịu sảo Bạch là đám người đã là rơi xuống xuống, nhìn thấy đáy động chiến đấu, nhất định chính là một phương diện nút đãi, hết thảy mọi người trong lòng tất cả giận mình, sắc mặt đại biến. Như Lai Phật Tổ thực lực Tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ chính hắn Liền xem như triển khai chính mình ngũ phương tiên kỳ phòng ngự Thế mà cũng là bị Trương Hiệu Phong một phương diện ngược đại Như vậy thực lực, nhất định chính là quá kinh người một chút Ơn, đã tất cả đều tiến đến rồi sao Bên trong Trương Hiệu phòng đem hết toàn lực chiến đấu Mà nhìn thấy lấy bạch là cầm đầu các cứng giả Là nối đôi nhau mà vào Trương Hiệu Phong hơi hơi sững sở, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ Ngay sau đó Trương Hiểu Phong là có chút tức giận nhìn một chút trước mặt mình như Lai Phật Tổ, trong lòng là âm thầm đem hôm nay sổ sách cũng nhớ kỹ, khẽ cắn môi đúng là đem mình trong cơ thể hủy diệt máu sức mạnh thu trở về, sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi chấn động, Trương Hiểu Phong thân thể cũng là nhanh chóng lui về sau rất nhiều. Đồng thời, tức giận hướng về như Lai Phật Tổ kêu lên, thối con lựa trọc, sự tình hôm nay ta Trương Hiểu Phong tạm thời nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội, nhất định sẽ đem chúng ta ở giữa sổ sách, toàn bộ đều một bút bút tính toán rõ ràng. Theo như Lai Phật Tổ dây dưa, lúc này hai lang thần rất hiển nhiên đã là chạy trốn lại thêm khắc tiên giới cường giả đến, mình muốn giết chết Như Lai Phật tổ sự tình hiển nhiên là không có khả năng thực hiện, cho nên, Trương Hiểu Phong cũng đã rất quả quyết từ bỏ. "Chúng ta đi." Hung hăng mắt nhìn bên kia Như Lai Phật tổ, Trương Hiểu Phong vội vàng hướng về Bạch La nói, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La nhưng là hơi sửng sở, có chút nóng này nói, "Bây giờ liền đi, rốt kêu linh chi tâm đâu?" Cũng chớ nói gì, thời gian cấp bách, "Trước tiên theo ta ra ngoài" lại nói, nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong là không có thời gian nói chuyện tào lao nhiều như vậy, vội vàng hướng về Bạch La nói, tiếp đó chính là chấn động sau lưng mình xích kim sắt cánh rơi bay ra thực chất động. Mà nghe được lời của hắn, Bạch La có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Trương Hiểu Phong, lại nhìn Trống Rống đã là không có gió linh chi tâm thực chất động sau đó, chính là mang theo chính mình Ma Hoàng Lăng bộ hạ cùng tại Trương Hiểu Phong sau lưng bay ra ngoài. Đến cùng chuyện như vậy, gió linh chi tâm đầu, đi theo tại Trương Hiểu Phong sau lưng bay ra thần phong động, Bạch La là vội vàng hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Mà nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong là trải rộng ra chính mình cường đại tinh thần lực, đi cảm thụ hai lang thần tồn tại, đồng thời, trong miệng là có chút hận ý nói, vừa mới ngay tại như đến cái tên lão lửa chọc quấn lấy ta thời điểm, gió linh chi tâm đã bị hai lang thần dương tiến đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn, canh trường linh chi tâm đoạt lại đến. Cái gì? Bị hai lang thần dương tiến cầm đi, Bạch La sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, trên mặt cũng là một trận hối hận thần sắc, đạo, vừa mới ta bay xuống đi thời điểm, cảm thấy hai lang thần đã biến thành một chú chim nhỏ trốn ở bên cạnh, nhưng là bởi vì vội vàng muốn đi lấy gió linh chi tâm, liền không có để ý, nguyên lai gió linh chi tâm lại là bị hắn cầm đi sao? Nói đến đây, Bạch La là hối hận phát điên, tiếp đó chính là quay đầu đến hướng về sau lưng mình ma hoàng các bộ hạ kêu lên, các ngươi phân tán tìm kiếm, cần phải đem hai lang thần dương tiến bắt sống trở về. La, đại nhân Ma Hoàng Lăng các bộ hạ cũng đáp, ngay sau đó, mấy trăm cái cường giả là hóa thành mấy trăm đạo quan mang, giống như là trợn nổ tung đến pháo hoa đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, đi tìm hai lang thần dương tiến tung tích. Ai, thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, lại nghĩ tìm được hai lang thần là khó như lên trời, nhìn xem cái kia mấy trăm cái bốn phía mãnh liệt bắn đi ra Ma Hoàng Lăng cường giả, Trương hiệu Phong trong lòng là có chút bất đắc di thầm nghĩ, đồng thời tâm trung giã là vô cùng phẫn nộ, chính mình phát hủy diệt chi huyết, cùng nắm giữ Ngũ Phương Tiên hộ thân như lai Phật tổ chiến đấu, không nghĩ đến lại bị hai lang thần một giá hỏa như thế trọng cơ. Không tệ, Hai lang thần là danh chấn tam giới chiến thần, nhưng mà, thực lực của hắn cũng bất quá là tiền tôn cấp tiền kỳ thôi, có lẽ tăng thêm trong tay hai lưỡi đao kích cùng huyền công, lực chiến đấu của hắn có thể cùng thông thường tiền tôn cấp hậu kỳ cường giả so sánh, nhưng mà, liền thực lực kia, đối với Trương Hiệu Phong mà nói, vẫn là quá yếu một chút. Dù sao khi đó Trương Hiệu Phong nắm giữ bán thánh chi cảnh lực phá hoại đâu, nhưng mà, chính là như vậy thực lực, lại là bị một cái nho nhỏ hai lang thần canh trừng linh chi tâm trộn, đây quả thực là chơi chạy như gió lốc thời điểm bị xe đạp vượt qua, cái này để người ta trong lòng như thế nào chịu được. Quả nhiên là không ra Trương Hiểu Phong sở liệu, bất quá sau mười mấy phút, Ma Hoàng Lang các cường giả cũng là nhanh chóng bay trở về, cũng là không có tìm được hai lang thần tồn tại, mà được đến trả lời như vậy, Trương Hiểu Phong cũng có chút âm thầm bất đắc dĩ, lắc đầu, trong lòng nói, xem ra tên kia là thật sớm rời đi cái này Hỗn Độn Sơn không gian 6. Tính toán, tất nhiên không tìm được, từ từ tìm đi, ta cũng đổi lại tiên giới đi tiếp tục làm nhiệm vụ của ta, trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, Trương Hiệu Phong là lắc đầu sau đó, lại là có chút bất đắc dĩ hướng về bên cạnh Bạch La mấy vị cường giả nói, tiếp đó rạch ra không gian sau đó, chính là trở lại tiên giới đi. Đi tới tiên giới Trương Hiểu Phong là mặc vào chính mình đen nhánh đại áo choàng, đem chính mình lần nữa chặn, tiếp đó, lại là lợi dụng chính mình ngũ ảnh chất nhận năng lực, đem chính mình năng lượng trong cơ thể là chuyển đổi trở thành tiên nguyên lực sau đó, chính là hướng về trường sinh điện phương hướng bay đi. Rất nhanh, theo Trương Hiểu Phong trở về, những cái kia tiên giới đám người cũng là từ hỗn độn sơn không gian lui trở về, đồng thời, bọn hắn cũng là từ như Lai Phật Tổ trong miệng đã biết rõ linh chi tâm là bị hai lang thần dương tiến cầm lấy đi sự tình, trong lòng lại là có chút thất vọng, lại là có chút may mắn. Thất vọng là cuối cùng chính mình vẫn là chạy một chuyến khoảng không. Không có cầm tới gió linh chi tâm, bất quá tâm trung giã là âm thầm may mắn, may mắn là gió linh chi tâm mặc dù là bị hai lang thần dương tiến lấy được, nhưng mà, chỉ phơi không có rơi xuống ma giới trong tay không phải. Ngay tại gió linh chi tâm phong ba chấm dãi trở nên bình lặng thời điểm, một cái đen nhánh trong sân động, hai lang thần nhưng là cầm gió linh chi tâm, tại đen nhánh trong sân động, gió kia linh chi tâm là tản ra thanh sắc quá mang, mà đồng thời, hai lang thần ánh mắt trung giã là tràn ngập hưng phấn thần sắc, gió linh chi tâm, chỉ cần có nó, đến lúc đó, ngươi một cái ngọc cơ tử cũng chỉ có bị ta hung hăng giẫm ở dưới chân 3, 627. Thứ 628 chương. Trương Hiểu Phong quần áo cưới về tới Tiên giới, lợi dụng trong tay mình hữu ảnh chức nhận năng lực, Trương Hiểu Phong chính mình lại là khôi phục chính mình Ngọc Cơ Tử thân phận sau đó, chính là về tới Trường Sinh Điện, mà chờ dây lát, Giải Sinh Đại Đế bọn hắn về đến sau đó, Trương Hiểu Phong chính là an tâm ở tại Trường Sinh Điện, đối với Tiên Ma lượng giới là phất cờ giống chống tìm kiếm hai lang thần sự tình, không có đi quản, mà là nghiêm túc tìm kiếm một cái có thể tử rộng. Thanh tử trong tay cướp được Hỗn Nguyên nhất khí thái thanh thần phù cơ hội. Hai lang thần chiếm mình rõ linh chi tâm, điểm này Trương Hiểu nói không tức giận giận đây tuyệt đối là không thể nào, nhưng mà, bây giờ tiên giới mịt mờ, muốn đi tìm một người Đối với mình mà nói quá khó khăn, còn không bằng đem chuyện này giao cho ma giới những người kia đi làm đâu, mình bây giờ cùng đi truy tầm cái kia phiêu miệu không thể đối hai lang thần dương tiễn, vậy còn không bằng chính mình thành thành thật thật nghĩ một chút biện pháp như thế nào đem Hỗn Nguyên nhất khí. Thái Thanh thần phủ cùng Tuyệt Tiên kiếm đem tới tay đâu. Cứ như vậy, chờ đợi hồi lâu sau, Trương Hiểu Phong cũng rốt cục tìm được một cái cơ hội. Một ngày này, Trương Hiểu Phong vốn là ở tu luyện, lặng lặng lĩnh ngộ đạo đạo, thế nhưng là bị Giải Sinh Đại Đế gọi tới trước mặt, mà đi tới Giải Sinh Đại Đế trước mặt, Chương Hiểu Phong cũng không có xuống, chỉ là hướng về Giải Sinh Đại Đế ôm quyền hành một cái lễ. Ngọc Cơ Tử Bản tọa bây giờ có một chuyện hy vọng ngươi tiến đến đem nó làm thỏa đáng." Thật cao ngồi ở phía trên, giải Sinh Đại Đế hướng về phía dưới Trương Hiệu Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói bây giờ Trương Hiệu Phong và giải Sinh Đại Đế là bên trên thuộc cùng thuộc hạ quan hệ trong đó, nhưng mà Trương Hiệu Phong đã biểu hiện ra sức mạnh, liền xem như giải Sinh Đại Đế cũng không thể không cho ba phần mặt mũi. Thần Đại Đế phân phó, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực đi đem nó làm thỏa đáng. Nghe được giải Sinh Đại Đế lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút bất đắc dĩ, bất quá nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Hai lang thần dương tiễn, tuy nói là tiên giới trận doanh người, Thế nhưng là không thể để cho hắn bị Tây Thiên Phật giáo được đi, cho nên lần này chúng ta Thiên Đình phương diện, hy vọng ngươi cùng nâng tháp lý tiên vương, còn có rộng thành tử đạo hữu, ba người cùng đi đem hai lang thần khuyên trở về, trên người hắn bây giờ là nắm giữ thiên điệu bản nguyên tri tâm gió linh chỉ tâm, đối với 4 năm sau đó tiên ma đại chiến phi thường trọng yếu. Thật cao ngồi ở phía trên trên vân vị, giải Sinh đại đế nhàn nhạt hướng về Trương Hiệu Phong nói, mà nghe được giải Sinh đại đế mà nói, Trương Hiệu Phong hơi hơi sững ngay sau đó đại hỉ. Hai lang thần bị tìm được, cho nên Thiên Đình bên này hy vọng mang mấy người đi đoạt tại Phật giáo phía trước đem hai lang thần mang đến sau. Đây thật là quá tốt rồi, chỉ cần mình cố gắng một điểm, chẳng những có có thể canh trừng linh chi tâm nhiều đến, hơn nữa có thể đem rộng thành tử hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cũng nắm bắt tới tay. Bất quá, mặc dù Trương Hiểu Phong tâm trung đại vui, nhưng mà giọng nói kêu bên trong nhưng như cũng là tràn đầy một chút cao nhã cảm giác, hướng về dài sinh đại đế có chút kinh ngạc vấn đạo, đi đem hai lang thần dương tiện mang đến, chẳng lẽ thiên đỉnh đã tìm được hai lang thần dương tiện tung tích sao? Ấn, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, dài sinh đ chôi dừng lại, ngay sau đó lại là tay thượng nhất lần, lập tức một thành tiên kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, tay thượng nhất chấn, cái này tiên kiếm chính là bắn tới Liêu trương Hiểu phong trước mặt, lơ lửng chương hiệu phong trước mắt, trôi tiên kiếm này, phía trên tản ra lạnh thấu xương sát ý đây là, tuyệt tiên kiếm, nhìn mình trước mặt tiên kiếm, trương Hiểu phong lại là không nhịn. Được kinh hô liễu khởi đến, đồng thời trong lòng là âm thầm kinh ngạc, hôm nay rốt cuộc là ngày gì à, chẳng những là hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ cùng gió linh chi tâm có thể sẽ có rơi, hơn nữa liền tuyệt tiên kiếm cũng là xuất hiện ở trước mặt mình. Chôi này chính là Chu Tiên kiếm trận chủ yếu bộ kiện một trong, tin tưởng đại danh của nó Ngưên nên cũng đã được nghe nói à, đem chính mình Tuyệt Tiên kiếm đưa đến Trương Hiểu Phong trước mặt, giải Sinh Đại Đế trên mặt là đã chăm chú một chút hướng về Trương Hiểu Phong nói. "Ân, thuộc hạ nghe qua, áp chế trong lòng mình hưng phấn, Trương hiệu Phong rộng của còn tính là bình thản đáp trả nói, nói đến đây, lại là có chút nghi ngờ hỏi, trôi này Tuyệt Tiên kiếm đại danh, thuộc hạ tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là, thuộc hạ không biết Đại Đế vì cái gì đem trọng yếu như vậy tiên kiếm." Nói đến đây, Trương Hiểu Phong dừng lại đến không có nói tiếp, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Giả Sinh Đại Đế cũng là biết hắn ý tứ, cười liêu thiếu nói: Lần này ta vì sao muốn để cho ngươi cùng Thất tháp, tháp Thiên Vương cùng rộng thành tử cùng đi đâu, chính ngươi cũng cần phải biết chưa, bởi vì gió linh chi tâm không thể rơi vào phật giới người trong tay, cho nên đến lúc đó, trên tay cầm lấy tuyệt tiên kiếm mà nói, ngươi cũng có chút nói chuyện vô liếng. Nói đến đây, giải Sinh Đại Đế trên mặt lại là nghiêm túc rất nhiều, lần nữa chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong nói, đây chỉ là thứ nhất, còn có một điểm nữa chính là, lần trước tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên hai lang thần rất mất mặt, hắn nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên, ta không muốn cho ngươi đến lúc đó bị hai lang thần chém giết. Nhiều phía dưới đại đế quan tâm, nghe được Giả Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong trong giọng nói tràn đầy cảm kích nói, bất quá trong lòng nhưng là bừng tỉnh, nguyên lai like là thế nào một chuyện a, lần trước mình và giải Sinh Đại Đế, vì rơi vừa rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế mặt núi, cái kia hai lang thần khai đao phao thuật, lại thêm phía sau đến hai lang thần bởi vì tức giận Ngọc Hoàng Đại Đế không có ra tay giúp đỡ, thậm chí đều rời đi lang tiêu bảo điện. Từ hai lang thần một phân phía dưới rời đi lang tiêu bảo điện cũng có thể thấy được đến đối với Ngọc Hoàng Đại Đế lúc đó không có ra tay giúp đỡ, hai lang thần trong lòng có biết bao phi bi phẫn, đồng dạng cũng có thể nhìn ra đến hai lang thần đối với Trương Hiểu Phong cùng Giả Sinh Đại Đế hai người là như thế nào nổi giận. Vốn, một cái chính là hai lang thần Giả Sinh Đại Đế còn không có để vào mắt, chỉ là bây giờ hai lang thần có thiên địa bản nguyên tri tâm gió linh trí tâm, này liền nhường Giả Sinh Đại Đế trong lòng xuất hiện một chút cảm giác nguy cơ, cho nên muốn muốn nhượng trương hiệu Phong trừ bỏ cái uy hiếp này. Đồng dạng, còn có chính là lấy trương hiệu Phong làm mồi nhử, dụ làm cho hai lang thần ra tay, đến lúc đó, trương hiệu Phong liền có thể bằng vào tuyệt tiên kiếm sắp bén, đem hai lang thần chấm giết, đồng thời cũng có thể chính mình nhận được gió linh chỉ tâm, chuyện này, cớ sao mà không làm? Phát giác được Giả Sinh Đại Đế trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, Chương Hiểu Phong trong lòng là không nhịn được thầm thở dài một tiếng có thể trở thành bốn ngự một trong nhiệm vụ, quả nhiên là không đơn giản a, Nhược Trương Hiểu Phong cùng rộng thành tự tiên đến, đồng thời tay cầm tuyệt tiên kiếm, đệ nhất có thể phòng ngừa gió linh chi tâm bị Phật giới cầm lấy đi. Đệ nhị, cũng có thể nhường hai lang thần ra tay, Nhược Trương Hiểu Phong có mượn cớ giết chết hai lang thần cầm tới gió linh chi tâm, đệ tam, còn có thể trừ bỏ hai lang thần cái này vẫn bên trong nguy hiếp, đây thật là một cục đá hạ ba con chim kế sách ra mặc dù ý nghĩ trong lòng cũng là vì chính mình, nhưng mà, giả sinh đại đế trong miệng nhưng là miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức nói là sợ Trương Hiểu Phong bị hai lang thần chém giết, cho nên mới đem tuyệt tiên giới cho hắn mượn, Trương Hiểu Phong lại trong miệng cảm kích tê lên. "Ân, tốt, ngươi đi đi." Nhìn xem Trương hiệu Phong một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Giả Sinh Đại Đế trên mặt mang theo một chút hài lòng bộ dáng, gật gật đầu vừa cười vừa nói. Đồng thời, lại là phân phó nói, "Bất quá còn có một chút ngươi phải chú ý, đây tuyệt tiên kiếm cùng ta tâm linh tương thông, không thể rời đi ta thời gian quá lâu, nếu không, cái này hung binh lệ khí liền không áp chế được, có thể còn có thể phản phệ ngươi, cho nên, ngươi nhất thiết phải tại thời gian 3 ngày bên trong đem sự tình làm thỏa đáng trở về mới được, nếu không, ngươi có thể sẽ bị tuyệt tiên kiếm gây thương tích." Ân, thuộc hạ minh bạch, nghe được Giải Sinh Đại Đế mà nói, Chương hiệu Phong gật gật đầu nói, đồng thời là một thanh đem trong tay mình tuyệt tiên kiếm lấy, quay người bay ra ngoài, hướng về rộng thành tử phương hướng bay đi. Quả nhiên là có hạn chế đâu, một bên hướng về rộng thành tử phương hướng bay đi, đồng thời, Chương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, chính mình vừa mới còn nghi hoặc đâu, mặc dù nói Giải Sinh Đại Đế những thứ này mưu kế rất tốt, nhưng mà hắn sẽ không sợ chính mình nuốt riêng tuyệt tiên kiếm cùng gió linh chi tâm sao? Ngươi lai, like, lấy tuyệt tiên kiếm còn có hạn chế, không thể đợi đi thời gian 3 ngày sao? Chẳng thể trách hắn dám đem tuyệt tiên kiếm dạng này thần kiếm đều cấp cho chính mình. Đối với tuyệt tiên kiếm hạn chế Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là có chút buồn bực, bất quá nhưng cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên, lại nói, liền xem như đây Tuyệt Tiên kiếm bên trên có hạn chế lại như thế nào, chính mình chỉ cần đưa nó đưa đến ma giới đi, giao cho sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả trong tay mà nói, còn sợ gì hạn chế sao? Tính toán xảo diệu quá thông minh, không nghĩ đến mưu kế của người, nhưng là cho ta làm quần áo cưới, nắm thật chặt trong tay mình dành chấn tam giới Tuyệt Tiên kiếm, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bấm nói, có chút hưng phấn thầm nghĩ. Không thể không nói, giải Sinh đại đế ém kế mặc dù tốt, nhưng mà, đối với Trương Hiểu Phong mà nói lại tốt hơn chỉ cần mình lần này thao tác tọa đáng mà nói, liền xem như đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ cùng Giọ Linh Chi Tâm nắm bắt tới tay cũng không phải không thể nào à, đến lúc đó, chính mình chẳng những là có thể lần nữa hấp thu gió Linh Chi Tâm sức mạnh, hơn nữa còn có thể cầm tới Tuyệt Tiên Kiếm cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ. Trong lòng âm thầm hưng phấn, nhưng mà rất nhanh, Trương hiệu Phong chính là cường tự đem mình tâm tình hương phấn ép xuống, lúc này Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ cùng Giọ Linh Chi Tâm chính mình còn không có đem tới tay đâu, nông trời còn ở trên trời bay, chính mình ngay tại suy tư rốt cuộc là hẩm vẫn là thịt kho tàu, tựa hồ có chút quá nóng lòng một chút. Tiên giới Tiểu Không Động Sơn chính là rộng thành từ đạo trưởng, là rộng thành tử y theo thế gian giới mình tại Không Động Sơn thạch thất kiến tạo mã thành, chỉ bất quá lúc này, Tiểu Không Động Sơn đỉnh núi nhưng là có một tảng lớn đất trống, đồng thời còn có mấy vạn thiên binh thiên tướng ở đây không ngừng diễn luyện, liên hệ với cổ hùng trận 2 nghi vi trận trận. Bá, đi tới Không Động Sơn địa bàn, nhìn một chút phía dưới đang tại diễn luyện hai nghi vi trần từng trận pháp các thiên binh thiên tướng, Trương Hiểu Phong là cười liếu tiểu, quen cửa quen mẹ chính là rơi xuống, mà theo Trương Hiểu Phong hạ xuống, cường đại tiên nguyên lực là tản ra ngoài. Ngay sau đó, từ phía dưới chính là nên tiếp đến rồi hai bóng người. Chư Hiểu Phong nhìn chăm chú nhìn sang, không là người khác, chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên rộng thành tử cùng danh chấn tam giới cường giả nâng tháp Lý Thiên Vương, 628. Thứ 629 chương, Nhị Lang thần tâm ma gặp qua rộng thành tử đạo hữu, gặp qua tháp tháp thiên vương. Nhìn xem nên tiếp đến hai người theo thứ tự là rộng thành tử cùng nâng tháp thiên vương Lý Tĩnh. Trương Hiểu Phong là hành một cái lên nói, vốn cho là mình cùng Lăng Tiêu Bảo điện chi giữa khoảng cách. Trương Hiểu Phong phải không nguyện ý lý tới Lý Tĩnh. Nhưng mà, tất nhiên rộng thành tử ở đây. Chư Hiểu ngược lại cũng không thật là ngay trước rộng thành tử làm được khó coi như vậy gặp qua ngọc cơ tử đạo hữu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Rộng thành Tử cũng là cười Liêu Tiếu đáp trả nói, bản thân Trương Hiểu Phong đã biểu hiện ra ngọc cơ tử nhân vật này, thực lực liền cường đại tiên tôn cấp hậu kỳ, cho nên Dụng thành Tử tự nhiên cũng là không dám coi thường. Lại thêm Trương Hiểu Phong lâu như vậy tới nay cố ý cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp, cho nên Rộng thành Tử đối với Trương Hiểu Phong chỗ đắc nặng cái này ngọc cơ tử hình tượng vẫn cảm thấy tốt. Hừ, bất quá, nghe được Trương Hiểu Phong hành lễ, bên điên ngăng Tháp Thiên Vương lý tĩnh nhưng là lạnh lùng hừ một cái, quay mặt qua chỗ khác không có để ý tới Trương Hiểu Phong gọi. Rất rõ ràng, thượng nhất lần tại Lăng Tiêu Bảo Điện chi bên trên, Trương Hiểu Phong hòa trường sinh đại đế cái kia một bộ quần vọng bộ dáng, có thể nói là làm cho cả Lăng Tiêu Bảo Điện đều nổi giận. Đối với nâng tháp thiên vương Lý Tĩnh bộ dáng, Trương hiệu Phong chỉ là cười liếu thiếu, không có làm ra trả lời. Mà bên kia rộng thành tử, nhìn thấy cái bộ dáng này, lông mày nhưng là không để lại dấu vết cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui bộ dáng. Rõ ràng cũng là không quen nhìn nâng tháp thiên vương Lý Tĩnh liền xem như là ngọc cơ tử cùng Lăng Tiêu Bảo Điện tri ở giữa có cừu hận gì. Nhưng mà dù sao cũng là tiên đạo một mạch. Nhân ra Ngọc Cơ tử mặt nóng dán qua đến, hắn lại dùng nông lạnh đối người ta. Cái này khiến rộng thành tử có chút không có nhịn. Bất quá, mặc dù là có chút không có nhịn, nhưng mà rộng thành tử nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cùng Trương hiệu Phong cười lên tiếng chào sau đó. Chính là kể một chút những cái kia đang tại diễn luyện đại trận tiên binh tiên tướng. Tiếp đó ba người chính là hướng về phương xa bay đi. Rộng thành tử cảm hựu, lần này tìm được Nhị Lang thần dương tiện tung tích, không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đem hắn khuyên trở về. Bay ở trên không, Trương Hiểu Phong hướng về rộng thành tử vấn đạo, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, rộng thành tử còn không có trả lời. Bên kia nâng Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lại là lạnh lùng hừ một cái. Có chút âm dương quái khí nói, nếu như ngươi không đi, ta dám cam đoan sát xuất thành công nhất định sẽ cao một chút. Đối với Lý Tĩnh mà nói, Trương Hiểu Phong không có lý tới. Bên cạnh rộng thành tử là có chút bất đắc dĩ cười Liêu Thiếu, lắc đầu nói, Lý Đạo Hữu, nhớ ngày đó ngươi ta tại Phong Thần thời kỳ, cùng trợ Vũ Vương phạt chủ, cũng coi như là rất có một chút giao tình. Chỉ là hôm nay ngươi, tựa hồ còn có gì vãng phong phạm đâu. Nghe được giọng thành tử mà nói, Lý Tính là sửng sở. ngay sau đó là có chút bất đắc di lắc đầu, liền không có lại nói cái gì. Rất rõ ràng, cho dù đối với Trương Hiểu Phong Lý Tính cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà, cũng Minh Bạch không nên biểu hiện ra đến. Dù sao Trương Hiểu Phong thực lực, người ở chỗ này vẫn là vô cùng hiểu, cũng không nghi nguyên nào quá căng. Chúng ta phải tăng tốc chút tốc độ. Nhìn xem Lý Tính là bộ dáng, giọng thành tử không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về Trương Hiểu Phong hai người nói, có chút thay đổi vị trí lời nói để cảm giác. Hai lang thần liền tiềm ẩn tại Càn Nguyên Sơn bên trong. Tin tức này Phật giới cũng đã đã biết. Chúng ta nhất thiết phải đuổi tại Phật giới phía trước liền đem hai lang thần tìm về đến rồi. Nếu không, không thể thiếu sẽ có chút tranh chấp. Ân. Vậy chúng ta liền thêm chút sức a." Nghe được giọng thành tử mà nói, Trương hiệu Phong là gật đầu một cái nói. Ngay sau đó, tốc độ của ba người lại là tăng lên một chút, trên không trung nhanh chóng xé qua, hướng về Càn Nguyên Sơn phương hướng bay đi, rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi chừng 2 giờ thời gian, ba người chính là vượt qua dài dòng khoảng cách, đến Vương Đông Tiên Giới nơi biên thủy Càn Sơn. Cái này Càng Nguyên Sơn Mặc dù nói là một ngọn núi, thế nhưng là là một tòa hạ xuống vô tận trong đại dương nào lớn, mà mới nhất lấy được tin tức liền biểu hiện, hai lang thần chính là dấu ở cái này Càn Nguyên Sơn bên trong. Gào, hiện tại Trương Hiểu Phong bọn người bay đến Càn Nguyên Sơn phụ cận thời điểm, đột nhiên một tiếng tiếng chó sủa chính là vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong bọn người hướng về thanh âm nguồn gốc xem đi, có thể nhìn thấy một cái màu đen đại cầu. nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống. Hạo Thiên Quyền, nhìn xem cái kia màu đen đại cẩu, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi sửng sợ, mà đồng dạng Dộng Thanh Tử cùng Lý Tính tự nhiên cũng là thấy được cái kia Hạo Thiên khuyên. Trên mặt của hai người cũng là hơi thở dài một hơi bộ dáng. Không tệ. Xem ra Nhị Lang Thần Dương tiện quả nhiên là ở nơi này Càn Nguyên Sơn bên trong. Bá. Theo cái kia Hạo Thiên khuyên hạ xuống, rất nhanh, một bóng người chính là bay bên trên đến, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh chính là lơ lửng tại trương hiệu phong ba người, trước mặt trên thân là tản ra khí tức cường đại. Người này không là người khác, chính là Nhị Lang Thần Dương tiện đón bên trên đến rồi. Gặp qua sứ bá, lơ lửng tại ba người trước mặt. Hai Lang Thần là hướng về rộng Thành Tử cung kính hành một cái lễ nói: "Dũng Thành Tử." Cùng nghĩ Lang Thần Dương Tiện Sư Phó đỉnh Ngọc Chân Nhân đồng dạng là thập nhị kim tiên, cũng là nguyên thủy tiên tôn môn hạ, cho nên luận bối phận, Hai Lang Thần tự nhiên là phải gọi rộng Thành Tử một tiếng sư bá. "Ân, không nghĩ đến người ở nơi này đâu." Nghe được Hai Lang Thần mà nói, Rộng Thành Tử là cười Liễu Tiếu, gật gật đầu nói: "Hai Lang Thần lúc này lại là thấy được bên cạnh Lý tính. cười Liễu Tiếu lên tiếng chào nói: "Lý Thế Bá cũng đến rồi." Lấy Hai Lang Thần cùng Na quan hệ trong đó, gọi Lý Tĩnh một tiếng thế bá cũng là nên. Đồng dạng Nghe được hai lang thần mà nói, Lý Tính cũng là cười liêu tiếu gật đầu. Đồng thời tâm trung dã là có chút bất đắc dĩ. Cùng tại lang tiêu bảo điện chi lúc, đại gia đô là cùng Liêu, cho nên hai lang thần vẫn luôn là hô to mình, nhưng là bây giờ lại là gọi mình thế bá. Vậy thì mang ý nghĩa hắn không có đem mình tại xem như trước đây cái kia đồng dạng là tại lang tiêu bảo điện chi lên hai lang thần. Dương Tiễn, rất lâu không thấy a không nghĩ đến ngươi bây giờ thế mà một người ẩn cư ở chỗ này đây, cũng là mừng rỡ tiêu giao a. Mà lúc này đây, bên cạnh Trương hiệu phòng, là tiến lên một chút, đi tới hai lang thần trước mặt. Vừa cười vừa nói, "Là ngươi?" Nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, rất rõ ràng, hai lang thần là nhận ra hắn Ngọc Cơ Tử thân phận. Sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Ngay sau đó, trong mắt đều là một mảnh sát ý trước đây hai lang thần tại sao là trong cơn tức giận rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện? Cuối cùng cũng là bởi vì Vi Trương Hiểu Phong. Đầu tiên là tại Lăng Tiêu trước điện lớn tiếng gọi chiến, tiếp đó ngay trước Lăng Tiêu điện đẩy trời thần tướng, đem chính mình ba mũi hai lưới dao kích cấp đi. Tiếp đó, lại là cùng Trường Sinh Đại Đế đi tới Tiêu điện. Tại Tiêu Bảo Điện chi bên trong chê cười khẽ nào, Này đối Nhị Lang Thần Dương tiện mà nói, tuyệt đối là vô cùng đúng nhã. Đồng dạng, cũng là hai lang thần sở dĩ liệu lĩnh cũng muốn cấp đoạt đến gió Linh Chi tâm động được chỗ, bởi vì hai lang thần muốn giết Ngọc Cơ tử, cho mình báo thủ. Hừ, ta đối với gió Linh Chi tâm lĩnh hội đúng lúc là có chút đột phá đâu, không nghĩ đến chính ngươi lại trước đưa tới cửa đến rồi. Nhìn xem Trương Hiểu Phong, Nhị Lang Thần Dương tiện trong mắt là tràn đầy cửu hờn nói, ngay sau đó, tay mình thượng nhất lần, cái kia tràn đầy thanh sắc quang mang gió Linh Chi tâm chính là xuất hiện. Ngay sau đó, cương đại cuồng phong bao quanh hai lang thần những hai lang thần tốc độ tăng vọt, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu qua đi. Dương Tiễn không thể. Nhìn thấy nhị lang thần Dương Tiễn là vừa thấy mặt đã động thủ, bên kia rộng thành tử trên mặt hơi hơi cả kinh. Nhanh như tia chấp một cái lướng ngang, cả tại Trương Hiểu Phong trước mặt tê lên, bây giờ tiên ma lượng giới đại chiến sắp đến. Chúng ta trong tiên giới nhân lý làm đồng tâm hiệp lực, không nên tự giết lẫn nhau ha. Nhìn thấy hai lang thần là vừa thấy mặt đã động thủ muốn giết Trương Hiểu Phong, giọng thành tử lập tức chính là giơ tay ngăn trở. Chẳng những là bởi vì chính mình cùng Trương Hiểu Phong quan hệ trong đó coi như có thể chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tiên ma đại chiến sắp đến, Trương hiệu Phong Hỏa hai lang thần đang trong đại chiến đều xem như không thể thiếu sức mạnh, cho nên rộng Thành Tử phải không nguyện ý gặp đến trương Hiểu Phong Hỏa hai lang thần hai người tàn sát lẫn nhau. Bất quá, Rộng Thành Tử mặc dù là động thủ ngăn trở, nhưng mà bên kia nâng Tháp Thiên Vương lý tính nhưng là không có ra tay, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng, rất rõ ràng. Lần kia tại Lăng Tiêu Bảo Điện chi bên trên trương hiệu Phong Hỏa trưởng sinh đại đế hành vi, làm cho cả Lăng Tiêu Bảo Điện người đều nổi giận. Hơn nữa cũng biết bây giờ hai lang thần dạng tâm tình gì, cho nên Nhìn thấy hai lang thần ra tay, Lâm thắp Thiên Vương lý tính ngược lại là không có muốn xuất thủ ý nguyện. "Sư bá, mời ngươi tránh ra." Nhìn xem cản tại Trương hiệu Phong trước mặt rộng thành tử, mặc dù hai lang thần đối với Trương hiệu Phong cực hận bất định, nhưng mà, Tôn sư trọng đạo vẫn là hiểu, cho nên nhanh chóng là ngừng công kích của mình. Trầm giọng hướng về rộng thành tử nói: "Dương tiễn. thiên ma đại chiến sắp đến, ngươi làm như vậy tính là gì? Đã từng cái kia hiểu rõ đại nghĩa ngươi đây." Nghe được hai lang thần mà nói, nhìn xem hắn kiên định bộ dáng, giọng thành tử trên mặt là có chút thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá nhưng như cũng là kiên định cản tại Trương Hiểu Phong trước mà nói. Hiểu rõ đại nghĩa, nghe được giọng thành tử mà nói, Nhị Lang Thần Dương tiện trên mặt quả thật có chút trâm chọc cười liêu thiếu. "Đạo, phiêu miểu thiên đạo, Vì chính là vô câu vô thúc. Ở trên thiên đạo bên trong, không có thiện và ác phân chia. Bây giờ Ngọc Cơ Tử, ở trong lòng ta chính là một cái tâm ma một dạng tồn tại. Hôm nay ta không giết hắn, tương lai ta liền xem như trải qua ngàn vạn năm cũng không khả năng sẽ có tiến thêm, cuối cùng chắc chắn tự hỏa nhập ma mà chết." 6. Nghe được hai lang thần mà nói, giọng thành tử lại trầm trợ không biết nên như thế nào trả lời. Hai lang thần lời đã nói là rất nhiều rõ ràng. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn giết Liêu Trương Hiểu Phong. Rộng Thành Tử Đạo Hữu, ngươi trước lui qua một bên a ta cũng đúng lúc muốn gặp một lần hai lang thần hắn lấy được gió linh chi tâm về sau. Mạnh bao nhiêu đâu? Ngay tại rộng Thành Tử trong lòng là âm thầm trần chờ thời điểm. Sau lưng Trương Hiểu Phong làm ở miệng, thản nhiên nói, nói, tay thượng nhất lần, một thanh tràn đầy hung lệ khí tiên kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. 629 thứ 630 chương, Phật đạo chi tranh Dũng Thành Tử Đạo hữu. để cho ta tới đi tất nhiên hắn là muốn cùng ta động thủ, như vậy thì để cho ta đến giải quyết chuyện này a. Nhìn xem hai lang thần bộ dáng, lại nhìn xem rộng thành tử cũng có chút dáng vẻ đàn đo. Trương Hiệu Phong lại chậm rãi bay đi nói, hai lang thần cử động chính hợp trương Hiệu Phong ý tứ. Trương Hiệu Phong đang muốn đem hắn trong tay gió linh chi tâm đoạt lấy đến đâu? Vả, theo Trương Hiệu Phong dứt lời, tay của hắn thượng nhất lần. Trong nháy mắt một thanh tràn đầy khí thế ngang ngược hung kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong trong tay chơi này hung kiếm, cảm độ được trong đó tản mát ra đến khí tức khủng bố. Hai lang thần cùng rộng thành tử đám người sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến kêu lên, Tuyệt Tiên kiếm. Không sai, đối mặt với nắm giữ gió linh chi tâm hai lang thần, Trương Hiệu Phong không có mảy may do dự chính là đem trường sinh đại đế cấp cho mình Tuyệt Tiên kiếm cầm ra đến. Danh chấn tam giới Tuyệt Tiên kiếm, trong đó tản mát ra đến kinh khủng lệ khí, khiến lòng run sợ. Liền xem như rộng thành tử, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Cơ hồ là tính phản xạ liền lui về sau một chút, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong. Trong miệng kinh hô liếu khởi đến kêu lên, Tuyệt Tiên kiếm. Trương Sinh đại đế thế mà đem Tuyệt Tiên kiếm đều cho ngươi, lấy đại đế thực lực, trong tam giới chưa có người là đối thủ của hắn, cho nên, vì ta làm việc thuận tiện, đại đế liền đem Tuyệt Tiên kiếm tạm cho ta mượn sử dụng. Nghe được giọng thành tử mà nói, Trương Hiểu Phong không có nói thêm cái gì, chỉ là cười liêu tiểu nói, nói chuyện đồng thời, trong cơ thể mình mênh mông tiên nguyên lực chính là tràn vào Tuyệt Tiên kiếm ở trong, đem Tuyệt Tiên kiếm lệ khí toàn diện bạo phát đi, không phải muốn động thủ sao? Vậy ngươi liền tới đi. Trương Hiểu ngón tay của, nhẹ nhàng tại Tuyệt Tiên kiếm bên trên xẹt qua. Cảm độ được lạnh như băng trên thân kiếm chỗ kia lấy lạnh leo xúc cảm. Đồng thời, Trương Hiệu Phong ánh mắt trung dã là mang theo từng đợt lạnh lẽo cảm giác. Hướng về trước mặt hai lang thần nói, "Tuyệt Tiên kiếm nơi tay, liền xem như hai lang thần nắm giữ gió linh chi tâm, nghĩ đến cũng không có gì phải sợ a Tuyệt Tiên kiếm, vốn rất có lòng tin hai lang thần." Nhìn xem Trương Hiệu Phong trong tay cầm tản ra lạnh thấu xương lệ khí Tuyệt Tiên kiếm, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng liêu khởi đến, trầm giọng nói, ánh mắt bên trong là bản năng thoáng qua một tia sợ hãi, rất rõ ràng. Trước đây Phong thần thời kỳ, Đông Thiên Giáo chủ một người bố trí xuống cự chu tiên kiếm trận, cần tư duy thánh nhân mới có thể phá trận. Ban đầu tình huống kia, đồng dạng là thuộc về Chu Vũ Vương trận doanh hai lang thần Dương Tiễn, vẫn là rất rõ ràng. Như thế nào? Nhìn thấy ta tuyệt tiên kiếm, ngươi cũng không dám động thủ sao? Nhìn xem hai lang thần trong mắt là rất rõ lộ vẻ mang theo một chút thần sắc kinh khủng. Chư hiệu phong vì kích hai lang thần ra tay, ánh mắt bên trong là mang theo một chút khinh thường bộ dáng, thản nhiên nói: "Vừa nói, đồng thời còn xoay người đưa lưng về phía hai lang thần nói: "Ngươi đã là không dám động thủ thì tốt hơn, miễn cho lãng phí thời gian ta 6." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không chỉ là hai lang thần Dương Tiễn, liền xem như bên cạnh Tháp Tháp Thiên Vương Lý tính trên mặt cũng là khôngức chế được mang theo từng đợt thần sắc tức giận, mà bên kia hai lang thần Dương Tiễn thì càng là lên cơn giận dữ. Ban đầu ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thời điểm, mình bị hắn khinh thường chế rêu khế đảo bây giờ chính mình nắm giữ gió linh chi tâm, chẳng lẽ muốn giẫm vào ban đầu che rút lui sao? Không được, tuyệt đối không được. Ngọc Cơ Tử, ngươi đừng khinh người quá đáng." Ánh mắt bên trong là khó che giấu mang theo lửa giận trời. Hai lang thần Dương Tiễn trong miệng tức giận kêu lên, cầm âm thanh Cơ hồ là từng chữ từng chữ từ hắn trong kẽ răng tung ra đến. Đồng thời, trong tay là 3 mũi hai lưới đao kích một hồi. Hóa tắc nhất đạo thế lương tia sáng, hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong bạn tới. Đến rồi. Cảm thụ được sau, lưng mình nhanh như tia chấp xạ qua đến lợi mang, cảm thụ được cầm từng đợt lạnh thấu xương cảm giác nguy cơ. Trương Hiểu Phong tâm trung nhất ngưng. Ngay sau đó, chính mình một tay khế đạo, trong tay tuyệt tiên kiếm chính là vung liễu khởi đến. Hóa tắc nhất đạo dài lụa màu bạc, hướng về sau Lương xạ qua đến 32 lưỡi đao kích hung hăng Một tiếng mảnh liệt tiếng nổ vang dội khởi đến. Cường đại tiên nguyên lực chợt nổ tung đến. Trong đó, con kèm theo từng trận uyển ở chỉ bộ công kích. Ở nơi này một đạo cường đại dưới vụ nổ. Chương Hiểu Phong Hỏa hai lang thần hai người ở nơi này một hồi cường đại dưới vụ nổ, cũng là không nhịn được lui về sau rất nhiều. Lại đến, một tay nắm thiên địa bản nguyên tri tâm gió linh chi tâm, một cái tay khác là nắm thật chặt trong tay mình thần binh hai lưới lao kích. Nhìn xem Chương hiệu Phong tại chính mình công kích, cũng là chiếm không được thượng phong bộ dáng. hai lang thần trong mắt thấy được một chút hy vọng thần sắc. Trầm giọng gầm rú đạo, ngay sau đó Trong tay mình ba mũi hai lưới dao kích lần nữa hung hăng hướng về Trương hiệu Phong bộ tới 6. Ai? Nhìn xem bên kia Trương hiệu Phong Hỏa hai lang thần ở giữa chiến đấu, cảm thụ được trên thân hai người chỗ buộc phát ra đến khí tức. Rộng Thanh Tử là có chút trọng thở dài một hơi. Trương hiệu Phong là nắm giữ tuyệt tiên kiếm, hai lang thần trong tay cầm gió linh chi tâm. Giữa hai người xem như 8 lạng nửa cân. Hai người bây giờ đã biểu hiện ra hẳn, tuyệt đối là đến rồi tiên tôn cấp hậu kỳ, thậm chí là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh. Như vậy thực lực, tại Tiên Ma đại chiến bên trên tuyệt đối là hiếm có trợ lực, nhưng là bây giờ lấy hai cái khó được cường giả, nhưng là ở đây tự giết lẫn nhau. Cái này chính là gió linh chi tâm sức mạnh sao? Quả nhiên là rất mạnh đâu. Một bên là mượn nhờ tuyệt tiên kiếm sắp bén, một mặt khác lại là dựa vào chính mình huyết tộc ưu thế tốc độ. Trương hiệu Phong là cùng hai lang thần hung hăng chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời, cảm thụ được hai lang thần trong công kích tận chứa biển ở chỉ bộ công kích. Trương hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời cũng đối gió linh chi tâm sức mạnh có một cái đại khái nhận thức. Ha, ha các vị hữu lễ. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên Một giọng nói nam vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, mấy đạo Phật quang xuất hiện, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện Phật quang. Trương Hiểu Phong và Hai Lang Thần hai người lẫn nhau đến rồi cái cứng trọi cứng công kích sau đó. Hai người cũng là mượn nhờ lực phản chấn lui ra. Đồng thời, cũng có chút ngưng trọng hướng về nói chuyện bên kia nhìn sang. Đang có ba vị Phật giáo cử giả hướng về bên này nhanh chóng bay qua đến. "Là các ngươi?" Nhìn thấy xuất hiện mấy vị này trong Phật giáo người, Hai Lang Thần trên mặt là có chút ngưng trọng bộ dáng nói. "Đồng dạng." Giọng thanh tử mấy người trên mặt cũng có chút ngưng trọng bộ dáng. Đồng thời là có chút cảnh giác nhìn xem xuất hiện lấy 3 cái trong Phật giáo cao thủ. Cầm đầu một vị, ngồi ở cửu phẩm trên đài sen, chính là một vị nữ tử. Dung mạo còn tính là không tệ. Trên đây từng đợt khí tức thanh khiết. Người này Trương hiệu Phong không xa lạ gì, thậm chí còn có thể nói là rất quen. Bởi vì cái này người không là người khác, chính là Phật giáo cường giả Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra một vị, trên thân cũng là tản ra khí tức cường đại. Bất quá hắn bộ dáng, nhưng là mặt lông lôi công truy trong tay còn cầm một cây thật dài gậy sát tử. Người này Trương Hiểu Phong cũng nhận biết đã từng cũng có duyên gặp qua một lần, chính là trước đây danh chấn tam giới cường giả, thế thiên đại thánh tôn Ngộ Không, bây giờ chính là Phật giáo cường giả đấu chiến thắng Phật. Mặc dù nói thực lực của hắn chỉ là tiên tôn cấp tiền kỳ, nhưng mà trong tay như ý Kim cô động, lại thêm hắn cường đại công pháp, còn có trước đây mượn nhờ Thái Thượng lão quân lò bắt quái chui luyện cơ thể. Ngộ Tôn Ngộ Không sức chiến đấu thẳng bức tiên tôn cấp đỉnh núi. Sau cùng một vị, nhìn sang chính là một bộ lão giả bộ dáng, dưới cũng có một cái cựu phẩm đại sen. Mặc dù Trương Hiểu phòng không biết hắn, nhưng mà nghĩ đến cũng là một vị địch nhân cường đại A dù sao tại trong Phật giáo, có tư cách ngồi cựu phẩm đại xe người, cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thánh, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, không biết mấy vị lúc này đến đây là có chuyện gì, nhìn xem xuất hiện mấy cái này cường giả. Rộng thành tử trên mặt là mang theo một chút cảnh giác bộ dáng nói, mà đồng thời, đối mặt với Phật giáo mấy người, mặc dù là không muốn, nhưng mà trương Hiểu Phong, Thất Tháp, Tháp Thiên Vương Lý tính. còn có Giọng Thành Tử ba người vẫn là kết thành mặt trận thống nhất. Gặp qua các vị, nghe được Giọng Thành Tử mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát là ngồi ở cựu phẩm trên đài sen. Hướng về Trương hiệu Phong bọn người thi lễ một cái sau đó, nói tiếp, Nhị Lang Chân Quân Dương tiến tay cầm gió Linh Chi Tâm. Chuyện này Tam Giới biết rõ, vì đừng cho gió Linh Chi Tâm rơi vào ma giới chi thủ. Ngã Phật như đến đặc mệnh chúng ta phía trước tới đi gió Linh Chi Tâm an toàn đưa về Linh sân 6. Hừ, gió này Linh Chi Tâm chính là ta Thiên Tỏa Nhị Lang Chân Quân đặt được, liền xem như muốn bảo hộ, nên là ta Thiên Đình bên trong người hộ tổng. Không nhọ Phật giáo các vị đại gia sáu. Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Bên Diêu rộng thành tử bọn người nơi nào sẽ không rõ nàng ý tứ ai trong miệng là nhịn không được lạnh lùng hư một cái. Ngay sau đó hướng về Quan Thế Âm lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong vẫn là tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Phật giáo đáng người. Lời tuy như thế, nhưng mà, nghe được rộng thành tử mà nói, Quan Thế Âm bộ tắc nhưng là lắc đầu, trên mặt mang một chút ôn hòa bộ dáng, thản nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng mà, theo ta được biết, tựa hồ Nhị Lang Trần Quân Dương Tiễn, sớm tại rất lâu ở giữa chính là thoát Thiên Đình á cho nên, bây giờ tự nhiên cũng không tính được là các ngươi Thiên Đình. Bây giờ Ngã Phật Như đến mệnh ta chờ canh chừng Linh Chi Tâm an toàn vận chuyển trở về. Nếu như các vị là cảm thấy không yên lòng mà nói, có thể cùng nhau đi tới Linh Sơn, gặp mặt Ngã Phật Như đến sau. Không cần. Mà nghe được Quan Thế Âm Bồ tát lời nói, giọng thanh tử nhưng là lắc đầu. Đồng dạng là một bộ bộ dáng nghiêm túc nói, ta chịu Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo thiên nhờ, giúp hắn canh chừng Linh Chi Tâm đưa đi. Nếu là đáp ứng bọn hắn, ta tự nhiên là cần đem sự tình làm xong. Cho nên, cái này rõ Linh Chi Tâm chúng ta chỉ có thể đưa đi Thiên Đình Lăng Tiêu Bạo địa chỗ. Cho nên Đối với canh trường linh chi tâm đưa đi linh sơn sự tỉnh, Tha thứ chúng ta khó mà toàn mệnh sáu, 630 thứ 631 chương, đầu chiến thắng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng đấu chiến thắng Phật ba người đại biểu cho Phật giáo, bảo là muốn đem hai lang thần đưa đi Tây Thiên Linh Đài phương Tôn Sơn. Đến nỗi Quảng Thành Tử, Trương Hiểu Phong Hỏa Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, nhưng là nói muốn đem hai lang thần mang đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì chuyện này, song phương trong lúc nhất thời là tranh chấp không ngừng. Mắt thấy, bầu không khí là càng náo càng cứng sáo. Ta hai lang thần dương tiến sự tình. Không cần các ngươi đến cho ta làm chủ. Nhìn lên trời tòa cùng Phật giáo song phương trong lúc nhất thời cũng là tranh chấp không ngừng bộ dáng. Bên cạnh hai lang thần dương tiễn rất hiển nhiên là không thích loại này bị người xem như hàng hóa đồng dạng cấp đến cướp đi tồn tại. Trên mặt phải không cho phép mang theo một chút tức giận nói, "Ngọc cơ tử." Lấy mạng đến. Cho dù đối với tiên đình cùng Phật giáo song phương tranh chấp, hai lang thần dương tiễn là cảm thấy phẫn nộ phi thường. Bất quá, nhìn xem bên cạnh Trương Hiểu Phong, trong lòng của hắn vẫn là bị phẫn nộ lấp đầy. Trong miệng là không nhịn được rống giận một tiếng kêu lên. Ngay sau đó, lại là hướng về bên kia Trương Hiểu Phong công tới. Thử. nhìn xem xông qua đến hai lang thần Dương Tiễn, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm hừ lạnh. Hai lang thần quyết định cũng đang hợp Trương Hiệu Phong ý tứ, quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào tranh chấp đâu. Chính mình chỉ cần là canh trừng linh chi tâm muốn tránh qua đến chính là, đến nỗi những thứ khác, cùng mình không có chút ít quan hệ. Bá, trong tay tuyệt tiên kiếm huy động, Trương Hiệu Phong đồng dạng là đối đầu gây gắt hướng về hai lang thần Dương Tiễn trùng liễu qua đi. Trong lúc nhất thời, song vương lại là chiến đấu lại với nhau. Bên cạnh quan thế âm bọn người Nhìn thấy Trương Hiệu Phong trong tay tuyệt tiên kiếm, cảm nhận được Trương Hiệu Phong trên thân chỗ bộ phát ra đến sức chiến đấu. Trên mặt cũng là ngưng trọng liễu khởi đến. Bất quá đấu chiến thắng Phật Tôn Ngọc không. Ánh mắt bên trong nhưng là mang theo một chút nóng bỏng thân sắc. Kích động. Rất hiển nhiên là nhìn thấy Trương Hiệu Phong tự lực. Trong lúc nhất thời ngưỡng nghệ. Phanh phanh phanh thanh. Cường đại tiên nguyên lực rót vào tuyệt tiên kiếm ở trong. Khí tức cường đại làm cho người kinh hãi. Mà theo Trương Hiệu Phong chiến đấu không ngừng sao. Đối với mình trong tay tuyệt tiên kiếm, Trương Hiểu Phong cũng là cảm thấy càng thêm muốn gì được nấy. Rất rõ ràng. Theo Trương Hiểu Phong không ngừng sử dụng Tuyệt Tiên kiếm chiến đấu, đối với cái này chuôi kinh khủng hung kiếm, Trương Hiểu Phong cũng rốt cục cảm thấy càng thêm dung hội quán thông một chút. Chạm. theo chiến đấu không ngừng trì hoãn, Trương Hiệu Phong đối với Tuyệt Tiên kiếm nắm giữ cũng là càng lúc càng thông thạo, mà Trương Hiểu Phong thực lực cũng là càng lúc càng mạnh. Mới vừa chiến đấu Trương Hiệu Phong hòa hai lang thần dương tiến ở giữa, cũng bất quá là lực lượng tương đương thôi. Nhưng mà, dần dần, theo Trương Hiểu Phong đối với Tuyệt Tiên kiếm càng lúc càng thuần buồn xuôi gió, Trương Hiểu đã là dần dần đem hai lang thần hung hạ nép xuống. giết Trứng hiệu phong cường đại tốc độ lại là thể hiện đi, một cái chuyển loạn, cơ hội là trong nháy mắt tụ ra bây giờ hai lang thần sau lưng. Đồng thời, trong tay mình tuyệt tiên kiếm chính là hướng về hai lang thần hung hăng bộ tới, một kiếm kia, trong đó tản mát ra đến phí tức, liền xem như bên kia địa tạng vương bổ tát đám người sắc mặt cũng là lướt biến. Gió, cảm thụ được sau lưng mình nguy cơ, hai lang thần tâm trung giã là kinh hãi. Đồng thời, gió linh chi tâm năng lực chính là bạo phát đi. Đồng thời, hai lang thần trong tay ba mũi hai lưới đao kích phía trên chính là dây dưa từng trận ẩn ở chỉ bộ nguyên tố. Đồng thời, chợ tay hướng về sau lưng đập tới đến tuyệt tiên kiếm đồng tới. Phanh! Cường đại tiếng nổ vang dội liễu khởi đến ngay sau đó. Bên kia hai lang thần là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại rất nhiều. Rất bây giờ tại cường đại nổ tung phía dưới, hắn cũng là cầm giữ không được thân hình của mình, thân thể là nhanh lui lại lấy, mà đồng thời, bên kia Trương Hiểu Phong vọt tới trước thân thể cũng là hơi dừng lại. Bất quá cũng chỉ là hơi dừng lại một chút thôi, chính là lần nữa tăng vọt tốc độ hướng về hai lang thần trùng liễu có đi. Dứt. Mặc dù Trương Hiểu không hiểu kiếm pháp, bất quá câu có câu nói làm duy khuấy bất phá lại nói binh khí cũng bất quá là thân thể kéo dài thôi. Trong tay quơ tuyệt tiên kiếm, Trương Hiệu Phong liền xem như không hiểu kiếm pháp, nhưng mà tại hắn kinh khủng kia tốc độ phía dưới, liền xem như không hiểu kiếm pháp, nhưng mà Trương Hiểu Phong tuyệt tiên kiếm vẫn là vô cùng kinh khủng. Trương Hiệu Phong trong tay tuyệt tiên kiếm, hóa tắc nhất đạo xâm lạnh sâm xét, hung hăng hướng về bên kia hai lang thần dương tiến trùng liêu qua đi, mà bên kia Dương tiễn. vẫn là bị đẩy lui trong quá trình, đẹp vốn sẽ không cao. Nhìn xem truy kích qua đến Trương Hiểu Phong, sắc mặt càng lại đã biến, không xong. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Những thứ khác mấy người đồng dạng là cả kinh. Rất rõ ràng, bây giờ hai lang thần dương tiến mặc dù rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không phải là trương hiệu phong đối thủ. Mặc dù nói thiên đỉnh cùng Phật giới đều muốn canh trường linh chi tâm đoạt lại đi, nhưng mà, bọn hắn lại đều không muốn nhìn thấy hai lang thần chết tại trương hiệu phong trong tay. Phật giáo bên kia, tự nhiên là sẽ không muốn hai lang thần chết. Dù sao hai lang thần vừa chết, Liên đại biểu cho gió linh chi tâm bị thiên đỉnh đoạt đến rồi. Cho đến lúc đó, còn muốn từ thiên đỉnh ngọc cơ tử trong tay đoạt được gió linh chi tâm mà nói. Vậy thì quá ngây thơ rồi một chút. Tự nhiên Bên kia quả thành tử cũng không hy vọng Hai Lang thần tử vong. Trong lòng của hắn, Hai Lang thần dương tiễn không chỉ là hắn sư điện. chủ yếu nhất vẫn là Hai Lang thần chính là tiên giới một vị mãnh tướng. Tại tiên ma trong đại chiến mới có thể phát huy trợ giúp rất lớn. Nếu như cứ như vậy chết ở nội đấu trong lời nói, cũng quá châm biến một chút. Thát tháp Thiên Vương Lý Tính cũng là ý tưởng giống nhau. Lại thêm tại Lang tiêu bảo điện đồng liêu mấy ngàn năm, cần thiết phân tình vẫn phải có. Nhìn xem Hai Lang thần sắp bị giết. Lý Tính trong lòng tự nhiên cũng là không uấn. Thực lực của người không tệ. Ăn lão tôn ta một con. Lệnh tại Trương Hiểu Phong trong tay tuyệt tiên kiếm hung hăng hướng về hai lang thần đâm tới thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, lạnh thấu xương tiếng hô vang lên. Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy từng trận cảm giác nguy cơ đến từ đỉnh đầu. Thử. là Tôn Ngộ không sao? Cảm thấy hung hăng nện xuống đến đột tử. Được nghe lại Tôn Ngộ không thanh âm, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, hướng về phía trước đâm thẳng tuyệt tiên kiếm lưới thượng nhất chọn. Một đạo lạnh tấu xương quang lên, hướng về phía trên ngăn cản tới. Phanh! đại tiếng nổ vang khởi đến. Đồng thời, Chư Hiểu Phong có thể cảm thấy từ mình Tuyệt Tiên kiếm phía trên dâng lên một hồi cự lực. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không được lực. Quả nhiên là không tệ a, theo một tiếng nổ tung, Cường đại Phật lực cùng Tiên nguyên lực là nổ tung mở đến, mà đồng thời, Cư Cao Lâm hạ lao xuống đến Tôn Ngộ Không. Ở nơi này cường đại nổ tung phía dưới, thân thể không khỏi bị đánh bay một chút. Cái kia rơi xuống thân thể chẳng những là đình chỉ rơi xuống, ngược lại là tại lực phản chấn phía dưới bị chấn động đến mức tăng lên mấy mét. Không, ta không có thời gian cùng ngươi chơi nhiều, mau tránh ra cho ta. Nhìn xem đỉnh đầu phía trước che trước mặt mình đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Trương Hiểu Phong mặc dù là bởi vì dấu ở màu đen rộng thùng thình bảo tử chung không nhìn thấy sắc mặt, bất quá âm thanh nhưng là lạnh lùng nói. Đồng thời, Trương Hiệu Phong tâm trung dã không muốn cùng Tôn Ngộ Không quá nhiều khó xử. Dù sao trước kia mình và Ngưu Khôi hai người lần thứ nhất đến tiên giới thời điểm, gặp được Tôn Ngộ Không, lúc đó hắn có thể nói là nhìn thấu Ngưu Khôi thân phận, thế nhưng là cũng không có khó khăn đại gia. Hắc hắc, thực lực của người rất không tệ. Trước cùng ta đại chiến 300 hiệp lại nói. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Tôn Ngộ Không lại không có nhiều lời mới mẻ, chỉ là cười hắc nói. Sau khi nói xong, cũng không đợi Trương Hiệu Phong như thế nào trả lời, trong tay hắn như ý kim cô động chính là lần nữa thật cao nâng liếu khởi đến, hướng về Trương Hiệu Phong hung hăng gõ xuống đến, lại ăn lão Tôn ta một gậy. Hừ, không xong không. Mặc dù nói bởi vì ban đầu Tôn Ngộ không đối với mình cùng như Khôi hai người có chút thân tình, nhưng là bây giờ, nhưng là phi thường thời kỳ đâu? Chính mình căn bản là không có thời gian và hắn chơi nhiều, cho nên trong lòng âm thầm vội vàng Trương Hiểu Phong, nhìn xem Tôn Ngộ không lần nữa hung đánh xuống đến đồng tử, trong lòng không khỏi âm thầm giận dữ. Lan đi, nhìn xem hung hăng đánh xuống đến đồng tử, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm phẫn nộ. Ngay sau đó, trong cơ thể mình tiên nguyên lực, chính là điên cùng tràn vào Tuyệt Tiên kiếm ở trong, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong trong tay Tuyệt Tiên kiếm, Là hung hăng hướng về Tôn Ngộ Không bổ tới. Chu tiên tứ kiếm một trong Tuyệt Tiên kiếm, ẩn chứa trong đó khí thức khiến lòng run sợ. Haha ha. chính hợp lao Tôn tà tâm ý, nhìn xem hung hăng đập tới đến Tuyệt Tiên kiếm, Tôn Ngộ Không trên mặt không phải là không có cái gì hoảng sợ bộ dáng, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì trong nhân thế truyện tiếu Lâm tức cười nhất đồng dạng. Trong miệng là nhịn không được hưng phấn kêu to liếu khởi đến. Tới đi, Hưng phấn nhìn xem Trương Hiểu Phong, Tôn Ngộ Không là hưng phấn kêu to liếu khởi đến. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không thực lực cùng hiện tại hai lang thần so sánh, cơ hội vẫn chưa bằng hai lang thần Dương Tiễn. Nhưng mà, Tôn trống không khí thế nhưng là vô cùng cường hành. cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Ở nơi này khí thế phía dưới, cơ hội là không ai dám ngay mặt đối mặt Tôn Ngộ Không công kích, tự tìm cái chết. Trong lòng là ghi nhớ lấy ban đầu điểm này ân tỉnh. cho nên đối mặt với Tôn Ngộ Không, Trương Hiểu Phong đều không có ra tay gắt, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không lại rất có một phen thừa thắng lên cảm giác. Trên thân cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí tức là càng lúc càng mạnh. Cảm nhận được nếu như mình lui nữa mà nói, liền sẽ lâm vào hạ phong. Cho nên Trương Hiểu Phong tâm trung giá là khẽ tán ngôi. Trang chuẩn bị xuống nặng tay. Và anh. Lực lượng cường đại tại Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh. Đồng thời, toàn bộ đều là rót vào Tuyệt Tiên kiếm bên trong. Cảm thụ được trong cơ thể mình mênh ngông tiên nguyên lực, cảm nhận được Tuyệt Tiên kiếm bên trong gần như báo hòa sức mạnh. Trương Hiểu Phong trong tay Tuyệt Tiên kiếm huy động, hung hăng hướng về Tôn Ngộ Không bổ tới. "Phanh." Tiếng khủng bố lần nữa vang dội liêu đến. Ở nơi này một lần trương hiệu phong công kia đến, bên kia Tôn Ngộ không là cảm thấy một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có tuôn qua đến, trong đó xen lẫn tuyệt tiên kiếm cái kia đặc hữu hung lệ chi khí. Tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, Tôn Ngộ không sức mạnh căn bản là không có chống cự bao lâu chính là bị đánh tan. Lực lượng kinh khủng đánh chúng Tôn Ngộ không, nhường trong miệng của hắn là không nhịn được hết thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài 6. 631 thứ 632 trường. Đại Vũ Hình Thiên thứ 632 trường. Đại Vũ Hình Thiên bên kia chương hiệu phong người ở tại nơi đó điên cuồng đại chiến. Bất quá bên này điệu Tạng Vương bọn người, nhưng trong lòng cũng là vô cùng nghiêm trọng, nhìn xem Trương Hiệu Phong chiến đấu là đại chiếm thượng phong, những người này trong lòng đều là vô cùng trầm trọng, đến nỗi bên kia Dương Tiễn, nhìn thấy tình huống này, tâm trung giá là chậm rãi thanh tỉnh liêu khởi đến. Có lẽ mới vừa Dương Tiễn là bởi vì nhìn thấy Liêu Trương Hiệu Phong, trong lúc nhất thời bị cửu hận làm cho choáng váng đầu góc, nhưng là bây giờ, theo Trương Hiệu Phong ở bên kia chiến đấu, tính tạm thời là nghỉ ngơi một chút đến chính hắn, Nạo Hải cũng là chậm rãi thanh tỉnh qua đến, nhìn xem bất kể là phận dưới, vẫn là thiên đỉnh, cũng là vì mình gió linh chi tâm chạy qua đến. Bây giờ Dương Tiễn cũng rốt cục minh bạch tỉnh cảnh bây giờ của mình, trong mắt là tích lưu lưu chuyển động trở nên, trong lòng là bắt đầu tìm kiếm lấy thích hợp đạo thoát chi lộ. Trảm ba, nhìn xem bên kia Tôn Ngộ không là bị công kích của mình đánh bay ra ngoài, Trương Hiệu Phong trong lòng lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó, lần nữa tăng vọt tốc độ của mình, hướng về bên kia thôi thật phí Tôn Ngộ không công kích qua, mặc dù nói Trương Hiệu Phong trong lòng là không có nghĩ tới tổn thương người tính mệnh, nhưng mà, Trương Hiệu Phong nhưng cũng không muốn lại để cho Tôn Ngộ không đến ảnh hưởng mình và Nhị Lang Dương Tiễn ở giữa chiến đấu. Không xong, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hai người Nhìn thấy bên kia Tôn Ngộ Không nguy cơ, trong lòng là hơi cả kinh, ngay sau đó là đồng thời ra tay rồi, hai vị Phật giới nổi tiếng cùng giả, nhanh như tia chấp hướng về bên kia truy kích Trương Hiểu Phong công kích qua. Đi ba, Tôn Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài, sức chiến đấu đại giảm, mà bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hai người lại là cùng Trương hiệu Phong chiến đấu ở cùng một chỗ, bây giờ còn tay không cũng chỉ có sự bá của mình rộng thành tử cùng quen biết Tháp Tháp Thiên Vương Lý tinh hai người, nhìn thấy khó như vậy phải cơ hội, hai lang thần không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhanh chính là hóa tắc nhất đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Không xong, nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương tiện chạy trốn, mọi người ở đây trong lòng cũng là lớn kinh, ngay sau đó, bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nhanh chóng thu hồi tay của mình, nhanh như tia chấp quay người hướng về bên kia Nhị Lang Thần Dương tiện phương hướng tiến lên, đến nỗi Trương Hiểu Phòng đối với Tôn Ngộ Không cũng không có lý không hỏi, đồng dạng là nhanh như tia chấp hướng về hai lang thần phương hướng đối tới. Rất rõ ràng, lần này mọi người nhiệm vụ cũng là vì hai lang thần trong tay gió linh chi tâm, đại gia bây giờ là muốn chiến đấu, cũng đều là vì từ Nhị Lang Thần Dương tiện trong tay cầm tới gió linh chi tâm thôi, bây giờ Hắn hai lang thần là trốn mà nói, vậy mọi người lưu tại nơi này còn có ý tưởng như sao? Xoạt xoạt xoạt mấy người tốc độ đồng dạng không chậm, nhanh như tia chớp hướng về bên kia hai lang thần chạy thủ mạng phương hướng đổi tới, bất quá, liền tại trương hiệu Phong cũng là nhanh như tia chớp hướng về bên kia đổi tới thời điểm, đột nhiên, một đạo quang mang nhưng là lấy một loại siêu việt mọi người tốc độ đổi tới, chính là Tôn Ngộ Không, dưới chân của hắn, một đó bảy sắc đám mây, tản ra hào quang nhàn nhạt sáu. Cái này chính là danh chấn tam giới cân độ vân Nhìn xem liền xem như trọng thường, tốc độ cũng là vượt qua mọi người Không, Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ. Thật không hổ là danh chấn tam giới cân đầu vần đầu, coi như tôn ngộ không đã là thụ như vậy bị thương nặng, nhưng mà tốc độ của hắn nhưng như cũng là nhanh như vậy. Dương Tiễn đừng chạy, lưu lại tới đi, tôn ngộ không tốc độ là nhanh như tia chớp hướng về bên kia nhị lang thần Dương Tiễn đuổi theo, đồng thời, trong miệng là lớn tiếng gầm rú đạo, đồng thời trong tay mình như ý kim cô bổng là nhanh huy động, hung hăng hướng về đối phương sau lưng đập tới. Trong tay hắn gậy sát tử, đón gió tăng trưởng, mặc dù nói hắn cách bên kia hai lang thần còn có mấy cự ly trăm mét nhưng mà cái kia rũi dài gậy sát tử, nhưng là trong lúc bất chợt rời khỏi dài như vậy, mà cảm nhận được sau lưng mình gào thét phong thần, hai lang thần tâm trung giá là kinh hãi. Quay người lại cái ba, cảm nhận được sau lưng mình tiếng gió gào thét sao, cảm thấy sau lưng mình như thiểm điện đến gần nguy hiểm, nhị lang thần dương tiện trong tay gió linh chi tâm lực lượng là toàn diện bạo phát đi, đồng thời, hướng về trong tay mình 32 lưỡi đao kích tôn đi vào, nhị lang thần dương tiện trên không trung là một cái nhanh chóng quanh người, trong tay 3 32 lưỡi đao kích giống như là độc xà thổ tiến vậy hướng về sau lưng bắn tới sáu. Hai lang thần 32 lưỡi đao kích cùng tôn ngộ không kim cô bổng là hung hăng chạm vào nhau. Bộ phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, mặc dù nói Tôn Ngộ Không thực lực bản thân muốn so nhị Lang Thần Dương tiện mạnh hơn một chút như vậy, nhưng mà, bây giờ Tôn Ngộ Không tại Trương hiệu Phong công kích đến đã là bị thương nặng, lại thêm bây giờ hai Lang Thần lại là nắm giữ gió linh chỉ tâm, cứ kéo dài tình huống như thế, Tôn Ngộ Không bây giờ tự nhiên không phải hai Lang Thần đối thủ. Phanh ba, cường đại tiếng nổ vang dội liều khởi đến, giống như là trên không trung đốt lên 10 tấn tờ nổ tờ bom đồng dạng, nghi đồng thời, bên kia Tôn Ngộ Không là phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó, Tôn Ngộ Không chính là bị hai Lang Thần cường đại kia công kích đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, tại hai Lang Thần công kích đến Tôn Ngộ không thương thế bên trong cơ thể lại là trở nên nghiêm trọng lưu khởi đến. Bất quá, mặc dù nói bây giờ Tôn Ngộ không không phải nhị lang thần dương tiện đối thủ, nhưng mà Tôn Ngộ không công kích nhất nhất là đem nhị lang thần dương tiện lưu lại xuống, mà thừa dịp thời gian này, bên kia Trương Hiểu phòng đám người đã là nhanh đuổi qua đến rồi, ngay sau đó, bên kia Điệu tạng Vương Bồ Tát tay thượng nhất lần, một đạo to lớn trưởng ấn chính là đánh ra ngoài, hướng về bên kia hai lang thần là hung hăng đánh tới. Lưu lại tới đi, cái nào Điệu Tạm Vương tay thượng nhất lần, một đạo to lớn trưởng ấn chính là xuất hiện, hung hăng tới, đồng thời, trong miệng trầm nói: Như cảm thấy sau lưng công kích, nghe được điệu tạng vương Bồ Tát mà nói, hai lang thần tâm trung đại kinh, đồng thời lại là bãi xuống trong tay mình 32 lưỡi dao kích, hướng về địa tạng vương Bồ Tát hung hăng đánh tới. Hắn là chúng ta người của Thiên Đình, bây giờ còn không tới phiên các ngươi lãnh thủ, nhìn xem Phật giáo tất cả mọi người phải không dừng phát động cường đại công kích, giọng thành tử trong miệng trầm giọng nói, về công về từ, giọng thành tử đều khó có khả năng nhường Phật giáo đám người đi công kích nhị lang thần Dương Tiễn. Ở chỗ công phương diện, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người nói muốn đem hai lang thần mang về, kém nhất cũng phải đem gió linh chi tâm mang về, cho nên Dụng Thành Từ bọn người tự nhiên là không thể lấy mắt nhìn Phật giáo đám người bán ra, đem hai lang thần gió linh chi tâm đoạt lại đi. Về Tư Phương diện, Nhị Lang Thần Dương Tiện Sư tôn chính là một trong thập nhị kim tiên đỉnh ngọc chân nhân, cũng rộng Thành tử chính là sư huynh đệ quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không mắt thấy Phật giáo đám người tiến. Công hắn. Động thủ ba, nhìn xem Phật giáo mấy người hướng về Nhị Lang Thần Dương Tiện phát động công kích, rất hiển nhiên là quần áo muốn dạng gió linh chi tâm cấp đoạt trở về bộ dáng, rộng Thành Từ sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay sau đó trầm giọng nói: ba, nghe được Dụng Thành Từ mà nói, Bên cạnh Trương Hiểu Phong còn có bên kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cũng là nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó, binh khí trong tay cũng là nhanh chóng ném ra ngoài, hướng về bên kia Phật giáo hai người phát động tiên công, trong lúc nhất thời, Thiên đỉnh phương diện cùng Phật giới ở giữa chiến đấu, rốt cuộc chính thức mở ra. Xem ra ta phải tìm một cơ hội, nhanh đem gió linh chi tâm cùng hôn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phù thu vào tay, nhìn xem bây giờ Thiên đỉnh cùng Phật giới ở giữa chiến đấu, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, liên quan tới trận chiến đấu này cuộc là Thiên phương diện thắng lợi, vẫn là Phật giới phương diện thắng lợi, Chương Hiểu Phong cũng không hi vọng. Hy vọng của hắn chính là nhanh đem gió linh chi tâm cùng hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ đem tới tay lại nói, phanh phanh phanh phanh, mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng là nhanh chuyển động qua không ít ý nghĩ, nhưng mà động tác trên tay của hắn nhưng là không có chần chờ chút nào, trong tay tuyệt tiên kiếm là nhanh như tia chấp huy động, quét qua từng đạo thế diễm kiếm quang, đem vật giới công kích là toàn bộ đều ngăn cản xuống, hơn nữa trong tay hắn tuyệt tiên kiếm lệ khí, mọi người ở đây cũng là không dám lại kháng. Chiến đấu là càng lúc càng kịch liệt, mà vật giới bên kia, mặc dù nói Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tinh không tính là rất mạnh, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong tay tuyệt tiên kiếm nhưng là vô cùng tương đãi. Lại thêm bên kia tồn Ngộ Không thực lực của bản thân lại là bởi vì trọng thương mà thụ rất lớn hao tổn, cho nên trong lúc nhất thời Phật giới ba người, tại Chương Hiểu Phong bọn hắn công kích mãnh liệt phía dưới là đã rơi vào hạ phòng. Nơi đây không nên ở lâu, mà nhìn lên trời tỏa cùng Phật giới ở giữa chiến đấu, bên cạnh hai lang thần nhưng trong lòng thì âm thầm nương trọng, lầm bẩm thầm nghĩ, rất rõ ràng, bất kể là ai thắng lợi, đối với hai lang thần mà nói đều không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa, nhiều người như vậy muốn đánh gió linh chi tâm chú ý, đối với nhị lang thần dương tiện mà nói, đương nhiên sẽ không là cái gì tốt sự tình. Chỉ quá Mặc dù Nhị Lang Thần Dương tiện biết bây giờ chính mình rời đi tương đối thích hợp, nhưng mà, bây giờ mình muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù nói bây giờ Phật giới cùng Tiên đỉnh phương diện cũng là tại không ngừng chiến đấu giả, nhưng mà, chỉ cần mình là muốn rời đi, những người này liền sẽ lập tức ngừng chiến đấu, không để cho mình rời đi. Cho nên, Nhị Lang Thần Dương tiện bây giờ là vô cùng bất đắc dĩ, đáng tiếp gió linh chi tâm sức mạnh mặc dù rất mạnh, nhưng mà, bây giờ chính mình chỗ tìm hiểu gió linh chi tâm cũng chỉ là có thể tăng thêm lực chiến đấu của mình thôi, mà không thể tăng thêm tốc độ của mình sáu. Thật là mạnh chiến đấu, ha, ha lực lượng của các ngươi chính là là trở thành ta đá mài đâu ba, bất quá, ngay tại đại gia đôn là có chút rằng có ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, một đạo dị thượng thu cùng giọng nam là vang dội liêu khởi đến nói, mà đồng thời, một cô năng lượng kinh khủng chính là xuất hiện. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, không phải tiên nguyên lực, không phải phương tây thần giới thánh lực, cũng không phải Phật lực ma khí cái gì, cỗ lực lượng này là vô cùng lạ lẫm, nhưng mà đối với Trương hiệu Phong mà nói, cỗ lực lượng này lại là dị thường cường đại, cảm thấy cỗ này trống rỗng xuất hiện sức mạnh, mọi người ở đây cũng là lẩn kinh, căn cứ vào Trương Hiểu Phong cảm giác đến nhìn Cỗ lực lượng này chủ nhân, thực lực liền xem như tỷ như đến Phật tổ cũng sẽ không rất chiến lệch. 632 thứ 633 trường, đại vũ thân thể phòng ngự nghe được cái này âm thanh, cảm thấy trống rỗng xuất hiện cường đại ma lực. Tại chỗ chúng nhân tâm trung đô là kinh hãi, đồng thời là kinh ngạc hướng về thanh âm kia nguồn gốc xem đi qua. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái không ai đầu bóng người. Bóng người này, không có đầu người, phơi bày thân trên, không có mặc quần áo, nhưng mà cái kia vĩ đại lồng ngực cùng vai rộng bằng Lưng hùng vai gấu đều biểu hiện bóng người này là một cái thô cùng nam tử. Bóng người này, mặc dù là không có đầu người, nhưng mà chiều cao của hắn nhưng cũng tại 2m trở lên, để cho người ta tâm trung đại kinh. Phơi bảy thân trên, hai cái vị trí cũng là bị hai con mắt chiếm cứ, mà cái kia vốn là rốn vị trí, nhưng là một cái miệng ở nơi đó. Nhìn thấy bóng người này, nhìn thấy như vậy hình tượng, tại chỗ chúng nhân tâm trung đô là kinh hãi. Đồng thời, trong miệng cũng là không nhịn được sợ hãi kêu liếu khởi đến, "Hình Thiên, Đại Vu Hình Thiên." Đúng vậy, bóng người này không là người khác, chính là thời kỳ thượng cổ danh chấn tam giới đại vương Huyễn Thiên, thượng cổ hồng hoang thời kỳ, Vũ Yêu hai tộc đại chiến, ngay lúc đó đại vương Huyễn Thiên cũng coi như là vũ tộc cao thủ hàng đầu, chỉ là không có nghĩ đến, theo nhân tộc đại hưng, Vũ Yêu hai tộc lui khỏi vị trí mà giới, nhưng là bây giờ, đã từng danh chấn thiên hạ vũ tộc quyết định cường giả đại vương Huyễn Thiên, lại là xuất hiện ở đây trong tiên giới 6, á không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhận biết ta à, xem ra thanh danh của ta vẫn là không có quá hạn đi. Nghe được giọng thành tử bọn người kinh thành kêu to. Bên kia Đại Vu Hình Thiên bởi vì là không có đầu người, không nhìn thấy thần sắc trên mặt, nhưng mà, trong giọng nói của hắn nhưng là mang theo một chút kinh ngạc nói, gặp qua Đại Vu Hình Thiên, nhìn mình trước mặt cái này sớm tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ liền danh chấn tam giới Đại Vu Hình Thiên. Bên kia rộng thành tử trên mặt là mang theo một hồi thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó sau đó, rất nhanh chính là thu thập xong tâm tình của mình, hướng về bên kia Đại Vu Hình Thiên thở dài thi lễ một cái nói, ngươi không cần khách khí như thế, liền xem như ngươi khách khí nữa, cũng không thiếu được đánh với ta một trận. Nghe được giọng thành tử mà nói, Bên kia Đại Vu Hình Thiên cái kia hai cái trึง đến trên lồng ngực, thay thế hai cái mắt, nhưng là đi lòng vòng. Nhìn trung quanh một vòng đám người sau đó, trong miệng là thản nhiên nói, "6, nhìn xem Đại Vu Hình Thiên bộ dáng." Nghe được lời của hắn, tại chỗ chúng nhân tâm trung đôn là âm thầm bất đắc dĩ, không biết hắn đây là vì cái gì muốn cùng đại gia chiến đấu. Đây không phải thuần túy đang quấy dối đi, nhưng mà, mặc dù lòng của mọi người trung đôn là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, đối với cái này cái danh chấn tam giới Đại Vu Hình Thiên, đại gia vẫn là không dám tạo thứ. Cơ hội tốt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thấy là giết khắp ra đến một cái chỉnh giảo kim. Bên kia vốn vẫn là âm thầm vội vàng nhị lang thần, trong lòng là hơi cả kinh, Lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời cũng là nhanh đem chính mình khí tức bất phóng túng đi một chút, tận lực biểu hiện không xuất chúng, đồng thời là chú ý đến xung quanh, tùy thời chuẩn bị tìm cái tốt cơ hội chạy đi, không biết Đại Vu Hình Thiên ngươi là vì sao muốn cùng chúng ta chiến đấu đâu? Chúng ta tự nhận là cùng người không có quan hệ gì a? Lúc này, bên kia Điệu Tạng Vương Bồ Tát cũng là tiến lên một chút, hướng về bên kia Đại Vu Thiên vấn đạo. Đồng dạng, nghe được Điệu Tạng Vương Bồ Tát mà nói, Mọi người xung quanh cũng là chăm chú nhìn bên kia hình thiên. Thâm Trung giã là nghi hoặc, không biết hắn tại sao muốn chặn ngang cái này mà vậy. Cũng được, đã các ngươi là muốn biết, ta cũng liền nói cho các ngươi biết a." Nghe được bên kia Điệp Tạng Vương Bồ Tát mà nói, cảm thấy Điệp Tạng Vương Bồ Tát thực lực. Bên kia Đại Vu Hình Thiên cũng là thản nhiên nói, "Nói đến đây, Hơi dừng lại. Bên kia Đại Vu Hình Thiên nói tiếp, "Trận này chiến đấu, về công về tư ta đều hẳn là ra tay. Về công về tư đều hẳn là ra tay." Chuyện gì xảy ra? Nghe được Đại Vu Hình Thiên lời nói, trung quanh nhân tâm trung đô hơi hơi cả kinh. Có chút kinh ngạc thầm nghĩ, bất quá, Đại gia nghi ngờ trong lòng rất nhanh chính là lấy được trả lời, bởi vì cái này thời điểm Đại Vũ Hư Thiên đã làm ở miệng, giải đáp đại gia nghi ngờ trong lòng, về công phương diện, trước kia tộc ta cùng yêu tộc đại chiến, các người nhân tộc nhưng là thừa lúc vắng mà bảo, đem toàn bộ tiên giới quyền chủ đạo cùng thế gian giới quyền chủ đạo đều lập đi, cho nên, đối với cửu hận phương diện, các người cũng là nhân tộc cường giả đứng đầu, cho nên ta chắc đúng các ngươi xuất thủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đường đường chính chính nói xong, kỳ thực nguyên nhân chính Vẫn là tư nhân hỏi để phía trên. Ta tu luyện Đại Vũ chi thể, đã là đến viên mãn cảnh giới, cho nên muốn đạt đến tổ Vũ chi thể cảnh giới, ta nhất định phải cùng càng nhiều cường giả chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu nhận được linh ngộ, cho nên hôm nay chiến đấu, các ngươi có nguyện ý hay không ra tay, đều không phải là các ngươi có thể quyết định 6 Bá. Theo Đại Vũ hình tiên trở xuống, hắn thậm chí chính là nhanh chóng hướng về địa tạng vương Bồ tát trùng liễu quá đi, tay thượng nhất lần, một thanh đại bản búa chính là xuất hiện, hướng về đối phương hung hăng bổ tới, mà ở chàng đám người nghe được bên kia đại vu hình tiên mà nói, Thâm Trung Đô là kinh hãi. Đại vu chi thể, chính là vu tộc thực lực mạnh đạt cao cấp tiêu chí. Vu tộc, chính là tam giới chúng sinh bên trong nhục thể cường độ cao nhất chủng tộc. Như đại vu chi thể trình độ cứng hãn, liền xem như tiên tôn ma tôn cấp bậc cường giả cũng không thể dễ dàng phá hoại. Đây cũng chính là vu tộc địa phương đáng sợ nhất, bởi vì vu tộc chủ yếu nhất rèn luyện chính mình nục thân cường độ. Bọn hắn đối với mình thân thể rèn luyện, cơ hội là có thể làm cho bọn hắn thân thể cường độ đạt đến pháp bảo cấp độ. Đại vu, chính là vu tộc cường giả đỉnh cao cấp độ giống như là tam giới tiên tôn ma tôn cấp bậc cường giả đồng dạng, nhi tổ vu, nhưng là càng cao hơn một cái cấp độ, đến đó cấp độ, liền xem như thánh nhân cũng không thể dễ dàng phá hoại nhục thể của bọn hắn, có thể nói đến rồi tổ vu chi cảnh, chính là tương đương với thánh nhân cấp bậc, không nghĩ đến, hôm nay đại vu hình tiên, lại là muốn mượn lấy tay mọi người, xung kích tổ vu chi cảnh thực lực sao? Trong lòng đối với đại vu hình tiên mà nói tràn đầy chấn kinh. Bất quá ngay sau đó, nhìn thấy xông qua đến hình tiên, địa tạng vương bổ tất trong lòng chính là cả kinh. Ngay sau đó, là nhanh như tia chấp khu động chính mình dưới chướng cựu phẩm đại xe đẹp, bày ra một đạo cứng rắn kim sắc hộ thuẫn, ngăn kháng đại vô hình tiên công kích. Phanh! Cường đại tiếng nổ vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, màu vàng kia trên lá chắn bảo vệ mặt chính là hiện đầy vết rách. Nhi đồng thời, Địa Tạng Không Bồ Tát cũng giống là một trái bóng da vậy bị đánh bay ra ngoài. Mà nhìn thấy danh chấn tam giới Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại là bị đại vô hình thiên một bữa liền đánh bay ra ngoài. Tại chỗ chúng nhân tâm trung đô là kinh hãi, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát thực lực, cũng là tiếp cận với tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả a độc thủ. Nhìn xem bên kia thực lực kinh người đại vư Hình Thiên, lại nghĩ tới hắn vu tộc quyết định cường giả thân phận, cơ hồ có thể nói là ma giới bên trong người, tiên giới rộng thành tử bọn người. Còn có bên kia Phật giáo ba người, lẫn nhau gật gật đầu, đều cũng có ăn ý đồng dạng. Ngay sau đó, toàn bộ đều là ra tay, hướng về bên kia đại vư Hình Thiên công kết qua. Giết. Nhìn xem đại vư Hình Thiên, tất cả mọi người là độc thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, giọng thánh tử, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính. Trương Hiểu Phong. còn có bên kia Nhị Lang Thần cũng là đối thủ bảy vị cường giả, cùng nhau ra tay, hướng về bên kia đại Vu Hình Thiên hung hăng công kích qua. Haha, ha. đến thật tốt. Nhìn thấy 7 vị cường giả công kích, bên kia đại Vu Hình Thiên chẳng những là không có kinh hoàng, ngược lại là cao hứng tếu to liếu khởi đến. Ngay sau đó, cây búa lớn trong tay của chính mình đầu là hung hăng chấn động, không có mảy may khiếp đảm hướng về đại gia phản công qua đến. Phanh phanh phanh phanh, phanh. các cường giả chiến đấu, nhanh chóng chuyển khai 7 vị cường giả. Vậy công đại Vu Hình Thiên một người, Cường đại công kích phải không rơi vào trên người hắn. Nhưng mà, hắn đại Vu chi thể Cái kia đẹp nhưng là mạnh đến mức làm cho người kinh hãi. Thông thường phát bảo, công kích ở trên người hắn, căn bản chính là không có nhường hắn thụ thương, chỉ là nhường thân thể của hắn lưu lại một đạo dấu đỏ mà thôi. Trạm, Trương Hiểu Phong, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng có nghĩ thầm muốn thử một chút trong tay mình tuyệt tiên kiếm sức mạnh, cho nên cũng liền không có mảy may chần chờ. Thừa dịp Hình Tiên lôi bùa hướng về bên kia quan thế âm bổ tát vỗ tới thời điểm, Trương Hiểu Phong thể nội năm thành tiên nguyên lực trào, đồng thời, trong tay mình tuyệt tiên kiếm là hướng về hình tiên phần lưng bổ tới. Bất quá, nhượng Trương Hiểu Phong khiếp sợ là Mình tuyệt tiên kiếm sắp bén, lại thêm chính mình năm thành cường đại tiên nguyên lực. Tuyệt tiên kiếm bổ vào đại vũ hình tiên trên lưng, chẳng những là không có nhường hắn thụ thương. Trong tay mình tuyệt tiên kiếm ngược lại là bị hình tiên thân thể phòng ngự không phải gãy trở về. T, đây chính là đại vũ chi thể lẽ sao? Quá biến thái đi. Trong tay mình tuyệt tiên kiếm, giống như là chém vào cao su thượng nhất dạng bị gãy trở về. Nhượng Trương Hiểu Phong là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng là khiếp sợ thầm nghĩ, muốn chi đạo tự mình trong tay cầm không đặc biệt. Thế nhưng là danh chấn tam giới Chu Tiên Thứ kiếm một trong tuyệt tiên kiếm a tất nhiên năm thành lực là không được lợi nói. Như vậy ta liền đến thử xem bảy thành lực đạo a. Nhìn xem bên kia bị chính mình năm thành lực đạo tuyệt tiên kiếm đập tới, đều không có mảy may vết thương đại vu chi thể. Chư Hiểu Phong trong lòng tại sau khi khiếp sợ, cũng là lên lòng hiếu kỳ. Đồng thời, trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Bá. trong lòng là an trí quyết định xuống. Dâng cây trong tay tuyệt tiên kiếm chấn động. Thừa dịp đại vu hình thiên lại là hướng về bên kia rộng thành tử phát động công kích thời điểm. Trong tay mình tuyệt tiên kiếm lại là dâng lên bảy thành lực đạo, lần nữa hướng về bên kia hình thiên phần lưng bổ tới. Tuyệt tiên kiếm là hung hăng bổ vào cái tia đại vu hình thiên phần lưng bộc phát ra một tiếng yếu ớt âm thanh. Tuyệt tiên kiếm bên trong mãnh liệt hung lệ chi khí là bạo phát đi. Tại đại vũ hình thiên sau lưng, lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt màu đỏ dấu. Đồng thời, dương tay trong tay tuyệt tiên kiếm, lại là bị đánh bay trở về 6. 633 thứ 634 trường, độc chiến hình thiên bảy thành lực đạo thi triển tuyệt tiên kiếm công kích. Đồng dạng là bị trấn trở về. Như vậy tình hình, Ngụy Trương Hiểu Phong trong lòng là cực kỳ hoảng sợ. Căn bản chính là không thể tin được. Chính mình bảy thành lực đạo a đó cũng coi là, là tiên tôn cấp hậu kỳ thực lực. Lại thêm danh chấn thiên hạ tuyệt tiên kiếm nơi tay, Thế mà cũng chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu đỏ mà thôi cái này đại vu thân thể đẹp liền xem như cường hãn nhưng mà cũng không nên cường hãn đến như thế mức độ độịch thiên a bên kia đại vuỳ tiên cảm nhận được Trương hiệu phong tuyệt tiên kiếm phía trên chỗ buộc phát ra đến hơi hơi cả kinh ngay sau đó là có chút kinh ngạc quay đầu đến nhìn xem Trương Hi hiệu phong đạo vốn còn tưởng rằng thực lực của người chẳng ra sao cả đâu bây giờ nhìn đến nhưng là cũng không tệ lắm đâu rất rõ ràng tất cả mọi người công thích cơ hội đều có thể tại đại vuỳnh thiên trên lương lưu lại một đạo dấu đỏ Nhưng mà Trương Hiểu Phong vừa mới bắt đầu năm thành lực đạo công kích, ngược lại là bị đại Vu chi thể không giữ lại chút nào cho gậy trở về. Như vậy thực lực, thật là để cho người ta vô cùng kinh ngạc yếu. Đồng thời, có thể cảm giác được rõ ràng Trương Hiểu Phong công kích và những người khác khác nhau. Đại Vu Hình Thiên đối với Trương Hiểu Phong cũng tự nhiên là không thấy thế nào tốt. Bất quá, mặc dù nói phía trước Trương Hiểu Phong công kích phải không như thế nào, nhưng mà đạo này bảy thành lực công kích, nhưng là nhường đại Vu Hình Thiên đối với Trương Hiểu Phong là có chút thay đổi cách nhìn. Cho nên, Hình Thiên tại chiến đấu sau khi, vẫn là quay đầu đến Có chút kinh ngạc hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Hừ, bất quá." Trương Hiểu Phong nghe được Hình Thiên mà nói, trong miệng nhưng là lạnh lùng hừ một cái. Mặc dù nói đại Vu Hình Thiên lời này thuần túy là khích lệ ý tứ, nhưng mà đối với Trương Hiệu Phong mà nói, cũng không khác hẳn với châm chọc. Dù sao Trương Hiểu Phong là ai, hắn nhưng là kém một bước cũng nhanh bước vào bán thánh chi cảnh tồn tại. Bây giờ, trong tay cầm tuyệt tiên kiếm, thế mà còn là không đả thương được đối phương. Cái này đối chính mình mà nói chẳng lẽ không phải một cái miệng mai sao? Cũng không tệ lắm sao? Lập tức ngươi liền biết thực lực của ta. Mặc dù nói Đại Vu Hình tiên lời nói bạn ý là tán thượng, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong lòng nhưng là nghẹn không thoải mái. Ngay sau đó, trong miệng cũng là lạnh lùng hướng về Hình tiên nói. Tiếp đó, Trương Hiểu Phong thể nội chính thành tiên nguyên lực chính là bạo phát đi, hướng về trong tay mình Tuyệt Tiên kiếm tuôn đi vào. Trảm, Chính thành tiên nguyên lực là tràn vào Tuyệt Tiên kiếm ở trong, đem Tuyệt Tiên kiếm bản thân hung lệ chi khí là bạo phát đi. Đồng thời, Trương Hiểu Phong là chọn chúng một cái cơ hội sau đó, kiếm trong tay lần nữa là chém qua. Lần này, chín thành lực đạo Tuyệt Tiên kiếm, tàn ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Đến lúc này, chỉ là mỗi một ti lực đạo, cũng là trời và đất khác biệt, huống chỉ là trực tiếp tăng lên hai thành lực đạo. Không tốt, bên kia vốn là hướng về tôn nộ không phát động tấn công hình thiên. Cảm nhận được sau lưng mình đột nhiên lại là tăng vọt khí tức, cảm thấy kinh khủng kia tuyệt tiên kiếm công kích, hình thiên nội tâm là thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Đồng thời, hình thiên trong lòng là kinh hãi gọi liều khởi đến. Loại cảm giác này, là trên vạn năm đều không có xuất hiện qua hoàn sợ, là trên vạn năm đều không có xuất hiện qua cảm giác nguy cơ. Mặc dù loại cảm giác này nhường hình thiên cảm thấy một trận lạnh lẫm, nhưng mà Thân thể của hắn nhưng là không có mấy may chờ tuần hoàn theo cảm giác này. Nhanh chóng làm xong vốn hẳn nên làm xong quyết đoán. Bá, cảm nhận được sau lưng mình cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm thấy sau lưng mình phủ xuống nguy cơ. Hình thiên kinh hãi. Ngay sau đó, một chút chính là bỏ trước mặt mình tôn ngộ không sao. Trên không chung là một cái nhanh chóng quay người. Ngay sau đó, cánh tay của mình chính là nâng liễu khởi đến, Ngăn tại trán của mình phía trước, rất rõ ràng, hắn là muốn dùng cánh tay của mình đến trở chương hiệu phong tuyệt tiên kiếm. Phúc. một đạo như có như không âm thanh là vang dội liễu khởi đến. Tuyệt tiên kiếm phía trên truyền lại qua đến tay Cảm giác nói cho Trương Hiểu Phong. Lần này chính mình vẫn là giống như là chém vào cao su phía trên đồng dạng, chỉ là một lần. Chính mình so mấy lần trước có một chút tiến bộ, mà lại là thực chất tính một chút tiến bộ xấu. Cương đại lực phản chấn là xuyên qua qua đến. Trương Hiểu Phong trong tay là nắm thật chặt mình tuyệt tiên kiếm. Đồng thời, nhanh chóng lui về sau rất nhiều, mà bên kia Hình Tiên, nhưng là kêu đau đớn một tiếng lui về sau rất nhiều. Đồng thời, là có chút khiếp sợ tối đầu xuống đến. Nhìn tay của mình cánh tay, đến nỗi những người khác cũng có chút kinh ngạc ngừng trên tay mình tiến công 6. Hình thiên cánh tay phía trên, một đạo đỏ thấm vết máu là chói mắt như vậy. Cái kia một đạo đỏ thấm vết máu, hình phạt kèm theo ngày trên cánh tay xuất hiện. Tràn đầy từng đợt nhức mắt quan uy, bất kể là Hình Thiên bản thân, hay là những người khác, nhìn xem Hình Thiên trên cánh tay cái kia một đạo đỏ thấm vết máu, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng, chiến đấu đã lâu như vậy, mấy vị cường giả đối với Hình Thiên phát động mãnh liệt tiến công, giới xuống trên người của hắn công kích, suy nghĩ một chút cũng có hơn trăm lần. Nhưng mà lại không có một người có thể làm cho hình thiên đổ máu, thế nhưng là một lần này dừng tay, nhưng là làm được. Quả nhiên, chẳng thể trách ngươi vừa mới sẽ có dạng như lòng tin đâu. Nguyên lai lực chiến đấu của ngươi lại là mạnh nhất. Nhìn mình vết máu trên tay, hình thiên trên mặt có kinh ngạc, nghĩ lại mà sợ, bất quá càng nhiều hơn là một loại thần sắc hưng phấn. Hình thiên trên mặt mang theo một loại phát hiện bảo bối cái loại hưng phấn này, trong miệng là cười to liếu khởi đến nói ha ha. Nghĩ tới ta hình thiên ngang dọc tam giới lâu như vậy, có thể làm bị thương nhục thể của ta, để cho ta chảy máu người là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ đến hôm nay ngươi lại là làm được. Còn có kinh ngạc hơn ở phía sau ngươi đâu." Nghe được Hình thiên mà nói, Dương Tây trên mặt là mang theo từng đợt nụ cười quỷ dị, trong miệng là thản nhiên nói, "Mặc dù nhìn sang Trương hiệu Phong là đã thương đại vô hình thiên nhập thân, nhưng mà, trên bản chất Trương hiệu Phong chi đạo tự mình căn bản chính là không có làm đến cái gì. Mặc dù nhìn sang đại vô hình thiên là bị thương, nhưng mà, những cái kia kỳ thực chỉ là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Minh Tuyệt Tiên kiếm chỉ là đâm vào cánh tay hắn ước chừng 3 ly xung quanh chỗ, chính là cũng lại bổ không vào. Ba khoảng cách Căn bản là chỉ là từng chút một bị thương ngoài ra thế thôi. Đối với một cường giả mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Trương Hiệu Phong trong lòng là cảm thán tại đại vu thân thể đẹp đồng thời, Trương Hiệu Phong lực lượng trong cơ thể cũng rốt cục không có mảy may cất giữ bạo phát đi. Càng kinh khủng hơn khí tức từ Trương Hiệu Phong trên thân buộc phát ra đến, so vừa mới còn có cường hãn một bậc. Sức mạnh này chính là Trương Hiểu Phong mười thành lực đạo. Mười thành lực đạo. Trương Hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Đồng thời, trong cơ thể mình sức mạnh cũng là không có cất giữ bạo phát đi, mà cảm thấy Trương Hiểu trên thân bộc phát ra đến tức khủng bố. Hình Thiên trên mặt càng là đại hỷ. vui mừng gọi Liễu Khởi đến, ha ha, không nghĩ đến ta lại là nhặt được một cái bảo đâu. Ha ha, có thực lực như vậy làm nghĩa, ta tổ Vu chi thể có hy vọng rồi. Tổ Vu sao? Vậy thì nhìn một chút hắn có thể không thể thành công a. Nghe được Đại Vu Hình Thiên mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ. Vu tộc, mặc dù nói đã từng cùng yêu tộc chính là tử địch, nhưng mà phía sau đến đối mặt với quật khởi nhân tộc, hai tộc vì sinh tồn tiếp, không thể không liên hợp với đến đối phó xảo trá nhân tộc. Từ đó về sau mới có bây giờ mà giới trận doanh tất nhiên cái trận doanh lớn này chính mình liền rút một chút xem đi. Ma giới trận doanh chính mình, Ma giới Vu Hình Thiên là có hy vọng tiến quân tổ Vu Chi cảnh mà nói, nếu như hắn là thật sự thành công, đối với Ma giới mà nói cũng là một chuyện tốt đã chuẩn bị. Mà nhìn xem bên kia đại Vu Hình Thiên là đối trương hiệu phong lên bộ dáng hứng thú. Hai lang thần dương tiến trong lòng nhưng là lầm bẩm thầm nghĩ, rất rõ ràng, hắn là muốn thừa dịp loạn thoát đi nơi thị phi này. Chỉ bất quá, hai lang thần dương tiến trong lòng mặc dù là đánh người như vậy nhưng mà bên kia Thành tử cùng Điệu Tạm Vương bổ tắt bọn người, nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem. Đồng thời là âm thầm ma quyền sát trưởng. Muốn tùy thời nhất cổ tác khí đem đại vô hình thiên cái này thời kỳ thượng cổ liền danh chấn thiên hạ cường giả bắn cho giết, cũng coi như là vì tiên giới một mạch. Thăng thêm một chút chiến công, rất tốt. Liên đệ ta đến nhìn xem ngươi thực lực rốt cuộc có bao nhiêu a. Trên mặt là mang theo từng đợt thần sắc hưng phấn. Cái này đại vô hình thiên hưng phấn nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, ngay sau đó, đối với những khác nhân cũng không để ý chỉ là dơ lên trong tay mình đại bản vũ. về Trương Hiểu là hung tới giáo. Muốn thử một chút lực lượng của ta sao? Vậy thì tới đi. Mà Trương Hiểu Phong Nhìn xem xông qua đến Hình Thiên, trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm Hình Thiên. Trong miệng là trầm giọng nói, ngay sau đó, cũng là nhô lên trong tay mình tuyệt tiên kiếm, bộc phát ra chính mình mười thành sức mạnh, hướng về Hình Thiên là hung hăng trùng liêu quá đi. Zà, Trương Hiểu Phong, cũng danh chấn thiên hạ đại vu Hình Thiên, rốt cuộc cứng trọi cứng tiến hành đơn độc đối chiến. Địa Tạng Vương Bồ Tát, quản thành tử bọn người, cũng đều là nghiêm túc người xem cái này vạn năm khó gặp trận đấu. Vũ Ưu hai tộc, đã từng chính là thống trị tam giới cường giả. Hôm nay có thể nhìn thấy hiếm thấy vô tộc cường giả chiến đấu, tin tưởng đối với mọi người trợ giúp cũng là rất lớn. Thừa cơ hội này, mau chóng đi. Mặc dù nói vô tộc cường giả đỉnh cao chiến đấu, đối với hai lang thần cũng là tràn đầy lực hấp dẫn, nhưng mà, tại gió linh chi tâm có khả năng sẽ bị cướp đi dưới uy hiếp. Hai lang thần vẫn là chi đạo tự mình nên như thế nào trở lựa. Cho nên, nhìn xem bên kia trương hiệu phong hòa hình thiên ở giữa quên mình chiến đấu, nhìn lại một chút bên cạnh quảng thành tử cùng địa tạ vương bổ tất bọn người nghiêm túc xem cuộc chiến bộ dáng, hai lang thần trong lòng là lẩm bẩm thầm Bá, lặng lẽ lui lại lấy." Hai lang thần là chậm rãi thu liễm lại trên người mình khi tức, để tránh bị Trương Hiệu Phong bọn người phát hiện. Mà đồng thời, một trận quang mang thoáng qua sau đó, hai lang thần chính là nhanh chóng đã biến thành một con muỗi, không có gây nên bất luận người nào chú ý hướng về phương xa bay mất 6. Giết. mà Trương Hiểu Phong, đối mặt với Đại Vu Hình Thiên, cũng là không có chút nào tâm tư có thể đi quan sát bên kia hai lang thần, chỉ là không ngừng huy động trong tay mình sắc bén tuyệt tiên kiếm, cùng Đại Vu Hình Thiên ở giữa là triển khai quyết tử đấu tranh sáu. 634 thứ 635 chương, lại mất Phong Linh Trương Hiểu Phong hỏa Hình Thiên ở giữa Hai người một người cầm danh chấn thiên hạ tuyệt tiên kiếm, một người khác trong tay nhưng là cầm một thanh đại bản búa. Đồng thời dựa vào mình đại vũ chi thể đang điên cuồng chiến đấu, lên chiến đấu trình độ thẳng thiết, nhất định chính là không gì sẽ được. Phanh phanh phanh phanh, chư hiệu phong trong cơ thể tiên nguyên lực là toàn diện bạo phát đi, không có chút nào giữ lại. Chính mình lực lượng cường đại là tràn vào tuyệt tiên kiếm ở trong, kết hợp với tuyệt tiên kiếm bên trong bản thân liền tồn tại hung lệ chi khí, bộc phát ra lực công kích cường đại. Ở nơi này tuyệt tiên kiếm ở giữa, liền xem như đại vũ chi thể lại như thế nào cứng rắn. Hình tiên cũng không dám tùy ý dùng nhục thân của mình đi ngăn cản. Ngươi không phải nói muốn dựa vào lực lượng của ta, đến để cho ngươi đạt đến tổ Vũ chi cảnh sao? Ha ha, thực sự là hoang đường a, chỉ ngươi dạng này cũng dám nói rằng tổ Vũ chi cảnh. Trên tay nhanh chóng huy động sắc bén tuyệt tiên kiếm, Trương Hiểu Phong một bên là chiến đấu không ngừng lấy, đồng thời, trong miệng còn là châm chọc hướng về Hình tiên nói, trong miệng phải không dừng châm chọc lấy hắn. Nhường Hình tiên trong lòng là dị thường phẫn nộ, đáng giận, tên lên tổng, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe được dừng tay lời nói, Cái này đại vũ hình thiên trong miệng là gầm thét lớn tiếng gầm rú đạo. Đồng thời, trong tay mình đại bản búa cũng là vung vậy phải càng thêm mấy liệt. Cái kia nổi lên phong bạo. Nhơn một bên rộng thành tử bọn người là kinh hãi lui về sau vài trăm mét, để tránh gặp va lây. Ngọc Cơ Tử Đạo hữu thực lực, không nghĩ đến thế mà mạnh như vậy. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong Hỏa đại vũ hình thiên ở giữa mãnh liệt chiến đấu, nhìn xem hai người là cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau bộ dáng. Dụng Thành Tử trong miệng là có chút cảm thán nói: "Hừ, bất quá nghe được Dụng Thành Tử mà nói, Bên cạnh Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính nhưng là lạnh lùng hừ một cái, hiển nhiên là không dám gặp dữ. Thế nhưng là cũng nói không ra cái gì lời phản bác. Mặc dù nói bởi vì Vi Trương hiệu Phong đại náo lang tiêu bảo điện sự tình, Thắp thắp Thiên Vương Lý Tính đối với hắn là vô cùng kính hận. Nhưng mà, hiện tại Trương hiệu Phong đã biểu hiện ra thực lực, nhưng là nhường hắn không phản bắt được. Ha ha. phân ở bên cạnh Địa tạng Vương Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai vị, mặc dù cũng là kinh ngạc tại Trương Hiểu thực lực, nhưng mà, nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính bộ dáng, hai người cũng là cười liếu thiếu, không có nói chuyện. Rất rõ ràng tiên rồi coi như thế cửa giả. bọn hắn vẫn còn có chút kinh hãi, nhưng nhìn đến Lý Tính cùng Trương hiệu Phong không hợp bộ dáng, trong lòng hai người lại là có chút cao hứng, đến nỗi bên kia Tôn Ngộ không sao có thể, nhìn thấy Lý Tính cùng Trương Hiểu Phong, Hỏa Trương hiệu Phong ở giữa không hợp quan hệ, trên mặt là có chút vội vàng thân sắc, nhưng mà, nhìn một chút bên cạnh địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai vị, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, mặc dù nói mình bây giờ tại Phật giới là vị quyền cao trọng, đặc biệt chính mình thân là Phật giới thánh nhân Bồ Đề Lao tổ Tân truyện đệ tử thân là, càng làm cho như lai Phật tổ không dám đắc tội chính mình. Nhưng mà, mình bây giờ dù sao cũng là không bằng ban đầu ở Thiên đỉnh thời điểm làm Tế Thiên Đại Thánh trải qua tiêu diêu tự tại. Lại thêm Trương Hiểu Phong nhìn trời tòa đám người, cũng có chút nhớ bạn cũ, cho nên nói, mặc dù bây giờ Tôn Ngộ Không là Phật giới người, nhưng mà nhìn trời tòa cũng có chút nhớ bạn cũ, cho nên nhìn thấy lý tính cùng Trương Hiểu Phong ở giữa không hợp, thâm trung giá là có chút vội vàng. Chỉ bất quá bây giờ Phật giới quan thế âm Bồ Tát cùng Diệu Tạng Vương Bồ Tát hai vị ở đây, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì. Gia hỏa này, làm sao còn không có thành công a? Chương Hiểu Phong là dùng hết toàn lực của mình chiến đấu rất lâu. Nhưng mà, trước mặt mình đại vu hình thiên. Nhưng như cũng là không có bất luận cái gì sắp đột phá dáng vẻ Cái này nhượng trương hiệu phong trong lòng là dị thường đội vàng. Chính mình mặc dù nói là muốn nhường hắn tiến vào tổ vu chi cảnh mà trợ giúp hắn. Thế nhưng là cũng không thể lãng phí đại sự của mình đem. Có lẽ Thái Thanh Phụ không có cái gì. Nhưng mà gió linh chi tâm. Nhưng là liên quan đến với mình có thể hay không tiến vào bán thánh chi cảnh đâu. Mặc dù nói bán thánh chi cảnh. Cách chân chính thánh nhân chi cảnh vẫn là chênh lệnh một cái về chất lượng chênh lệnh. Nhưng mà, cũng đã là rất xa vượt qua như lai Phật tổ những thứ này hồi hồi tại tiên tôn ma tôn cấp định phong cường giả. Này đối Chương Hiểu Phong mà nói, là ý nghĩa phi phàm. Dù sao chỉ cần đi vào bản thánh chi cảnh, lại thêm dung hợp phong hỏa thủy ba cái bản nguyên chi tâm hủy diệt chi huyết, Chương hiệu Phong thì có tự tin tại thánh nhân xuất thủ dưới tình huống, mình cũng có chạy thoát hy vọng. Gió linh chi tâm. Nghĩ đến gió linh chi tâm sự tỉnh, Chương hiệu Phong tại chiến đấu sau khi, cũng là rút sạch quang một chút ánh mắt, hướng về bên kia nhị lang thần phương hướng nhìn sang. Chỉ bất quá, nhìn thấy bên kia là chân đến cũng thời điểm, Dương đây nhưng trong lòng là tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Nhìn thấy bên kia vốn là đứng Nhị Lang Thần Dương tiến chỗ, bây giờ đã là dấu tuyết. Trương hiệu Phong tâm trung đại kinh. Lại cẩn thận nhìn chung quanh một vòng sau đó, nhưng như cũng là không có tìm được Nhị Lang Thần Dương tiến dấu vết. Rất rõ ràng, hắn là thừa dịp thời điểm chiến đấu, Lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi 6. Giết. trong chiến đấu phân tâm, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là tại sinh tử bắt chiến bên trong. Hơn nữa còn là đến rồi tiên tôn cấp ma tôn cấp cái cảnh giới này đánh nhau chết sống. Từng chút một phân tâm, cũng có khả năng dẫn đến tai họa ngập đầu. Nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong cũng là bị nhị Lang thần thoát đi sự tình khiến cho phân thần. Cho nên, bên kia hình Thiên, là Thật cao dơ lên trong tay mình đại bản búa, hướng về bên này Trương Hiểu Phong, là hung hăng bổ qua đến sáu. Lan nhìn xem hung hăng đập tới đến đại bản búa, cảm thụ được trong đó uy lực, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không chệ giấu. nhanh chóng chính là hoàn thành biến thân. Ngay sau đó, vu ngửa tay lên trong tay mình tuyệt tiên kiếm, một tiếng manh liệt tiếng nổ chính là vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, bên kia Đại Vu Thiên chính là bị Trương Hiểu Phong bức lui 10 mấy mét. Bây giờ Trương Hiểu Phong, thật là hối hận phát điên. Tự xem Đại Vũ Hình Thiên là có hy vọng tiến vào tổ Vũ chi cảnh, vì toàn bộ ma giới phúc lợi, giúp hắn một chút cũng không có cái gì, nhưng mà không có nghĩ tới là, bởi vì cùng trợ giúp người khác, mình rõ linh chi tâm nhưng là như thế từ dưới con mắt của mình chạy trốn. Cái này để người ta trong lòng dị thường hối hận. Phanh. Hoàn thành chính mình huyết tộc biến thân rừng tây, một đôi kia xích kim sắc cánh rơi là mở rộng mở đến. Đồng thời, Trương Hiệu móng cùng mình răng nanh cũng là rũi ra rồi Ui. đã biến thành hình thái chiến đấu Trương Hiểu Phong. Trật lực là trực tiếp liền tăng lên hai chủ, mà Hình Thiên, tại trương hiệu phong toàn diện dưới trạng thái bùng nổ, một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Một kiện đập tới đến. Hình Thiên chỉ cảm thấy trong tay mình đại bạn trên bướm mặt là một hồi cự lực tuôn qua đến. Đồng thời, thân thể của mình chính là không nhịn được lui về sau 10 mấy mét. Cái này khiến Hình Thiên cũng là không nhịn được sợ hãi kêu liếu khởi đến. Chỉ bất quá ngay sau đó, nhưng lại là một bộ thần sắc hư vấn, Haha. Quá tốt rồi. Cường địch như vậy, tin tưởng đối với ta tiến vào tổ Vũ Chi cảnh 6, tiến vào tổ Vũ Chi cảnh sao? Bất quá, Hình Thiên lời nói còn không có nói xong, một đạo âm thanh lạnh lùng ngay tại Hình Thiên bên thai vang dội liêu khởi đến, thản như nói: "Má nghe được cái này thanh âm quen thuộc." Hình Thiên thân thể không khỏi hơi chấn động, nhìn lại một chút phía trước, vốn đứng ở trước mặt mình Trương Hiểu Phong, nhưng lại không biết là thế nào biến mất. Hảo, thật nhanh, nghe được sau lưng mình thanh âm, nhìn lại vốn là đứng ở phía trước Trương Hiểu Phong nhưng là đã biến mất rồi. Hình Thiên tâm trung đại kinh tất sắc. Long Tơ cơ hồ cũng là dựng thẳng liêu khơi đến, trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ: "Trương, Trương Hiểu Phong năm?" hắn là Trương Hiệu Phong 6, mà lúc này đây, bên kia nhìn xem Trương Hiệu Phong là sẽ rách chính mình màu đen rộng thùng tình áo choàng, hoàn thành biến thân thắc tháp thiên vương Lý Tĩnh bọn người, trên mặt nhưng là một hồi thần sắc kinh ngạc, trong miệng là nhịn không được lắp ba lắp bắp hỏi gọi Liêu khởi đến, là hắn, mà bên kia quan thế âm Bồ Tát. nhìn thấy Trương Hiệu Phong mặt của, thâm trung giá là một trận kinh sợ, đồng thời trong tim mình là lầm bầm nói, rất rõ ràng, trước đây Trương Hiểu Phong đoạt nàng liễu lọ sạch, đoạn mất bàn tay nàng sự tình, quan thế âm bộ trong lòng thế nhưng là nhớ tính tưởng, nhưng mà Bây giờ Trương Hiểu Phong, rất hiển nhiên đã không phải trước đây cái kia tiểu huyết tộc, mà là đã biến thành một đời danh chấn tam giới siêu cấp cường giả. A chính là hắn sao? Đồng dạng, bên kia Tôn Ngộ không cũng là nhìn thấy Liêu Trương Hiểu Phong mặt của, trong lòng là hơi cả kinh thầm nghĩ, trước đây hơn 300 năm trước, Trương Hiệu Phong hoàng Như khôi lần đầu đến tiên giới là vì trợ giúp thú ảnh ma đế tìm kiếm thiên linh quả. Lúc kia bị Tôn Ngộ không phát hiện, còn chiến đấu một hồi. Khi đó Tôn Ngộ không chiến thắng bọn hắn, căn bản chính là không có tốn bao nhiêu khí lực. Bây giờ, nhìn thấy trước mặt mình cái này siêu cấp cường giả, lại là lấy trước kia cái căn bản còn chưa đủ chính mình toàn lực ứng phó ra hỏa. Tôn Ngộ Không tâm trung dã hơi hơi cả kinh thâm nghĩ. Dương Tiến chạy, Trương hiệu phong sau lưng một đôi xích kim sắc cánh rơi, là trầm dại chấn động. Đồng thời, Trương Hiểu Phong lại là nhìn một chút bên kia rộng thành tử. Có chút bất đắc dĩ, tất nhiên Dương Tiến đã chạy mà nói. Như vậy gió linh chi tâm sự tình liền tạm thời trước tiên bỏ xuống. Trước tiên đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phụ đem tới tay rồi nói sau sáu. Nghĩ tới đây, Chư Hiểu Phong thủ trong tay mình tuyệt tiên kiếm, lấy ra mình tinh luận, một trường đánh vào hình thiên trên lưng đem hắn đánh bay sau khi ra ngoài, hung hăng chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, chính là hướng về bên kia rộng thành tử trùng liễu quá đi. Đồng thời, Trương Hiệu Phong trong miệng la quát, "Rộng thành tử, đem Hỗn Nguyên nhất khí thái thanh thần phù cho ta giao ra đến. Không xong, nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong, nghe được lời của hắn, Rộng thành tử tâm trung đại kinh, kinh hô liễu khởi đến kêu lên, nghĩ ngàn nghĩ vạn. Rộng thành tử cũng không có nghĩ đến danh chấn tam giới siêu cấp cường giả Trương Hiểu Phong, thế mà lại giấu ở trong tiên giới, đã biến thành ngọc cơ tử. Bây giờ Hắn hướng về trong tay mình hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù trùng liễu quá đến rồi, nhóm người mình có thể chống đỡ được hắn sao? 635 thứ 636 chương, Thái Thanh phủ tới tay bên trên đem hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ dạy cho ta, Chư hiệu phong mắt, là nhìn chổng trọc vào trước mặt mình rộng thành tử, một bên là nhanh như tia chớp hướng về hắn nào tới, đồng thời, Chư hiệu phong trong miệng là trầm giọng nói, rất rõ ràng, lúc này, tất nhiên gió linh chi tâm đã là đã mất đi, như vậy chính mình cũng chỉ có trước tiên đem hỗn nguyên nhất khí quá thỉnh thần phù nắm bắt tới tay mới là bảo đảm nhất sự. Tỉnh. Đại gia nhanh hỗ trợ, nếu như thần phù đánh mất Tiên ma đại chiến chúng ta liền phải thiếu đi hai nghi vi trần trận, nhìn xem nhanh như tia chớp xông qua đến Trương Hiệu phòng, bên kia rộng thành tử trên mặt là từng đợt vẻ khiếp sợ, đồng thời, rộng thành tử là nhanh như tia chớp lưu lại, đồng thời trong miệng là gấp rộng hét lớn. Soạt soạt soạt mà nghe được bên kia giọng thành tử mà nói, bất kể là điệu Tạng Vương bồ tát bọn người, vẫn là bên kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, trên mặt tất cả giận mình, rất rõ ràng, bọn hắn cũng đều là minh bạch hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ là cần tạo thành hai nghi vi trấn trận chủ yếu bộ kiện, đến tiên ma đại chiến lúc, cái này hai nghi vi trấn trận tác dụng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thứ ba Nhìn xem Điệu Tạng Vương bổ tát bọn người, tổng cộng là 5 vị cường giả hướng về chính mình xông qua đến, Trương Hiểu Phong là lạnh lùng hư một cái, đồng thời cũng không chút nào sợ hãi bộ dáng, trong tay Nguyệt Tinh luận huy động, hung hăng hướng về cái này năm cái cường giả đánh tới, cường đại công kích, khiến lòng run sợ, rất rõ ràng, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong thực lực, Điệu Tạng Vương bổ tát bọn người, Trương Hiểu Phong thật sự chính là không có quá nhiều để vào mắt. Phanh, phanh phanh phanh phanh, không thể phủ nhận, bất kể là Điệu Tạng Vương Bồ tát bọn người, vẫn là rộng tử, tại trong giới thực lực đều là vô cùng cường hãn, nhưng mà, bọn hắn mạnh, Trương Hiểu Phong nhưng là càng mạnh hơn lại thêm thân là huyết tộc Trương Hiệu Phong, tốc độ kia ưu thế là vô cùng đại, đến mức bọn hắn tại Trương Hiệu Phong công kích đến, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, câu nói này còn là nói rất nhiều có đạo lý, tốc độ của bọn hắn bản thân liền không sánh được Trương Hiệu Phong, bây giờ, lại thêm Trương Hiệu Phong kinh khủng kia tốc độ công kích, bọn hắn cho dù có sức mạnh, trong lúc nhất thời cũng đều là bó tay bó chân, không phát huy ra đến, chỉ có thể là bị động đối mặt với Lâm Tây trả đạp mà thôi. Ha, ha thật mạnh, ta muốn đúng là cảm giác này ba, bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát bọn người là chiến đấu đến rồi gay thời điểm. Bên kia Đại Vu Huyễn Tiên, nhìn thấy Lâm Tây một người là độc đấu địa tạm vương bồ tát bọn người, dùng mãnh phi thường vô cùng bộ dáng, trên mặt đầu tiên là hơi cả kinh, ngay sau đó là tràn đầy mừng rỡ gọi Liêu Khởi đến. "Ta đến rồi." Nhìn xem bên kia Trương hiệu Phong thực lực khủng bố, Đại Vu Huyễn Tiên trên mặt là một hồi thần sắc hưng phấn, ngay sau đó, trong tay mình đại bản bữa là thật cao nâng liếu khởi đến kêu lên, đồng thời, là kêu to hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng trùng liếu qua đi. "Hô ba!" Lạnh Tấu Xương tiếng gió lên, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy sau lưng mình đến gần Lạnh thấu Xương nguy cơ, tâm trung nhất kinh, ngay sau đó, sau lưng cánh rơi chấn động. Trên không chung là một cái linh hoạt chuyển loạn, đồng thời, một cái phía sau lưng, trong tay Nguyệt Tinh luận là hung hăng hướng về sau lưng Đại Vu Hư Thiên đại bản bữa là hung hăng bộ tới. Phanh ba, lực lượng cường đại chợt nổ tung đến, tán vỡ năng lượng vàng từ phía, Trương hiệu Phong bây giờ liền xem như không bộ phát hủy diệt máu sức mạnh, thực lực cũng là mạnh đạt như lai Phật tổ chính là cái kia tầng thứ, đối mặt với Đại Vu Hư Thiên, mặc dù bây giờ Trương hiệu Phong là không thể chiếm được tiện nghi gì, thế nhưng là cũng không có rơi vào hạ phong. Phanh ba, cường đại tiếng nổ khởi đến, ngay sau đó, kinh khủng khí kình mà đồng thời, bên kia Trương Hiểu hòa Đại Vu Ở nơi này kinh khủng khí kinh phía dưới, cũng là không nhịn được tại cường đại dưới vụ nổ phản chấn ra ngoài, chỉ bất quá, bên kia hình thiên liền xem như bị đánh bay, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập hưng phấn, mà Trương Hiệu Phong trong lòng, nhưng là tràn đầy buồn bực cảm giác. Ân, đến nỗi địa Tạm Vương bọn người, nhìn thấy bên kia đại vu hình thiên là đột nhiên đánh lén Liêu Trương Hiểu Phong, trên mặt cũng là hơi cả kinh, không biết đây là vì cái gì, không rõ đại vu hình thiên đây là ý gì, tại sao muốn đánh lén đồng dạng là ma giới trong thế lực Trương Hiểu Phong. Mặc nó, động thủ lại nói, bất quá, mặc dù Điệu Tạm Vương bổ tất đám người trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Không rõ đại vu hình thiên cùng Trương hiệu phong ở giữa là vì cái gì muốn đánh trở nên nhưng nhìn đến tình huống như vậy bên kia rộng thành tử nhưng là thấp giọng nói nghe được lời của hắn bên kia địa tạng vương bồồ Tát bọn người hơi hơi cả kinh ngay sau đó là gật gật đầu dễ ba, nghe được rộng thành tử mà nói những thứ này tiên giới thế lực thành viên cũng là gật gật đầu ngay sau đó trong cơ thể mình năng lượng cường đại chính là bạo phát đi đồng thời giống lớn một tiếng hướng về hình thiên cùng Trương hiệu phong trùng liêu quá đi Mặc dù nói không biết vì cái gì hình thiên cùng Trương hiệu phong ở giữa biết chiến đấu trở nên nhưng mà loại chuyện này đối vớiên giới trận danh mấy người mà nói Tuyệt đối không phải là một cái tin tức xấu chính là. Diệt ba, đồng dạng, Đại Vu Hình Thiên dường như là bị bên kia điệu tạng vương bổ tắt tiếng la giết của bọn họ lây nhiễm đồng dạng, trong miệng cũng là trầm giọng nói, nói, hai chân là ở trong hư không hung hang đạp một cái, đồng thời, một tiếng nổ vang dội liêu khởi đến, Hình Thiên là nhanh như tia chấp hướng về trương Hiệu Phong trùng liêu qua đi. Người con song không xong à, nhìn xem Đại Vu Hình Thiên vẫn là là hướng về chính mình xông qua đến bộ dáng, Chương Hiệu Phong tâm trung đại kinh, đồng thời, trong miệng cũng là giận dữ khởi đến gầm đạo, cái này Hình Thiên chẳng lẽ là đầu rất tệ sao? Không nhìn thấy bây giờ hai người mình là cùng tiên giới trận doanh mấy người đứng tại đối lập phương hướng sao, lúc này, hắn thế mà còn là hướng về chính mình xông qua đến. Hắc hắc, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ta bây giờ chỉ muốn chính mình sớm một chút tiến vào tổ vũ chi cảnh, mà nghe được Trương hiệu Phong gào lớn âm thanh, cái này đại vu hình tiên rất rõ ràng cũng là biết Lâm Tây trong lòng tại phiền muộn thứ gì, trong miệng là cười hắc, hắc nói, mà nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong là suýt chút nữa bị hắn tức giận thổ huyết. Tốt tốt tốt, người tên Lê tầm này, nghe được đại mà nói, Trương Hiểu tâm đại giận, tràn đầy từng trận lửa giận. Trong miệng là ngay cả nói ba cái hào chữ, có thể thấy được bây giờ Trương Hiệu Phong đã là tức giận đến rồi loại điều nào trình độ. Người đã là nghĩ như vậy lời nói, không có cùng một chiến tuyến giận ngộ, như vậy cũng sẽ không muốn trách lòng ta ngoan thủ tay, nhìn mình trước mặt Đại Vu Hư Thiên, Trương Hiểu Phong thanh âm cũng là lạnh xuống, đồng thời trong miệng là lạnh lèo nói, tất nhiên đối phương đều không có cùng là ma giới trận doanh giận ngộ, như vậy chính mình cần gì phải nhìn lấy hắn là ma giới trận doanh người đâu. Bá, nhìn chung quanh một vòng tại chỗ cường giả, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Không, rộng thanh tử, tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, còn có Đại Vu Hư Tùy tiện lấy ra một cái cũng là danh chấn thiên hạ cường giả, nhìn thấy bọn hắn, Chư Hiểu Phong biết lấy mình bây giờ cái dạng này là tuyệt đối không có khả năng có phần thắng, cho nên, Lâm Tây là âm thầm khẽ cắn ngôi, tay thượng nhất lần, còn xuất lại bốn quả ám hồng sắc dược hoàn chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Lạnh Lung nhìn chằm chằm Đại Vũ Hình Thiên cho nóng, Chư Hiểu Phong lại ưu nhã mở ra miệng của mình, đem bên trong một quả màu đỏ sẫm dược hoàn nuốt xuống, ngay sau đó, theo Lâm Tây ám hồng sắc dược hoàn phục dụng, dường như là ở Lâm Tây trên thân lấy được hoàn chỉnh phong thích, mà đồng thời Trương Hiểu Phong cảm thấy ám hồng sắc dược hoàn dược hiệu phát huy, tim của mình trung dã là gầm nhẹ một tiếng vang dội liêu khởi đến, hủy diệt chi huyết. Oanh ba, mặc dù nói bởi vì ám hồng sắc dược hoàn dược hiệu, Trương Hiểu Phong trên thân là cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, nhưng mà, liền tại Trương Hiểu Phong toàn diện bộc phát ra chính mình hủy diệt mạo thời điểm, khí tức kinh khủng tại lâm tây trên thân bạo phát đi, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy trong cơ thể mình cái kia dung hợp hỏa linh, tâm, linh tâm hủy diệt chi huyết, là thường cường hãn, tại chính mình thể nội lao nhanh lấy dấu. Giết ba, theo chính mình hủy diệt mạo phát Trương Hiểu Phong trong nháy mắt chính là đạt đến bán thánh chi cảnh sức chiến đấu, ngay sau đó, trong tay mình Nguyệt Tinh Luận chấn động, nhất mã đương tiên hướng về Đại Vu Hình Tiên trùng Liêu qua đi, mà đồng thời, nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong, mặc dù lớn Vu Hình Tiên là cảm giác không thấy Trương Hiệu Phong khí thế trên người, nhưng mà lúc này, Hình Tiên lại cảm thấy chính mình cơ hội là lông tơ đều phải dựng thẳng lên đến, đến rồi. Một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt là ở Hình Tiên trong lòng xuất hiện. Không tốt ba, cảm thụ được trong lòng mình cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Hình Tiên tâm trung đại kinh gọi Liêu khơi đến, ngay sau đó, trong tay mình đại bản bữa la hùng hăng lên. Hỏa tắc nhất đạo cự đại thất luyện, là hung hăng hướng về trước mặt mình nguyệt tinh luận bộ tới. Hừ, bây giờ ta liền để ngươi ăn chút đau khổ ba, nhìn mình trước mặt lại là dám cứng trọi cứng cùng mình công kích hình thiên, Trương Hiểu Phong trong lòng lạ lẩm bẩm tâm nghĩ, ngay sau đó, hiện đầy kinh khủng hủy diệt mỏi lực lượng công kích, là hung hăng hướng về trước mặt mình hình thiên bộ tới. Phanh ba, tiếng nộ khủng bố vang dội liêu khởi đến, đinh thai nhức góc, từng đợt sóng nước hình gọn sóng, là nhanh như tia chớp về phương, qua, vang, phương viên trong vòng chỗ cũng là truyền Mà đồng thời, tại Chương Hiểu Phong ngụy tinh đợt công kích phía dưới, bên kia Đại Vu Hình Thiên vâng vâng cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ cũng là lệch vị trí đồng dạng, một cỗ lực lượng kinh khủng là từ trong tay mình đại bản búa tuôn qua đến. Phốc, theo cùng Chương Hiểu Phong một lần cứng trọi cứng công kích, Đại Vu Hình Thiên là cảm thấy cổ của mình đau ngắt, trong miệng là phun một ngụm máu tươi đi, đồng thời, trong miệng là không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm, tại Chương Hiểu Phong công kích đến, Hình Thiên là gào thảm bị đánh bay ra ngoài sáu. Thứ ba, theo bên Đại Thiên là bị chính mình một chiêu đánh bay ra ngoài, Chương Hiểu là lạnh lùng hừ một cái, ngay sau đó Nhìn xem ngoài ra điệu tạng vương bổ tát bọn người là nhanh như tia chấp hướng về chính mình nào qua đến, đồng thời tay của mình là thật cao nâng liễu khởi đến, cường đại hủy diệt chi huyết là ở trong lòng bàn tay của hắn độ cao ngưng tụ sáu. 636 thứ 637 bảy chương, Thái Thanh phủ tới tay phía dưới cường đại hủy diệt chi huyết, tại chương Hiểu Phong lòng bàn tay bên trong là nhanh ngưng tụ, tụ trở thành một quả nồng độ cao áp xúc quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn, mà đồng thời, trương hiệu Phong hai tay là thật cao nâng cách đỉ đầu, mà cái kia độ cao áp xúc quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn cũng là tại hắn lòng bàn tay bên trong xoay tròn nguyết, ngay sau đó Nhìn xem sông qua đến địa tạng vương bổ tất bọn người, Trương Hiểu Phong cái kia giơ cao tay là hướng xuống hung hăng đè ép, đồng thời, Trương Hiểu Phong trong miệng là thấp giọng quát lên, huyết mang chém ba. Hiu hiu hiu, từng đạo thanh âm khe khẽ vang dội liêu khởi đến, theo Trương Hiểu Phong cái kia giơ cao tay hướng xuống hung hăng ép xuống, nghìn vạn đạo tử cường hãn hủy diệt chi huyết tạo thành kiếm ánh sáng, giống như là dày đặc mưa kiếm đồng dạng, bạo phát đi, hướng về bọn hắn bàn tới, quang, ba, nhìn xem nghìn quang, cũng là khởi đến. Rất hiển nhiên cũng là cảm thấy bản năng nguy cơ, mà đồng thời, bên kia Trương Hiệu Phong trong tay Nguyệt Tinh Luận lảo vung ngược tay lên, kinh khủng hủy diệt chi huyết là rót vào Nguyệt Tinh Luận bên trong, hướng về phía sau Đại Vu Hình Thiên là hung hăng bộ tới. Câu hồn thứ ba, cường đại hủy diệt chi huyết tại Nguyệt Tinh Luận bên trong độ cao ngưng kết, ngay sau đó, là hóa tắc nhất cái cự đại khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về bên kia Hình Thiên bộ tới, mà vốn là hướng về bên này bay qua đến, muốn động thủ tấn công thiên, nhìn hung hăng tới đến Nguyệt Tinh Luận, mặt cũng là biến đổi. Trương Hiệu Phong thực lực, vốn liền là phi thường cường hãn, liền xem như như Lai Phật Tổ so cũng không xê xích bao nhiêu, bây giờ đại bị diệt chi huyết, hơn nữa còn là dung hợp tiên điệu bản nguyên chi tâm hỏa linh chi tâm cùng thủy linh chi tâm hủy diệt máu gia trì, Chương Hiểu Phong bây giờ sức chiến đấu là tiêu thăng đến bản thánh chi cảnh, tin tưởng liền xem như so với trước đây Nguyệt Tôn giả vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng kém không có bao nhiêu. Nhớ ngày đó, Nguyệt Tôn giả một người là đối chiến như Lai Phật Tổ trở bảy vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả mà không bị thua, hiện tại Chương Hiểu Phong đối mặt với Địa Tạng người, có thể so với được như Lai sao, Đại bên ngoài, ngoài ra những người kia đều so với lúc trước bảy vị cấp đỉnh cường kém hơn nhiều. ba Đại Vu Hình Tiên thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà, tại bây giờ Trương Hiểu phòng trước mặt vẫn là kém hơn nhiều, dù sao hủy diệt chi huyết tăng thêm hai cái bản nguyên chi tâm, cũng không phải đùa giỡn, Đang câu hồn thức công kích đến, cái này Đại Vu Hình Tiên tâm trung đại kinh, đồng thời là giơ lên trong tay mình đại bản búa, đến ngăn cản Trương Hiểu phong đòn công kích này, nhưng mà, đang câu hồn thức công kích đến, cái này Đại Vu Hình Tiên là cảm thấy một cô đại lực tuôn ra đến, đồng thời mình là nhịn không được kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phụp, mà đồng thời, bị đánh bay đi ra Trương Hiểu phòng, trong miệng là không nhịn được gọi như điên một ngụm máu tươi. Trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này cũng là bị chấn động, Đại Vu thân thể hình Tiên, mặc dù nói không phải không có gặp được loại nguy cơ này, nhưng mà, không thể phủ nhận là có thể đối với hắn tạo thành như vậy tổn thương, cũng là danh chấn tam giới cường giả, nhưng mà cái này Trương Hiệu Phong, đối với Đại Vu hình Tiên mà nói cũng chỉ là một cá nhân. Tại mới nổi thôi, lại là có thể có được như thế ưu thế áp đảo đối mặt chính mình, cái này khiến hình Tiên trong lòng là tràn đầy không thể tin được cảm giác. Thứ ba, nhìn xem bị mình là một chiêu liền đánh bay đi ra Hĩ Tiên, Trương Hiệu Phong cũng không có truy kích, chỉ là trong tim mình là lạnh lùng hừ một cái, tiếp đó lại là xoay người hướng về bên kia rộng thành tử trùng liễu qua đi, lấy mình bây giờ thực lực đến nhịn, địa tạm vương bổ tát bọn người đối với mình mà nói là không có chút nào tính uy hiếp. Đem hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cho ta đàng hoàng giao ra đến, Trương Hiệu Phong bạo phát ra hủy diện chi huyết, theo sức chiến đấu là tiêu thăng đến bản thánh chi cảnh, tốc độ của hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thủy lên, trong nháy mắt chính là đến rộng thành tử trước mặt, trong miệng là trầm nói: "Không cho ba." Nhìn thấy tốc độ kia người, cơ hội là trong nháy mắt ủy ra bây giờ trước mặt của mình Chương Hiểu Phong, rộng thành tử trên mặt là thoáng qua một tia chấn kinh, chỉ bất quá ngay sau đó, chính là đáp trả nói, rất rõ ràng: hắn cũng là vô cùng minh bạch hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ tại tiên ma trong đại chiến tác dụng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nghe được rộng thành tử mà nói, chư hiệu phong mặt của thượng nhất lạnh, lạnh lùng nói, ngay sau đó, chính là nhanh như tia chớp ra tay, vén nhọn tia máuướt, là hung hăng chộp vào rộng thành tử trên cánh tay của, cường đại hủy diệt máu sức mạnh bộc phát, ngay sau đó, trong đó thủy linh chi tâm năng lực phát động, tràn đầy hủ thực tính dược thủy giống như là lưu toan đồng dạng, nhanh chóng đem giọng thành tử cánh tay tan ra sáu. A3, theo thủy linh chi tâm năng lực, giọng thành tử cảm thấy cánh tay của mình là nhanh bị tan rã, đồng thời Đau đớn kịch liệt cảm giác là nhường rộng thành tử không nhịn được tê thảm liêu khởi đến, mà đồng thời, những thứ khác tất cả mọi người có thể nhìn thấy bên kia Trương Hiệu Phong một cái kia móng vuốt sắc bén là hung hăng nắm lấy rộng thành tử cánh tay, đồng thời, cánh tay của hắn giống như là đặt ở que hàn lên tuyết khối đồng dạng, nhanh chóng tan rã sáu. Không xong ba, nhìn thấy bên kia rộng thành tử cánh tay là nhanh bị tan rã, thắt thắp thiên vương lý tinh trên mặt của bọn hắn tất cả dần mình, tiếp đó chính là nhanh như tia chấp hướng về rộng thành tử cùng Trương Hiểu Phong trùng liêu qua đi, mặc dù nói Trương Hiểu Phong thực lực rất mạnh, nhưng mà rộng thành tử dù sao cũng là nguyên thủy thiên tử, lại thêm cường đạo thể, Lục thể của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ bị hư hại, nhưng mà, tại Chương Hiểu Phong dưới móng, vướt, rộng thành tử cánh tay lại là nhanh chóng tán ra, Chương Hiểu Phong thực lực là nhường hết thể mọi người cảm thấy rung động. "Không chuyện của các ngươi, cút ngay cho ta." Một tay nắm lấy rộng thành tử, Chương Hiểu Phong là phát động nước của mình linh chi tâm năng lực, tan ra rộng thành tử cánh tay, đồng thời, nhìn xem bên kia là nhanh song qua đến điệu tạng vương bọn người, Chương Hiểu Phong trên mặt là mang theo từng trận lạnh ý nói. "Huyết ba, nhìn xem song qua đến điệu tạng vương là âm thầm léo. ngay sau đó, cánh tay của mình nhanh chóng lên, Một mảng lớn huyết sắc hàn nhận chính là bay ra ngoài, giống như là từng đợt dày đặc quang nhận như phong bạo, cái kia lớn chừng móng tay hàn nhận, dập dập chạng chịt, làm cho người kinh hãi. 3. Nhìn xem Trương Hiểu Phong chỉ là tiện tay đưa ra một mảng lớn màu máu hàn nhận, Địa Tạng Vương Bồ Tát đám người trong lòng cũng là lớn kinh, ngay sau đó, đối mặt với bây giờ có được bản thánh chi cảnh thực lực Trương Hiệu Phong, Địa Tạng Vương Bồ Tát đám người trong lòng cũng là lớn kinh, ngay sau đó, cũng là bộc phát ra lực lượng cường đại, ngăn phanh phanh phanh phanh, liên tục không khởi đến, ngay sau đó Điệu Tạm Vương bọn người ở tại Huyết Phi nhận đông đúc công kích đến, cũng là không nhịn được tiêu thảm liêu khởi đến, tiêu thảm thiết lấy bay ngược ra ngoài. Không chịu nổi một ích, nhìn mình chỉ là một chiêu Huyết Phi nhận, liền đem Điệu Tạm Vương bổ tát bọn người đánh bay ra ngoài, Trương Hiểu Phong trong lòng phải không mạnh một tiếng hừ nói, ngay sau đó, lại là quay đầu đến, lạnh lùng nhìn mình trước mặt rộng thành tử, trầm giọng vấn đạo: "Ta hỏi lần nữa, ngươi nhanh đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phụ cho ta giao ra đến, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. nếu không, cũng chỉ có đem ngươi đưa đến ma giới đi." Tin, tưởng ma giới ép hỏi thủ đoạn, nhất định có thể để cho ngươi khuất phục 6, 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, rộng thành tử trong ánh mắt là thoáng qua một tia thần sắc sợ hãi, rất rõ ràng, ma giới ép hỏi thủ đoạn, tin tưởng chỉ cần là người đều có thể đoán được, bản thân ma giới chính là một cái mạnh được yếu thua, người ăn thịt người chỗ, bây giờ, kẻ yếu đến rồi cường giả trong tay biến thành tù binh, cái kia ngàn ngàn vạn vạn năm tích lũy lại đến bức cung thủ đoạn, tuyệt đối là cực kỳ tàn ác, nhưng cái này cái gì mãn thanh thập đại cực hình, so với ma. Giới ngàn ngàn vạn vạn năm lưu truyền xuống cực hình, vậy đơn giản giống như là xoa bóp viện tiểu thư hễ mái xoa bóp vậy thoải mái, ít nhất thế gian giới là tuyệt đối tìm không thấy loại kia có thể giày vò linh hồn của con người, giày vò người ký ức. Dụ vọng, tưởng miệm vân vân hình phạt 6. Ta lại nói một lần cuối cùng, nếu như ngươi vẫn là không giao ra đến mà nói, ta cũng chỉ có đem ngươi mang đến ma giới từ từ đến làm." Trương Hiệu Phong nhìn xem xung quanh cẩn giả, trên mặt rõ ràng cũng là một hồi không có kiên nhẫn thân sắc, đồng thời, là giơ lên tay của mình, Hỏa Linh Chi tâm lực lượng là từ hủy diệt chi huyết bên trong thể hiện đi. Với anh, hủy diệt máu sức mạnh tại Trương Hiệu Phong trong tay bộc phát ra đến, đồng thời, ngọn lửa lực lượng là thể hiện đi, tản ra khi nóng hơi thở, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, giọng thành tử trong lòng là âm thầm phát run, mà đồng thời cảm thấy Trương hiệu Phong cái kia lạnh thấu xương sát khí, rộng thành tử cũng là chấn kinh. Rộng thành tử đạo hữu, ngươi nhưng chớ có bị yêu ma hù dọa đến a, nhìn xem bên này rộng thành tử trên mặt rất rõ ràng là bởi vì Vi Trương hiệu Phong lợi nói mà cảm thấy hoảng sợ, bên kia Thác thắp Thiên Vương Lý tính trên mặt là vội vàng hướng về rộng thành tử gọi Liêu Khởi đến nói: "Hừ, ta đã nói rồi, không các ngươi chuyện gì, nghe được bên kia Lý tính mà nói, Trương hiệu Phong tâm trung đại giận, ngay sau đó, mình nguyệt tinh trở nên hư hóa Khởi đến, hướng về bên Lý Tĩnh qua, giết hồn, thức. Giết hồn thức, chính là Tàn chém chiêu thứ 3, tác dụng với linh hồn tiêu số rất rõ ràng, vào thời điểm mấu chốt này, đối với Lý tính Sen Bảo, Trương Hiểu Phong trong lòng là vô cùng bất mãn, đồng thời, cũng là vô tình xuống sát thủ. Linh hồn vũ khí hình thái ba, nhìn xem bên kia là nửa hư hóa nguyệt tinh luận, cảm thụ được trong đó quỷ dị, bất kể là bên kia điệu tượng Vương Bồ Tát, vẫn là một bên khác đại Vu Hư Thiên, trong miệng cũng là không nhịn được kinh thành gọi Liêu khởi đến. Đặc biệt là bên kia đại Vu Hư Thiên, hai con mắt trận tròn lên, rất rõ ràng, đại Vu thân thể phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng mà vu tộc linh hồn của con người tu vi, nhưng không thấy có bao nhiêu cao. Đối với cái này loại trực tiếp công kích linh hồn vũ khí, tại Vu tộc mà nói cũng coi như là một cái điểm yếu. 637. Thứ 638 chương, thất bảo diệu thụ cường đại nguyệt tinh luận, hóa thành linh hồn vũ khí hình thái, là hung hăng hướng về bên kia lý tính bộ tới, kinh khủng tấn kích, làm cho người kinh hãi, linh hồn vũ khí hình thái cũng không phải tùy tiện cái gì đều có thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào bản thân mình cường độ linh hồn đi ngăn cản. Chỉ bất quá, Trương hiểu phong giết hồn thức công kích, có thể dễ dàng như vậy liền bị ngăn trở sao? Không, có khả năng, không, có dễ dàng như vậy, hiện tại chương hiểu phong thời gian chật như vậy, Huân nữa lại bởi vì mình tại ép hỏi quá thanh thần phù tung tích, đối với làm ra miệng quay rối lý tính, chưa hiểu phong một lòng muốn lập uy, nếu như không phải nắm giữ nhất kích tất sát lòng tin lời nói, hắn cũng sẽ không dùng chiêu này không phải. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia nửa hư hóa đích thực nguyệt tinh luận, là hung hăng bộ vào lý tinh trên thân, bộ phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó, bên kia lý tính linh hồn chịu đến nguyệt tinh đật công kích, trong miệng là nhịn không được tiếng kêu thảm thiết đau đớn khởi đến, mà đồng thời, không dám tin chờ đến cặp mắt lý tính, thần thái trong mắt là chậm rãi tiêu tán sáu. Chôn Vùi Chi Nhãn nhìn xem bên kia linh hồn đã là bị mình giết hồn thức cho hủy diệt thát tháp Thiên Vương Lý Tính, Trương hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó, trong ánh mắt của mình là lập loé từng đợt tia sáng quái dị, ngay sau đó, bên kia Lý Tính đã là đã mất đi linh hồn cơ thể, tại chôn vùi mắt tác dụng dưới, là hóa thành cơ bản nhất nguyên tử, tiêu tan trên không trung sáu. T, trung quanh mấy người, nhìn thấy Lý Tính lại là dễ dàng như vậy liền bị Trương hiệu Phong cho người đánh giết, trong lòng tất cả giận mình, trong miệng cũng là không khỏi hít vào một khí lạnh, bất kể là vừa mới bắt đầu giết thức, vẫn là phía sau đến chôn vùi Chi Nhãn, cũng là nhường đám người cảm thấy kinh hãi. Cái trước là cường đại công kích linh hồn, cái sau cũng là cường đại công kích, nhưng lý tính đạo thể lại là tại trong khoảnh khắc liền tiêu tan sáu. "Tốt, chướng mắt người biến mất, đem hồn nguyên nhất khí quá thanh thần phù cho ta giao ra tới đi, mượn chính mình vừa mới dễ dàng xử lý Thác Thác Thiên Vương lý tính nguy hiểm." Chư Hiểu Phong nhìn xem rộng thành tử kinh hãi bộ dáng, ánh mắt bên trong là tản ra từng đợt quái dị dị sắc, trong miệng êm hái nói: Mê hồn nhãn." Chư Hiểu Phong trong lòng là âm trầm thấp giọng quát lên, đồng thời, chính mình liền có thể lĩnh ngộ ma pháp mê hồn nhãn xuất hiện, mượn chính mình cường đại tinh thần tu vi, Thừa dịp rộng thành từ đâu bởi vì lý tính dễ dàng bị giết chết tâm thần có sơ hở thời điểm phát động cái nhiều Nghe được Trương hiệu phong trong miệng máy lời nói bị trương hiệu phong mê hồn nhãn tác dụng ảnh hưởng rộng thành tử ánh mắt là trầm ra ảm đạm xuống dưới cả người ý thức cũng là từ từ trở nên mê man đồng thời trong miệng là lầmầm nói hôn nguyên nhất khí quá thành thần phụ 6 bá theo trong miệng mình tự tựầm bẩ rộng thành tử tay thượng nhất là một hồi tia sáng kỳ dị tho qua ngay sau đó một trường tàn ra lạnh thấu xương hơi thở thần phụ chính là xuất hiện ở trong tay của hắn phía trên tiên là hiện đầy nguyên thủy nhấtĩnh lực mà nhìn thấyương này thần phụ Trương Hiểu Phong liền biết, chương này rất rõ ràng chính mình lần này nhiệm vụ mục tiêu, cũng là hai nghi vi Trần Trận Tất yếu bộ kiện, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quá Thanh Thần Phủ. Dũng Thành Tử đạo hữu, ngàn vạn không thể ba, nhìn thấy Dũng Thành Tử thật sự chính là đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Quá Thanh Thần Phủ cầm ra đến, bên kia điệu Tạm Vương Bồ Tát đám người trên mặt cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, đồng thời, gấp giọng hướng về Dũng Thành Tử kêu to Liễu Khởi đến, mà nghe được bên kia điệu Tạm Vương Bồ Tát đám người lời nói, Dũng Thành Tử ánh mắt là từ từ trở nên Khởi đến, rất rõ ràng cũng nhanh thoát khỏi Trương Hiểu đã khống chế. Bất quá Ngay lúc này, thời gian cũng đã là đến không kịp, ngay tại rộng thành tử ánh mắt là trầm dãi trở nên thanh minh liếu khởi đến thời điểm, Trương hiệu Phong chính là nhanh như tia chớp ra tay, trọng tránh thoát rộng thành tử trong tay hỗn nguyên nhất khí quá thanh thần phù, ngay sau đó, chấn động sau lưng mình cánh rơi, là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, bây giờ tuyệt tiên kiếm cùng hôn nguyên nhất khí quá thanh thần phù tới tay, chính mình tự nhiên là không thể ở lâu. Đại gia mo đội theo bà, liền tại Trương hiệu Phong đem nguyên nhất khí quá thanh thần đi thời điểm, rộng thành tử chính là hoàn toàn thanh quá đến, vừa hay nhìn thấy Trương Hiểu chặt thần hướng về phương xa bỏ chạy, sắc mặt đại biến, đồng thời gấp giọng hét lớn: đó, nhanh như tia chấp chính là hướng về Trương hiệu Phong phương hướng đối tới. 6. mà nghe được rộng thành tử mà nói, bất kể là điệu Tạng Vương Bồ Tát, vẫn là Tôn Ngộ Không, trên mặt cũng là thoáng qua một chút thần sắc trần chờ, rất rõ ràng, vừa mới Trương Hiểu Phong đã biểu hiện ra bán thánh thực lực cấp bậc, thật là là quá mức kinh người một chút, không nhìn thấy mới vừa tháp tháp Thiên Vương Lý Tính cũng là bị dễ dàng đánh rất sao, nhóm người mình đuổi theo thì có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ còn có thể đem thần phù đoạt lại đến không thành. Chỉ bất quá, Địa Tạng Vương Bồ Tát đám người trong lòng mặc dù là hơi chần chờ một chút, nhưng mà Cuối cùng vẫn là không có biện pháp, lẫn nhau gật gật đầu, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong phương hướng đổi tới, chỉ bất quá, Trương Hiệu Phong tốc độ, vốn tại trong tam giới liền số 1 số 2, bây giờ, lại thêm chính mình mạnh đạt bán thánh chi cảnh thực lực, tốc độ cũng là nước lên thì thuyền lên, bọn hắn những người này cùng tại Trương Hiệu Phong sau lưng, nhưng là khoảng cách, càng kéo càng xa, liền xem như Tôn Ngộ Không cân đầu vân cũng là đuổi không kịp bây giờ Trương Hiểu Phong. 6, nhìn xem bên kia là càng lúc càng xa Trương Hiệu Phong bóng lưng, đã là dùng hết toàn lực rộng thành tự bọn người là rốt cục cũng đã ngừng xuống, mà đồng thời Nhìn xem hắn nhanh chóng đi xa bóng lưng, giọng thành tử trong lòng là tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách, một mặt là phẫn nộ cùng Trương Hiểu Phong lại là đem chính mình hôn nguyên nhất khí quá thanh thần phù cấp đi, một mặt khác, giọng thành tử trong lòng lại là tràn đầy tự trách, bây giờ thần phù bị đoạt, tại tiên ma đại chiến lúc, không thể tạo thành hai nghi vì Trần trận lời nói, tiên giới bên này sức chiến đấu sẽ thiệt hại không thiếu. Mặc dù nói tuyệt tiên kiếm cùng hôn nguyên nhất khí quá thanh thần phù cũng là tới tay, nhưng mà gió linh chi tâm lại xấu, Trương Hiểu Phong sau lưng cái kia xích kim cánh rơi một bên là không ngừng chấn động, hướng về phương xa bay qua, đồng thời, trong tim mình lại là tràn đầy bất đắc dĩ lẩm bẩm thầm nghĩ: Tính toán, trước tiên không nghĩ cái này, hay là trước đem Tuyệt Tiên kiếm cùng hôn Nguyên Nhất Khí quá Thanh thần phù giao cho sư Tôn trong tay rồi nói sau sau, suy nghĩ lại một lần nữa là bị Nhị Lang Thần chạy trốn, nghĩ đến trong tay hắn gió linh trí tâm, Trương Hiểu Phong trong lòng chính là tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ, đồng thời trong miệng của mình là lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, lắc đầu đúng là rạch ra không gian. Như thế nào, Trương Hiểu Phong ma Tôn đi tới tiên giới cũng không đến tìm tang ngồi một chút liền đi vội va sao? Bất quá, coi như Trương Hiểu Phong là rạch ra không gian thông đạo, đang chuẩn bị đi tới ma giới thời điểm, đột nhiên, một đạo có chút quen thuộc cơm thanh là vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó Tình hai Trương Hiệu Phong là quay đầu đi, đúng lúc là thấy được sau lưng mình như Lai Phật Tổ cùng Tử Vi Đại Đế hai người, mà vừa mới người nói chuyện, rất rõ ràng chính là Phật giới người. Cầm lái, Như Lai Phật Tổ. Như đến ba, chính là muốn hướng về ma giới bay qua Chương Hiệu Phong, nhìn thấy sau lưng mình xuất hiện Như Lai Phật Tổ cùng Tử Vi Đại Đế hai người, sắc mặt lập tức đúng là lạnh xuống, cũng được, trước đây mình tại Linh Sơn bị giam giữ 300 năm cửu hận, thượng nhất lần là bởi vì gió Linh Chi tâm sự tình không có cùng hắn tính toán rõ ràng, lần này, chính mình liền cùng hắn cẩn thận tính toán một chút đã rất tốt, ta vốn liền muốn làm thịt ngươi cái này con lựa trọng, hôm nay ngươi còn Chính mình đưa tới cửa đến rồi, con tặng kèm một cái Tử Vi Đại Đế đúng không? Nhìn mình sau lưng như lai Phật tổ cùng Tử Vi Đại Đế hai người, Trương Hiểu Phong là đem cái kia thông hướng ma giới không gian thông đạo phong bế, đồng thời, là lạnh lùng xoay người đến nói. "Trương Hiểu Phong ma tôn, đã lâu không gặp à, người đến chúng ta tiên giới cũng không cùng chúng ta nói một chút, làm hại chúng ta đều không có tận tận tình địa chủ hữu nghĩ đâu, may mà chúng ta được kịp, đi thôi, cùng ta đi linh sơn ngốc một hồi à, Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật tổ ngược lại cũng không xinh khí, ngược lại là cười híp hướng về Trương Hiểu nói. Đi Linh Sơn ngốc một hồi, nghe được lời này, Trương Hiệu Phong là tính phản xạ nghĩ tới trước đây mình bị giam giữ 300 năm cửu hận, đồng thời, đối với Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là tràn đầy phẫn nộ, cái đầu hói này chính là như vậy, nói chuyện không đứng đắn nói, lúc nào cũng ưa thích chơi chút cái này dối trá mặt ngoài cương phù, không phải liền là muốn chào chính mình đi Linh Sơn sao, lại là bị hắn nói thành lưu khách ở một thời gian ngắn. Hừ, phải không, để cho ta đi Linh Sơn nán lại một đoạn thời gian sau. vậy phải xem ngươi có không có bản lĩnh này, trong lòng là âm thầm nổi giận, Trương Hiểu Phong trên mặt là một mảnh lãnh sắc, lạnh lùng nhìn chấm chấm Như Lai Phật Tổ nói, ngay sau đó Bộ ngực mình treo nguyệt tinh luận là nhanh đã biến thành binh khí hình thái, lẳng lặng lơ lửng tại Trương Hiểu Phong trước mặt. "Cũng được, tất nhiên Trương Hiểu Phong mà tôn ngươi là muốn muốn cùng chúng ta luận bàn một chút mà nói, như vậy chúng ta liền liệu mình bồi quân tựa a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn hắn cử động, Như Lai Phật Tổ cũng không kinh ngạc, dù sao Trương Hiểu Phong sẽ đáp ứng, đây mới thật sự là kỳ quái đâu. Cho nên, Như Lai Phật Tổ tay thượng nhất là, một gốc buồn cây cảnh kích cỡ tương đương cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Một gốc cây nhỏ tiểu thụ, nhìn thấy Như Lai Phật Tổ trong tay một khắc này chỉ có buồn cây cảnh lớn nhỏ, có điểm giống cây liễu cây nhỏ tiểu thụ, Trương Hiểu Phong hơi hơi sở. Không rõ như Lai Phật Tổ trên tay vì cái gì lấy ra một cái cây xuất hiện, chỉ bất quá, ngay sau đó một đạo linh quang tại Trương Hiểu Phong trong đầu thoáng qua, nhược Trương Hiểu Phong là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, cái này cây nhỏ tiểu thụ, chẳng lẽ chính là. Không tệ, nhìn xem Trương Hiểu Phong sắc mặt đại biến bộ dáng, như Lai Phật Tổ là nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt là mang theo từng đợt đắc ý cảm giác, nhẹ nhàng luốt ve trong tay mình gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ, đồng thời trong miệng là nhàn nhạt đáp trả Trương Hiểu Phong nói, không tệ, trong tay ta cái này, chính là ta Phật giới thánh nhân A Di Đà Phật tất bạo diệu thụ. Quả nhiên, nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Chư hiệu Phong tâm là âm thầm trầm xuống, đồng thời trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, 638, thứ 639 chương, Thái cực thất bảo diệu thủ ba, nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Chư hiệu Phong trong lòng âm thầm trầm trọng, trong lòng là ngưng trọng Liêu khởi đến, rất rõ ràng, tam giới lục đạo trong pháp bảo mặc dù không thiếu, nhưng mà, đứng đầu nhất vẫn là mấy vị thánh nhân trong tay pháp bảo, mà thất bảo diệu thủ chính là A Di Đà Phật trong tay pháp bảo. Thất bảo diệu thủ, bất kể là A, hay là cái khác, cũng là tuyệt đối cường nhớ ngày đó Quan Thế Bồ Tát trong tay Liễu lọ sạch bên trong một đoạn kia cảnh Liễu, cũng là A Di Đà Phật từ mình thất bảo diệu thủ phía trên bay đến. Tự quan thế âm bổ tất tế luyện ngàn năm mà thành, chỉ là quan thế âm bổ tất trong tay liếu lọ sạch, cũng coi như phải thượng nhất chí bảo, có thể tưởng tượng thất bảo diệu thụ lực lượng là biết bao cường hãn. Nga Phật dạy thánh nhân A Di Đà Phật vì lưu lại Trương Hiểu Phong Ma Tôn, thậm chí không tiếc đem thất bảo diệu thụ cũng mượn với ta sử dụng, như thế thượng tình khẩn thiết, chẳng lẽ Trương hiệu Phong Ma Tôn liền thật sự một điểm mặt mũi cũng không cho sao? Như Lai Phật Tổ trong tay là trầm rãi vớt ve thất bảo diệu thụ cây, đồng thời, con mắt là nghiêm túc nhìn chằm Phong nói: "Thứ ba, nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt là từng trận ý, đồng thời trong miệng là lạnh lùng hừ một cái. Cường đại huy diệt máu sức mạnh tại chính mình thể nội lao nhanh. Đồng thời, Trương Hiểu Phong là lạnh lùng nhìn chằm chằm như Lai Phật Tổ, đem trong tay mình Nguyệt tinh luận nâng liễu khơi đến, "Phải không? Mặc dù nói thất bảo diệu thụ để cho ta rất là kinh ngạc, nhưng mà, muốn bằng cái này lưu ta lại Trương Hiệu Phong, tựa hồ còn chưa đủ hả? Đó là tự nhiên, cho nên, hôm nay ta không phải là cũng đem Tử Vi đại đế thỉnh qua đến rồi sao? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, như Lai Phật Tổ là cười liễu thiếu, thản nói, mà nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, bên kia Tử Vi đại đế trên mặt là mang theo một hồi lạnh ý nụ cười. Trong tay khẽ nào Một chương tràn đầy viễn cổ khí tức thần bí bức họa chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, phía trên là vẽ lấy một cái thái cực âm dương cá bộ dáng, nhưng mà, trong đó nhưng lại dường như là ẩn chứa vô số chí lý 6. Cái này, chẳng lẽ là ba? Nhìn thấy Tử Vi đại đế trong tay bức họa, Chương hiệu Phong sắc mặt bị biến, trong miệng lại là kinh hô liều khởi đến, nếu như nói vừa mới bắt đầu như Lai Phật Tổ thất bảo diệu tụ chỉ là nhượng Chương hiệu Phong cảm thấy kinh ngạc lời nói, như vậy hiện tại Tử Vi đại đế trong tay bức tranh này vẽ, nhưng là nhượng Chương Hiểu Phong rung động. Thái cực đồ ba, Chương Hiểu Phong mắt là nhìn chằm chằm vào Tử Vi đại đế trong tay tấm đồ kia, đồng thời Trong miệng là nhịn không được gầm nhẹ liêu khởi đến, rất rõ ràng, Trùng này Thái Cực Đồ, thật sự là làm cho người rung động, bởi vì Thái Cực Đồ pháp bảo này, tại trong tam giới uy danh thật sự là quá lớn. Thái Cực Đồ, chính là bản cổ khai thiên tịch địa sau đó, để diễn hóa mà dầu sôi lửa bỏng gió, vũ trụ hồng hoang chi vật, chẳng những có thể vây khốn địch nhân, hơn nữa còn có thể phòng ngự bên ngoài đến công kích. Vây khốn có thể hóa tùy ý thế giới địch nhân đi vào thì bị vây khốn phòng, thường hóa kim tiểu cho siêu cường phòng ngự mà không bị ngoại giới quá nhiều, hơn nữa ngoại trừ có thể phòng ngự đến từ bên ngoài công kích bên ngoài. Thái Cực Đồ tại phòng ngự thời điểm, còn không ảnh hưởng thái cực đồ người sở hữu đối ngoại công kích, cái này đến là lao tử trong tay pháp bảo. Không tệ, đây chính là Thái Cực Đồ, nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên mặt tràn đầy bộ dáng kiếp sợ, Tử Vi Đại Đế là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, "Đạo, bây giờ có ta cùng như đến đạo hữu cùng nhau ở đây, hơn nữa còn có thánh nhân ban cho thất bảo rượu thủ cùng Thái Cực Đồ, không biết Trương Hiệu Phong ngươi bây giờ còn có thể dựa vào cái gì rời đi?" 6. Nghe được Tử Vi Đại Đế lời nói, Trương Hiểu Phong là không phản bác được. Trong lòng là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến, lần này thật là phiền phức lớn hơn rồi, mặc dù mình thực lực mạnh, thậm chí là rất xa vượt qua như Lai Phật Tổ cùng Tử Vi Đại Đế hai người, nhưng mà, trong tay bọn họ đồ vật chính xác quá làm cho người ta rung động, trong tay bọn họ bất kể là công kích pháp bảo vẫn là pháp bảo phòng ngự, cũng là quá biến thái một chút. Như Lai Phật Tổ, bản thân liền là tiên tôn cấp định phong chi cảnh, trong tay chẳng những là nắm giữ A Di Đà Phật cho hắn thất bảo diệu thủ, hơn nữa, Trương Hiểu Phong còn rõ ràng biết trên người hắn còn có một mặt ngũ phương thiên kỷ, có siêu cấp cường hãn đẹp. Đến nỗi Tử Vi Đại Đế Mặc dù nói tu vi so với Như Lai Phật Tổ hơi yếu một chút điểm, nhưng mà trong tay hắn Thái Cực Đồ lại càng thêm kinh khủng, hơn nữa, Trương Hiểu Phong còn biết Chu Tiên Thứ kiếm, có một thanh ở trong tay của hắn. Như thế nào? Trương Hiểu Phong Ma Tôn, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn còn cần chúng ta tự mình động thủ đâu? Tử Vi Đại Đế trong tay Thái Cực Đồ là chậm rãi mở ra, đồng thời trên mặt là tràn đầy tự tin, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhìn xem Trương Hiểu Phong thản như nói: "Muốn bắt ta Trương Hiểu Phong, các ngươi liền phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cũng không phải cái kia hai quyển pháp bảo liền có thể làm ta sợ." Nghe được Tử Vi Đại Đế lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là âm thầm nũng trọng, nhưng mà, trên mặt nhưng là mang theo tức giận nhìn chầm chằm Tử Vi Đại Đế nói: "Bá, lời còn chưa dứt, Trương Hiểu Phong cũng không đợi Như Lai Phật Tổ cùng Tử Vi Đại Đế có phản ứng gì, sau lưng mình cánh rơi chính là hung hằng chấn động, hướng về hai người trùng liêu qua đi, đồng thời, trong tay mình nguyện Tinh Luận phía trên là hiện đầy cường đại hủy diệt màu sức mạnh. Đến thật tốt ba, nhìn xem Trương Hiểu Phong nói là ra tay tụu ra tay, nhìn thấy tốc độ của hắn, mặc dù Như Lai Phật Tổ cùng Tử Vi Đại Đế hai người hơi hơi cả kinh, chỉ bất quá cũng, trong tay thất bảo thủ cùng thái cực độ là đồng thời phát động. "Bá Thất bảo diệu thụ phía trên những cây, giống như là ăn thuốc kích thích vậy điện cùng sinh trưởng, đồng thời, hướng về Trương Hiệu Phong là hung hăng rút qua đến, trong đó tán phát khí tức nói cho Trương Hiểu Phong, nếu như mình là bị rút chúng mà nói, chính mình lập tức liền phải trọng thương, sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống ba thành. Thu ba, mà bên kia Thái Cực Đồ cũng là triển khai, Tử Vi đại đế trong miệng là thấp giọng quát lên, ngay sau đó, một cố kinh khủng hấp lực chính là xuất hiện, nhượng Trương Hiệu Phong là cảm thấy một cỗ khoảng cách chống dung xuất hiện, thân thể của mình là không nhịn được hướng về bên kia Thái Cực Đồ bay qua. Không xong cảm thấy Thái Cực Đồ tác dụng, Trương Hiểu Phong Tâm Trung Đại Kinh, nếu như mình là bị Thái Cực Đồ thu vào đi, như vậy hôm nay, nhưng là không xong, Tâm Trung Đại Kinh hãi Trương Hiểu Phong, trong cơ thể mình hủy diệt máu lực lượng là điên cuồng thôi động liêu khởi đến, chấn động mạnh mẽ cùng với chính mình cánh rơi, miễn cưỡng chống cự lại Thái Cực Đồ hấp lực. Phanh ba, bất quá, Trương Hiểu Phong là liều mạng xúc động năng lượng của mình đi chống cự Thái Cực Đồ công kích, nhưng mà, ngay lúc này, bên kia thất bảo diệu thủ nhưng là rút quá đến, hung hăng kích tại Trương Hiểu Phong trên thân. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong sát thịt là nhiều năm triệu đượng nguyệt chi tinh hoa rèn luyện, nhưng mà Tại thất bảo rượu thủ công kia đến, Trương Hiểu Phong vẫn là cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình lúc này cũng là chấn động lệch vị trí đồng dạng, trong miệng là không nhịn được gói như điên một ngụm máu tươi đỏ thấm. Thứ ba, thừa dịp lúc này, bên kia Tử Vi đại đế trên mặt là không có chần chờ chút nào, trên thân cường đại tiên nguyên lực là phun trào liêu khởi đến, liều mạng thôi động trong tay mình thái cực đồ, mà đồng thời một hồi kinh khủng hấp lực xuất hiện, ngược Trương Hiệu Phong là cũng không dừng được nữa bị bên kia thái cực đồ hút tới sáu. Ha ha nhìn xem bị trong tay mình thái cực đồ hút qua đến Trương Hiểu Phong, Tử Vi đại đế một bên là thúc dục trong tay mình thái cực đồ, Một bên là đắc ý cười lớn, mà bên kia Như Lai Phật Tổ, trên mặt cũng là một hồi thần sắc hài lòng, thu trong tay mình thất bảo diệu thủ, lặng lặng nhìn Trương Hiệu Phong là như thế nào bị Thái Cực Đồ thu vào đi. Không xong, làm sao bây giờ, cho dù mình là có cường đại hủy diệt chi huyết, nhưng mà lúc này Trương Hiểu Phong là bị Thái Cực Đồ từng thu đi, chính mình bởi vì bị thất bảo diệu thủ công kích, thể nội bị trọng thương chính mình, lúc này căn bản chính là ngăn không được Thái Cực Đồ hấp lực. Thật sự không có biện pháp sao? Trương Hiệu Phong là một bên ngăn cản Thái Cực Đồ hấp lực, đồng thời trong đầu là liều mạng chuyển động, tìm kiếm lấy giải cứu biện pháp, nhưng mà, thời này đối mặt mình lấy Thái Cực Đồ Căn bản chính là không, có biện pháp. Dĩ ba, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, Chương Hiểu Phong trong tay Nguyệt Tinh luận tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến, hướng về bên kia tử vi đại đế là hung hăng đánh tới, đồng thời, thủy diệt chi huyết bên trong thủy linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm năng lực là toàn diện thúc dục. Mặc dù nói bởi vì điều động hủy diệt máu năng lượng đi công kích, nhưng Chương Hiểu Phong là tăng nhanh tốc độ hướng về trong thái cực độ bay vào, nhưng mà, không, có biện pháp Chương Hiểu Phong, cũng chỉ là làm đánh một trận cuối cùng. Toàn bộ hết thể cũng đều là đặt ở một chiêu này, chỉ cần là có thể ảnh hưởng đến lúc này Tử Vi đại đế, chính mình liền có thể hòa dịu nguy cơ trước mắt. Nguy nha, Ngân Nguyệt Diệt Thần chui công kích, Sen Lẫn Chương Hiểu phong đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng hắn bây giờ năng lượng, hướng về bên kia Tử Vi đại đế là hung hăng đánh tới. Uy lực như thế công kích, đừng nói là Như Lai Phật tổ bọn hắn dạng này tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, liền xem như bán thánh chi cảnh nguyệt tôn giả, bây giờ cũng phải hết sức chú đối đai mới được. Bá, bất quá, ngay lúc này, màu vàng ánh sáng lóe lên, bên kia Như Lai Phật tổ, nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Vi đại đế trước mặt, cường đại Phật lực tuân Đồng thời, trên người hắn cái kia một kiện màu vàng ra tốc cũng là đã biến thành một trương mạo xanh tiên kỳ, ngăn tại trước mặt hắn. Không xong, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, nhìn xem bên kia như lai Phật tổ thôi động đi thanh sắc tiên kỳ, chư hiệu phong tâm trung đại kinh, đồng thời, là âm thầm tuyệt vọng thầm nghĩ, mặc dù nói mình bây giờ ngân nguyệt diệt thần trôi rất mạnh, nhưng mà, cái kia Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đẹp cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công phá, chẳng lẽ, hôm nay chính mình thật muốn bị thái cực đổ thu vào đi không? Và ba, cường đại tiếng nổ là vang dội liêu khởi đến. Cái kia dạ tỳ sở tỉnh nguyện tinh luận cùng thanh liên bảo sắc kỳ chạm vào nhau, nhưng cái kia thanh liên bảo sắc trên lá cờ mặt trong nháy mắt chính là xuất hiện một vết nước, chỉ bất quá, nhưng như cũng là không có công phá thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự 6. 639 thứ 640 chương, cường viện anh. Dạ tỳ sở tỉnh nguyện tinh luận cùng bên kia thanh liên bảo sắc kỳ là hung hăng chạm vào nhau. Bạo phát mãnh liệt tiếng nổ. Bất quá, mặc dù nói tại ngân nguyệt diệt thần chui công kích đến, thanh sắc kỳ phía trên trong nháy mắt chính là xuất hiện vài vết rách. Như như Lai Phật Tổ là cảm thấy một trận thịt đau, nhưng mà Trương Hiểu Phong công kích nhưng như cũng là không có đánh vỡ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ phòng ngự 6. Đến cuối cùng, vẫn chưa được sao? Bởi vì chính mình phân ra năng lượng đi công kích, Trương Hiệu Phong bị bên kia Thái Cực Đồ hút đi qua tốc độ là nhanh hơn. Mà nhìn thấy mình Ngân Nguyệt Diệt Thần chui lại là không có có hiệu quả. Trương Hiệu Phong trong lòng là tràn đầy tuyệt vọng thầm nghĩ, Thâm trung giá là dị thường bất đắc dĩ. Ha ha, Trương Hiệu Phong trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Mà bên kia như Lai Phật Tổ và Tử Vi Đại Đế hai người, nhìn xem bị Thái Cực Đồ nhanh chóng hút đi vào Trương Hiểu Phong, trên mặt nhưng lại đầy đắc ý bộ dáng, cười to liếu khởi đến. Rất rõ ràng, có thể bắt được Trương Hiệu Phong cái tên này trấn tam giới cường giả. Đối với tiên giới mà nói tuyệt đối là một kiện chuyện không tồi. Giờ khắc này, Trương Hiệu Phong thật sự đã tuyệt vọng. Dù sao Thái Cực Đồ hấp lực không phải mình có thể chống cự. Hơn nữa, công kích mạnh nhất của mình Ngân Nguyệt Diệt Thần chui cũng là không có có hiệu quả. Nhìn xem càng lúc càng gần Thái Cực Đồ, Trương Hiệu Phong trong lòng là tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Mà bên kia như Lai Phật Tổ và Tử Vi Đại Đế hai người, nhưng là đáp ý cười to liếu khởi đến. Bá. Bất quá ngay lúc này, liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, Đột nhiên một đạo lạnh thấu xương tia sáng trên không trung là nhanh thoăn qua. Ngay sau đó, bên kia vốn là bị thái cực độ hút đi qua trương hiệu phong. chính là có một đạo quang mang đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, một đạo lạnh thấu xương màu đen đào khí xuất hiện, hướng về bên kia thái cực độ là hung hăng bổ tới. Không xong, vốn vẫn phải là ý cười to như lai Phật tổ hòa tử vi đại đế hai người, cảm thấy lạnh thấu xương đạo khí, hai người sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, trong lòng là âm thầm kinh hô liếu khởi đến. Ngay sau đó, bên kia tử vi đại đế chính là nhanh thu thái cực độ, vọt đến một bên mà bên kia như lai Phật tổ cũng là nhanh chóng mau tránh ra. Liền xem như Thanh Liên Bạo Sắc Kỵ cùng Thái Cực Đồ phòng ngự rất cao, nhưng mà giờ khắc này hai người cũng không dám ngăn kháng một đao này lạnh thấu xương đào khí công kích. Là ai? Đạo này bóng người xuất hiện, trong nháy mắt chính là giải trừ Liễu Trương hiệu Phong nguy cơ. Đồng thời cũng một đao đem như lai Phật tổ hòa Tử Vi đại đế hai người bức lui. Giờ khắc này, bất kể là bên kia như lai Phật tổ hai người, vẫn là bên kia Trương Hiểu Phong, trong lòng cũng là kinh ngạc và nghi ngờ thầm nghĩ. Đồng thời, hướng về bên kia bóng người kia nhìn sang sáu, là hắn. Nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện, Trương hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm nghĩ, đồng thời, trong lòng lại là bừng tĩnh, có chút đương nhiên cảm giác. Mà bên kia Như Lai Phật Tổ hòa Tử Vi Đại Đế, nhìn thấy bóng người này, trên mặt cũng là hơi cả kinh, chỉ bất quá, khi hai người ánh mắt là chuyển rời đến bóng người này, trong tay một thanh màu đen nhanh chiến đao lên thời điểm, sắc mặt cũng là lạ biến. trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, ma giới đệ nhất thần bình si view ma đao. Không tệ, xem ra hai vị nhãn lực vẫn phải có đi. Nghe được Như Lai Phật Tổ Hỏa Tử Vi Đại Đế hai người kinh hô, Bóng người này là cười Liêu Tiếu. Nhẹ nhàng lướt ve trong tay mình màu đen nhanh chiến nào. Trong miệng là nhẹ giọng nói, rất rõ ràng. Trong tay hắn thần minh, chính là đệ nhất thánh người Xi thành danh binh khí Xi View Ma Đao. Xi Ma Đao, kỳ thực cũng không có cái gì rất lớn đến đầu. Tại viễn cổ thời kỳ Hường Hoang, vẫn chỉ là một kiện rất thông thường pháp bảo chiến đao thôi. Chỉ là phía sau đến đi theo Xi Ma Đế đánh Nam Nhật Bắc, một mực làm bạn tại Xi Ma Đế bên cạnh. Trừu Xi Ma Đế khí tức tế luyện, dài đến ngàn vạn năm lâu, lại đến phía sau đến. Xi View Đế là ngẫu nhiên thu được bản cổ nhục thân. Cái này Si View Ma Đao càng là tiếp nhận bản cổ tinh huyết giải luyện, nhường cái kia một thanh rất thông thường chiến đao, nặng lên mà thành tam giới lục đạo bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ma Bình. Trương Hiệu Phong, chúng ta biết ngươi hôm nay nguy cơ, cho nên ta cố ý đến giúp ngươi một tay. Bóng người kia trên tay là lấy nổi tiếng trấn tam giới lục đạo Si View Ma Bình, đồng thời là xoay người đến, hướng về sau lưng mình Trương Hiệu Phong là vừa cười vừa nói, mà nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong cũng là nghiêm túc gật, gật đầu, đáp trả nói, nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn ngươi. Bạch huynh đệ, Rất rõ ràng, bóng người này, chẳng những là thực lực của bản thân dị thường cường hãn, hơn nữa trên tay còn có thể có tư cách cầm ma giới đệ nhất ma đế Sivu Ma Đao. Hắn tự nhiên không là người khác, mà là Sivu thân truyền đệ tử Bạch La. Rất rõ ràng, Trương Hiệu Phong sự tình, các thánh nhân hẳn là đều có thể phát ra được, nhưng là lại là bởi vì vậy không quy định thành văn, cho nên cũng không thể nói rõ cái gì. Cuối cùng, thật sự là mắt thấy Trương Hiệu Phong phải mang theo hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cùng tuyệt tiên kiếm rời đi, cho nên các thánh nhân cũng là ngồi không yên. Công đích là nhường A-di-đà Phật cùng Lao tử hai người theo thứ tự là lấy ra Thất Bảo Diệu Thủ cùng Thái Cực Đồ. Dùng đến đối phó Trương Hiểu Phong. Vốn, Các thánh nhân không ra tay. Cái này còn tốt một chút. Nhưng mà, bây giờ đã là có Thất Bảo Diệu Thủ cùng Thái Cực Đồ xuất hiện, mà rồi thánh nhân tự nhiên cũng là ngồi không yên. Cho nên, Siêu Vi ma đế thành danh chiến đao là xuất hiện ở Bạch La trong tay, mà đồng thời, hắn cũng qua đến giải cứu Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong ngươi quá khách khí. Nghe được Trương Hiểu Phong nói lời cảm tạ mà nói, Bạch La là lắc đầu đáp trả nói, ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Ngươi hôm nay sẽ có như vậy nguy cơ, cũng là vì cho ma giới lưu phúc chỉ thôi, cho nên đối với ngươi nguy hiểm, ta ra tay giúp đỡ là phải sự tình. Nói đến đây, Bạch La hơi hơi một trận, cũng không đợi Trương Hiểu Phong trả lời, chính là quay đầu đến hướng về bên kia như Lai Phật Tổ Hỏa Tử Vi Đại Đế hai người nói, "Tốt, thời gian cũng không sớm, ta và Trương Hiểu Phong còn có chút sự tình cần hồi ma giới đi, không biết hai vị hôm nay là không phải nhất định muốn lưu hai chúng ta đâu." Ngày, nghe được Bạch La mà nói, Như Lai Phật Tổ Hỏa Tử Vi Đại Đế hai người hơi hơi sững sờ, Hiển nhiên là không có nghĩ đến bên kia Bạch La sẽ hỏi ra cái này hỏi đề. Đối với hắn mà nói, như Lai Phật Tổ và Tử Vi Đại Đế hai người tự nhiên là vô cùng muốn chốt đầu. Nhưng mà, nghĩ đến Bạch La thực lực, nhìn xem trong tay hắn màu đen nhánh, không biết huyết ẩm bao nhiêu sinh linh máu si view ma đạo, hai người trong lòng lại là đánh lên chống nuôi quân. Trong lúc nhất thời là không dám tiến lên dấu. Như thế nào? Hai vị phải không nguyện ý ra tay sao? Vậy là tốt rồi. Nhìn xem Như Lai Phật Tổ và Tử Vi Đại Đế hai người cũng là không dám lên trước bộ dáng. Bạch La trên mặt là không vui không buồn, chỉ là thản nhiên nói Nói, xoay người đến hướng về Trương Hiểu Phong nói, Tốt. chúng ta hồi mà giới đi thôi." Ân. Nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong rõ ràng cũng là biết hôm nay không thể lại giết chết như Lai Phật Tổ hòa Tử Vi đại đế hai người, cho nên cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu nói, Ngay sau đó, hai người chính là mở ra thông hướng mà giới thông đạo, muốn rời khỏi tiên giới, chỉ bất quá, ngay lúc này." Như Lai Phật Tổ thanh âm lại là vang dội liêu khởi đến nói, "Chờ một chút, như thế nào? Như đến, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Nghe được sau lưng Như Lai Phật Tổ mà nói, Bạch La liền thân tử cũng không chuyển qua đến, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, mà nghe được Bạch La mà nói, Như Lai Phật Tổ nhưng là đáp trả nói, Trương hiệu Phong Ma Tôn cùng các hạ rời đi, chúng ta không có lại nói, nhưng mà Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ cùng Tuyệt Tiên Kiếm, cũng là bị Trương Hiểu Phong Ma Tôn đoạt đi. Hy vọng Trương Hiểu Phong Ma Tôn có thể trả lại. Trả lại? Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương hiệu Phong lông mày hơi hơi nhíu một cái. Rất rõ ràng, mình là bỏ ra lớn như vậy khí lực mới lộng đến Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ cùng Tuyệt Tiên kiếm. có thể sẽ dễ dàng trả lại sao? Vậy không có thể mà lại là tuyệt đối không khả năng. Cái này huống nguyên nhất khí thái thanh thần phù cùng tuyệt tiên kiếm, chính là ta bỏ ra rất nhiều khí lực bật đến. Các người nói trả lại liền trả lại. Đem ta Trương Hiểu Phong xem như cái gì? Một bên là nhanh lợi dụng chính mình huyết tộc ưu thế, khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Đồng thời, Trương Hiểu Phong là xoay người đến, lạnh lùng nhìn mình sau lưng Như Lai Phật Tổ nói, "A Di Đà Phật 6 Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ là không có vội vã trả lời, mà là túi đầu nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu. Ngay sau đó mới nhàn nhạt mở miệng đáp trả nói: Hôn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phụ vốn chính là Tiên giới Thánh nhân Lão Tử chi vật. mà Tuyệt Tiên kiếm chính là Chu Tiên tứ kiếm một trong, càng là Thông Thiên giáo chủ chi vật. chuyện này tam giới đều biết. Hôm nay Trương Hiểu Phong mà tôn ngươi muốn rời đi chúng ta sẽ không nhiều hơn ngăn cản, nhưng mà cái này hai vật các hạ muốn mang đi, cũng không tránh khỏi có chút cưỡng đoạt chi ngại a. Ha ha, chế cười, thực sự là chuyện cười lớn. Nghe được như Lai Phật tổ mà nói, Trương Hiểu Phong lại không có trả lời. Bên kia Bạch La lại giống như là nghe được cái gì thế gian tức cười nhất sự tình đồng dạng, trong miệng là nhịn không được cười to liếu khởi kêu lên. Trụ tiên tứ kiếm, vốn là thượng cổ hồng hoang thời kỳ yêu tộc vì phá vu tộc độc thân phòng ngự mà chế tạo thần kiếm. Chẳng qua là các ngươi nhân tộc thừa dịp vu yêu hai tộc đại chiến thời điểm đoạt đi thôi. Hôm nay Trương hiệu phong chẳng qua là thay ta ma giới yêu tộc bộ hạ thu hồi thần kiếm thôi. Ngươi như đến lại còn có lại nói. Nói đến đây, Bạch La hơi hơi một trận. Ngay sau đó nói tiếp, không thể. Hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phù vốn là các ngươi tiên giới lão tử chi vật, nhưng mà chu tiên tứ kiếm nhưng đều là chúng ta ma giới tộc nhất mạch thần binh. Dựa theo lý luận của ngươi, chúng ta có thể đem Hỗn nguyên nhất khí thái thần phù trả lại cho các ngươi. Nhưng mà ngoài ra Chu Tiên Kiếm, hãm Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm, không biết các ngươi có phải hay không cũng nguyện ý trả lại cho chúng ta ma giới yêu tộc bộ hạ đâu. Ngậy. Cái này 6. Nghe được Bạch La lời nói. Như Lai Phật Tổ là trong lúc nhất thời ngại lời. Không biết nên như thế nào trả lời. Khi thế Bạch La nói không sai. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Vũ yêu hai tộc đại chiến. Yêu tộc vì phá vỡ vũ tộc cái kia cường hãn nhục thân phòng ngự. Cho nên mới chế tạo thần kiếm. Chẳng qua là phía sau đến bị nhân tộc thừa cơ đoạt đi thôi. 640 thứ 641 trường Nguyện Tôn giả xảy ra chuyện đối với Bạch La mà nói, Như Lai Phật tổ hai người cũng là không phản bắt được. Bạch La nhìn xem hai người bộ dạng, không có nói thêm cái gì, chỉ là trong miệng của mình là lạnh lùng hư một cái. Ngay sau đó là mang theo dừng đây, hai người là nhanh như tia chớp mở ra thông hướng ma giới thông đạo, hướng về ma giới bay đi. Chờ một chút ba, nhìn xem hai người là mang theo Tuyệt Tiên kiếm cùng hôn Nguyên nhất khí thái thanh thần phù rời đi, bên địa tử vi đại đế trên mặt là tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, gấp giọng nói, muốn xuất thủ ngăn lại Chương Hòa Bạch La hai người. Nhưng mà Bên cạnh Như Lai Phật Tổ nhưng là ra tay cản lại hắn, lắc đầu nói, "Tử Vi Đại Hữu, không cần đổi, Bạch Lama tôn thực lực, hơn nữa còn có Si Ma Đao nơi tay, chúng ta không có khả năng đem Tuyệt Tiên kiếm cùng Thái Thanh thần phù đoạt lại đến." 6. Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Tử Vi Đại Đế cũng là chỉ trệ, ngay sau đó là Bất Đắc Di thấp giọng thở dài một hơi, "Si Ma Đao, đi qua bản cổ tinh huyết ngàn ngàn vạn vạn năm tâm bổ, hắn lực phá hoại tuyệt đối là tam giới chi quan, liền xem như trong tay hai người nắm giữ Ngũ Phương Tiên Kỳ cùng Cực Đồ, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản được Si công kích." Vô vô sáu, bởi vì Bạch la mang theo Si Vô Ma Đao xuất hiện, Trương Hiệu Phong xem như vượt qua một kiếp, trong lòng là có chút may mắn, đồng thời cũng có chút đương nhiên cảm giác. Chính mình vì ma giới sự tỉnh, đi tới tiên giới cấp đoạt Tuyệt Tiên kiếm cùng hôn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phù, vốn loại chuyện này các thánh nhân đã biết cũng không thể nhúng tay, nhưng mà A Di đã Phật hòa lao tử, nhưng là nhường như Lai Phật tổ cùng Tử Vi đại đế hai người phân biệt cầm thất bảo diệu thụ cùng Thái Cực Đồ tìm phiền toái với mình, nếu như lúc này ma giới các thánh nhân còn không xuất thủ tương trợ, vậy thì quá không nói được. Trương Hiểu không nghĩ đến năng lực của ngươi thật sự rất mạnh đâu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng thật đúng là bị ngươi lấy được Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phụ cùng Tuyệt Tiên kiếm, Chương Hiểu Phong và Bạch là hai người là bay qua không gian thông đạo, hai người một bên là hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay qua, đồng thời Bạch La là có chút kinh ngạc hướng về trương Hiểu Phong nói: "Ân, vận khí tốt thôi." Nghe được Bạch La mà nói, Chương hiệu Phong là cười liễu tiếu đáp trả nói: "Mình cũng không có nói sai, nếu như không phải là bởi vì trường sinh đại đế hắn muốn cướp đoạt gió linh chỉ tâm, mới đem Tuyệt Tiên cho mình, tin tưởng coi như mình lúc này là đoạt được Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phụ, cũng không có dễ dàng như vậy đoạt được Tuyệt Tiên kiếm A vận khí cũng là thực lực một loại." Nghe được Chương Hiểu mà nói, Bạch La cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười Liêu Tiếu đáp trả nói, ngay sau đó, hai người chính là nhanh như tia chấp hướng về Ma Hoàng Lăng Vương hướng bay đi. Trương hiệu Phong hòa Bạch La hai người, rất nhanh chính là bay đến Ma Hoàng Lăng, chỉ bất quá, để cho hai người là trở lại Ma Hoàng Lăng thời điểm, lại phát hiện phía dưới bầu không khí là có chút không đúng, liền bình thường không có xuất hiện đệ nhất thánh người Xi cũng là đứng tại phía dưới, những thứ khác một đám ma tôn cấp bậc cường giả, tại Xi Willow trước mặt, tự nhiên là không dám trợ mạnh một chút. Đã xảy ra chuyện gì, nhìn xem tình huống phía dưới, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm ngay sau đó lạ có chút kinh ngạc quay đầu đến nhìn một chút bên cạnh Bạch La, Bạch La cũng là một bộ nghi ngờ bộ dáng, rất rõ ràng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 36, trong lòng là âm thầm nghi hoặc, bất quá nhìn thấy phía dưới Skyview là đứng ở nơi đó, Chương hiệu Phong và Bạch La hai người cũng không dám thật cao bay ở trên không, cho nên là rất nhanh rơi xuống, đồng thời, hướng về bên kia Skyview phương hướng là nhanh nên đón tiếp lấy. Gặp qua Skyview đại nhân, gặp qua Sư Tôn, Chương hiệu Phong và Bạch La hai người là rất nhanh liền đến Skyview trước mặt, ngay sau đó hai người cũng là cùng kính thi lễ một cái nói, mà nghe được lời của hai người ngữ Civu là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, ngay sau đó cũng không có lý sẽ bên cạnh Bạch La, mà là nhìn xem Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong, ngươi đến thật vừa lúc, ngươi cũng đã biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Civu ánh mắt mang theo một chút phức tạp đủ vận, chỉ bất quá người bên cạnh lại cảm giác không đi, hơn nữa, đối mặt với đệ nhất thánh người Civu, tam giới chi trung giá không có mấy người dám trực tiếp ánh mắt của hắn. Đệ tử không biết xấu, nghe được Civu lời nói, Trương Hiệu Phong trong lòng lại là hơi kinh ngạc, lại là hơi nghi hoặc một chút, tối đầu đáp trả nói, mà nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Civu lúc này mới giải thích nói vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao tử hai người đến qua cái này mà hoàn lang. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa lão tử hai người, nghe được Si lời nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm nghĩ, thế nhưng là cũng không có cái gì, bởi vì vi Trương Hiệu Phong biết, Si tự nhiên sẽ nói ra nói tiếp. Quả nhiên, mặc dù Trương Hiểu Phong là không có trả lời cái gì, nhưng mà lúc này Si nhưng cũng là tiếp tục mở miệng nói ra, vốn mới đầu, chỉ là Lao tử hóa thân thái thượng Lao quân đến này, là tìm kiếm Nguyệt Tôn giả, dĩ Nguyệt Tôn giả thực lực, ta tự nhiên cũng sẽ không lo lắng nàng cái gì, nhưng mà sáu. Nhưng mà xấu. Theo C Viu lời nói vang lên, chư hiệu phong trong lòng là âm thầm trầm xuống, đồng thời cũng là minh bạch qua đến, rất rõ ràng, sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả đã sẽ ra chuyện, nếu không cũng sẽ không gây đến Nguyên Thủy Tiên Tôn Hỏa lão tử hai người. Quả nhiên, ngay lúc này, C view âm là vang dội liệu khởi đến nói, nhưng mà, Nguyệt Tôn giả cùng Thái Thượng lão quân chẳng qua là gặp mặt không đến 2 phút, Nguyệt Tôn giả chính là lớn đánh gõ, bộ dáng kia, thể phải giết Thái Thượng lão quân cho tương phái. Thái Thượng lão quân mặc dù nói là Lao tử hóa thân, nhưng mà hắn thực lực so Tôn giả đến, vẫn là chênh lệch rất lớn, cho nên, tại Nguyệt Tôn giả sức mạnh phía dưới, Thái thượng lão quân rất nhanh chính là tràn ngập nguy hiểm, chỉ bất quá, tục ngữ nói đánh chó nhìn chủ nhân, tất nhiên thái thượng lão quân chính là lao tử hóa thân, như vậy lao tử tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn hắn bị Nguyệt Tôn giả đánh giết. Cho nên, rất nhanh lão tử chính là mang theo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lúc xuất hiện, mà đối mặt với hai vị thánh nhân, Nguyệt Tôn giả nhưng như cũng là một bộ điên cuồng bộ dáng, muốn giết thái thượng lao quân, lúc này, mặc dù ta là hết sức hỗ trợ, nhưng mà, lần này nhưng là Nguyệt Tôn giả cưỡng ép muốn cùng thánh nhân động thủ, ta liền xem như muốn xuất thủ cũng là vô cớ xuất binh, cho nên xấu. Ta hiểu được xấu. Mặc dù nói Si mà nói còn không có nói xong, nhưng mà Trương Hiểu Phong đã là minh bạch quả nhiên, gật gật đầu nói, tâm trung giá là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến. Một phương diện, Trương Hiểu Phong phải không minh bạch thái thượng lão quân rốt cuộc là cùng mình sư tôn Nguyễn Tôn Giả nói cái gì, lại là để cho nàng liền thánh nhân mặt mũi cũng không cho, một mặt khác, Trương Hiểu Phong cũng không có chút trách cứ Si thấy chết không cứu. Dù sao thánh nhân thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mà, lần này nhưng là Nguyễn Tôn Giả liều lĩnh gào to thánh nhân Nguyên Hòa lão thủ, liền xem như trợ cũng là vô xuất A, cho nên, Trương Hiểu Phong cũng không có chút trách cứ hắn không biết Thái thượng Lao quân đến cùng cùng ta sư Tôn nói cái gì, hơn nữa, không biết sư Tôn ta bây giờ như thế nào, trong lòng là âm thầm trầm trọng, đồng thời, Trương Hiệu Phong trong lòng phải không dừng chuyển động ý nghĩ, ngay sau đó, là túi đầu hỏi Civiu nói: "Thân là đệ nhất thấy người Civiu, mặc dù lúc này cũng không giúp được một tay, nhưng mà, tin tưởng những chuyện này hắn có lẽ còn là có thể biết đến a đến nỗi Thái thượng lão quân cùng Nguyệt Tôn giả nói cái gì, chuyện này ta không có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi là muốn phải biết lời nói, về sau có cơ hội chính mình hỏi Nguyệt Tôn giả cũng được, chúng ta những thứ này người bên ngoài không tiện nói." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Civiu cũng không giấu giếm Chỉ là nhạc nhạc. Hướng về Trương Hiệu Phong nói. Ngay sau đó, nói đến đây hơi hơi một trận, tiếp đó Si Viu tiếp theo nói, chỉ bất quá, liên quan tới bây giờ nguyện tôn giả tình huống, ta lại có thể nói cho ngươi, hắn hiện tại là không có nguy hiểm sinh mạng gì, chẳng qua là bị Phong ấn trở lại thôi. Phong ấn lưu khởi đến, nghe được Si Viu mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm trầm xuống, đồng thời, cũng là minh bạch qua đến, trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là bởi vì tiên ma đại chiến sự tình, nhất định là bởi vì tiên ma đại chiến. Đệ tiên kiếm cùng hôn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phụ bị chính mình chiếm qua đến, người của tiên giới không cảm thông, cho nên cũng nghĩ hủy ma giới ma tuyệt trận, cho nên liền đem chủ yếu nhất Nguyệt Tôn giả bắt đi sao, nhất định là như vậy. Nguyệt Tôn giả bị bắt, vậy chúng ta ma tuyệt trận đâu, cơ hội liền tại Trương Hiểu Phong thẩm nghĩ minh bạch qua đến thời điểm, bên kia Bạch La nhưng là như mày, đột nhiên mở miệng vấn đạo. Rất rõ ràng, Bạch La cũng là nghĩ đến nơi này phương diện sự tình, mặc dù nói ma tuyệt trận vận chuyển, đại gia đô rất tự do, nhưng mà, trong đó chủ yếu nhất mấu chốt nhưng là Nguyệt Tôn giả, bởi vì ma tuyệt trận vận chuyển, đều phải dựa vào Nguyệt Tôn giả tâm cảnh tu vi xem như dẫn đạo. "Ân, cái này ta minh bạch, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hỏa tử hai người mới mượn chuyện kia, đem Nguyệt Tôn giả một khối này làm hỏng." Nghe được Bạch La mà nói, Si trên mặt cũng là thoáng qua một tia tức giận thần sắc, rất rõ ràng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hỏa tử cách làm, Si là cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ bất quá, vì trong truyền thuyết hỗn độn chi quả, những thứ này thánh nhân là đuổi nghịch hết tất cả thủ đoạn cũng là có thể lý giải sự tình. Đại trận kia thiếu chủ yếu nhất Nguyệt Tôn giả, vậy làm sao bây giờ đâu?" Nghe Đỗ lời nói, Bạch La trên mặt là một hồi vội vàng thần sát, trong miệng là nhịn không được gấp giọng nói, rất rõ ràng, bởi vì ma tuyệt trận sự tình Bạch La bây giờ là gấp vô cùng cát, dù sao chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiên ma đại chiến liền muốn triển khai. Làm sao bây giờ, chỉ có nhiều hơn một tương giả, nhưng đại trận chính mình quyết ra chủ yếu nhất nhân vật ta, nghe được Bạch La mà nói, Si View trên mặt là mang theo một chút thần sắc bất đắc dĩ nói, rất rõ ràng, nếu như cái này ma tuyệt trận có nguyện tôn giả ở đây là rất hoàn mỹ, nhưng là bây giờ không, có nguyện tôn giả, cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, nghe được Si View mà nói, Bạch La trên mặt cũng là mang theo một chút thần sắc bất đắc dĩ, trong miệng là thấp giọng thở dài nói, 641 Chương 642: trường, Chủ trận giả ma tuyệt trận. Chính là si View từ Phiêu Miểu thiên Đạo bên trong cảm ngộ ra một cái trận pháp. Mặc dù nói nó là trận pháp, thế nhưng là gần như đạo tồn tại. Bây giờ nguyện tôn giả cái chủ trận này rã rời đi, trận pháp không lành lặn, cho nên tự nhiên là cần một người khác đến thay thế ma tuyệt trận chủ trận người vị trí. Mà liên quan tới nhân viên là như thế nào lựa chọn, cũng chỉ có đại trận bản thân mới có thể quyết đoán đi. Tất cả mọi người tụ tập, muốn tìm người sắp xếp trận pháp, tự nhiên là cần phải có người đến phối hợp. Cho nên, Bạch La trong miệng là lớn tiếng nói, ngay sau đó cũng là rất nhanh tìm đến rồi một vị đồng dạng là ma tôn cấp hậu kỳ cường giả đủ đại trận cần có nhân số. Cùng trước kia một dạng, Si trong miệng lại là phát ra kỳ quái huyền ảo âm thanh. Đã không phải là lần thứ nhất sắp xếp trận pháp đám người. Tự nhiên là nhắm mắt lại, bài trừ trong lòng mình hết thể tạp niệm, để cho mình tâm linh, để cho mình cơ thể tự do làm lựa chọn, một cách tự nhiên. Tất cả mọi người là ngay ngắn trật tự hành động liêu khởi đến. Theo Si Vũ trong miệng cái kia huyền ảo thân ảnh, Chương Hiểu Phong có thể cảm thấy chính mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ lại là trở nên càng gần. Tựa hồ, thiên đạo đang ở trước mắt đồng dạng Tuy Tùng Si vù thành âm. Trương Hiểu Phong là tĩnh tâm ngao du tại nơi Huyền Hạo Thiên Đạo bên trong. Đồng thời, Trương Hiểu Phong thân thể là tự do hành động lấy từng luồng năng lượng, giống như là lộn xộn bừa bãi lưới đánh cá đồng dạng. Tại Trương Hiểu Phong trong đầu xuất hiện, Trương Hiểu Phong có thể cảm giác được rõ ràng những cái kia lộn xộn bừa bãi năng lượng, là lung tung quấn giao cùng một chỗ, tựa hồi nhu cầu cấp bách người đi thanh lý đồng dạng. Một cách tự nhiên, Trương Hiểu Phong tinh thần lực dũng xuất ra ngoài, hóa tắc nhất chỉ chỉ nhìn không thấy cơ thủ, đem các loại năng lượng toàn bộ đều là thu hẹp. Đồng thời, Đưa chúng nó là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa tắc nhất cộ kinh khủng năng lượng. Tiếp đó, lại là phân tán đến các ngo ngách bên trong, nửa thánh chi cảnh đang ở trước mắt 6. Mặc dù Trương Hiệu Phong phải không tin tưởng tình huống bên ngoài, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại có thể cảm thấy chính mình cách nửa thánh chi cảnh là càng lúc càng tới gần. Tựa hồ có thể rất nhanh liền đột phá rồi. Cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng mừng thầm đồng thời, lại là khống chế tốt tư tưởng của mình. Đừng cho mình bị ý khác tả hữu trạng thái bây giờ. Rất nhanh, theo thừa hải gian trôi qua, không biết lúc nào Cơ viêu trong miệng cái kia tràn đầy người nào hơi thở âm thanh cũng là đã dừng lại, chỉ có ma tuyệt trận thành viên. Còn tại trầm dãi di động tới, cuối cùng, đại gia mới là lục tục dừng lại, đứng ngay ngắn vị trí của mình. Chẩm dãi, Trương Hiểu Phong là từ cái kia trạng thái huyền diệu phía dưới khôi phục qua đến. Mặc dù Trương Hiểu Phong vẫn là không có đạt đến nửa thánh chi cảnh, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại biết, chính mình cách nửa thánh chi cảnh đã là càng gần, hơn nữa lân cận ở trước mắt, tựa hồ chỉ muốn mình là tùy tiện cầm ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể đem sau cùng tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá sấu. Chẩm dãi mở mắt, Trương Hiểu Phong nhìn thấy mình bây giờ vị trí, hơi cả kinh. Nguyên lai like lúc này, chính mình lại là đã đứng ở chủ trận người vị trí, mà bên kia Bạt La, nhưng là đứng ở chủ sát chi vị bên trên. Người còn lại biến động cũng không lớn, lại là từ ta đến chủ trì đại trận. Nhìn mình lại là đứng ở sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả vị trí. Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Trong lòng là nhịn không được khiếp sợ thầm nghĩ, mặc dù Trương Hiểu Phong biết Nguyệt Tôn giả rời đi, nhất định muốn có người đi thay thế Nguyệt Tôn giả vị trí, nhưng mà, Trương Hiểu nhưng trong lòng cho là nên là La, không nghĩ đến lại là chính mình. Ấn. Đại trận đã thành hình. Hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều nhiều tu luyện, chỉ hy vọng tại tiên ma đại chiến bên trên. Đừng để ta cái này ma tuyệt trận yếu đi danh tiếng mới của ta. Nhìn xem đã là tạo thành trận pháp. Benedict View là nhàn nhạt gật gật đầu nói. Sau khi nói xong, cũng không có lại để ý tới nhiều như vậy, quay người rời đi, đến nỗi đáng người, cũng thỉnh thoảng lần thứ nhất tổ trận, cho nên cũng đều là gật gật đầu trầm giọng ứng đối lấy Xi View lời nói. Tiếp đó đại gia đây mới là lục tục tản đi. Chúc mừng. Xem ra một đoạn thời gian không thấy, tu vi của ngươi lại tinh thông đang lúc mọi người là lục tục lui xuống đi thời điểm, bên kia Bạch La là đi qua đến, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, hướng về Trương Hiểu Phong nói lời cảm tạ nói, mà nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong là có chút ngượng ngùng cười Liễu Tiếu, "Đạo, không biết pháp, bây giờ có ta đến thay thế ta sư phụ vị trí, có thể sẽ nhường đại trận uy lực hạ xuống rất nhiều, chỉ hy vọng không nên lãng phí mọi người sức mạnh mới tốt. Haha. Ha. không có lửa thánh chi cảnh mệt tổn giả, đại trận này uy lực sẽ hạ xuống cũng là bình thường, chúng ta có thể lý giải." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La là cười Liễu Tiếu nói, cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao chuyện này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người quá âm tạ. Ân, ta tận lực nỗ lực á hy vọng có thể đột phá đến nửa thánh chi cảnh. Nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiệu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó là gật gật đầu nói, ma tuyệt trận tồn tại, ban đầu Bạch La cùng Si cũng là bởi vì Nguyệt Tôn giả bán thánh thực lực, lúc này mới mời mình cùng sư tôn qua đến. Bây giờ, nửa thánh chi cảnh Nguyệt Tôn giả cũng là bị bắt đi, ma tuyệt trận uy lực rất hiển nhiên là thẳng tắp giảm xuống rất nhiều. Không nhìn thấy bây giờ Si View liền thử xem trận pháp hung thú đều không có sao. Hơn nữa từ hắn mới vừa ngữ khí trung dã nghe ra đến rồi. Bây giờ Si View cũng không trông cậy vào Trương Hiểu Phong bọn hắn có thể dựa vào ma tuyệt trận giết bao nhiêu người của tiên giới. Chỉ hy vọng không muốn yếu đi hắn Si danh tiếng là được rồi. Chuyện này cấp bách không đến. Trong lòng đội vàng, ngược lại là không thể đột phá. Thuận theo tự nhiên a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La tự nhiên cũng là vô cùng hy vọng Trương Hiểu Phong thật sự có thể đột phá đến nửa thánh chi cảnh, chỉ là tâm cảnh tu vi, liền xem như kém một chút xíu, cũng không phải có thể gấp đến độ đến. Cho nên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La là lắc đầu nói: "Trương hiệu Phong hòa Bạch La hai người, trong miệng lại là tán gẫu vài câu. Ngay sau đó là tách ra, mà Trương Hiểu Phong trở lại chính mình ở tiểu viện tử sau đó. Nhìn một chút bên cạnh vốn là của mình sư tôn nguyện Tôn giả ở viện tử đã là nhàn rỗi lại đến, trong lòng là hơi xúc động. Nửa thánh chi cảnh, nếu như nói trước đây ta đoạt được hai lang thần trong tay Phong Linh chi tâm mà nói, lúc này tin tưởng ta đã là bước vào nửa thánh chi cảnh a. Nghĩ đến mình bây giờ tu vi, Trương hiệu Phong trong lòng là có chút áo não thầm nghĩ. Ban đầu ở Thần Phong động, mình và Như đến hai người lại chiến lại là bị hai lang thần trốn cơ. Cái này Nhượng trương Hiểu Phong là buồn bực dị thường. Sau đó đến, chính mình lại là bởi vì đại vũ hình thiên dây dưa, đến mức nhường hai lang thần trốn, liên tục hai lần cùng Phong Linh Chi tâm bỏ lỡ cơ hội. Cái này Nhượng trương hiệu Phong trong lòng cơ hồ là ảo não đến sắp khô máu. Tâm cảnh tu vi, nhưng trong lòng thì vội vàng càng là không có khả năng đạt đến. Mà nếu như là thuận theo tự nhiên lời nói, lại không biết lúc nào có thể đột phá. Có lẽ là một giây sau, lại có lẽ là vĩnh viễn không đột phá nổi. Cái này như thế nào cho phải? Chương Hiểu Phong là lặng lặng nằm ở trên giường của mình. Đồng thời trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý đón lấy đến sự tình. Còn có thời gian hơn 3 năm, Thiên Ma đại chiến liền muốn bạo phát. Lúc kia, cũng chỉ có đạt tới nửa thánh chi cảnh, chính mình mới xem như có một điểm năng lực tự bảo vệ mình a. Nghĩ đến càng lúc càng gần tới Tiên Ma đại chiến, Trương Hiệu Phong trong lòng Lã Lẩm bẩm thầm nghĩ, mặc dù nói mình bây giờ thực lực đã là vô cùng cường hãn, chỉ cần không phải thánh nhân xuất mã, chính mình nên cái gì cũng không sợ, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong, nhưng như cũng là có chút không nỡ. Dù sao thánh nhân sự tình ai cũng tính không chính xác. Có lẽ 1 giây sau các thánh nhân lại đột nhiên xuất hiện muốn đối phó chính mình đâu. Dù sao lần trước lao tử cùng nữ hoa chính là xuất hiện, bảo là muốn để cho mình trả lại pháp bảo của bọn hắn, kỳ thực cũng bất quá là muốn đối phó chính mình thôi. Cũng may một lần tự có Si View cùng ngũ ảnh ma đế chỗ dựa. Nhưng mà, ma rồi thánh nhân có thể trợ giúp chính mình một lần, thế nhưng là có thể trợ giúp hai lần sau. Cái kia ba lần đâu? 4 lần đâu? Hơn nữa, lui một vạn bước đến giảng. Trương Hiểu Phong cũng không phải loại kiêu ngạn ý bị người khác bảo hộ lấy sinh tồn được người. Nửa thánh chi cảnh, nửa thánh cảnh. Trương Hiểu Phong nắm đấm phải không từ tự chủ bóp liêu khởi đến, đồng thời trong miệng của mình là thấp giọng nhắc tới, rất rõ ràng, mình muốn rượi vào chính mình sức mạnh sinh tồn tiếp, nhất định phải tăng thêm thực lực của mình, chỉ cần là chính mình bước vào nửa thánh chi cảnh lời nói, như vậy lại thêm chính mình cường đại hủy diệt chi vết, về sau liền xem như đối mặt với thánh nhân, có lẽ mình cũng thỉnh thoảng hoàn toàn không có sức hoàn thủ a bất kể là muốn đi cứu xuất sư tôn, còn là bởi vì chính mình thân thế hỏi đề chính mình ít nhất cũng phải cần tương đương với thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu, mà tăng thêm chính mình cường đại uy diệt máu lời nói chính mình chỉ cần đạt đến nửa thánh chi cảnh lời nói hẳn là liền có thể miễn cưỡng. Trong lòng là Lẩm bẩm phân tích chính mình tình huống trước mắt. Trương Hiệu Phong đồng thời cũng là cho mình kế hoạch chưa tới. Mình muốn dựa vào lĩnh nộ của mình đạt đến nửa thánh chi cảnh lời nói, cái kia hy vọng là quá mơ ảo một chút, không thể nắm lấy. Xem ra, chính mình vẫn còn cần mượn dùng ngoại lực a. Suy nghĩ chính mình đạt đến nửa thánh chi cảnh hỏi đề, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Chương Hiểu tự nhiên cũng chính là nghĩ tới hai lang thần trong tay Phong Linh Chi Tâm. Thủy Linh Chi Tâm cùng Hỏa Linh Chi Tâm đã là bị ta dung hợp mà lôi linh chi tâm cùng thổ linh chi tâm, nhưng là không biết tại tam giới cái góc nào. Xem ra, vẫn còn cần từ hai lang thần trong tay Phong Linh Chi Tâm bắt tay vào làm a. Nghĩ đến ngoại lực, Trương Hiểu Phong là bản năng nghĩ tới hai lang thần trong tay Phong Linh Chi Tâm. Ngay sau đó, trong tim mình là lầm bẩm thầm nghĩ, nếu như là muốn đi tam giới tìm người mà nói, thế thì làm sao tìm kiếm đâu? Nghĩ đến hai lang thần trong tay Phong Linh Chi Tâm, Trương Hiểu Phong tự nhiên là muốn trước tiên tìm được hai lang thần, nhưng mà, bây giờ hai lang thần lại không biết trốn đến nơi nào. Cho nên Chương hiệu phong nhất thiết phải tìm biện pháp đem hai lang thần tìm được lại nói 642 thứ 643 quỷ giới nghĩ đến tìm kiếm nhị lang thần Dương tiên sự tình Trương phong tự nhiên là trước phải tìm được hắn lại nói nhưng mà tiên ma lưỡng giới lớn như vậy muốn tìm một người nhưng là quá mức mò kim đáy biển một chút cho nên chính mình nhất định phải tìm một cái có thể đem nhị lang thần dương tiến tìm ra đến biện pháp mới được trong tam giới tìm kiếm người của người nào năng lực lớn hơn một chút đâu nghĩ đến chính mình cần tìm kiếm nhị lang thần Dương tiến sự tình Trương hiệu phong trong lòng là lầm bẩm th nghĩ ngay sau đó trong ngâm sau một hồi Chư Hiểu Phong trong đầu linh quang lóe lên, thật đúng là bị hắn đã nghĩ tới một cái ra hỏa, nghe đế, nghĩ đến tìm người. Chư Hiểu Phong cơ hồ là tính phản xạ liền nghĩ đến nó, nghe đế, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Tọa Kỵ, thế nhưng là nắm giữ một hạng dị bẩm thiên phú năng lực, đó là có thể nghe được tam giới lục đạo trong tất cả sự vật. Nếu như là tìm người lời nói, tìm nghe đế thì sẽ không có lỗi. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tọa Chấn Quỷ Giới, Quỷ Này Giới, mặc dù nói là xen vào tiên giới cùng ma giới trong một chỗ, nhưng mà lại chỉ có thể từ thế gian giới cùng tiên giới tiến vào đến nỗi ma giới, bởi vì có cái kêu ba ngàn dặm yếu thủy hà cách trở, ma giới là không thể thẳng tới quỷ giới. Cái này cũng là vì cái gì quỷ giới khí tức mặc dù là hắc ám tố tính, thế nhưng là miễn cưỡng xem như tiên giới trận doanh nguyên nhân. Nghe đế sao? Vậy thì đi tìm nó a. Nghĩ đến địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng đầu kia nghe đế thần thú, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, không có biện pháp, muốn tìm kiếm Nhị Lang Thần Dương tiến mà nói, cũng chỉ có nó mới thích hợp nhất. Mặc dù nói cái kia tứ đại linh hầu một trong lục nhĩ mi hầu cũng được, nhưng mà cái kia lục nhĩ mi hầu nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không ai biết hành tung của nó, ít nhất nghe Đế Thần thú chính mình còn biết tung tích của nó không phải. Nếu là như vậy, nói như vậy không thể ta cũng liền cần phải đi một chuyến Quỷ giới 6. Nghĩ đến nghe Đế Thần thú sự tình, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong chính là quả quyết bay liếu khởi đến, hướng về cái ba ngàn dặm Yếu Thủy Hà phương hướng bay đi. Yếu Thủy Hà, ngăn cách tại Quỷ giới cùng Ma giới ở giữa một đầu hung sông, người người nghe đến đã biến sắc. Dù sao cái này Yếu Thủy Hà chính là tiên ma không thể độ tổn tại đâu. Chỉ bất quá, cái kia hung hiểm Yếu Thủy Hà đối với Trương Hiểu mà nói, lại không có nguy hiểm gì. Dù sao Yếu Thủy Hà bên trong Thủy Linh Chi tâm chính mình cũng đã chiếm được. Lại nói, bởi vì Yếu Thủy Hà tồn tại, tin tưởng quỷ giới nhân là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người sẽ vượt qua Yếu Thủy Hà đi. Bởi vậy, so với mình đến trong tiên giới chuyển một chút, bất kể là tính bí mật vẫn là tính an toàn, cũng cao hơn không thiếu. Đi tới Yếu Thủy Hà bên trong, Trương hiệu Phong là lặn xuống nước cấp tốc hướng về quỷ giới phương hướng ban tới. Yếu Thủy Hà, dứt bỏ nó kinh khủng kia ăn lực không nói, ký ức cũng liền cùng thông thường dòng sông không có cái gì khác nhau. Lấy Trương Hiểu Phong tốc độ, chỉ là 3000 giảm Yếu Thủy Hà rất nhanh chính là vượt qua. Lên bờ sau đó, Trương Hiệu Phong là phát động chính mình hữu ảnh trên mặt nhận năng lực, đem chính mình trong cơ thể huyết năng chuyển hóa trở thành mênh mông quỷ lực. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong chính là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, dọc theo đường đi, từng luồng vong hồn phải không dừng xuất hiện, hơn nữa còn có một chút tinh thần lực tương đối cường đại quán linh. Chỉ bất quá những thứ này đối với Trương Hiệu Phong mà nói, cũng không tính là phía trên. Trương Hiệu Phong là nhanh như tia chớp hướng về phương xa bắn xuyên qua chính là. Đối với quỷ giới sư Tình, Trương Hiểu Phong phải không nguyện ý quá nhiều chậm trễ thời gian của mình. Quỷ giới Mặc dù cũng coi như là tiên giới trận doanh, nhưng mà ở đây chính xác vong linh căn cứ sinh mệnh luân hồi chỗ. Hơn nữa đây là mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập tử vong chi khí. Những thứ này thuộc về âm u tính chất năng lượng. Đối với tiên giới cao thủ là phi thường bất lợi. Cho nên, ở đây chấn giữ cao thủ, nhiều lắm là cũng chính là địa tạng vương Bồ tát như vậy một cái tiên tôn cấp hậu kỳ đạo đỉnh phong chi cảnh cường giả thôi. Đến nơi cái gọi là thập điện Diêm La, cũng bất quá là tiên quân cấp bậc cường giả mà thôi. Dù sao ở đây, cũng không cần sức mạnh quá mạnh mẽ đi xử lý chuyện. Ưu hành bao năng lực cần thân phát động. Chương Hiểu Phong hướng về trước mặt cung điện là đi về phía trước. Lấy mình bây giờ tại Tiên Ma lưỡng giới thân phận một chút thông thường thượng thức Trương Hiểu Phong nên cũng biết, cho nên đối với địa Tạng Vương Bồ Tát tại Quỷ giới vị trí, Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng biết. 36, không có phát giác được địa Tạng Vương Bồ Tát khí tức, rất hiển nhiên là có việc đi ra, lại có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu tại Tiên giới thời điểm cùng mình đại chiến, còn không có trở về. Ngược lại Trương Hiểu Phong là không có phát giác được địa Tạng Vương Bồ Tát khí tức, cho nên cũng liền không có chút nào cố kỵ, tìm kiếm khắp nơi lấy nghe đế tích. Ngươi đến rồi. Trương Hiểu Phong ma tôn 6. Nhưng mà, liền tại Trương Hiểu Phong tìm kiếm lấy nghe đế tồn tại thời điểm, một giọng nói nam vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, một cái nam tử là mặc một bộ màu đen đặc cao choạng, xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Trên mặt dường như là hơi xúc động, thế nhưng là đành chịu thân sắc. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì biết thân phận của ta? Lại vì cái gì biết ta sẽ đến ở đây? Nhìn xem cái này trống rông xuất hiện nam tử, lại là một ngụm liền nói rõ mình thân phận. Trương Hiểu trong lòng hơi hơi cả kinh, đồng thời là có chút cảnh giác nhìn đối phương trầm giọng vấn đạo ha ha ta vì cái gì biết nếu như ta liền cái này cũng không biết lời nói vậy ngươi lại như thế nào sẽ đến tìm ta đâu không phải sao nghe được Trương hiệu Phong mà nói cái này mặc màu đen nhánh áo chàng nam tử trên mặt dường như là có chút bất đắc dĩ. cười Liêu tiếu nói cái gì nghe được cái này Nam tử Trương hiệu Phong trong lòng đã rất rõ ràng cái này màu đen áo chàng nam tử lời của hắn là nói cho chính mình đã án hắn lại chính là nghe đế đã biết một lần mục tiêu nghe đế bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường nếu như là nghe đế mà nói Có thể chi đạo tự mình đến ở đây cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi chính là nghe đế. Trương Hiệu Phong trong mắt là có chút kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này mặc màu đen áo choàng nam tử. Có chút kinh ngạc nói: "Ngay sau đó, đợi đến đối phương thừa nhận trả lời sau đó, Trương Hiệu Phong lúc này mới hỏi tiếp: "Ngươi đã là biết ta đến tìm ngươi. Nghĩ như vậy đến ngươi nên cũng có thể đoán ra ta đến nơi này mục đích a." Ân, ta tự nhiên là biết." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nghe đế là nhàn nhạt gật gật đầu nói, thực không dám giấu "Không chỉ là ngươi hôm nay đến tìm ta mục đích, liền xem như ngươi hành động trước kia, ta cũng biết một chút." thậm chí còn có không ít thời điểm. Là ta đem tin tức truyền lại cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. 6. Nghe được nghe đấy mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là không nhịn được dâng lên từng đợt lạnh tấu xương sát ý rất rõ ràng. Có dạng này một cái gia hòa tồn tại, nhất định chính là toàn phương vị tham chấp khí, hơn nữa còn là người tìm không thấy biện pháp chánh né tồn tại. Cái này nhượng Trương Hiểu Phong đối với hắn là lên từ trong thâm tâm sát ý dù sao nghe đễ thế, nhưng là tiên giới trận doanh tồn tại a chỉ bất quá. Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng là sắt cơ lạnh tấu xương, thế nhưng là cũng không có vội vã ra tay. Hơn nữa liền trên mặt của mình thần sắc tựa cũng không có thay đổi đồng dạng. Chỉ là có chút lanh ý nhìn mình trước mặt nghe đế. Trầm giọng vấn đạo, "Đã ngươi có thể biết nhiều như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn không né tránh? Ngược lại là đưa tới cửa đến." "Né tránh?" Haha. Ha. tại sao muốn né tránh? Một mặt này cuối cùng là phải gặp. Hơn nữa, thiên đạo cho phép, ta cũng phải cùng ngươi gặp một lần." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nghe đế là cười liếu tiếu, trên mặt có chút biểu tình khổ sở, lắc đầu thấp giọng thở dài, "Thiên đạo." Nghe được nghe đế mà nói, Trương Hiểu Phong phải không lấy dấu vết nhíu mày? Nghe đế gia hỏa này, luận thực lực cũng chỉ có tiên quân cấp a, hắn lại là có thể nắm chặt thiên đạo quy tích Đây không có khả năng á nghe đế không hổ là nghe đế. Mặc dù nói trương hiểu phong cái kia nhẹ nhàng nhũ mày động tác rất bí mật, thế nhưng là vẫn là bị hắn phát giác. Có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Đạo, mỗi ngày cơ bị long đong, liền xem như thánh nhân thần thông, bây giờ cũng không thể hoàn toàn khám phá. Húng chi ta một cái nhỏ bé tồn tại, ta tự nhiên là không có khả năng suy đoán đến thiên đạo quy tích Nói đến đây, nghe đế lại là hơi dừng lại. Nói tiếp, chỉ quá, thuộc thoại thuyết thật tốt. Biết được càng nhiều cũng chính là càng là có thể nhìn thấy chính mình không biết đồ vật, bằng vào ta chi năng, tam giới lục đạo trong sự tỉnh, chỉ cần ta nguyện ý ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ta đều có thể biết, nhưng mà sao? Nói đến đây, nghe đế trên mặt lại là một bộ cảm thán thần sắc, đồng thời trong miệng là thấp giọng thở dài một hơi nói, nhưng mà, càng như vậy, ta mới càng có thể minh bạch thiên đạo vô cùng mêng mông. Nếu như nói thiên đạo giống như là một mặt trong phòng học bảng đen mà nói, như vậy thông thường tiên ma chính là trên bảng đen một cái cứ điểm. Đối bọn chúng mà nói, thiên đạo không biết chỗ. Cũng chính là cái nào điểm trung quanh điểm này chót thôi. Mà tới được giống ngươi bây giờ loại cảnh giới này, các ngươi giống như là một cái trên bảng đen vòng tròn. Đối với các ngươi mà nói, Thiên đạo không biết chỗ chính là vòng tròn chung quanh những địa phương kia, tự nhiên là so một cái cứ điểm phải hơn rất nhiều. Mà ta, nhưng là một cái càng lớn vòng tôi 6. 6. Nghe được nghe được cái thí dụ này, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm gật gật đầu. Cái thí dụ này mặc dù là thông tục một chút, thế nhưng là cũng là rất rõ ràng nói ra lĩnh ngộ thiên đạo chỗ gian khổ. Theo biết được càng nhiều, mình bại trên bảng đen chính là cái kia vòng càng lớn hơn, mà chung quanh tiếp xúc vừa đến nơi chưa biết thì càng nhiều. Điều này cũng làm cho tạo thành một cái biết được càng nhiều. Thì càng phát hiện mình nhỏ bé tình trạng, cũng có lẽ chỉ có coi là mình cái vòng tròn này, đắt đến vượt qua bảng đen, liền có thể đạt đến thánh nhân chi cảnh A6. Tất, những thứ này không cần nói nhiều cái gì, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này luận đạo. Mặc dù Trương Hiệu Phong trong lòng đối với nghe đế quan điểm vẫn là tán thành, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Cho nên, Là lát đầu nói, cái khác cũng không cần nói thêm cái gì. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, Nhị lang thần bây giờ tại nơi nào? Cũng được. Nếu là Trương Hiểu Phong ma tôn ngươi là khăng khăng muốn biết lời nói. Ta cho ngươi biết cũng được. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nghe đế là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói. 643 thứ 644 trường, Chấn Nguyên Tử đối mặt với Trương Hiểu Phong lời nói, nghe đế trên mặt là không có mảy may tinh khí bộ dáng, chỉ là gật gật đầu nói, tất nhiên Trương Hiểu Phong ma tôn ngươi hỏi tới mà nói, như vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi à, hai lang thần dư tiễn, hắn ngay tại Hoa Hoàng núi ẩn núp. Hoa Hoàng núi, nghe được nghe đế mà nói, Trương Hiểu Phong là lông mày phải không cho phép nhíu, trong lòng là âm thầm khởi đến, Hoa Hoàng núi chính là nữ oa chốn cư trú không nghĩ đến hai lang thần thế mà lại trốn đến vậy đi, thực sự là kỳ quái. Đúng, trước kia Phong Thần thời kỳ, hai lang thần mượn nữ hoa sơn hà xạ tác đồ đã từng chém giết qua Viên Hồng, hắn cùng nữ hoa cũng coi như là người quen, lại thêm bây giờ hai lang thần chính là người của tiên giới, đối với hắn trốn ở nơi đó, nữ hoa vốn cũng sẽ không nói cái gì, lại nói, giữa thánh nhân đối với cái này chút chuyện kế tiếp, cũng có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là không thể quá nhiều can thiệp. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đã biết hai lang thần tung tích sau đó giết ngươi sao? Lấy được hai lang thần tung tích sau đó, Chư Phong là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nghe Đế vẫn trên mặt là có từng đợt như có như không sát ý tuôn bên trên đến, rất rõ ràng, dù nói thế nào cái này nghe đế cũng là địa tạng vương Bồ Tát tọa kỵ, nếu như nghe đế không thể cho chính mình một cái lý do thuyết phục mà nói, như vậy mình tuyệt đối không ngại trừ cái này sao một cái ổn bên trong uy hiếp. Sợ, ta đương nhiên sợ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này nghe đế trên mặt vẫn là một mặt bình thản, tựa hồ cái gì đều nắm giữ đồng dạng, nói tiếp, chỉ bất quá, ta biết ngươi sẽ không giết ta, bởi vì sau này ta đối với ngươi mà nói còn hữu dụng chỗ, ngươi a cần ta giúp ngươi tìm kiếm ngươi còn không có lấy được thổ linh chi tâm cùng lôi linh chi tâm. 6, nghe được nghe đế mà nói, Chư Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, ngay sau đó lại là do dự Liêu khởi đến, rất rõ ràng, đối với mình đã là thu được Hỏa Linh Chi Tâm Hỏa Thủy Linh Chi Tâm sự tình, nghe đến thế mà đều biết, cái này nhượng Chương Hiểu Phong trong lòng là vô cùng chấn kinh, bất quá ngay sau đó, lại là đối với nghe đến nói tới thổ Linh Chi Tâm cùng Lôi Linh Chi Tâm sự tình do dự Liêu khởi đến. Lấy nghe đến năng lực, tin tưởng nếu như mình là muốn tại trong tam giới tìm kiếm thổ Linh Chi Tâm cùng Lôi Linh Chi Tâm mà nói, hắn thật sự có thể giúp mình chiếu cố rất lớn, nhưng mà, liền vì cái này, lưu lại một cái như vậy ẩn bên trong uy hiếp, đối với mình mà nói đáng giá không? Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm trầm ngâm. Đồng thời, con mắt cũng là nghiêm túc nhìn mình chằm chằm trước mặt nghe đế, mà nhìn xem Trương Hiểu Phong nhìn mình chằm chằm ánh mắt, nghe đế ánh mắt trung dã là một mảnh bình tĩnh, không có chút nào tình cảm ba động, dường như đang trong lòng của hắn là liệu định Liêu Trương Hiệu Phong sẽ không giết hắn. 36, chỉ bất quá, ngay lúc này, Trương Hiệu Phong nhưng là động, năng lượng cường đại tại hắn trên móng đuốt ngưng kết, ngay sau đó, Trương Hiệu Phong là nhanh như tia chấp ra tay rồi. Còn không có nhường nghe đế tới kịp phản ứng qua đến, Trương Hiểu Phong chính là trong nháy mắt xuyên thủng nghe đế lồng ngực, từ nghe trước ngực hung hăng vào, từ sau lưng của hắn tấu đi. Vì, vì cái gì xấu? Ánh mắt bên trong là tràn đầy không dám tin thân sắc, rất rõ ràng nghe đế là không dám tin tưởng Trương Hiệu Phong là thế mà thật sự ra tay rồi, ngươi, ngươi chẳng lẽ năm, không muốn xấu. Tổ Linh Chi Tâm cùng lôi Linh Chi Tâm sao, nghe được nghe đế mà nói, nhìn xem ánh mắt hắn bên trong là một mảnh không dám tin thân sắc, Trương Hiệu Phong trên mặt là mang theo một chút lạnh lẽo sắc ý, con mắt cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe đế nói, vốn, nếu như ngươi là thật sự nguyện ý giúp giúp ta mà nói, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nhưng mà, sự thật lại nói cho ta biết ngươi ở đây lựa gạt ta sao? Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hơi hơi một trận, ngay sau đó là nhìn xem nghe đế cái kia có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Trương Hiểu Phong lạnh giọng nói, thật kỳ quái sao, rất kỳ quái để lộ ra sơ hở ở chỗ nào sao, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết à, đệ nhất, ngươi ở đây đối mặt với ta thời điểm, đặc biệt là nhìn con mắt ta thời điểm, ánh mắt bên trong lại là không có khiếp đảm chút nào cùng bối rối, lấy căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là tiên quân chi cảnh thức lực tôi, cũng chỉ là điệu tạng vương mà thôi, liền điệu tạm vương ta Chương Hiểu Phong đều không có để vào mắt. Từ chi ngươi một cái như vậy toạc kỵ, lại là dám cùng ta mặt đối mặt nhìn nhau mà không bối rối, cho nên, điểm này ta liền biết ngươi là giả ra đến trấn tĩnh, hơn nữa còn là đã sớm chuẩn bị xong. Nói đến đây, Trương hiệu Phong là chậm rãi đem chính mình tay thu trở về, đồng thời trên mặt cái kia từng trận sát ý cũng là chậm rãi biến mất, lại là biến trở về nàng cho tới bây giờ gió kia độ nhẹ nhàng ưu nhã bộ dáng. Nói tiếp, đương nhiên, cái này còn không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là ngươi không nên để lộ ra ta đã thu được Hỏa Linh Chi Tâm Hỏa Thủy Linh Chi Tâm tin tức, bởi vì này dạng, chỉ có thể nói rõ ngươi ở đây rất sớm trước đó liền chú ý ta, mà ngươi vì cái gì chú ý ta? Ta cũng không cho rằng là người chính mình đối với ta Trương Hiểu Phong có hứng thú đâu, cho nên sáu. Đoán lấy đến cho nên như thế nào, Trương Hiệu Phong là không có nói tiếp, nhưng mà hắn tin tưởng nghe đế nhất định sẽ biết được, bởi vì vị Trương Hiệu Phong ý tứ đã rất rõ ràng, nghe đế năng lực cũng bất quá là có thể nghe được trong tam giới sự tình thôi, thế nhưng là không thể nghe đến quá khứ tương lai sự tình. Tất nhiên nghe đế là tỏ vẻ ra là hắn biết Liêu Trương Hiệu Phong tu được Hỏa Linh Chi Tâm Hỏa Thủy Linh Chi Tâm hỏi đề, vậy thì mang ý nghĩa nghe đế tại trước đây thật lâu mà bắt đầu chú ý Trương Hiểu Phong, ít nhất cũng là Trương Hiểu Phong tu Linh Chi Tâm trước đó, nhưng mà nghe đế chẳng qua là điệu tạm vương tọa kỵ mà thôi. Không chuyện thời điểm nó chú ý ta xong rồi đi Rất rõ ràng, đây là Phật giới thụ ý sự tình Cho nên, mặc dù nghe đế đang đối mặt Trương hiểu phong thời điểm, biểu hiện rất tỉnh táo Nhưng mà bản thân cái này chính là chuyện quý vị Trương hiểu phong là ai, đường đường ma tôn cấp đỉnh phong cứng Giả, liền điệu tạng vương Bồ Tát cũng chưa chắc để vào mắt Hắn thân là điệu tạng vương Bồ Tát tọa kỵ lại Có thể đối mặt với trương hiểu phong thời điểm bình tĩnh như vậy Đây là rất khắc thường sự tình Hơn nữa hắn nói không sai Nếu như là Trương Hiểu Phong muốn tiếp tục tìm kiếm thổ Linh Chi Tâm cùng Lôi Linh Chi Tâm mà nói, tìm hắn là rất có trợ rút, nhưng mà chuyện này là cần Trương Hiệu Phong chính mình đến nghĩ tới, mà không phải hắn mở miệng nhắc nhở. Hắn vừa ra khỏi miệng, Trương Hiệu Phong liền biết hắn rất sớm đã bắt đầu chú ý chuyện của mình, đồng thời, cũng liền tự nhiên suy đoán ra nhưng là Phật giới tụ ý sự tình. Chẳng thể trách ta 5 lần 7 lượt chắc là có thể bị Phật giới cùng Tiên giới người tìm được đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này à, nghĩ đến nghe đễ năng lực, lại nghĩ tới trước đây chính mình bất kể là đi tìm Thông Thần Thảo mà bị Như Lai Phật Tổ bọn hắn sớm đã biết, còn bị nhốt 300 năm. 36, giết chết nghe đễ sau đó Trương Hiểu Phong không có nhiều lời, sau lưng mình to lớn cánh rơi là nhanh chấn động, cả người là nhanh như tia chấp hướng về phương xa vào tới. Bất kể như thế nào, chỉ cần là có uy hiếp tồn tại, Trương Hiệu Phong đều sẽ không lưu dư lực xóa đi, hướng này là Trương Hiểu Phong nguyên tắc, có lẽ phía trước bởi vì chính mình thực lực quá yếu, cho dù có dạng này nguyên tắc, Trương Hiệu Phong cũng không có đi thực hành năng lực, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bản thân chính là cường đại ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, lại thêm mình hủy diện chi huyết, sức chiến đấu cơ hội là có thể đạt đến bán thánh chi cảnh, thử hỏi ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, còn có ai lại là đối thủ của mình. Hơn nữa Nếu như lần này có thể thành công từ hai lang thần trong tay đoạt được gió linh chi tâm mà nói, Chương hiệu Phong tin tưởng mình chỉ ít có hơn chính thành thôi có thể tiến vào bán thánh chi cảnh, cho đến lúc đó, chính là một cái chất bay vù vụt. Bản thân chính là bán thánh chi cảnh, lại thêm dung hợp hỏa, thủy, gió ba viên bản nguyên chi tâm hủy diệt chi huyết, Chương hiệu Phong tin tưởng, đến lúc đó liền xem như đối mặt mình lấy bán thánh chi cảnh cường giả thời điểm, cũng thỉnh thoảng không có sức đánh một trận. Hơn nữa, kém nhất liền xem như chính mình đánh không lại cấp bậc thánh nhân cường giả, cho đến lúc đó, chính mình tin tưởng cũng có năng lực chạy trốn a, mà không đến nỗi không có lực phản kháng chút nào. 36 Hiện tại Trương Hiểu Phong thực lực là dị thường cường hãn, cho nên tự nhiên là không cần lại giống như trước sợ đầu sợ đôi, dù sao mặc kệ tại bất luận cái gì thế giới, vậy cũng là một cái chân lý, liền xem như tiên ma lượng giới cũng giống như vậy, nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sau lưng là nhanh như tia chớp kích động giả chính mình to lớn cánh rơi, Trương Hiệu Phong cấp tốc hướng về phương xa Nhật thủy sông phương hướng bay đi, chỉ bất quá, liền tại Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chớp hướng về phương xa bay đi thời điểm, đột nhiên, Trương Hiệu Phong động tác là dừng lại đến. Lặng, lặng lơ lửng giữa không trung, mà đồng thời, sát ý mãnh liệt từ trên người hắn là tăng vọt khởi đến, Hử. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, hiện thân a. Soạt soạt soạt soạt sáu, theo Trương Hiểu Phong dứt lời, trong nháy mắt 10 đến đạo quang mang sấm sét, ngay sau đó, khí tức kinh khủng bao phủ bầu trời, mà đồng thời, trong đó một cái ngồi ở cựu phẩm trên đài sen đầu trọc hướng về Trương Hiệu Phong nhàn nhạt, nhạt cười nói, gặp qua Trương Hiệu Phong mà tồn, không nghĩ đến nhanh như vậy chúng ta lại là lại gặp nhau. Nhìn xem mọi người xung quanh, Trương Hiệu Phong trong đầu là âm thầm chìm sum dưới, vừa mới nói chuyện người kia không cần nói, chính là Như Lai Phật Tổ, trừ hắn ra, Phật giới còn đến rồi Phật gì là tổ, nhiên đang Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát mấy người chỉ là Phật giáo đứng đầu nhất không sợ tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, chính là toàn bộ gồm đủ. Trừ cái này cái bên ngoài, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế bốn ngự, đồng dạng là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, hơn nữa trừ cái này cái bên ngoài, còn có một vị khác lao niên đạo giả, trên tay cầm lấy pháp trần, mặc dù Trương Hiểu phòng không biết, nhận biết nhưng cũng đồng dạng có thể cảm thấy trong đó khí tức hung bố, cũng là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả. Phật giáo cùng trời hai bên, cũng là năm vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả sao? Nhìn thấy chung quanh 10 cái tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả cái đội hình này, Chư Hiểu Phong tâm là âm thầm chìm xuống, dưới, trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Như Lai Phật Tổ, các người 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, tùy tiện ra ngoài một cái cũng là danh chấn tam giới nhân vật, không biết hôm nay vì cái gì có thời gian rồi đến quỷ giới dạo chơi đâu. Nhìn xem vây quanh mình 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, Chư hiệu Phong trong lòng là mặc dù là âm thầm trầm trọng, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện gì, vẫn là một bộ ưu nhã thần sắc, trong miệng là thản nhiên nói: "Chỉ quá, nói đến đây cái lời nói thời điểm, Chư Hiểu Phong lòng bàn tay nhưng là âm thầm đem còn sót lại hai quả ám hồng sắc dược hoàn trong đó một quả bấu vào trong tay. Ngài nói Trương Hiểu Phong mà tôn chính là trở thành si View đại nhân sáng tạo Ma Tuyệt trận chủ trận giả, cho nên chúng ta hôm nay vừa vẫn có nhã tâm, phía trước đến chúc mừng rồi, đồng thời chúng ta tại tiên giới bày ra đến hội, hy vọng Trương Hiểu Phong mà tôn cũng có thể nể mặt thăm ra, thuận tiện tại ta tiên giới dừng lại mấy ngày 6, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ vẫn là một bộ cười híp mắt bộ dạng nói. 6. Đối với Như Lai Phật Tổ loại này phương thức nói chuyện, Trương hiệu Phong trong lòng là trong lòng cảm thấy không thoải mái, không phải liền lại ỷ vào nhiều người, muốn bắt chính mình đi tiên giới, giống lấy đi chính mình sư tôn mở rộng, để cho Ma Tuyệt trận uy lực lần nữa hạ số sao? cần phải vòng vào sao? Vậy nếu như là đều muốn tham gia đâu, nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là khó chịu, nhưng mà cũng không có cái gì biểu hiện, trên mặt đồng dạng là một bộ ưu nhã thần sắc, xem ra ngược lại là Trương Hiểu Phong họa như Lai Phật Tổ dường như là rất có giao tình bộ dáng. Cũng được, ta từ đem hiểu lòng trang sáng, thế nhưng trang sáng chiếu cũng rảnh, nếu là Trương Hiệu Phong mà tôn ngươi không thích cùng mời rượu lời nói, những lời ấy không thể chúng ta cũng chỉ đành để cho ngươi uống một chút rượu phạt. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ là một bộ trách trời thương dân bộ dáng, trong miệng là thở dài một tiếng nói, sau khi nói xong chính là lui về sau một chút, mà lúc này đây, như Lai Phật Tổ sau lưng địa tạm vương Bồ tát nhưng là tiến lên một chút, trên mặt là mang theo một hồi thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, "Trương hiệu Phong Ma Tôn ngươi đến ta quỷ giới, của ta Tạng vương mặc dù nói lại chuyện quan trọng quân thân, không thể tự mình tận tình địa chủ hữu nghị, thế nhưng là cũng làm cho nghe đế thay triều đái. hơn nữa Trương hiệu Phong Ma Tôn ngươi nghe ngóng hai lang thần dương tiễn sự tình, nghe đế cũng là biết gì nói đấy. "Biết gì nói nấy? Chúng ta như thế lễ toàn bộ triều đãi, không biết vì cái gì các hạ còn chém giết nghe đế, phải chăng nên cho bản tọa một lời giải thích đâu?" 6 Nghe được Điệp Tạng Vương Bồ tát mà nói, Trương Hiệu Phong là không phản bắt được, đồng thời trong lòng là hoàn nhiên. Chẳng thể trách bọn hắn tùy tiện một cái cũng là danh chấn tam giới cường giả, hôm nay lại có thời gian ở đây tụ tập được đến đối phó chính mình đâu, nghĩ đến là nghe đế biết mình muốn đến tin tức, thông tri Điệp Tạng Vương bọn hắn, tiếp đó bọn hắn đây mới là ở bên ngoài bố trí xong đợi chờ mình a đối với Điệp Tạng Vương Bồ tát mà nói, Trương Hiệu Phong không biết nên như thế nào trả lời, mà đồng thời cũng liền thay đổi vị trí lời nói để, nhìn chung quanh một chút mười người, ngoại trừ cái kia, không biết tên lão đạo bên ngoài, còn lại chín người Trương Hiểu Phong cũng là biết. Cho nên, chính là hướng về lão đạo kia vấn đạo. Tại chỗ mười người, cũng là danh chấn tam giới cường giả, hơn nữa ta đều biết, ta xem các hạ thực lực cũng không yếu, muốn hỏi một chút các hạ đại danh, cũng tốt để cho ta biết biết hôm nay cái này xa lạ cường giả là ai. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, lao đạo kia lắc lắc trong tay mình phát trần, vừa cười vừa nói, Trương hiệu Phong ma tôn nói quá lời, lao đạo ta đang lúc mọi người trước mặt nào tính được cái gì danh chấn tam giới cường giả a, chẳng qua là ứng đại gia lời mời, phía trước đến đến một chút náo nhiệt thôi, lao đạo đạo hiệu, chính là Chấn Nguyên Tử, 644. Thứ 645 chương, Quỷ giới tiếng trung Chấn Tử, nghe được cái này lão đạo lại nói, dù là Trương Hiểu Phong trong lòng cũng là nhịn không được gầm thầm rú lên, gia hỏa này lại chính là trong truyền thuyết trấn nguyên tử, không trang quan chủ nhân. Trấn nguyên tử, mặc dù nói tại trong tam giới danh khí không bằng Tôn Ngọc Không, Nhị Lang Thần bọn người vặn rồi, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối là vượt qua bọn họ, dù sao trấn nguyên tử chỉ mỗi mình bản thân nắm giữ tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, hơn nữa, bản thân hắn chính là địa tiên tri tổ, nắm trong tay tam giới cực phẩm linh dược một trong cây quả nhân sâm, hơn nữa còn nắm giữ cường Hãn Tiên Địa Bảo Giám cùng Địa Thư. Thiên Địa Nhân Ba Sách, ngoại trừ Địa Thư tại Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử trên tay bên ngoài, ngoài ra Thiên Thư cùng người sách, phân biệt tại Nguyên Thủy Tiên cùng lão tử trong tay. Trước kia phong thần thời kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh khương tử nha hạ giới thuận theo thiên đạo, trợ vũ vương phạt trụ, lúc đó cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thân công báo bất mãn, đợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hai người cùng nhau đầu nhập trong thiên thư về sau, cái kia vô thượng vĩ cảnh. Trong nháy mắt chính là thể hiện ra lòng của hai người cảnh. Địa thương, uy lực tự nhiên cũng là bất phàm, truyền thuyết chính là từ khai thiên tịch địa quá trình bên trong thiên điệu thai màng tế luyện mà thành, có phòng vệ cực mạnh tác dụng, đơn thuần không phía ngũ nữa so ngũ còn nhiều thêm một cái công năng, đó chính là có thể công kích Lần này phiền phức lớn rồi, 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, liền xem như sư tôn ở đây cũng không có khả năng chiến thắng a, nhìn xem chung quanh 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả vây quanh chính mình, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng liêu khơi đến, trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ. Trương Hiểu Phong ma tôn, mặc cho ngươi thực lực như thế nào thông thiên, hôm nay cũng không khả năng chống được, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về tiên giới đi thôi xấu. 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả vây quanh Trương Hiểu Phong, mà đồng thời, Ngọc Đế Hạo thiên cũng là hướng về Trương Hiểu thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, trong tay hắn Chu Tiên kiếm cũng là cầm ra đến. Ừ. Muốn ta Trương hiệu phong đầu hàng vậy thì lấy ra bản lãnh của các người à nghe được Ngọc Hoàng đại Đế mà nói Trương hiệu phong trong lòng mặc dù là âm thầm trầm trọng nhưng mà trong miệng nhưng là lạnh lùng hư một cái nói ngay sau đó không có chần chờ chút nào cái tiêu màu đỏ sậm dược hoàn chính là bị hắn đưa vào trong miệng mà đồng thời cường đại hủy diệt chi huyết là từ trên người hắn bạo phát đi không tệ, đối mặt với 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cứng giả Trương hiệu phong mình cũng là không có chút nào sức mạnh hắn cũng biết chính mình không có khả năng đánh thắng được họ, họ nhưng mà có đánh hay không là một chuyện Cô đánh thắng hay không lại là một chuyện khác, thân là Tiên Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, lại thêm dung hợp hai quả bản nguyên chi tâm, như vậy thực lực, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có mà nói, như vậy Trương Hiểu Phong cũng sẽ không là. Trương Hiểu Phong, hơn nữa, nếu để cho Ngụy Tôn giả là biết Liêu Trương Hiểu Phong liền liều mạng dũng khí đều không có mà nói, tin tưởng nàng lập tức chính là đem Trương Hiểu Phong trục xuất sư môn a cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, làm thị chính là ba, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, bên kia một mực là không có nói chuyện trưởng sinh đại đế, rốt cuộc không nhịn được gọi Liêu khởi đến, Trương Hiểu Phong là hóa thân thành ngọc cơ tử, tiếp cận chính mình lựa gạt tự tiên kiếm sự tình, cái này khiến Trường Sinh Đại Đế trong lòng là một cái nén một cơn lửa giận đâu. Văn Ba nghe được Trương hiệu Phong trả lời, cũng không cần Trường Sinh Đại Đế hết to, tại chỗ 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, sức mạnh kinh khủng kia là bạo phát đi, tùy tiện một vị cũng là có thể nhường tam giới run một cái cường giả, bây giờ là tề tụ cùng một chỗ, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Ô ô ô sáu, theo 10 cô tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả khí tức bộc phát ra đến, giới bên trong, phàm là cảm thấy cái này hơi thở quỷ hồn, cũng không cũng là hoàn sợ gọi liêu khơi đến, đồng thời là toàn bộ đều ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, không dám chuyển động. Vũ diệt chi huyết, 3. tất nhiên ra tay rồi, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không có nương tay chút nào, hơn nữa, bây giờ lúc này hắn cũng không dám chút nào lưu thủ, Trương hiệu Phong hai tay là thật cao nâng liễu khởi đến, cường đại hủy diệt chi huyết, tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết, mà đồng thời, một quả kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm ở trong tay của hắn ngưng kết thành hình, ngay sau đó, Trương hiệu Phong cái kia giơ cao hai tay là hướng về phía dưới hung hăng đè ép. Huyết mang tránh. Hu hu hu hu sấu, ngàn đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, giống như là đột nhiên nổ tung khói lửa đồng dạng, hướng về phương tám hướng là hung hăng tới kinh khủng hủy diệt máu khí tức, nhường chung quanh 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, rất rõ ràng, dù nói thế nào bây giờ Trương Hiệu Phong cũng là mạnh đạt bán thánh chi cảnh sức chiến đấu đâu. Giếp ba, đối mặt với đâm đầu vào xạ qua đến kinh khủng kiếm ánh sáng, 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, trong lòng đều cũng có chút âm thầm ngưng trọng, ngay sau đó, trong lòng cũng là trầm giọng quát lên, đồng thời, lực lượng cường đại là bạo phát đi, toàn bộ đều là hướng về Trương Hiệu Phong là hung hăng đánh qua đến, rất rõ ràng, những thứ này kiếm ánh sáng mặc dù cường hãn, nhưng mà phải đồng thời ngăn trở bọn hắn 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, vẫn còn có chút khó khăn. Phanh phanh phanh phanh sáu, một hồi giày đặt tiếng nổ vang dội liêu khởi đến, chỉ bất quá, tại huyết mang tránh công cứ đến, những thứ này tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút thôi, tiếp đó chính là lần nữa nhanh như tia chấp hướng về trương hiệu phong trùng liêu qua đi. Huyết mang tránh, đối mặt với 10 vị tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả mà nói, vẫn còn có chút không đủ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn trở một chút bọn hắn thôi. Nguyệt tinh luật 3, đối với huyết mang tránh hiệu quả, chương hiểu không có kinh ngạc chút nào, rất rõ ràng, cứ việc lực chiến đấu của mình có thể đạt đến bán thánh cảnh. Nhưng mà tại chỗ bất cứ người nào đều không phải là dễ đối phó, liền xem như một cái như lai Phật tổ cùng mình đánh đấu, hắn Ngũ phương Tiên Kỳ phòng ngự đều đủ chính mình anh một hồi, cho nên, đối mặt với 10 vị Tiên Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, Chư hiệu Phong tự nhiên là biết không sẽ có hiệu quả. Gì? Tiên Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, nếu như là chỉ là cái mà không có pháp bảo cường đại trong người lời nói, Chư Hiểu Phong có lẽ còn không biết để vào mắt, nhưng mà, cái này 10 vị cũng là đứng tại Tiên Ma lượng giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, trên thân cái nào không phải có mấy món pháp bảo cường hãn a, tỉ như nói Ngũ Vương Tiên Kỳ, Chu Tiên Tư Kiếm, Thiên Điệu Bạo Giám, điệu thượng, chín phẩm liên 26 Trên người bọn họ cái kia pháp bảo cường hãn, cơ hội là nhiều vô số kể, cho nên liền xem như Trương Hiểu Phong bây giờ đạt đến bán thánh chi cảnh sức chiến đấu, nhưng mà muốn vây sát bọn hán, nhưng như cũng là chuyện không thể nào, mà nhìn xem xông qua đến 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, Trương Hiểu Phong không có biện pháp, cũng chỉ có cầm lấy mình nguyệt tinh luận, đón đầu mà lên. Soan soa soa soa sáu, đối mặt với 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, Trương Hiểu Phong mặc dù là không có chút nào phần thắng, bất quá còn tốt, chung quy là không có trong nháy mắt liền bị đánh bại, dù sao cái kia bán thánh chi cảnh sức chiến đấu hay là không tệ hơn nữa, lại thêm máu kia tốc độ khủng khiếp, trong lúc nhất thời, mặc dù đang 10 vị cường giả công kích đến, Trương Hiệu Phong là khổ khổ chống đỡ lấy, thế nhưng là cũng không có trong nháy mắt bị đánh bại. Diệt sáu, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên trong tay Chu Tiên kiếm, là hung hăng hướng về Trương Hiệu Phong bổ qua đến, mà đồng thời, ngoài ra mấy vị cường giả cũng đồng dạng là giơ lên trong tay mình pháp bảo, hướng về Trương Hiệu Phong công kích qua đến. Huyết Phi nhận ba, nhìn xem xông qua đến Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất thời gian không dám chiến đấu, chỉ có một tay lên, một mảng lớn cường đại huyết sắc hàn nhận chính là gắn ra ngoài, ngay sau đó Trương Hiểu Phong giẫy chân một bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở mười mấy mét có hơn, chính là Trương hiệu Phong tiên nhai gan tốc. Đoạn phép thứ ba, một cái lắc mình tránh ra ngọc hoàng đại đế Hạo Thiên công kích sau đó, Trương Hiểu Phong trong tay Nguyệt tinh luận cơ hội là trong nháy mắt liền biến mất, hướng về cách mình gần nhất nhiên đang Phật tổ bộ tới, bên kia chín phẩm liên thai trên phòng ngự là trong nháy mắt xuất hiện vài vết rách, rất hiển nhiên là sắp phá nát địa báo, chỉ bất quá, nhưng như cũng là không có đánh vỡ chín phẩm liên thai phòng ngự. Chín phẩm liên thai, quả nhiên rất mạnh sáu, Trương Hiểu Phong mặc dù là biết chỉ cần mình lại có một chiêu, liền có thể đánh vỡ cái kia chín phẩm liên thai phòng ngự, nhưng mà Rất rõ ràng lúc này đã không có thời gian nhường hắn tiếp tục công kích, cho nên, một bên là nhanh như tia chấp thu hồi mình nguyện tinh luận, một mặt khác, Trương Hiệu Phong lại là vùng ngược tay lên. 36, theo Trương Hiểu Phong trở tay đem vùng ra đi, một đạo vòng sáng màu vàng là chóng rống xuất hiện, hướng về sau lưng mình Tử Vi đại đế đánh tới, chính là Trương Hiệu Phong kim cương trạc, đến lúc này, đối mặt với những cái kia linh bảo mạnh mẽ, rất rõ ràng kim cương trạc đã là mất đi hiệu dụng, bất quá, kim cương trạc cũng không chỉ là nắm giữ hấp thu binh khí công năng mà thôi đâu, công kích của nó là đồng dạng là tương hãn. Phanh 3, một tiếng cường đại tiếng nổ vang dội khởi đến. Kim cương chặt cùng Tử Vi đại đế trong tay hãm tiên kiếm phát ra mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó, tại kinh khủng lực đạo phía dưới, Tử Vi đại đế là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải của hắn trên đỉnh đầu có một mặt cản khôn kính từ đầu đến cuối thủ hộ lấy lời của hắn, lúc này Tử Vi đại đế, ngăn kháng trương hiệu phong công kích, ít nhất là chịu lấy trọng thương. Chiến đấu, là kịch liệt tiến hành, mặc dù nhìn bề ngoài đi qua trương hiểu phong rất mạnh, tại hắn công kích đến, không có bất cứ người nào chống đỡ được, nhưng mà, tại 10 người vây công, trương hiểu lại chiếm không được bất kỳ phòng, ngược lại là bị 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong cảnh cường giả chen ép gắt gao lấy. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, ta căn bản là đi không được 6, tại 10 người vây công, Chương Hiểu Phong phải không ngừng mượn nhờ tốc độ của mình cùng năng lực không gian né tránh lấy, đồng thời trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Tại thật sự là không tránh khỏi thời điểm, Chương Hiểu Phong chỉ có mượn nhờ phòng ngự tuyệt đối ngăn kháng một chút, mặc dù trong thời gian ngắn tựa hồ Chương Hiểu Phong là không có nguy hiểm gì, nhưng mà mượn nhờ phòng ngự tuyệt đối ngăn cản 10 cái tiên tôn cấp định phong cường giả tiến công, Chương Hiểu Phong năng lượng tiêu hao vẫn rất lớn, hơn nữa, đợi đến dược dược qua đó, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Lại không luận Chương Phong trong lòng là như thế nào trọng gần như lúc này như Lai Phật Tổ bọn hắn cũng bị Trương Hiểu Phong thực lực trấn kinh, Trương Hiểu Phong rất mạnh, bọn hắn ai cũng biết, đặc biệt là Như Lai Phật Tổ, cảm thấy mình đã coi như là hiểu rất rõ Trương Hiểu Phong, nhưng mà, không, có nghĩ đến, tại mười vị tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả dưới sự vây công, Trương Hiểu Phong thế mà đến bây giờ cũng không hữu thụ một điểm tương 6. Ủy dị tuyệt luân tốc độ, cường đại công kích, thiên nhai gang tốc năng lực không gian, lại thêm mỗi lần tại thời điểm mấu chốt đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện phòng ngự tuyệt đối, những thứ này biến thành liễu Trương Hiểu phong tính tạm thời bất bại bằng vào, Nhược Trương Hiểu Phong còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Thực lực này quá mạnh mẽ. Liên Sếp Như so Nguyệt Tôn Giả cũng là không hề yếu sáu, theo chiến đấu trì hoãn, như lai Phật tổ tâm trung giả là càng lúc càng nặng nghề, không có nghĩ đến, ma tuyệt trận chủ trận giả Nguyệt Tôn Giả bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt, mà ngay sau đó mà đến trương hiệu Phòng, thế mà cũng là nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Thiên điệu bảo Giám 3, ngay tại chiến đấu ở vào giảng cơ bên trong thời điểm, cuối cùng, bên kia điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, trong tay kiện thứ nhất pháp bảo xuất hiện, chỉ thấy trấn nguyên tử tay thượng nhất lần, một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh ở trong tay của hắn thoáng hiện, ngay sau đó, cực kỳ cường Hàng Thiên Địa Bạo Giám xuất hiện. Hỏa diễm 3, trấn nguyên tử trong miệng chỉ là thấp giọng vừa quát, ngay sau đó Một hồi ngọn lửa màu nhũ bạch chính là xuất hiện, trong đó tản ra khí tức kinh khủng, theo cái này bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, tựa hồ tất cả mọi thứ đều có thể đốt cháy hầu như không còn đựng dạng, ngọn lửa kinh khủng khí tức, làm cho người kinh hãi. Thật là mạnh hỏa diễm, gần như sắp so ra mà vượt chín muội thiên hỏa 6, cảm thụ được những cái kia từ thiên địa bảo giám bên trong bắn ra đến ngọn lửa màu nhũ bạch, Chương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, ngay sau đó trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời, trên tay mình cũng là một phen, một bức tranh trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Chương Hiểu Phong trong tay cái kia là ba, nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong lấy ra đến bức tranh, mọi người ở đây sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, mà Trương Hiểu Phong trở tay đánh ra một đạo nguyệt tinh luân, đem sông qua đến Phật Di Lặc tổ đẩy lui sau đó, động tác trên tay không ngừng, nhanh chóng kéo ra mình bức tranh. Núi Hà xã tác đổ, thu, lực lượng cường đại tế khởi trong tay mình núi Hà xã tác độ, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong miệng là trầm giọng quát lên, theo hắn dứt lời, núi Hà Sả tác trong bản vẽ những cái sơn sơn thủy thủy tựa cũng là sóng qua đến rồi đồng dạng. ngay sau đó, cản tại Trương Hiểu Phong trước mặt, đem những cái kia bay qua đến hỏa diễm, toàn bộ đều hấp thu đi vào sáu. Núi Hà Xã Tắc Đồ, trong tay của người lại là nắm giữ nữ hoa nương nương núi Hà Xã Tắc Đồ, nhìn xem bên kia cản tại Trương hiệu Phong trước mặt núi Hà Xã Tắc Đồ, mấy người trên mặt cũng là một hồi rung động bộ dáng, mà Chấn Nguyên Tử trên mặt cũng là một hồi vẻ ngưng trọng, trong miệng là nhịn không được thấp giọng quát lên. Hừ, liền xem như núi Hà Xã Tắc Đồ lại như thế nào, chỉ cần chúng ta phải không tiến vào bức họa bên trong, liền sẽ không có chuyện, mà nếu như chính hắn tiến vào bức họa bên trong, hắc, hắc vậy chúng ta liền đem núi Hà Xã Tắc Đồ thu sáu, ngay tại đại gia đơn là khiếp sợ nhìn xem bên kia cản tại Trương Hiểu Phong trước mặt núi Hà Xá Tắc Đồ thời điểm bên cạnh địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng là lạnh giọng mà cười cười nói 6 đối với địa Tạng vương Bồ Tát mà nói Trương hiệu phong không thể phản bác hắn nói không sai mặc dù nói núi Hà xã tác đổ rất mạnh nhưng mà cái kia cũng cần đem địch nhân dẫn vào trong bản vẽ mới được nhớ năm đó phong thần thời kỳ nhị Lang thần Dương tiên muốn chém giết viên Hồng không phải cũng là đem hắn dẫn vào trong bản vẽ mới có thể làm đến sao. tốt thời gian cũng không sớm trong thì sinh biến mà lúc này đây theo địa Tạng Vương Bồ Tát rất lời bên kia như lai Phật tổ cũng làm ở miệng trong miệng là nhẹ dọng nói lúc này chúng ta muốn chém giết Trương hiệuong ma Tôn mà nói còn không biết muốn kéo tới lúc nào đâu Cho nên, Đại Gia Đô không nên để lại lấy cái gì. 6. Nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Đại Gia Đô là trầm mặc, không có vội vã trả lời, rất rõ ràng, như Lai Phật Tổ nói không sai, nhìn tình huống hiện tại, mặc dù Trương Hiểu Phong là bị Đại Gia chen ép gắt gao, nhưng mà nếu như nói là muốn chém giết hắn, tựa hồ còn không biết phải bao lâu thời gian đâu, chậm thì sinh biến, kéo thời gian dài hơn dù sao không phải là chuyện gì tốt. Tốt lắm, nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần dấu dếm. thời gian ngắn nhất bên trong chém giết Trương Hiểu Phong rồi nói sau sau, chỉ là hơi chậm ngầm sau một hồi, bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chính là gật gật đầu đồng ý xuống nói, ngay sau đó Trên người hắn, khí tức cường đại không lưu dư lực bạo phát đi, mà đồng thời, trong tay hắn chu tiên kiếm cũng là hiện ra liều khởi đến. Không xong, lúc này bọn họ là đã quyết định sát tâm sao, cảm thấy đại gia trên thân cũng là trở nên mạnh hơn khí tức, trương hiệu phong tâm trung nhất kinh, trong lòng là nhịn không được âm thầm chìm xuống dưới. Rất rõ ràng, đối với cái này chút tồn tại cường đại mà nói, mỗi người trên thân đều cũng có chút lá bài tẩy, chỉ là không có nghĩ đến, bọn hắn lúc này chính là đã không có kiên nhân sáu. Nếu là như vậy, xem ra ta cũng phải lực nếu không Hôm nay liền thật sự một chút hy vọng sống đều không có sáu, cảm thụ được đại gia trên thân cái kia trở nên khí tức kinh khủng, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm ngưng trọng tầng nghĩ, ngay sau đó, Trương hiệu Phong lực lượng trong cơ thể cũng là đều tuân đi. Đông sáu, bất quá, coi như Trương hiệu Phong lực lượng trong cơ thể tuân đi thời điểm, đột nhiên, một tiếng mở ảo tiếng chuông tại quỷ giới bên trong vang vọng liêu khởi đến, mà nghe được cái này tiếng chuông, Trương Hiểu Phong là cảm thấy trong cơ thể mình quyển kia đến là mãnh liệt năng lượng không khỏi trì trệ, loại cảm giác này để cho người ta vô cùng không thoải mái. Đây là ba, mà nghe được cái này tiếng chuông, những thứ khác mấy người sắc mặt cũng là biến đổi, rất rõ ràng Cái này tiếng Trung tồn tại bọn hắn đều hiểu là ý vị như thế nào. Cái này tiếng Trung là cái gì, nghe bên hai một tiếng kia âm thanh tựa hồ có thể tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất vang lên tiếng Trung, cảm thấy cái kia tiếng Trung vang lên thời điểm, mỗi một âm thanh đều để năng lượng của mình phải không cho phép một trận. Trương Hiệu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, rất rõ ràng, mình bây giờ sức chiến đấu thế nhưng là mạnh đạt bản thánh chi cảnh, còn có người có thể dùng tiếng Trung liền ảnh hưởng năng lượng của mình. Trương Hiệu Phong, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Lần sau ta cũng sẽ không khách khí, hiện tại Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm khiếp sợ thời điểm, bên kia như Lai Phật Tổ trên mặt của bọn hắn nhưng là mang theo một hồi không cam lòng thần sắc hướng về Trương Hiểu Phong nói, sau khi nói xong, cũng là rất nhanh liền biến mất. 645. Thứ 646 chương, Thánh nhân cứu viện ma giới thánh nhân, vị trí cuối chính là Hades, trong truyền thuyết minh vương, mặc dù nói hắn đã là đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn nhưng là hết lần này tới lần khác cứ thích làm một ít thần thần quỷ quỷ độ vật, hơn nữa chứng đạo phía trước, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, hắn chính là một vị cường đại vong linh ma pháp sư. Minh Vương Hades, mặc dù không ai biết là vì cái gì, nhưng mà không thể phủ nhận chính là, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn chính là ưa thích tại quỷ giới đi dạo vài vòng, dáng người cũng làm như hắn là còn niệm đã từng vong linh ma pháp sư thời giờ, cho nên, cũng sẽ không nói cái gì, đến nỗi những cái kia thánh nhân phía dưới, càng là không có tư cách nói chuyện. Minh Vương Hades, tuần sát quỷ giới, thánh nhân phía dưới không dám nói, mà các thánh nhân lại là cầm ngầm đồng ý trạng thái, liền xem như tiên giới mấy vị thánh nhân cũng không nói cái gì, dù sao quỷ giới mặc dù là tam giới luân hồi trọng yếu chi địa, thế nhưng là cũng thỉnh thoảng cái gì trọng địa, tất nhiên Hades là ưa thích mà nói, liền từ hắn Đông 6. đông. Đông 6. Lục tục tiếng Trung là từ nơi xa chậm rãi đến gần, mà theo thanh âm kia càng lúc càng gần, Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy sự khiếp đảm của chính mình là càng lúc càng mãnh liệt, chỉ bất quá, trong lòng tò mò Trương Hiệu Phong lại không có rời đi. Mặc dù nói nhìn xem như lai Phật tổ bọn hắn kinh hãi bộ dáng rất nhanh rời đi, nhất định là có rất lớn nguy hiểm, nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói là chuyện nguy hiểm, chưa chắc chính là đối với Trương Hiệu Phong mà nói cũng là nguy hiểm à? Dù sao Trương Hiểu Phong hòa bọn hắn thế, nhưng là hai phe cánh tổn tại đâu. Một tiếng kia âm thanh tiếng trống là càng lúc càng vang dội, cũng đến càng gần cũng là càng lúc càng rõ ràng, mà lặng lặng thu liễm lại khí tức của mình Trương Hiểu Phong, là khoanh tay đứng ở một bên, tò mò chờ đợi, rốt cuộc là cái gì, lại là có thể đem như lai Phật tổ bọn hắn cũng doạ chạy. Sau một hồi lâu, cuối cùng, một chiếc màu đen nhánh xe ngựa xuất hiện, phía trước kéo xe, cũng là một chút khô lâu mã, đằng sau là một chiếc màu đen nhánh khung xương tạo thành xe ngựa, phía trên là tản ra từng trận màu đen sương ngủ, từ đen nhánh kia quỷ giới trong hư không xuất hiện, trên không trung chậm rãi đi về phía trước, xe ngựa phía trước có một đỉnh trống nhỏ, thỉnh thoảng vang lên, cái kia lệnh Trương Hiểu Phong đều cảm giác được tâm quý tiếng trống, chính là từ cái kia trống nhỏ. Phía trên phát ra. Xe ngựa này chủ nhân là ai, lại là có thể đem như Lai Phật tổ bọn hắn đều dò chạy, quỷ giới bên trong có nhân vật như vậy sao? Nhìn xem cái kia chậm rãi đến gần xe ngựa, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút nghi hoặc, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, căn cứ chính mình biết, quỷ giới bên trong mạnh nhất không phải liền là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Đạp đạp đạp đạp sáu, mặc dù là hành tẩu ở trong hư không, nhưng mà, cái kia vải thất khô lâu mã nhưng là phát ra từng đợt quái dị tiếng vó ngựa, ngay sau đó, coi như Trương Hiểu Phong tránh ra thân thể của mình, quyết định không chêu chọc thời điểm, một chiếc kia xe ngựa nhưng là đột nhiên dừng lại, dừng tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Ân, nhìn mình trước mặt dừng lại đến xe ngựa, Trương hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, ngay sau đó, thừa dịp màu đỏ sẩm rực hoàn dược hiệu còn không có đi qua, Trương Hiểu Phong là âm thầm đem hụy diệt máu sức mạnh để thăng liêu khởi đến, cảnh giác nhìn mình trước mặt cái này có thể đem như lai Phật tổ bọn hắn 10 người đều hù dọa quỷ dị xe ngựa. Trương hiệu Phong tiến đến ngồi một chút đi 6, liền tại Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm cảnh giác nhìn xem chiếc xe ngựa này thời điểm, bên trong nhưng lại vang lên một đạo có chút âm âm thanh, thản nhiên nói, mà nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu hơi hơi chờ một chút, ngay sau đó đây mới là khẽ môi tiêu lên xe ngựa. Trong xe ngựa cũng không rộng, thế nhưng là cũng không hẹn hỏi, ngồi tầm hai ba người đó là vẫn là dư sức có thừa, mà tiến đến xe ngựa sau đó, Trương Hiệu Phong là dò xét Liêu Khởi đến, xe ngựa này cũng không xa hoa, thế nhưng là cũng không đơn sơ, phía trên là đang ngồi một cái nam tử, bất quá trên thân nhưng là mặc màu đen nhành áo choàng, cho người ta một loại hòa hài cảm giác, đặc biệt là khiến người ta cảm thấy hắn cùng lấy quỷ giới khí tức là vô cùng phối hợp. Ân, tiến đến Trương Hiểu Phong, cảm thấy hơi thở của người đàn ông này, trong lòng là hơi cả kinh, rất rõ ràng, mặc dù Trương Hiểu Phong là cũng có cảm giác được thực lực của người đàn ông này rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại biết Sức mạnh của người đàn ông này tuyệt đối vượt qua mình bây giờ, cũng vượt qua sư tôn của mình nguyệt tôn dạ. Vượt qua nửa thánh chi cảnh cường giả vậy không phải mang ý nghĩa xấu. Nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong trong lòng thất kinh, rất rõ ràng, thực lực của đối phương là vượt qua nửa thánh chi cảnh, như vậy thực lực đối phương cường đại, vậy dĩ nhiên là hô trì rục xuất. Người chính là Trương Hiệu Phong sao, không kệ. Quả nhiên rất tốt 6 liền tại Trương hiệu phong trong lòng là âm thầm chấn kinh tại sức mạnh của người đàn ông này thời điểm Nam tử này sao lại không phải đang quan sát Trương hiệu phong đâu nhìn xem Trương H Phong, Nam tử này cũng không biết là tại chỉ cái gì chỉ là không đầu không nào gật đầu mà cười cười nói đông 6 đông 6 theo Trương H hiệu Phong đi lên xe ngựa sau đó cái này vốn dừng lại đến xe ngựa lại là bắt đầu động liệu khởi đến xe ngựa kia phía trên trong nhỏ cũng là từng tiếng vang dội li khởi đến chỉ bất quá lần này lần nữa nghe được cái kia tiếng trông Trương hiệu Phong lại không có tâm quý cảm giác ngược lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái Các hạ là ai, vì cái gì biết thân phận của ta, đối phương gọi ra tên của mình, rất hiển nhiên là nhận biết mình, cho nên, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong là phản âm thanh mà hỏi, trên mặt cũng có chút thần sắc cung kính. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong đã là ước đoán ra thực lực của đối phương, như vậy, nghĩ đến hẳn là ma giới mấy vị đại lão một trong a, dù sao nếu như là tiên giới mấy vị đại lão lời nói, vừa mới như lai Phật tổ bọn họ là không có khả năng bị sợ đi. Hạ Đắc 6, nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, nam tử này là nhàn nhạt đáp trả nói, mà nghe được lời của hắn, Chương Hiểu nhưng trong lòng là căng thẳng, ngay sau đó trong lòng là bình tĩnh, quả nhiên Hắn nguyên lai chính là ma giới cuối cùng vị, a, không, lại thêm vừa mới tấn thăng thánh nhân chi cảnh khai ẩn đến coi là, hắn chính là thứ hai đến ngược vị ma giới thánh nhân, Minh Vương Hades. Nguyên Lai là Minh Vương Hades đại nhân, tại Hạ Chương Hiểu Phong gặp qua đại nhân 6, trong lòng là minh bạch trước mặt mình Hades thân phận, Chương Hiểu Phong là đứng dậy thi lễ một cái nói. Mặc dù nói Hades tại thánh nhân vòng tự trung, thực lực xem như giự vào cuối cùng tồn tại, nhưng mà, lại thực sự là thánh nhân chi cảnh, chính mình chính là ma giới bên trong người, nhìn thấy Hades, tự nhiên là muốn hành lễ một phen, tỏ vẻ Ơn, không cần đa lễ như vậy." Nhìn xem Chương Hiểu Phong bộ dáng, Hạ trên mặt không có vui vẻ, cũng không có xi khí, chỉ là rất lạnh nhạt nói: "Vừa mới ta thấy ngươi cùng mười vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực đám ra hỏa chiến đấu, nhưng là có thể kiên trì rất lâu, nhìn bộ dáng tựa hộ lực chiến đấu của ngươi đã đạt đến nửa thánh chi cảnh a." Tân, "Vẫn khí mà tôi xấu." Nghe được Hạ Đệt mà nói, Trương Hiểu Phong cũng biết không có khả năng lừa gạt được, cho nên là cười liếu thiếu, có chút khiêm tốn gật gật đầu nói, chỉ là nhưng trong lòng thì âm thầm chú ý Liêu Khởi đến, thúc thúc của mình nếu là không muốn để cho các thánh nhân chi đạo tự mình hủy diệt máu sự tình, nghĩ như vậy hẳn là có nguyên nhân a nửa thánh cảnh. Công nghị đến các ngươi sư đồ rõ ràng đều là có thể mở ra lối riêng đâu sáu, nhìn xem Trương Hiểu Phong lạ. Thừa nhận, Hades là có chút cảm thán bộ dáng, thấp giọng nói: "Chỉ bất quá, nói đến đây, Hades lại là ngay sau đó quay đầu đến nhìn xem Trương Hiểu Phong, đạo: "Trước kia sư tôn ngươi nguyện tôn giả, tiến vào nửa thánh chi cảnh thời điểm, dẫn phát thiên đạo phản ứng, để cho chúng ta thánh nhân chi cảnh người đều phát giác, nhưng mà, ngươi nhưng lại là lúc nào tiến vào nửa thánh chi cảnh đâu? Hơn nữa, vì cái gì chúng ta đều không ai cảm ứng được đâu?" 6, nghe được Hades mà nói, Trương Hiểu tâm trung nhất kinh, tự nhiên không thể nói là hỷ diệt chi huyết, nhưng mà trừ cái này cái, chính mình phải nên làm như thế nào trả lời đâu, nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong trong lòng thất kinh, chỉ bất quá ngay sau đó, Trương Hiểu Phong trong đầu linh quang lóe lên, lại là khẽ cắn môi, cười một ván. Vu vu sáu, âm thầm sau khi suy tư chốc lát, Trương Hiệu Phong là quyết định đánh cược một lần, cho nên, hai tay của mình là giơ lên liếu khởi đến, đồng thời, Thủy Linh Chi Tâm cùng Hỏa Linh Chi Tâm sức mạnh, là phân biệt rút ra một chút xíu, trong tay của mình phát hiện. Đồng thời, Trương Hiệu Phong là túi đầu, một bộ cung kính bộ dáng đáp trả nói, "Vất mãn đại nhân, kỳ thực tại hạ cũng không có tiến vào nửa thánh chi cảnh." Sở dĩ có thể đạt như vậy thực lực, chẳng qua là tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp tu được Thiên Điệu Bản Nguyên Chi Lòng Hỏa Linh Chi Tâm cùng Thủy Linh Chi Tâm tối sáu. À, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cảm thấy trong tay hắn hai quả bản nguyên chi lòng sức mạnh, Minh Vương Hạ đệt sắc mặt hơi biến đổi, ngay sau đó, lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, dường như là muốn xem ra cái gì, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng là cúi đầu, một bộ cung kính bộ dáng, không dám ngẩng đầu. Dựa vào bản nguyên tri tâm mới tăng lên tới nửa thánh chi cảnh chiến đấu sau, Vương Hạ đệt mắt là nhìn chòng chọc vào kia, sức mạnh, trong miệng lả lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, nước khí đây mới là biến trở về bình thản cảm giác, đạo, dựa vào ngoại lực có thể thu được như vậy trình độ, còn tính là phương pháp thật tốt, nhưng mà, nhớ lấy không muốn ham hố, cũng không cần không muốn xa rời, muốn bước ra một bước cuối cùng, cuối cùng là phải dựa vào mình. Ân, đa tạ hạ đệ đại nhân dạy bảo, nghe được Minh Vương hạ đệ mà nói, Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm thở dài một hơi, đồng thời là gật gật đầu trầm giọng đáp trả nói, rất rõ ràng, đem Thủy Linh Chi Tâm cùng Hỏa Linh Chi Tâm bộc lộ ra đến, Chương Hiểu Phong cũng là không có biện pháp xử tình. Hủy diệt máu sức mạnh, có thể hủy diệt thánh nhân, đối với cái này cái nghe đồn, cho nên các thánh nhân đối với hủy diệt máu tồn tại là vô cùng để ý, nhưng mà, cần hấp thu dung hợp năm viên bản nguyên tri tâm mới có thể để cho hủy diệt máu sức mạnh hoàn toàn trưởng thành trở nên, Chu Hiểu Phong không biết tin tức này, những cái kia thánh nhân có phải hay không giải. Nhìn bộ dáng, tựa hồ hạ đệ hắn không biết chuyện này đâu, nếu không, tin tưởng hắn nhất định sẽ dò xét mình một chút thể nội có phải thật vậy hay không, có hủy diệt chi huyết mới yên tâm a, còn có ngắn ngủi thời gian mấy năm, chính là tiên ma đại chiến thời gian, đến lúc đó, chúng ta những thứ này thánh nhân sẽ không tay, cụ thể thành bại, yêu xem các ngươi. Ngồi ở đây cái bộ sương màu đen trên masa, Minh Vương Hạ đè là có chút khích lệ ý vị hướng về Trương Hiệu Phong nói. Tiên Ma đại chiến lúc, chúng ta ma giới cường giả tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nghe được Hạ Đè mà nói, Trương Hiểu Phong là một bộ cung kính bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu nói, "Tiên Ma đại chiến, liên quan đến độ vận gì, tiên ma lượng giới người đều không biết, chỉ biết là đó là các thánh nhân quyết định." Nhìn xem Trương Hiệu Phong bộ dáng, Hạ Đè là nhàn nhạt gật gật đầu, ngay sau đó nói tiếp, "Ừm, nhìn ngươi bộ dáng, tiên ma đại chiến hẳn là coi là chúng ta ma giới một thành viên hàng tướng, xem ra hôm nay đem ngươi cứu đến cũng là một kiện cử chỉ sáng suốt đâu. Ha <cười> ha." Không nói những cái khác, ngoan ngoãn trở về tu luyện a, hy vọng ngươi có thể đủ sớm một chút bước ra một bước cuối cùng 6. Tân, nếu là như vậy, vậy ta liền lui xuống, đa tạ hạ Đệt lại nhận hôm nay ân tứ mạng. Nghe được Minh Vương Hạ Đệt mà nói, Trương Hiểu Phong tự nhiên là đã biết ý tứ của hắn, cho nên là đứng dậy nói, bất kể nói thế nào, hôm nay nếu như không phải Minh Vương Hạ Đệt mà nói, chính mình hẳn là bị như lai Phật tổ bọn họ bắt. Không có cái gì, ta cũng không có ra tay không phải, lại nói, ngươi là ta ma giới hạ tướng, tất nhiên ta gặp được, cũng tự nhiên không thể để cho ngươi bị người của tiên giới gây thương tích. Nghe được Trương Hiểu Phong nói lời cảm tạng. Hades nhưng là nhẹ nhàng khoát, khoát tay một bộ không thèm để ý bộ ra nói tiên ma đại chiến mặc dù các thánh nhân đều không có nói cho phía giới nhân là vì cái gì đại chiến nhưng mà các thánh nhân chính mình nhưng là rất rõ ràng đó chính là vì hấnn độn chi quả cho nên đối với Trương hiệu phong như thế một viên manh tướng các thánh nhân tự nhiên cũng là sẽ không ngồi nhìn hắn bị người của tiên giới trừ đi cáo biệt Minh Vương hạ đẹp sau đó Trương hiệu phong hơi hơi chần chờ một chút sau đó chính là nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay đi bây giờ lúc này nghe đấy cũng là bị chính mình ngoại trừ bất kể nói thế nào an toàn của mình ít nhất là để cao rất nhiều Hoa Hoàng Sơn, mặc dù là thánh nhân nữ hoa vị trí chí địa, nhưng mà, Trương Hiểu Phong cũng không tin tưởng cũng bởi vì chính mình, nữ hoa sẽ làm khó chính mình, dù sao không ra ngoài ý muốn gì, các thánh nhân bình thường là không thể nhúng tay phổ thông tiên ma chệ giữa, mình tới Hoa Hoàng Sơn thời điểm, chỉ cần không bị các thánh nhân bắt được nhược điểm gì là tốt. Mặc dù nói đối mặt với thánh nhân, Trương Hiểu Phong vẫn là lòng có chút bất an, nhưng mà, bởi vì phong linh chi tâm sự tình, Trương Hiệu Phong lại phải đi một chuyến, cái này đánh bạc, Trương Hiểu Phong vô luận như thế nào cũng muốn đánh cược một lần, chỉ cần mình cẩn thận một chút không nên bị các thánh nhân bắt được cái trôi là được rồi. Các thánh nhân nếu như là muốn nhúng tay phổ thông tiên ma chuyện giữa mà nói, vậy nhất định phải tìm một mượn cớ, nhất định phải sư xuất hữu danh mới được, nếu không, không có chút lý do nào ra tay phổ thông tiên ma chuyện giữa mà nói, đó là không tuân theo giữa thánh nhân ăn ý sự tình. Mới vừa như lai Phật tổ bọn người, phát giác được hạ đệ đến đến, vốn cũng không nên trong nháy mắt bị sợ đi, dù sao hạ đệ chính là thánh nhân, không phải nhúng tay phổ thông tiên ma chuyện giữa, nhưng mà, sự tình không nên trố cũng chính là ở đây. Như lai Phật tổ bọn hắn 10 người, mỗi cái cũng là tiên giới nhân vật hết sức quan trọng, cùng một chỗ tụ tập cùng một chỗ Tín tưởng Hades dự điển xem như trong trứng gã chọn xương, cũng sẽ mượn cớ đem tất cả tận diện, cho nên như Lai Phật tổ bọn hắn mới muốn chạy trốn, dù sao nếu như là một cái hai cái lời nói, Hades có thể còn có thể do thân phận hạn chế không thể xuất thủ. 36, Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi là nhanh chấn động, trong tay vạch một cái, không gian thông đạo chính là dễ dàng mở ra, ngay sau đó, Trương hiệu Phong chính là hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đoạt được Phong Linh chi tâm ba, Trương hiệu Phong nắm đấm là thật chặt bóp Liêu khởi đến, trong lòng là lẩm bẩm thầm ý. Mình bây giờ cách nửa thánh chi cảnh cũng chỉ còn lại một chút xíu, so một tầng giấy cửa sổ còn mỏng, chỉ là nếu như là dựa vào lĩnh ngộ của mình mà nói, thời gian của mình không đủ, cho nên Trương Hiểu Phong bây giờ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Phong Linh Chi Tâm bên trên. Phong Linh Chi Tâm, thiên địa bản nguyên chi một, lấy hiện tại Trương hiệu Phong tâm cảnh, nếu như lại thu được Phong Linh Chi Tâm mà nói, nhận được Phong Linh Chi Tâm bên trong đối với sức mạnh của gió loại kia lĩnh ngộ, Trương hiệu Phong tin tưởng mình tuyệt đối có thể vượt qua đến nửa thánh chi cảnh, cho đến lúc đó, chính mình mới xem như tại trong tam giới chân chính có tự vệ thực lực. 36, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong tốc độ Tốc độ kia cũng là đạt đến ngạo tuyệt tam giới tình cảnh, rất nhanh, nổi tiếng Hoa Hoàng Sơn chính là xuất hiện tại Trương Hiệu Phong trước mặt, một tòa núi lớn, là lẳng lặng lơ lửng tại tiên giới bên trên bầu trời, trên núi tiên vân mịt Mở, tại như vậy một tòa núi lớn trước mặt, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Cái này chính là Hoa Hoàng Sơn sao? Nhìn phía xa đại sơn, Trương Hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, nghĩ đến bên trong ẩn giấu Nhị Lang Thần dư tiễn, nghĩ đến trong tay hắn phong linh chi tâm, Trương Hiệu Phong trong lòng là tràn đầy một trận kiên định. Ngay sau đó, sau lưng mình xích kim sắt cánh rơi, hung hăng chấn động, nhanh như tia chớp hướng về Hoa Hoàng Sơn bên trong bay vào. Trên người mình cường đại ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực là không có chút nào che giấu. Ân, Trương hiệu Phong sao? Liền tại Trương hiệu Phong hướng về Hoa Hoàng Sơn bổ nhào qua thời điểm, bên kia vốn là nhắm mắt lại lẳng lặng thể ngộ Thiên đạo quý tích nữ hoa, là mở ra chính mình xinh đẹp hai con ngươi, ánh mắt bên trong mang theo một chút lựa giận cảm giác. Rất rõ ràng, Trương hiệu Phong cứ như vậy chút nào không che giấu khí tức của mình xông qua đến, tại chính mình gia tộc miệng lắc lư, cái này rất hiển nhiên là nữ hoa trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Nữ hoa, mặc dù nói là thánh nhân chi cảnh thực lực, đã vượt ra hết thảy tồn tại, nhưng mà nàng dù sao cũng là lấy vô thượng công đức chính đạo tâm cảnh của nàng so với những thứ khác thánh nhân còn hơi kém hơn một điểm. Nếu không, trước đây thượng cổ phong thần thời kỳ cũng sẽ không bởi vì trước đây trụ vương tại miếu nữ hoa một cái chuyện mà nổi giận, hơn nữa phái ra hồ ly tinh mê hoặc trụ vương, cứ thế bị thường Triệu Cơ Nghiệp, đồng thời chọc tới ngay lúc đó phong thần đại chiến. Cuối cùng, mặc dù đây đều là thiên đạo cho phép, thế nhưng là đó dù sao cũng là bởi vì nữ hoa tâm tính không đến, vì mấy cái một cái phổ thông thế gian giới đế vương sự tình, liền nổi giận, cho nên từ kia cảnh cũng phản ánh kỳ thực nữ hoa tâm tính, không có tha thứ như vậy, dùng thông tục điểm lời nói mà nói, là có chút nhỏ mở 646 thứ 647 trường, Tiểu Thiên Tức nhượng Trương Hiểu Phong. Tản ra chính mình ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh phỉ tức. Ở nơi này ba hoàng sơn phương hướng phi hành. Đồng thời, chính mình cường đại tinh thần lực là tản ra ngoài, tìm kiếm lấy hai lang thần tung tích, vì gió linh chi tâm. trương Hiểu Phong bây giờ có thể nói là hết thảy đều không đếm xỉa đến. Nữ hoa thánh nhân lại như thế nào? Nàng dù sao cũng là thánh nhân chi cảnh, chẳng lẽ còn sẽ cùng chính mình khó xử không thành? Lại nói, liền xem như nàng muốn cùng chính mình khó xử, ít nhất cũng phải tìm một mớ Sư xuất hữu danh a nếu không? Tin tưởng ma giới nhân chứng cũng sẽ không ngồi nhìn mình bị danhhs đá hai lang thần dương tiện cho ta đi a ta biết ngươi ở nơi này 6 Trương phong tại hoa Hoàng Sơn nhanh chóng phi hành đồng thời mình là một bên phô gia cường đại tinh thần lực một bên lại là trong miệng của mình lớn tiếng tiêu lên lấy hai lang thần căm thủ chính mình đến nhìn rất có thể hắn sẽ bị chính mình kích động ra đến tên lấy tưởng mà nghe phía bên ngoài Trương hiệu phong tiêu to thánh nhân nữ hoa trên mặt thoáng qua một trận lửa giận rất rõ ràng mình là ai chính là thánh nhân tri cảnh nhưng mà Trương hiệu phong bất quá chỉ là ma tôn tri cảnh ra hòaa lại là tại chính mình trước cửa không che giấu chút nào hơi thở đại hống đại thiếu. Cái này rất hiển nhiên là rõ ràng không có coi mình ra gì, chỉ bất quá mặc dù nữ oa trong lòng phẫn nộ, nhưng mà, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay. Mặc dù nói bây giờ Trương Hiểu Phong có chút không có coi mình ra gì hiềm nghi, nhưng mà nếu như thì ra là vì vậy chính mình tụi ra tay, cái kia lý do vẫn còn có chút gượng ép. Đối với cái này cái, nữ oa trong lòng mặc dù là âm thầm phẫn nộ, thế nhưng là không có biện pháp. Ngọc Cơ Tử, mà lúc này đây, nghe được gầm thanh bên ngoài, hai lang thần dương tiện trên mặt nhưng là thoáng qua một hồi thần sắc cuồng nộ chỉ bất quá ngay sau đó, lại là Lã đầu. Không đúng, phải gọi hắn Trương Hiểu Phong. Không được, ta bây giờ gió linh chi tâm sức mạnh còn không có hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ ra ngoài căn bản không có khả năng là của hắn đối thủ. Đây là thánh nhân nữ hóa chỗ. Tin tưởng liền xem như hắn lại như thế nào phế lối. Cũng không khả năng quá mức a chỉ cần ta không muốn bị hắn tìm được là được rồi 6. Nghĩ đến Trương hiệu Phong kinh khủng. Hai lang thần liền xem như tại gió linh chi tâm tác dụng dưới tăng lên rất lớn sức chiến đấu. Bây giờ cũng là không có tin tưởng chút nào. Toàn tâm toàn thu liễm lại khí tức của mình. Hai Lang Thần Dương tiện để cho mình khí tức cùng tinh thần ba động toàn bộ đều hạ xuống thấp nhất. Phong Ngư bị Trương Hiểu Phong tinh thần lực phát hiện, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là vẫn tại Hoa Hoàng Sơn tìm kiếm lấy Hai Lang Thần. Chính mình khí tức cường đại là không có chút nào để ý toàn bộ là bạo phát ra ngoài, không ngừng hét to Hai Lang Thần tên. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. đến nỗi nữ hoa. Nghe được cái tên Trương Hiểu Phong từng tiếng kêu to, lông mày là càng nhíu càng chặt, thâm trung đại giận. Thế nhưng là có trong lúc nhất thời là không có biện pháp, mình cũng tìm không thấy lý do khác đối với Trương Hiểu Phong ra tay. Hừ. Tin tưởng lúc này nữ hoa nhất định làm tức cho ta. Một bên là tìm kiếm lấy hai lang thần tung tích, đồng thời Trương Hiểu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái thầm ý. Rất rõ ràng, tất cả những điều này cũng là Trương Hiểu Phong cố ý hơn nữa làm như vậy, cũng càng dễ dàng tìm được hai lang thần. Cho nên đối với nữ oa mặt mũi, Trương Hiểu Phong liền không có từng nghĩ muốn chiếu cố một chút. Dù sao trước đây nữ hoa không phải cũng là thẳng rết đến mà rơi đi, Mộ Thu hồi sơn hả hạ sát độ danh nghĩa, muốn đối với mình động thủ sao? Ân. Đúng xấu. Bất quá, ngay tại nữ oa tâm trung đại giận, thế nhưng là không có biện pháp thời điểm, Đột nhiên, một đạo linh quang tại nữ hoa trong đầu thần qua. Nương nữ hoa tâm trung đại vui liếu khởi đến. Đúng, đã biết lâu như vậy không có nghĩ tới chứ. Mặc dù nói chính ta không mượn được cớ độc thủ, nhưng mà, nếu như Trương Hiểu Phong không phải chết ở trong tay mình đâu, tin tưởng ma giới mấy vị kia cũng không thể đến ta đây Hoa Hoàng Sơn a. Nghĩ tới đây, nữ hoa thần thức tặn ra ngoài, nhìn thấy bên kia là nhanh phi hành Trương Hiểu Phong. Nữ hoa trên mặt là thoáng qua một tia lành ý ngay sau đó, tay của mình thượng nhất lần. Thời gian một vòng màu vàng đất cắt đất xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này một vòng cắt đất Chan đây từng đợt sinh mạng phí tức, để cho người ta chân kinh cựu thiên tức ngưỡng 6 nhìn trong tay mình cái này một vòng cựu thiên tức ngưỡng nữ hoa trên mặt là mang theo một tia lanh ý ngay sau đó nữ hoa tay khẽ đảo trong tay cựu thiên tức ngưỡng trong nháy mắt chính là gắn ra ngoài đồng thời giải ra cựu thiên tức ngưỡng trong nháy mắt chính là hóa thành vô số cả đá tiểu tan trên công chung ấm 6 hiện tại Trương hiệu phong là nhanh như tia chấp phi hành đồng thời là mượn nhờ chính mình cường đại tinh thần lực tìm kiếm lấy hai lang thần thời điểm đột nhiên Toàn bộ Hoa Hoàng Sơn dường như là run rẩy liếu khởi đến đồng dạng, hoặc như là chấn động đồng dạng, phát ra mãnh liệt âm thanh, theo Hoa Hoàng Sơn chấn động, toàn bộ trên núi Tiên Tú Tiên Cầm cũng là lớn kinh hãi bay liếu khởi đến. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Cảm thấy Hoa Hoàng Sơn rung động dữ dội, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ, có chút kinh ngạc dừng lại, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ: Không lý do Hoa Hoàng Sơn chính là chấn động liêu khởi đến, cái này để người ta vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời phải không minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Ân, Hoa Hoàng Sơn như thế nào chấn động? Đồng dạng chốn ở Hoa Hoàng Sơn bên trong hai lang thần, tự nhiên cũng là cảm thấy cố này chấn động lực lượng, trên mặt cũng là hơi cả kinh. Chỉ bất quá ngay sau đó, hai lang thần cũng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, chẳng lẽ là sáu? ấm âm sáu, Hoa Hoàng Sơn rung động dữ dội vẫn như cũ, đồng thời là làm cho cả Hoa Hoàng Sơn là phát ra tiếng vang kịch liệt. Như vậy dị tượng, Nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy kinh hãi. Oan, bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong là kinh hãi không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Lại làm một hồi kịch liệt âm thanh vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Qua Hoàng Sơn dường như là sụp đổ đồng dạng, lộ ra một mặt to lớn chắc chắn, mà vậy tuyệt trên vách đá, có một to lớn sơn động, đường kính cơ hồ có khoảng 10 mét, mà sơn động phía trên, chả sách viết 3 chữ to, nhân tổ động, nhân tổ động, đó là cái gì sơn động? Như thế nào không lại nghe nói qua? Nhìn xem bên kia xuất hiện ở Qua Hoàng Sơn lên hàng lớn, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm nghĩ, chỉ bất quá, mặc dù là không rõ người này tổ động là địa phương nào, nhưng mà, cái này to lớn trong sơn động tản mát ra đến khí tức cường đại, nhưng lại tràn đầy từng sinh cơ bừng bừng cảm giác. Trợ hồ giống như là mùa xuân sinh cơ đồng dạng. Quả nhiên, quả nhiên là nhân tổ động. Quả nhiên 6. Dấu ở oa Hoàng Sơn bên trong hai lang thần. Lúc này cũng là thấy được bên kia to lớn sơn động, trên mặt là tràn đầy rung động thần sắc, trong miệng là lầm bẩm nói, chỉ bất quá ngay sau đó, hai lang thần trên mặt lại là tràn đầy vội vàng cùng bất đắc dĩ, đáng giận. Nếu như không phải Trương Hiệu Phong ở đây, ta liền có thể tiến vào 6. Hai lang thần trong mắt là tràn đầy nóng bỏng thần sắc nhìn xem người bên kia tổ động. Ngay sau đó, lại là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên kia là lặng lặng lơ lửng giữa không trung Trương Hiểu Phong. Nhân tổ động. Tựa hồ bên trong có đồ tốt đâu sáu. Nhìn xem người bên kia tổ động, cảm nhận được trong đó cái kia tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Trương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, chỉ bất quá, nghĩ tới đây là Hoa Hoàng Sơn, mà trong núi còn tọa trấn lấy thánh nhân nữ hoa. Trương hiệu Phong trong lòng chính là tràn đầy cảnh giác. Tính toán, quẩn nó có cái gì đâu? Đều cùng ta không có quan hệ. Ta vẫn trước tiên đem hai lang thần dương tiện tìm được lại nói sáu. Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn ngập tò mò, vô cùng muốn đi vào nhìn một chút, nhưng mà ở đây dù sao cũng là nữ oa địa bàn. Hơn nữa nữ hoa cũng tọa chấn ở đây, chính mình vẫn cẩn thận một chút vi diệu. Hú hồn, so với do Linh Chi tầm đến, bây giờ những vật khác đối với Trương hiệu Phong mà nói đều không có sức hấp dẫn. Soạt soạt soạt soạt sáu, mà khác phương xa, mấy đạo nhân ảnh cũng là nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay qua. Trên người của bọn hắn, cũng là tản ra khí tức cường đại. Cái kia sức mạnh mênh mông nói cho đại gia. trên người bọn họ sức mạnh cũng là đã đến tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh. Chúng ta nhanh một chút tại hoa Hoàng Sơn phụ cận mai phục xuống án nếu như ta không có đoán sai mà nói, Trương Hiểu Phong hẳn là lập tức liền sắp đến Hoa Hoàng Sơn 6. Mấy người này trên thân cũng là tản gia tiên tôn cấp định phong chi cảnh kỳ tức. Mà đồng thời, trong đó một cái có chút mập mạp đầu chọc là trầm giọng nói: "Những người này, nếu như Trương Hiểu Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đến. Bọn hắn không là người khác, đúng là mình vừa mới tại quỷ giới gặp như lai Phật tổ bọn người, chỉ là không rõ bọn hắn tại quỷ giới bị Minh Vương hạ đe dọa chạy sau đó, lúc này bọn họ là đến Hoa Hoàng Sơn làm gì đến rồi? Không tệ. Trương Hiểu Phong mặc dù là giết nghe đế, nhưng mà hắn cũng biết hai lang thần tại Hoa Hoàng Sơn tích. Tin tưởng hắn không lâu sau đó cũng sẽ tới đi. Chúng ta chỉ cần tại Hoa Hoàng Sơn mai phục hảo là được rồi sáu. Nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là gật gật đầu nói. Ngay sau đó, 10 vị tiên tôn cấp định phong chi cảnh cử giả cũng là nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Rất rõ ràng, tại Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn mà nói, Trương Hiểu Phong nếu là đã biết hai lang thần tung tích, như vậy hắn liền nhất định sẽ đến. Chắc chắn chờ chính hắn khôi phục một chút sau đó, rất nhanh liền sẽ chạy qua tới đi. Nhóm người mình chỉ cần tại Hoa Hoàng Sơn chờ lấy là được rồi. Chỉ là Bọn hắn nhưng lại không biết, Chương Hiểu Phong căn bản là còn không có điều tức hảo, chính là chạy qua đến rồi. Soạt soạt soạt soạt sáu, 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, cũng là nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Bất quá, coi như bọn họ là đến gần Hoa Hoàng Sơn vài trăm dặm chi riêu thời điểm. Đột nhiên, sắc mặt của bọn hắn biến đổi, nhất thể dừng lại. Cảm giác này là sáu. Trường Sinh Đại Đế trên mặt, hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, cũng không biết là phát hiện cái gì, trên mặt mang vẻ khiếp sợ kêu lên, mà đồng dạng, những người khác cũng đều cùng Trường Sinh Đại Đế một dạng thần sắc. Trên mặt cũng là tràn đầy không dám tin thần sắc, thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có thể sinh ra cửu thiên tức nhượng nhân tổ động. Đồng dạng, bên kia điệu Tạng Vương Bồ Tát, trên mặt cũng là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Trong miệng lầm bẩm nói, nhất định là ngoại trừ nhân tổ động, không có khả năng có đậm đà như vậy sinh mệnh khí tức, nhất định là hơn nữa nhân tổ trong động còn có thể sinh ra cửu thiên tức ngưỡng. Nếu như ta cũng có thể nhận được một chút lời nói giáo. Nói đến đây, Thử Vi đại đế đã không có nói tiếp, nhưng mà lời của hắn đại gia nhưng đều là nghe rõ cũng đều là minh bạch hắn ý tứ. Soạt soạt soạt soạt sáu. Nghĩ đến nhân tổ trong động Cửu Thiên Tức ngưỡng, nghĩ đến ở trong đó Phong Phú Lai Foster, sure. hết thảy mọi người trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác nóng bỏng. Nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Nghe đồn nhân tổ động chính là thời kỳ viễn cổ nữ hoa thánh nhân bóp tổ tạo ra con người chi địa, Ẩn chứa trong đó Phong Phú Lai Foster, sure. hơn nữa còn có thể sinh ra cựu Thiên Tức ngưỡng loại này thần vật. Lần này là đại gia cơ duyên lớn lao. Đại gia nhất định muốn nắm chắc. Mà lúc này đây, cầm đầu như Lai Phật Tổ cũng là hướng về đại gia nói. Bộ dạng kia Trợ hồ là đang hảo tâm nhắc nhở đại gia đồng dạng, chỉ bất quá, Như Lai Phật Tổ thật sự có hắn mặt ngoài hảo tâm như vậy sao? Đáp án kia là rõ ràng. Ngay sau đó sau đó, Như Lai Phật Tổ tiếp tục nhắc nhở nói, chỉ bất quá. Nhân tổ trong động mặc dù là có cường đại Lai phật Sở cùng cựu thiên tức những loại tồn tại này, nhưng mà, đại gia lại chớ có quên đi bên trong thôn thiên thú mới là a. 6. Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, mọi người ở đây tất cả giận mình, thân thể cũng là không khỏi cứng đờ. Cái kia nóng bỏng tâm tình cũng là trong lúc nhất thời thấp xuống rất nhiều. Trên mặt loại kia tràn đầy dục vọng điên cuồng cũng là tiêu trừ không thiếu. Trong lúc nhất thời cũng là trở nên lý trí rất nhiều. Thôn Thiên tu 6, nghe được như đến mà nói, mấy người trong lòng cũng là âm thầm trầm trọng. Thánh nhân chi cảnh cửa giả, đó là vượt qua vạn vật quy tắc giới hạn tồn tại, chính là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Bất quá, nếu như nói trên thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp được thánh nhân chi cảnh tồn tại lời nói, như vậy thì có hai cái. Đệ nhất, chính là hủy diệt chi huyết. Mặc dù hủy diệt huyết năng đủ hủy diệt thánh nhân tin tức vẫn luôn chỉ là nghe đồn mà thôi. Hơn nữa cũng không có ai nhìn thấy qua thánh nhân bị hủy diệt. Nhưng mà Cái gọi là huyết chống không đến gió. Cái này mặc dù có chút phiêu miểu, thế nhưng là cũng coi như là một cái đối với thánh nhân uy hiếp. Đệ nhị, cũng chính là thôn thiên thú. Nếu như nói hủy diệt chi huyết chỉ là một để cho người ta bán tín bán nghi tin tức lời nói, như vậy thôn Tiên thú rất rõ ràng chính là một cái thực tế. Liền xem như thánh nhân nữ hoa, đã từng dã công nhiên nói qua nhân tổ trong động thôn thiên thú, Liền xem như chính nàng cũng không muốn trêu chọc. Thánh nhân không muốn trêu chọc, tin tức này vừa nói ra đến, tam giới số sao? Là cái gì sức mạnh có thể làm cho thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc? Tin tưởng chỉ cần là người có chút đầu góc liền đều có thể đoán được. Chỉ bất quá, mặc dù nói thôn thiên thú rất mạnh, nhưng mà nhân tổ động nhưng là vô cùng khổng lồ, cho nên chân chính gặp phải thôn thiên thú xác suất mặc dù không tiểu, nhưng mà cũng sẽ không rất cao. Điều này cũng làm cho tạo thành mỗi lần nhân tổ mở rộng hải đều sẽ có cường giả ôm may mắn tâm lý vào động đi tìm cựu thiên tức nhượng cùng cường đại kia lai phó Thôn thiên thú, mặc dù nói vô cùng tương đại, nhưng mà chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút mà nói, hẳn là sẽ không gặp phải. Hơn nữa, bằng vào ta liên hợp với đến sức mạnh, chỉ cần không đi trêu chọc nó một lòng rút đi, tin tưởng thôn Thiên thú cũng sẽ không làm khó chúng ta sáu. Một bên là nhanh như tia chấp hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng bay qua, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ trong miệng là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ấn sáu." Mặc dù lớn ra đôn là kinh hãi tại thôn Thiên thú tồn tại, bất quá, nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Đại gia hơi hơi trầm ngâm sau một hồi, cũng là cảm thấy có lý, cho nên cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Tôn Thiên thú, liền xem như thực lực đạt đến thánh nhân chi cảnh tình cảnh, nhưng mà lấy Như Lai Phật Tổ bọn hắn 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả thực lực, lại thêm trong tay bọn họ linh bảo, liên hợp với đến sức mạnh thậm chí có thể vững vàng đem bán thánh chi cảnh sức chiến đấu chương hiệu phong đều áp chế lại. Rất rõ ràng, bọn hắn liên hợp với đến sức mạnh mặc dù là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà tin tưởng cách thánh nhân chi cảnh cũng sẽ không chênh lệnh rất nhiều. Liên hợp với đến cách thánh nhân chi cảnh sẽ không rất xa. Lại thêm phát hiện thôn thiên thú chi phía sau lại là một lòng rút đi, tin tưởng lấy thôn Tiên thú trí tuệ, cảm thấy bọn hắn liên hợp với đến cường đại sau đó, hẳn là cũng sẽ không chết đấu a lại nói, nhân tổ động vô cùng to lớn. Đại gia cũng chưa chắc sẽ có xui xẻo như vậy gặp gỡ Thôn thiên thú Á Hô 6, vốn cho là Thôn thiên thú tồn tại. Trong lòng của mọi người còn có chút trọng. Bây giờ nghe như Lai Phật Tổ mà nói, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, đại gia đô là có chút âm thầm thở dài một hơi. Tiếp đó, nghĩ đến nhân tổ trong động Cửu Thiên tức nhướng cùng cường đại Lai Forser, trong lòng của mọi người cũng là mang theo một chút lựa nóng cảm giác. Hướng về Hoa Hoàng Sơn phương hướng nhanh như tia chớp bay đi. Tính toán, quằn nó bên trong có đồ vật gì đâu? Ta vẫn trước tiên đem hai lang thần dương tiện tìm được mới là chính sự sáu. Trương Hiểu Phong nhìn mình trước mặt cái kia to lớn nhân tổ động, cảm thấy trong đó tản mát ra đến mảnh liệt lai force sợ. Trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó là quay người, 3336. Bất quá coi như Trương Hiểu Phong là quay người muốn rời đi thời điểm. Phương xa lại vừa vặn có 10 đạo ảnh tử là nhanh như tia chấp hướng về bên này bắn qua đến. Trên thân cũng là tản ra khí tức cường đại, mà cảm thấy cái này khí tức, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh. Ân, Trương Hiểu Phong, hắn lại là đến so với ta nhón còn sớm. Rất hiển nhiên, đến nhân chính là như lai Phật tổ bọn hắn. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong, Như Lai Phật Tổ bọn họ đều là hơi sửng sở. Làm sao bây giờ? Chúng ta là đi trước nhân tổ động tìm kiếm Cửu Thiên Tức Nữ, hay là trước chém giết Trương Hiểu Phong? Lại là này 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả đối mặt với Trương Hiểu Phong. Mà đồng thời, bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế là hướng về Như Lai Phật Tổ thấp giọng vấn đạo. Thương nghị đại gia trước cạn cái gì? 6. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ cũng là cảm thấy có chút khó làm. Một mặt là chém giết Trương Hiểu Phong, nhường mà giỡn sức mạnh thiệt hại một thành viên đại tướng, mà một phương diện lại là cường đại kia Như Lai sở cùng Cửu Thiên Tức Nữ. Đây đều là có thể tại thời điểm mấu chốt cứu mạng đồ vật. Bất kể là cường đại kia Lai Forser, vẫn là Cửu Thiên Tức Nướng, nếu như là lấy được, cũng là tương đương với thu được đầu thứ hai sinh mệnh. Đây đối với gần ngay trước mắt tiên ma đại chiến mà nói, tuyệt đối là vô cùng trong yếu. Một mặt là xử lý ma giới đại tướng Trương Hiểu Phong, một mặt khác là vì an toàn của mình suy nghĩ, đi tìm Cửu Thiên Tức Nướng cùng sức sống mãnh liệt. Trong lúc nhất thời như Lai Phật Tổ bọn họ đều là rơi vào trong trầm tư sáu, 647 thứ 648 chương, cùng tiến nhân tổ động một mặt là chu sát Trương Hiểu Phong, Chu sát cái này ma giới đại tướng. Một mặt khác, nhóm người mình là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, tiến vào nhân tổ động, tìm kiếm Cửu Thiên Tức những cùng cường đại kia sinh mệnh lực, cũng coi như là vì chính mình trải tốt một cái đường lui. Nếu như là vạn nhất tại Tiên Ma đại chiến thời điểm, chính mình sắp gặp tử vong lời nói, có thể bằng vào cái này cứu mình một mạng. Tính toán, Chương Hiểu Phong sự tình tạm thời để qua một bên á về sau vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà người này tổ động mở ra, lần tiếp theo nhưng là không biết là năm nào tháng nào xấu. Thôi chờ chờ một chút sau đó, Trường Sinh đại đế là thấp giọng hướng về mọi người nói: Mà nghe được trường sinh đại đế mà nói vốn vẫn còn có chút trần chờ như lai Phật tổ mấy người cũng là cảm thấy có lý ngay sau đó cũng là gật gật đầu hóa thành 10 đạo anh tử hướng về nhân tổ trong động xạ tiến đi thân nhìn xem như lai Phật tổ sự xuất hiện của bọn hắn vốn trong lòng còn có chút âm thầm hẳ bé Trương Hiệp Ph phong nhìn thấy bọn hắn nhưng là không có để ý chính mình hướng thẳng đến Na nhân tổ trong động bay Liêu Tiến đi nhưng trong lòng thì hơi sứng sở ngay sau đó cũng có chút hiếu kỳ ở trong đó đến cùng có cái gì lại là có thể làm cho bọn hắn từ bỏ công kích đối với mình Rất rõ ràng, lấy như lai Phật tổ bọn hắn 10 người đồng thời xuất động đến ở đây. Trương Hiểu Phong tự nhiên là có thể biết bọn họ là hướng về phía chính mình đến. Nếu không, bọn hắn còn có thể 10 người đồng thời xuất động sao? Chỉ là, ở nơi này nhân tổ mở rộng khai phía dưới, bọn hắn lại là lựa chọn từ bỏ đối với mình bấy giết, ngược lại là lựa chọn tiến vào nhân tổ động. Bất kể là ai thấy được cái này đều sẽ rất nghi ngờ a ân. Như lai Phật tổ mấy người bọn hắn, mà lúc này đây, bên kia vốn là dùng thần thức quét lướt, lướt lấy tình huống bên này nữa a. Lúc này tự nhiên cũng là phát hiện Như lai Phật tổ mấy người bọn hắn tiến vào. Mà Trương Hiểu Phong lại không có đi vào. Trên mặt là có chút bất đắc dĩ mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt với nhân tổ động, hắn lại có thể nhịn được dụ hoặc không vào trong. Nhìn xem bên kia tại nhân tổ chức động, thế nhưng là không có mảy may muốn đi vào ý tứ Trương Hiểu Phong. Nữ oa trong lòng tự nhiên là vô cùng bất đắc dĩ. Vốn nữ oa có ý tứ là mở ra nhân tổ động, nhụ Trương Hiểu Phong đi vào. Thế đó, chính mình lại dùng thần thức giật mình tỉnh giấc bên trong thôn thiên thú. Mượn nhờ thôn tiên thú miệng đem Trương Hiểu Phong giết. Nếu là như vậy, mặc dù nói là bởi vì chính mình nguyên nhân Trương Hiểu Phong mới chết, Nhưng mà cuối cùng vậy vẫn là bởi vì, vì Trương Hiệu Phong hắn nhịn không được mình tham lam, muốn lén lén tiến vào chính mình mình người tổ động mà tôi. Tin tưởng như vậy, những cái kia ma giới các thánh nhân cũng không có cái gì tốt nói, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trực tiếp chạy đến bên này đến ngăn lại Trương Hiểu Phong, không để hắn tiến nhân tổ động sao? Thật không có nghĩ đến, hắn lại có thể nhịn được nhân tổ động hấp dẫn chữ 6. Nhìn xem bên kia đứng tại nhân tổ cửa hang, thế nhưng là không có đi vào ý tứ, nữ hoa trong lòng âm thầm không cam lòng. Đáng tiếc là nữ oa không biết, Trương Hiểu Phong kỳ thực căn bản cũng không biết nhân tổ động là địa phương nào cũng không biết bên trong có cái gì, làm sao lại bị hấp dẫn chứ? Đối với trương hiệu Phong không vào trong, thánh nhân nữ oa là vô cùng không cam lòng. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, Trương hiệu Phong không vào trong mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này như lai Phật tổ bọn hắn nhưng là đi vào, cái này cũng không tệ lắm. Nếu như bọn hắn thật sự có thể nhận được một ít gì mà nói, đến lúc đó tại Tiên Ma đại chiến phía trên, cũng là đối với mình có trợ giúp đi. Hắc hắc, nếu là như vậy, tin tưởng những tên kia cũng không có lý do nói ta vi phạm quy tắc. Đồng thủ trợ giúp bọn giá hỏa này A6, nghĩ tới đây Nụ oa trên mặt lại là cười hắc hầm ý. Thánh nhân không thể nhúng tay chuyện nội bộ, nhưng mà si nhưng là truyền ma tuyệt trận. Cho nên Nguyên Thụy Thiên tôn bọn hắn chính là cấp đi tuyệt tiên kiếm. Người đến một chút, ta liền đi một chút, cho nên là thăng bằng xuống. Nhưng là từ vậy sau này, các thánh nhân lại là văn bản rõ ràng quy định không thể dùng bất kỳ phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp lại cấm thủ hạ mặt người sự tình. Ma tuyệt trận cùng tuyệt tiên kiếm sự tình, phạm quy cũng liền phạm quy. Ngược lại đại gia đô không có quá nhiều ăn thì thôi. Nhưng mà các thánh nhân nhưng là văn bản rõ ràng quy định về sau không cho phép. Bây giờ Mặc dù nữ hoa mở ra nhân tổ động, như lai Phật tổ bọn hắn 10 cái đi vào chung, tựa hồ có chút gián tiếp trợ giúp hiểm nghi. Nhưng mà, hiện tại Trương Hiệu Phong không phải cũng tại cửa hả sao? nay liền không tính là giúp mình tiên giới đám người A-H-H. Nếu như đến lúc đó ma giới mấy vị kia dùng cái này mà nói lời của ta, vậy ta cũng liền có lý do ứng đối. Nghĩ tới những thứ này, thánh nhân nữ hoa trong lòng là lầm bầm thầm nghĩ. Rất rõ ràng, nếu như đến lúc đó si vưu bọn hắn thật sự cầm cái này nói chuyện, đến lúc đó chính mình chỉ cần đem Trương Hiểu phong đẩy ra đến là được rồi Ta cũng không có nghĩ tới là trợ giúp chính mình tiên giới đám người a lúc đó ta mở ra nhân tổ động thời điểm, vẫn là trương hiểu phong rời người tổ động gần nhất đâu, là các người ma giới nhân chính mình không vào trong, bây giờ chúng ta tiên giới người tiến vào, lấy được chỗ tốt, các ngươi còn có thể cầm cái này mà nói chuyện sao? Dấu ở oa hoàng núi chỗ tối hai lang thần, nhìn xem cái kia như lai Phật tổ bọn họ là từng cái một hướng về na nhân tổ trong động bay liếu tiến đi, thâm trung giá là âm thầm cả kinh, ngay sau đó, trong lòng là âm thầm trần chờ một chút phía sau, hai lang thần chính là khẽ môi hướng về nhân tổ động từ từ đến gần đi qua. Đồng thời vẫn là thu liễm lại khí tức của mình. Như lai Phật tổ bọn họ đều là tiên bảo. tin tưởng nếu như là ta vọt vào mà nói, Chư Hiểu Phong nhất định không dám đi theo vào a nếu không. Bên trong 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả liền sẽ đem hắn đánh chết. Trong lòng là mang theo ý nghĩ như vậy. Hai lang thần là hướng về người bên kia tổ động phương hướng tiềm hành tới. Hai lang thần, ở nơi nào xấu? Chư hiệu Phong lẳng lặng, lặng lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, chính mình cường đại tinh thần lực là một lần lại một lần hướng về phía dưới quét nhìn. Tra tìm hai lang thần khí tức, chỉ bất quá Hai lang thần khí tức lại ẩn dấu rất tốt. Mặc dù Trương Hiểu Phong là có thể phát giác được trong không khí như có như không tản ra hai lang thần cái kia nhàn nhạt, nhạt khí tức. Thế nhưng là một mực cha không được hai lang thần vị trí. Thật không có nghĩ đến a hai lang thần tiềm ẩn kỹ xảo thế mà cũng như vậy cao minh đâu sáu. Cảm giác trong không khí cái kia tán ra từng kia hai lang thần khí tức, nhưng là mình nhưng lại khóa chặt không liễu nhị lang thần vị trí. Cái này nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút bất đắc gì thầm nghĩ. Ngay tại lúc này sáu, mà lúc này đây, hai lang thần cũng là cuối cùng tiệm hành đến rồi nhân tổ động phía dưới. Nhìn xem vậy tuyệt trên vách đá to lớn nhân tổ động. Hai lang thần trong lòng trầm giọng thầm nghĩ, ngay sau đó, thân thể của mình hóa tác nhất con chim nhỏ, nhanh như tia chấp hướng về Na nhân tổ trong động bản tới. Ân, tự nhiên. Theo hai lang thần hóa thành chim nhỏ hướng về Na nhân tổ động tiến lên, Chư Hiểu Phong tự nhiên là phát giác. Ngay sau đó, chỉ là hơi trần chờ một chút, Chư Hiểu Phong chính là hướng về bên kia trùng liễu có đi. Sau lưng mình cái kia xích kim sắc cánh rơi là chấn động mạnh mẽ. Hai lang thần huyền công có 72 cách biến hóa năng lực, hơn nữa cũng không có như vậy trùng hợp có chim nhỏ hướng về Na nhân tổ trong động nhanh như tia chớp bay qua. Cho nên Trương Hiểu Phong tự nhiên là cho ra cái kia chim nhỏ chính là hai lang thần kết luận. Đoạt phách thức. Nhìn xem bên kia nhanh như tia chấp hướng về nhân tổ trong động bắn vào đi chim nhỏ. Trương hiệu Phong trong tay Nguyệt tinh luận nhanh chóng hướng về cái kia chim nhỏ chẻ qua. Trong đó là tản ra khí tức kinh khủng. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, công kích của hắn cái nào một chiêu là nhanh nhất. Tự nhiên là đoạt phách thức. Đoạt phách thức tốc độ công kích. Lại thêm Trương hiệu Phong mà tôn cấp đỉnh phong chi cảnh kinh khủng kia tốc độ lại là. Nguyệt tinh luận trên không chung là xẹt qua một đạo cái bóng nhàn Không hướng về hai lang thần biến thành cái kia chim nhỏ chẻ qua. Bị phát hiện xấu. Nhìn xem hung ác đập tới đến Nguyệt tinh luận, hai lang thần trong lòng âm thầm kinh hô. Cái kia nguyện tinh vòng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại hai lang thần mắt trung dã chỉ là lưu lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt mà thôi. Hai lang thần là dạng gì tồn tại? Tại hắn mắt trung dã chỉ là một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Có thể tưởng tượng trương hiệu phong đoạn phách thức tốc độ công kích kinh khủng đến cỡ nào. Phanh. Mắt thấy mình là bị phát hiện. Hai lang thần trong nháy mắt chính là khôi phục thân người. Ngay sau đó trong nháy mắt chính là đem chính mình ba mũi hai lưỡi dao kích cầm ra đến. Hướng về cái kia lao nhanh đập tới đến tinh luận ngăn cản tới. Tại một tiếng mảnh liệt va chạm trong tiếng nổ, Hai lang thần là mượn nhờ nổ tung lực phản chấn, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nhân tổ trong động bản đối. Hừ, quả nhiên là hắn. Nhìn xem tại chính mình công kích, cái thứ hai lang thần mặc dù là bị thương phun một ngụm máu tươi, thế nhưng là lại là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nhân tổ trong động bản tới. Trương Hiểu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Ngay sau đó, tốc độ của mình không giảm, đồng dạng cũng là hướng về nhân tổ trong động xạ liêu tiến đi. Cái gì? Vốn còn lấy Vi trương Hiểu Phong sẽ bận tâm lấy như lai Phật tổ bọn người không dám xông vào đến hai lang thần. Nhìn thấy sau lưng mình Trương Hiểu Phong lại là nhanh như tia chớp vọt vào nhân tổ động. Đuổi qua đến, tâm trung nhất thời gian là nhịn không được âm thẩm kinh hô liếu khởi đến. Dương Tiễn, Người đừng nghĩ chạy, cho ta ngoan ngoãn đem gió linh chi tâm giao ra đến. Nhìn xem vậy mau tốc hướng về nhân tổ trong động bắn vào đi hai lang thần Dương Tiễn. Trương Hiểu Phong lại trầm giọng kêu lên. Ngay sau đó, Là nhanh như tia chấp đuổi tới. Rất rõ ràng, liền xem như như lai Phật tổ bọn hắn ở bên trong thì thế nào đâu. Chỉ cần mình là lấy được gió linh chi tâm. Đặt đến bàn thánh chi cảnh, lại thêm hủy diệt sức mạnh. Đến lúc đó thật đúng là không biết là như đến bọn hắn giết chính mình. Vẫn là mình giết bọn hắn đâu. Trương Hiểu Phong đến rồi. Trương Hiệu Phong tiến vào nhân tổ trong động 6. Nhìn mình sau lưng lại là thật sự giáng cấp tốc truy vào đến Trương Hiểu Phong. Hai lang thần dương tiễn tâm trung đại kinh hãi gầm rú đạo. Đồng thời, Liêu mạng chính mình trọng thương cơ thể, phải không phải chết hướng về na nhân tổ động chỗ sâu xạ Liêu tiến đi. Trương Hiểu Phong đến rồi. Trương Hiệu Phong tiến vào nhân tổ trong động 6. Hai lang thần thanh âm. Tại nhân tổ trong động quân quần, rất rõ ràng. Vì để cho trước mặt như lai Phật tổ bọn hắn nghe được thanh âm của mình. Hai lang thần cái kia lớn tiếng kêu to bên trong cũng đã là sen lẫn chính minh lực lượng cường đại. Ơn. Nghe được hai lang thần mà nói, phía trước là thận trọng phi hành như lai Phật tổ bọn họ đều là hơi cả kinh. Một mặt là kinh ngạc tại Trương Hiểu Phong lại là không sợ chết truy liễu tiến đến. Một mặt khác lại là nghe ra Liễu Nhị lang thần thanh âm. Nghĩ đến Liễu Nhị lang thần trong tay gió linh chi tâm, mà cuối cùng, cũng là chấn kinh tại hai lang thần lại là dám tại nhân tổ động trung đại hô kêu to. Nhân tổ trong động, tồn tại siêu cấp kinh khủng thôn thú. Cho nên, liền xem như như lai Phật tổ bọn hắn tiến vào động trung dã là tiểu tâm cẩn thận không dám phát ra lớn âm thanh, rất rõ ràng. Mặc dù nhân tổ trong động rất lớn, nhưng mà ai lại dám cam đoan sẽ không xui xẻo đi tới thôn Thiên thú phụ cận a nhưng mà, ngay tại đại gia đô là ngừng lại rồi khí tức, không cam lòng phát ra cái gì lớn tiếng thời điểm. Cái kia hai lang thần nhưng là tại nhân tổ trong động đều thảm như heo bị làm thịt liêu khởi đến. Trương hiệu Phong đến rồi. Trương hiệu Phong tiến vào nhân tổ trong động 6. Theo hai lang thần thanh âm, tại cả người tổ động bên trong trầm rãi quân quân. Tại nhân tổ động chỗ sâu, một cái vốn còn tại tại ngủ say kinh khủng ma thú, là nhíu lông mày của mình. Ngay sau đó Trầm rãi mở ra ánh mắt của mình 6. Ngay 6. Thánh nhân Nữ Oa là chú ý đến nhân tổ trong động tình huống. Vốn nhìn thấy Trương Hiệu Phong là tiến nhập nhân tổ trong động, chính mình còn muốn dùng thần thức đem Thôn Tiên thú đánh thức. Dù sao đối mặt với Thôn Tiên thú, như Lai Phật tổ bọn hắn liên thủ vẫn là miễn cưỡng có thể chạy trốn, nhưng mà Trương Hiệu Phong nhưng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, còn không có chờ Nữ Oa dùng thần thức đi đem Thôn Tiên thú giật mình tỉnh giấc. Nữ hoa chính là phát giác được tại hai lang thần cái kia như rết heo kêu to bên trong. Thôn thiên thú làm mở mắt. Hắc, hắc lần này tốt, thậm chí đều không cần ta ra tay rồi 6. Cảm thấy bên kia thôn thiên thú con mắt là mở ra, nữ oa trong lòng là cười hắc hắc thầm nghĩ, Trương Hiệu Phong tiến đến rồi, nghe được cái kia hai lang thần thanh âm, trước mặt Như Lai Phật Tổ bọn họ đều là dừng lại. Ngay sau đó, mấy người sau khi thương nghị một chút, chính là quay người bay trở về. Mặc dù nói ở bên ngoài, Như Lai Phật Tổ bọn hắn không muốn giết Trương Hiểu Phong, mà là nhằm vào Liêu tiến Đến, nhưng mà hiện tại Trương Hiểu Phong lại là cùng Liêu tiến Đến nhưng lại không đồng dạng. Hơn nữa, hai lang thần trong tay còn có gió linh chi tâm đâu. Soạt 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả là nhanh như tia chớp bay trở về trở về. Mà Trương Hiểu Phong trong tay là lặng lặng nắm Minh Nguyệt Tinh Luận, hướng về trước mặt hai lang thần đuổi qua đến. Tại Trương Hiểu Phong tốc độ xuống, mình và hai lang thần ở giữa khoảng cách là càng lúc càng tới gần. Diện thân thức, nhìn xem phía trước Hoàng Hốt chạy bừa hướng về phía trước bay qua hai lang thần. Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận là tốc độ cao xoay tròn liều khởi đến. Hóa tất nhất cái cự đại mũi khoan hướng về trước mặt hai lang thần đánh tới. Trong đó ra khí tức cường đại, làm cho người kinh hãi. Cảm thấy sau lưng mình là nhanh như tia chớp bay qua đến Diệt thức. Hai lang thần tâm trung đại kinh. Rất rõ ràng cái này, Diệt Thần thức bên trong ẩn chứa khí tức cao tốc hai lang thần. Nếu như mình là bị chính diện đánh trúng lời nói, tuyệt đối là không có có thể còn sống. Thần Phong Trảm, chính mình hiện nay có thể điều động gió linh chi tâm sức mạnh, toàn bộ đều là hướng về trong tay mình ba mũi hai lưới dao kích ở trong tuần gia liễu tiến đi. Ngay sau đó, hai lang thần cũng không quay người lại, chỉ là chính mình trợ tay khoát tay chặn lại bên trong ba mũi hai lưới dao kích. Một đạo kinh khủng công kích là hung hăng hướng về sau lưng bộ tới, trong đó là xen lẫn gió linh chi tâm lực lượng cường đại. Phanh, Diệt Thần Tức công kích. Cái kia dạ sở tìm nguyện tinh luận, là cùng hai lang thần trong tay ba mũi hai lưới đao kích chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Ngay sau đó, bên kia hai lang thần trong miệng là lần nữa phun vút một cái tiên huyết. Đồng thời, trong miệng là không nhịn được hết thảm một tiếng bị văng bay ra ngoài. 36 liền xem như mượn gió linh chi tâm sức mạnh, nhưng mà chương hiểu phong dù sao cũng là ma tôn cấp định phong chi cảnh thực lực, lại thêm kinh khủng diệt thần thức, hai lang thần lại như thế nào chống đỡ được đâu? Bị đánh bay ra ngoài hai lang thần, Là hung hăng đập xuống đất, xoa đi ra rất xa, cũng lại không có bò lên đến. Rất rõ ràng Hắn giờ phút này đã là không có sức tái chiến. Hừ, đi cho đi. Nhìn xem bên kia đã là không có mấy may sức chiến đấu hai lang thần. Chư hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng thầm nghĩ. Ngay sau đó, Nguyệt Tinh Luận là lần nữa hướng về hai lang thần bộ tới, chỉ cần giết Liễu nhị lang thần, bị hắn thu vào trong cơ thể gió linh chi tâm. Tự nhiên hội xuất đến. Phanh. Bất quá, coi như Nguyệt Tinh Luận là nhanh muốn bổ tới hai lang thần trên thân thời điểm, đột nhiên một mặt màu xanh tiên kỳ là xuất hiện, ngăn tại Liễu Nghị lang thần trước mặt. Cái kia hung hăng đập tới đến Nguyệt Tinh Luận, cũng là bị một mặt này màu xanh tiên kỳ chặn. Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ. Nhìn xem cái kia chặn mình Nguyệt Tinh Luân Thiên công kích Thanh Sắc Tiên Kỷ. Trương Hiểu Phong sắc mặt hơi ngưng lại, trong lòng trọng thâm nghĩ, rất rõ ràng, đối với cái này mặt Thanh Liên bảo Sắc Kỷ, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không xa lạ gì. Cái này Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ chính là như Lai Phật Tổ hộ thân chi vật, sớm không đến muộn không đến. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt đến rồi sáu. Nhìn xem bên kia chặn công kích của mình Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ, Trương Phong trong lòng là tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Mắt thấy rõ linh chi tâm liền tới tay, nhưng mà liền tại đây cái trong lúc mấu chốt bị chặn Loại này trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay mất cảm giác. Tin tưởng bất kể là ai đều sẽ vô cùng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ a a zi đại Phật. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Hiểu Phong Ma Tôn cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Hiện tại Trương hiệu Phong là bất đắc dĩ đem nguyệt tinh luận thu trở về thời điểm. Một tiếng Phật hiệu vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, Như Lai Phật Tổ mấy người cũng là chính thức đi đi. Hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Thứ sáu." Nhìn xem xuất hiện Như Lai Phật Tổ và người. Ngăn tại hai lang thần trước mặt, mà đồng thời Ngọc hoàng đại Đế lại là đem bên kia như chó chết nằm dạm trên mặt đất đã là không có sức tái chiến hai lang thần kéo xuống Trương hiệu phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái đồng thời trong tay mình mìnhệt tinh luận là nâng liếu khởi đến không nên cùng hắn nói nhiều như thế thời gian của chúng ta có hạn nhanh lên đem hắn đã giết đi tìm la sở cùng cựu thiên tức lớp 6 nhìn xem như lai Phật tổ vừa thấy mặt lại là theo thói quen muốn phát biểu một phen cái gọi là thao thao bất tuyệt dáng vẻ bên Ngọc hoàng đại đế là không nhịn được lớn tiếng hướng về như lai Phật tổ nói rất rõ ràng nếu như là lúc bình thường còn chưa tính Nhưng mà hiện tại nhân tổ trong động thời gian nhưng là vô cùng khẩn cấp đâu. 648 thứ 649 trường, Thôn Thiên Ma Thú Vân 6. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ hơi hơi sửng sở. Ngay sau đó cũng là phản ứng qua đến bây giờ không phải là thao thao bất tuyệt thời điểm. Cho nên, khí tức cường đại chính là bạo phát đi, chuẩn bị ra tay rồi. Mà đồng thời, bên kia mặt khác mấy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, trong tay linh bảo cũng là nâng liếu khởi đến. Không xong xấu. Nhìn xem bọn họ là giơ lên trong tay mình linh bảo muốn động thủ bộ Trương Hiểu Phong trong lòng kinh. Đồng thời Một viên cuối cùng màu đỏ sập dược hoàn cũng là bị Trương hiệu Phong chụp tiến vào trong tay. Không thành công thì thành nhân. Bất kể như thế nào, hôm nay nếu như là dập đầu một viên cuối cùng ám hồng sắc dược hoàn mà nói, như vậy chính mình nhất định phải đoạt được gió linh chi tâm. Nếu không, Mình Hủy Diệt chi huyết liền không thể điều dụng. "Giống." Bất quá liền tại Trương hiệu Phong chụp lấy mình ám hồng sắc dược hoàn, đang chuẩn bị nuốt xuống thời điểm, đột nhiên, Nhân tổ trong động là một tiếng kinh khủng tiếng thú gào vang dội liêu khởi đến. Đồng thời, một khí tức kinh khủng xuất hiện, Nhường hết thảy mọi người sắc mặt cũng là lớn biến. "Hào 6" Khí tức thật là khủng bố 6. cảm nhận được cố này khí tức kinh khủng. Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, Cố khí tức này, mặc dù nói là không sánh được xi si view cho mình mang đến cảm giác, nhưng mà, so hạ đẹp nhưng là không xê xích bao nhiêu. Trong lúc mơ hồ rất hiển nhiên là chạm tới thánh nhân chi cảnh ngưỡng cửa, có không có lầm. Người này tổ động bên trong nắm giữ kinh khủng như vậy ma thú, bọn hắn lại còn từng cái là chen lấn chạy vào đến, cảm thụ được kinh khủng kia khí tức, nghe được cái kia kinh người bán thú hống. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm kinh hãi. Đồng thời, Cang La thật chặt chụp lấy trong tay mình ám hồng sắt dự hoàn đủy thôi chuẩn bị thoát đi nhân tổ động, không xong, thôn tiên thú. Mà bên kia, vốn vẫn là thật cao dơ lên trong tay linh bảo, muốn hướng về rừng Tây Tiến công như lai Phật tổ mấy người. Nghe thấy một tiếng kinh khủng thú hống, cảm thấy cường đại kia khí tức, sắc mặt cũng là lợn biến, trong lòng là nhịn không được âm thầm rú lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt sáu, tựa hồ giống như là tập luyện rất lâu đồng dạng. Như lai Phật tổ bọn hắn vốn là hướng về phía Trương Hiểu Phong thân thể, là nhanh người, càng kinh khủng hơn khí tức không có chút nào cất giữ từ trên người của bọn hắn bạo phát ra ngoài. Kinh khủng công kích trong tay ngưng kết Con mắt cũng là nhìn chằm chọc vào người kia tổ động chỗ sâu nhất. Gió Linh Chi Tâm mà cảm thấy thôn Thiên thú tới gần. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là hơi chần chờ một chút sau đó, chính là tại Nhị Lang Thần giữa tiếng kêu gào thế thảm, đem Nhị Lang Thần gió Linh Chi Tâm kéo đi. Rất rõ ràng, bây giờ Nhị Lang Thần đã là không có chút nào sức chiến đấu, mà nhóm người mình cũng không có thể đủ tại thôn Thiên thú chi phía dưới an nhiên tối lui, cho nên tự nhiên muốn đem gió Linh Chi Tâm cầm đi, chẳng lẽ còn phải tiện nghi Tôn Thiên thú không thành. Đập đập đập đập sáu, kinh khủng kia khí tức là càng lúc càng rõ ràng, mà đồng thời trừ hiệu phong bọn người, có thể nghe được từng đợt tiếng bước chân nặng nghề. tại nhân tổ trong động quỷ quần, từ xa đến gần, cũng là càng lúc càng rõ ràng liễu khởi đến, cảm thấy kinh khủng kia khí tức là càng lúc càng gần, cảm thấy cái kia càng lúc càng rõ ràng tiếng bước chân nặng nghề. tất cả nhân thủ bên trong linh bảo cũng là không khỏi cầm thật chặt. Cuối cùng, tại từng tiếng thấp giọng trong gào hét, một cái quái thú to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cương kiện có lực từ chi, mặc dù không có đặc biệt chẳng tiện, thế nhưng là giống con tuấn mã kia đuổi ngựa đồng dạng, cho người ta một loại lực cảm, mà đồng thời, con quái thú kia miễu là vô cùng đại. Cái kia một ngụm sâm bạch sắc răng nanh, sắc bén dị thường, lập lòe từng trận hàn quang. Bước đầu dùng ánh mắt phán đoán, Trương Hiểu Phong liền biết con quái thú kia răng sắc, tuyệt đối là so với mình răng nanh hút máu còn muốn sắc bén nhiều lắm. Đạp đạp đạp đạp sáu, dưới chân là đạp bước chân nặng nghề. Con này thôn thiên thú là từng bước một hướng về đám người đến gần. Làm đi tới như lai Phật tổ chức người bọn họ ước chừng hơn 20 mét xa thời điểm, là dừng lại. Phải móng trước là ở trên mặt đất nhẹ nhàng đào độc lên. Khí tức kia cũng là trở nên dị thấu xương liễu khởi đến. Đại gia chậm rãi lui lại, Không nên chủ động ra tay sáu. Cảm thụ được thôn thiên thú trên thân cái kia trong lúc mơ hồ đã là bước vào thánh nhân chi cảnh thực lực. Như Lai Phật Tổ là tính phản xạ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt bên trong cũng là nhịn không được hoảng sợ nhìn mình trước mặt con này thôn thiên thú. Đồng thời là thấp giọng nói, "Ấn 6." Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, những thứ khác mấy vị cường giả cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng thời, dường như là chỉ sợ kinh động đến thôn thiên thú đồng dạng, là chậm rãi lui lại lấy. Rất rõ ràng, đối mặt với trong lúc mơ hồ bức vào thánh nhân chi cảnh thực lực thôn thiên thú, bọn hắn cũng không có năm chắc. Bọn hắn chỉ hy vọng thôn Tiên thú nhìn thấy bọn hắn lui lại muốn rời khỏi dáng vẻ, sẽ nhiếp vu mọi người sức mạnh mà từ bỏ tiến công. Thánh nhân chi cảnh ma thú. Trong tam giới tại sao có thể có một cái mạnh mẽ như vậy ma thú? Mà Trương Hiệu Phong, cảm thụ được cái kia Tôn Tiên thú trên thân tản mát ra đến khí tức khủng bố. Trong lòng là nhịn không được gầm thầm khiếp sợ thầm nghĩ, rất rõ ràng, thánh nhân chi cảnh ma thú. Mình còn thật sự là không có nghe nói qua đâu. Bất quá, Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là vô cùng kinh, nhưng mà, mắt thấy như lai Phật tổ bọn họ là đưa lưng về mình lui lại qua đến bộ dáng, Chương Hiểu Phong trong lòng lại là lạnh lùng hừ một cái. Bọn hắn nếu muốn giết chính mình, tự nhiên cũng liền phải làm cho tốt bị chính mình trả thù chuẩn bị. Bây giờ đối mặt lấy con này mà thú cường đại, bọn hắn muốn an toàn rút đi. Cái kia cũng muốn nhìn Trương Hiểu Phong có đáp ứng hay không đâu. Huyết mang tránh, nhìn xem những cái kia đưa lưng về mình lui về đến như lai Phật tổ bọn người. Trương Hiểu Phong trong lòng là một trận linh ý ngay sau đó, hai tay là thật cao dơ lên. Một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tại hắn hai tay trọng kiếm nội tung, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, mãnh liệt bắn ra ngoài cảm thấy sau lưng mình ngưng tụ với năng, cảm thấy cái kia nghìn vạn đạo màu máu tia sáng, như lai Phật tổ đám người tâm trung đại kinh. Ngay sau đó, động dạng là bộc phát ra lực lượng cường đại, mượn nhờ linh bảo sức mạnh, hướng về Trương Hiểu Phong hào quang đỏ ngầu chém cắt lại. Phanh phanh phanh phanh sáu, huyết mang chém kiếm ánh sáng, cùng bọn hắn sức mạnh chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi dày đặc tiếng nổ. Mặc dù Trương hiệu Phong thực lực để bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh, nhưng mà đó dù sao cũng là muốn nhờ hủy diệt chi huyết mới được. Nếu không, bây giờ không có bộc phát hủy máu Trương Hiểu Phong Thực lực kia nhiều nhất cũng liền cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn khó phân trên dưới thôi. Chư Hiểu Phong hào quang đỏ ngầu tránh. tự nhiên là bị dễ dàng ngăn cản xuống. Ân, Chư Hiểu Phong sức mạnh như thế nào yếu đi nhiều như vậy? Cảm thấy huyết mang tránh phía trên chỗ kia đến là so bộ phát hủy diệt máu trạng thái dưới hàng rất nhiều. Như Lai Phật Tổ đám người trong lòng hơi cả kinh. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong thực lực bây giờ cũng bất quá là Ma Tôn cấp định phong chi cảnh thôi, cũng như Lai Phật Tổ bọn hắn không kém nhiều. Máu của hắn mang tránh, bị mấy vị nâng cấp cường ngăn cản, tự nhiên là bị dễ dàng chặn. Hắc hắc chỉ bất quá Nhìn mình huyết mang tránh bị ngăn lại đến Trương hiệu Phong lại không có cảm thấy chút nào kỳ quái cùng bất đắc dĩ. chỉ là trong miệng của mình lạnh lùng hắc hắc nợ nụ cười ngay sau đó phát động trên người mình lũ ảnh bảo năng lực toàn bộ thân thể là nhanh như tia cho dấu giống cơ hội liền tại Trương hiệu phong thân thể là nhanh biến mất thời điểm như lai Phật tổ đám người sau lưng cái kia thôn thiên thú nhưng là còn nộ gầm rú liêu khởi đến để cho người ta kinh hãi. ngay sau đó cũng là minh bạch quả đến Trương hiệuong mới vừa huyết mang tránh bản ý cũng không phải muốn công kích đại ra mà là vì trọc giận thôn tiên thú thôi không thể liên xem như chính mình bộ phát ra hủy diệt chi huyết, Chư Hiểu Phong đều không phải là như lai Phật tổ bọn hắn đối thủ. Tự nhiên, Trương Hiểu Phong hiện tại cũng không có bộc phát ra hủy diệt máu sức mạnh, tự nhiên là không có khả năng mong đợi mình một chiêu huyết mang tránh có thể thương tổn tới bọn họ. Trương Hiểu Phong mục đích đều chỉ là vì chọc giận thôn Tiên thú thôi. Chính mình hướng về thôn Tiên thú tiến công, chọc giận đó. Mặc dù nói mình và như lai Phật tổ bọn hắn không phải một phép cánh, nhưng mà tại Tôn Tiên thú trong mắt tự nhiên là không có loại khái niệm này. Ở trong mắt đó, chỉ là chi đạo tự mình trước mặt những nhân loại này hướng về tự mình độc thủ đây cũng là đầy đủ. Hắc hắc, giết đi, giết đi sáu. Thành công chọc giận Thôn Thiên thú chi phía sau, Trương Hiệu Phong làm mượn đủ ảnh bảng năng lực, núp trong bóng tối, đồng thời nhìn xem bên kia giận giữ Thôn Thiên thú, trong lòng là hắc hắc cười lạnh thầm nghĩ, Thôn Thiên thú, thực lực là trong lúc mơ hồ bước vào Thánh Nhân chi cảnh cánh cửa, tại trước mặt của nó, Trương Hiểu Phong mình cũng không có bao nhiêu chắc chắn Thôn Thiên thú có phải thật vậy hay không không phát hiện được dưới trạng thái ẩn thân chính mình. Bất quá đối với những thứ này Trương Hiểu Phong cũng không có để ý giống như đến vật tổ bọn hắn một món lớn nhân ngăn tại phía trước. Chẳng lẽ Thôn Thiên thú còn có thể nhìn trong trọc công kích mình không thành? Giống. Tại Như Lai Phật tổ bọn hắn có chút hoảng sợ cùng hốt hoảng ánh mắt bên trong. Bên kia Thôn Thiên thú là không tốn sức chút nào, đúng là đem trương hiệu phong hào quang đỏ ngầu tránh công kích ngăn cản xuống. Đồng thời, trong miệng là nhịn không được giận dữ gầm rú liêu khởi đến. Trên người nó kinh khủng kia khí tức, để cho trong lòng người âm thầm phát run. Không xong. Thôn Thiên thú nổi giận. Nghe Thôn Thiên thú giận dữ gầm rú, Như Lai Phật tổ bọn người trong miệng là nhịn không được kinh hãi gọi liêu khởi đến, mà cơ hồ liền tại đồng thì. thú miệng rộng mở ra. Ngay sau đó, Một cỗ kinh khủng màu vàng đất cổ sáng chính là xuất hiện, hướng về như lai Phật tổ bọn hắn đánh tới 6. màu vàng đất cổ sáng, hướng về như lai Phật tổ bọn họ là hung hăng đánh tới, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, không gian cũng là từng miếng gấp cùng một chỗ, cũng là quỷ dị vận mẹo liễu khởi đến, mà cái màu vàng đất cổ sáng bên trong, cũng là tản ra khí tức kinh khủng, không xong, nhìn xem thôn thiên thú kinh khủng kia công kích, như lai Phật tổ đám người tâm trung đại kinh, ngay sau đó, như lai Phật tổ thanh liên bảo sắc kỷ. còn có bên kia trấn nguyên tử địa thư, cũng là hóa thành cường đại phòng ngự, ngăn tại trước mặt mọi người, Mà đồng thời, bên kia Tử Vi đại đế cũng là nhanh chóng kéo ra Thái Cực Đồ độ 6. 649 thứ 650 chương, Trương hiệu Phong bị nuốt thôn thiên thú bởi vì Vi Chương Hiểu Phong huyết mang tránh công kích, đã là hoàn toàn bị chọc giận, cường hãn công kích, trong nháy mắt chính là hướng về như Lai Phật tổ bọn hắn bạn phát, đối mặt với thôn thiên thú công kích, Ngũ phương Tiên Kỳ, Địa thường, thậm chí là Thái Cực Đồ loại phòng ngự này chí bảo cũng là cầm ra đến. Oanh ba, cường đại tiếng nổ vang khởi đến, thanh cùng điệu thư phòng ngự trong nháy mắt chính là bị đột phá, bất quá còn tốt, Thái Cực Đồ không hổ là tiên thiên linh bảo, đẹp kinh người ngược lại là tại cuối cùng đem thôn thiên thu công kích ngăn cản xuống. Ngũ Vương tiên kỳ, phong ngự cường hãn, danh xưng không phải thánh nhân chi lực không thể phá, bất quá tại thôn thiên thú trước mặt, cũng là bị dễ dàng đánh phá, liền xem như đằng sau tại tăng thêm do trời mà thai màng tế luyện mà hình thành địa thư cũng giống như vậy. Rất rõ ràng, những vật này mặc dù cũng là thiên địa chí bảo, nhưng mà cái kia cũng muốn nhìn là rơi vào trong tay ai a, nếu không, đây không phải là chỉ cần tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả cầm tiên thiên linh bảo liền có thể chống cự thánh nhân sao. Hậu 6, đối với ba đạo cường hãn phong ngự, bị nuốt thiên thú đánh phá hai đạo. Như Lai Phật tổ đám người trong lòng chẳng những là không sợ hãi, ngược lại là âm thầm thở dài một hơi, rất rõ ràng, Thôn Thiên thú chính là thánh nhân chi cảnh thực lực, bây giờ nhóm người mình có thể ngăn lại Thôn Thiên thú công kích, đây vẫn là như Lai Phật tổ trong lòng là âm thầm thở dài một hơi. Hắc hắc, bàn quan, sau đó lại ngư ông đắc lợi, đục nước béo có sáu, dựa vào ưu ảnh bảo năng lực, Chư Hiểu Phong là nút trong bóng tối, nhìn xem Như Lai Phật tổ bọn họ và Thôn Thiên thú chi giữa chiến đấu, trong lòng là âm hiểm, cười lạnh nghĩ. Chư Hiểu tại sao muốn dẫn tới Thôn Thiên thú đến tiến công Như Lai Phật tổ bọn hắn, chủ yếu hay là muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương? Sau đó mới hảo đem Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay gió Linh Chi tâm đoạt lấy đến. "Giống ba, nhìn mình công kích lại là bị ngăn lại đến, đến rồi." Thôn Thiên Thú ánh mắt bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy lửa giận, thánh nhân chi phía dưới tất cả sâu kiến, tại Thôn Thiên Thú trong mắt, những thứ này giống bò sát vậy tồn tại, lại là mượn kỳ kỳ quái quái pháp bảo, chặn công kích của mình, cái này khiến Thôn Thiên Thú trong lòng là dị thường nổi giận. "Giống ba!" tức giận gầm rú tại Thôn Thiên Thú trong miệng văng lên, ngay sau đó, càng kinh khủng hơn khí tức, giống như là như cuồng phong theo nó trong miệng bạo phát đi. Toàn bộ thôn tiên thú trên thân cũng là tàn gia dị thường mãnh liệt hà quang màu vắng đất mà vốn còn có chút bình chân như vại dấu ở chỗ tối Trương H hiệu phong lúc này nhưng trong lòng thì báo động phát lên không chút nghĩ ngợi là nhanh như tia chấp lui lại lấy 6 chuyện như vậy ta bây giờ đã là trạng thái ẩn thân thêm nửa hư hóa vật lý công kích cùng năng lượng công kích cơ hội toàn bộ đều miễn dịch vì cái gì vì cái gì bây giờ ta còn có thể cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ đâu một bên là nhanh như tia chấp lui lại lấy đồng thời Trương Hi hiệu phong trong lòng là âm thầm nghi ngờ nghĩ đến không xong mau lui lại 6 đồng thời nhưng cái kia vốn nhìn mình đám người phòng ngự lại là chặn Trong lòng còn có chút âm thầm thở dài một hơi như lai Phật tổ bỏ người, sắc mặt lập tức đổi biến, gấp giọng tiêu lên, đồng thời, cơ thể cũng là hóa thành sấm sét, nhanh chóng lui lại lấy. Trương Hiểu Phong, bởi vì trong lòng cái kia dâng lên đến bản năng cảm giác nguy cơ, cho nên là nhanh như tia chấp lui lại lấy, bất luận nguyên do, hắn lựa chọn tin tưởng mình trong lòng bản năng, đến nỗi như lai Phật tổ, bọn hắn nhìn thấy thôn thiên thú bộ dáng, tự nhiên là đã biết thôn thiên thú muốn làm gì, chính là bởi vì biết, cho nên lúc này mới hoảng sợ xấu. Rống sáu, thôn thiên thú miệng, là thật to mở ra, mà đồng thời một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, ngay sau đó, liền xem như không gian cũng là vạn vẹo liêu khởi đến, đến nỗi như lai Phật tổ bọn người, vốn là nhanh như tia chấp lui về phía sau cơ thể, bây giờ cũng là đứng tại giữa không trung. Hoàng Bết, là Thôn Thiên Phệ Địa ba, một bên nhanh như tia chấp lui lại lấy, như lai Phật tổ nhưng là nhìn thấy mình và Thôn tiên thú chỉ ở giữa không thể kéo dài khoảng cách, trong lòng lập tức kinh hãi, rất rõ ràng, hướng về phía Thôn Thiên Phệ Địa chiêu này, như lai Phật tổ bọn hắn vẫn có nghe thấy. Thôn Thiên thú, sở dĩ gọi là Thôn Thiên thú, đó là bởi vì Thôn Thiên Thôn Thiên Phệ Địa một chiêu này phải để tên Thôn thiên phệ địa, cũng chính là đủ khả năng đem hết thể hấp thu đi vào, đang thi triển một chiêu này thời điểm, không có cái gì có thể đào thoát thôn thiên phệ địa hấp thu, liền xem như liền không gian cũng không ngoại lệ xấu. Đúng vậy, liền xem như không gian, thôn thiên thú cũng có thể hút đi vào, cũng chính bởi vì vậy, thôn thiên thú mới có thể có thôn thiên tri danh, một chiêu này, liền xem như thánh nhân tri cảnh cũng muốn đau đầu một lúc lâu, càng đừng lại như lai phật tổ bọn họ. Mặc dù hắn là nhanh như tia chấp lui lại lấy, nhưng mà bởi vì không gian là từng mảnh tan vỡ bị nuốt thiên thú hút đi vào Bọn hắn chẳng những là không thể cùng thôn thiên thú kéo dài khoảng cách, ngược lại là từng bước một hướng về thôn thiên thú miệng đến gần 6. Chơi ạ ba, đây rốt cuộc là một cái cái gì ma thú a, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể nuốt vào 6, Nhìn xem vậy ngay cả không gian cũng là từng mảnh tan vỡ bị thôn Phệ tiến vào, một bên Như Thiểm Điện lui về phía sau Trương Hiệu Phong, tâm trung nhất bên cạnh là tràn đầy rung động thần ý, rất rõ ràng, như vậy thực lực, quả nhiên là để cho người ta chấn kinh Á Thiên Nhai gang cấp 6, trước người không gian bị phá nát, Chương Hiểu Phong nghĩ muốn trốn khỏi Tôn Tiên Phệ địa một. Chiêu này Phàm Y, tự nhiên là chỉ có dựa vào năng lực không gian, Thiên Nhai gang cấp năng lực phát động. Trương Hiểu Phong cường đại tinh thần lực phải không ngừng dũng xuất ra ngoài, đồng thời, từng bước một lui lại lấy, vượt qua vô hạn dáng dấp không gian, từng bước một chậm rãi rời xa thôn Thiên Phệ địa một chiêu này phạm vi bao phủ 6. Làm sao bây giờ, tiếp tục như thế, chúng ta toàn bộ đều muốn bị nuốt lấy sáu, đến nỗi bên kia như lai Phật tổ bọn người, nhưng là từng bước một bị nuốt thiên phệ mà một chiêu kia hô tới, mà đồng thời, không ngừng dùng mình linh bảo chống cự quan thế âm mộ tát, trong miệng là nhịn không được gấp giọng kêu lên. Thiên địa bạo 3, đối mặt với càng lúc càng gần Tôn Thiên thú miệng, trấn nguyên tử đầu tiên một cái là không nhịn được đập thủ. Thiên điệu bảo giáng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, thân là điệu tiên tri tổ chính hắn mở ra thiên điệu bảo giáng công kích, một đạo thanh sắc quang mang, tản ra lạnh tấu xương khí tức, hướng về thôn thiên thú hung hăng bắn tới giáo. Chỉ bất quá, cái kia một đạo thanh sắc quang mang mặc dù là dị thường lệnh thấu xương, nhưng mà, nhưng căn bản cũng trốn không thoát thôn thiên phệ địa một chiêu này phạm vi bao phủ, trong nháy mắt chính là bị nuốt thiên thú hút vào trong bụng đi, đem công kích đều hút vào thôn thiên thú, tựa hồ một điểm cảm giác khác thường đều không có, tựa hồ công kích kia đến rồi trong bụng nó, cũng sẽ không cho hắn mang đến tổn thương gì mở Đại gia nhấc lên ra tay, liên hợp với đến Nhất cử đánh tan thôn Tiên Phệ Điệu một chiêu này sáu, mắt thấy nhóm người mình là phải bị thôn Tiên Phệ Điệu tiêu diệt, hết thể mọi người trong lúc nhất thời cũng là lớn cấp bách, ngay sau đó, Như Lai Phật Tổ trong tay thất bảo diệu thụ xuất hiện, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ trong miệng là trầm giọng nói, "Thất bảo diệu trụ xuất hiện, mà còn lại cương giả, cũng là bạo phát ra khí tức cường đại, kinh khủng linh bảo cũng là xuất hiện, từng đạo nồng nặc công tích, là tại đại nhà trên thân ngũ tụ, mà Tử Vi đại đế cũng là đem thái cực đồ treo ở bầu trời, đồng thời, trong tay Chu Tiên Tứ kiếm xuất hiện sáu. Già sinh đại đế, bố Chu Tiên kiếm trận 3, nhìn xem như vậy tình huống." Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt cũng là một mảnh trọng thần sắc, đồng thời hướng về bên kia dài sinh đại đế kêu lên, mà nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, mấy người khác tất cả giật mình, chỉ bắt qua bốn ngự nhưng đều là nghiêm túc gật, gật đầu. Ân, Chu Tiên kiếm trận, mà bên kia hướng về đằng sau thối lui Trương Hiểu Phong, nghe được bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, cũng là hơi sững sờ, rất rõ ràng, Chu Tiên tứ kiếm tuyệt tiên kiếm đều ở đây trong tay mình à, bọn hắn như thế nào bố Chu Tiên kiếm trận à, Tiên kiếm trận, quá tốt rồi sáu, đến nỗi bên kia Phật giới mấy vị tử, được Ngọc mà nói cũng là hơi cả kinh, ngay sau đó tâm trung đại vị vui vẻ. Rất rõ ràng Chu Tiên kiếm trận sức mạnh, bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nhớ năm đó Thông Thiên giáo chủ một người bố trận pháp này, cần bốn vị thánh nhân chi cảnh cường giả cùng nhau ra tay mới có thể phá vỡ, cái này Chu Tiên kiếm trận cơ hồ có thể nói là tiệt giáo lập giáo gỗ rể, uy lực tự nhiên là phi phạm, nếu có Chu Tiên kiếm trận ở chỗ này, cái kia hy vọng chạy thoát liền thật to tăng lên 6. Liên tại đại nhà ánh mắt mong đợi bên trong, còn có Trương Hiểu Phong trong ánh mắt nghi hoặc, bốn ngự, theo thứ tự là lấy ra bốn người tiên kiếm, bốn người tiên kiếm phía trên, cũng là tản ra lệnh tấu xương phi tức, Chu Tiên kiếm, Hãng tiên kiếm, Lục tiên kiếm, còn có Giải sinh đại đế trong tay một ngụm tuyệt thế tiên kiếm 6 Cái kia là, nhìn xem bên kia giải sinh đại đế trong tay tiên kiếm Trương Hiệu Phong hơi hơi sức sở, cũng không phải tuyệt tiên kiếm Nhưng mà chiếc kia tiên kiếm tán phát khí tước Nhưng là không kém gì chu tiên tứ kiếm Xem ra, vì bổ túc chu tiên kiếm trận Bọn hắn lại là mặt khác tìm một ngụm có thể so với chu tiên tứ kiếm một thanh tuyệt thế tiên kiếm sao Lại là thanh bình kiếm, mà bên kia như Lai Phật Tổ Nhìn thấy giải sinh đại đế trong tay tiên kiếm nhưng là hơi ti Ngay sau đó là âm thầm gật gật đầu, mặc dù nói thiếu Hộ Tuyệt tiên kiếm, chỉ có thể dùng thanh bình kiếm thay thế, Chu Tiên kiếm trận khó tránh khỏi sẽ có một chút tỉ vết, mới dùng thanh bình kiếm uy lực mà nói, cũng là có thể phát huy Chu Tiên kiếm trận lực lượng. Thanh bình kiếm, chính là thông thiên giáo chủ binh khí, bình thường thông thiên giáo chủ nếu như là muốn động thủ mà nói, dùng kiếm bình thường đều là dùng thanh kiếm tiên này, uy lực tự nhiên cũng là dị thường kinh người, đơn thuần mà nói, thậm chí có thể trong lúc mơ hồ vượt qua bất luận cái gì một ngụm Chu Tiên tứ kiếm, chỉ là bố Chu Tiên kiếm trận lời nói, thiếu Tuyệt tiên kiếm, dùng thanh bình kiếm đến thay thế, cũng chỉ là một loại hành động bất đắc dĩ thôi. Chu Tiên kiếm trận ba Tiên rồi bốn ngữ, phân biệt lấy Chu Tiên kiếm trận vị trí đứng ngay ngắn, bốn chôi cường đại tiên kiếm, dựa theo trận đồ sắp xếp phương pháp vận chuyển liêu khởi đến, kinh khủng kiếm, khí tại trong kiếm trận luẩn ngưỡng, theo Chu Tiên kiếm trận hình thành, bên kia Thôn Thiên thú ánh mắt trung giá là thoáng qua một vòng ngưng trọng, rất rõ ràng, nó cũng là bản năng phát giác Chu Tiên kiếm trận chỗ cái cùng. Giống ba, đối với cái kia Chu Tiên kiếm trận, Thôn Thiên thú cũng có chút ngưng trọng, ngay sau đó là nhanh ngừng chính mình Thôn Thiên phệ địa kỹ năng, bởi vì trong lòng của nó bản năng nói cho nó biết, mình tuyệt đối không thể bị kinh khủng kia Chu Tiên kiếm trận tới gần, bằng không mà nói cái nguy hiểm. âm 6 Lương chính mình thôn thiên vệ địa kỹ năng, thôn thiên thú trong miệng lại là lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, theo nó gầm thét, cả người tổ động trợ hồ cũng là bị đánh thức nhất tay đồng dạng, điên cuồng run rẩy liều khởi đến, mà đồng thời, trong sơn động từng cục tảng đá phải không dừng nện xuống đến. Không xong, là thôn thiên thú công địa chi lực ba, nhìn xem chẳng cảnh này, như lai Phật tổ bọn người lại là kinh hãi, ngay sau đó là nhanh hướng về đằng sau lui đi qua, nhường Chu tiên kiếm trận ngăn tại phía trước, mấy người là nhanh như tia chấp hướng về nhân tổ ngoài động bắn tới, mặc dù nói thôn địa kỹ năng vô cùng kinh khủng, nhưng mà bây giờ đối với đại gia mà nói, cái này địa chi lực mới là khó dây dữ nhất. Thôn Thiên thú chỗ kinh khủng, tự nhiên không chỉ là thôn thiên vẻ địa một chiêu này mà tôi, thôn thiên thú chân chính chô khủng bố, ngoại trừ nó thôn thiên vẻ địa một chiêu này bên ngoài, còn có nó khống địa chí lực, thôn thiên thú còn nắm giữ khống chế lực lượng của đại địa, hết thể đất đai sức mạnh mặc nó điều khiển. Ngay ba, hào quang màu vàng đất, tại thôn thiên thú trên thân lần nữa tóe hiện, ngay sau đó, cả người tổ động bên trong cũng là tràn đầy mẫu thổ chí lực, chấm hậu thổ địa sức mạnh, nhuận đại gia cảm thấy trên thân áp lực vô cùng trọng, bước đi liên tục khó khăn, cái này từ khắp mặt đất sinh ra sức mạnh, cũng không phải chu tiên kiếm trận có thể chống đỡ được. Giống ba, thôn thiên thú gầm hết, ngay sau đó nhân tổ trong động thổ địa, toàn bộ đều là hóa thành tường đạo nhọn gai đất, lập loè kinh khủng kim loại sáng bóng, hướng về hết thể mọi người đâm tới, kinh khủng công kích, tựa hồ có thể đem hết thảy đều có thể xuyên thủng đồng dạng. Đương, đương đương đương đương 6, từng đợt dày đặc âm thanh vang lên, ngũ vương tiên kỳ, địa thư cùng thái cực độ ba đạo cường đại phòng ngự, tại những cái kia nhọn gai đất công kích đến đau khổ chống đỡ lấy, chỉ bất quá, những cái kia phòng ngự biến thành tường ánh sáng, lại là rất nhanh liền hiện đầy vết rách. Không xong, nhanh lên nữa, chúng ta nhanh lên nữa bà, nhìn xem phòng ngự tường ánh sáng là càng lúc càng yếu đất, phía trên kia cũng là hiện đầy giống mạng vậy vết rách. Như lại Phật tổ mấy người tâm trung đại kinh, vội vàng gọi liều Khởi đến nói, đồng thời, cái kia lui về phía sau tốc độ là lần nữa tăng lên một chút, chỉ bất quá, tại đại địa chi lực tác dụng dưới, nhưng như cũng là quá chậm một điểm. Tân, thôn thiên thú đâu? Liền tại đại nhà là nhanh như tia chấp hướng về nhân tổ ngoài động lui ra ngoài thời điểm, liền tại đại nhà là một lòng một dạ ngăn cản những cái kia nhọn gai đất thời điểm tiến công. Đột nhiên, bên kia Phật Di Lạc tổ một tiếng kinh ngạc kêu to vang dội Liêu Khởi đến. Cái gì? Nghe được Phật Di Lạc tổ lời nói, tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi, ngay sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn sang, quả nhiên vốn còn tại đại nhà trước mặt, gầm thét liên miên thôn thiên thú, bây giờ nhưng là không thấy tung tích, cứ như vậy là trống rỗng biến mất. Không tốt xấu, mà bên kia vốn là dấu ở như lai Phật tổ bọn người sau lưng Trương Hiểu Phong, nhìn xem bên kia biến mất thôn thiên thú, tâm trung giá là cả kinh, kia chốc kia một dạng lui lại lấy thân thể, cũng là nhanh liền dừng lại. Mặc dù Trương Hiểu Phong cũng không biết thôn thiên thú đi nơi nào, nhưng mà lúc này Trương Hiểu Phong, trong lòng bản năng nhưng là nói cho hắn biết, lúc này đứng ở chỗ này liên lặng theo dõi kỷ biến mới là an toàn nhất. Trong lòng là âm thầm kinh hãi Trương Hiểu Phong, nhanh chính là dừng lại, mà đồng dạng, không chỉ là Trương Hiểu Phong Những thứ khác mấy vị cực giả cũng là nhanh dừng lại hết thể mọi người trong lòng cũng là âm thầm ni hoặc chuyện gì xảy ra thôn thiên thú đâu vừa mới không phải còn tại trong động sao làm sao hảo hảo đã không thấy tâm hơi đâu hơn nữa đầu này sơn động dài như vậy coi như nó rời đi đại gia cũng cần phải sẽ thấy á hết thảy mọi người trong lòng cũng là lớn kinh cũng đều là âm thầm cảnh giác liêu khởi đến một màn này là quá mức quỷ dị một chút lại thêm thôn thiên thú bản thân kinh khủng nhường hết thể mọi người trong lòng cũng là âm thầm hoặc sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ đến nộiương H hiệu phòng cũng là duy trì chính mình nửa hư hoa trạng thái ẩn thân trốn ở một bên đồng thời chính mình cường đại tinh thần lực cũng đều là tản ra ngoài, cảnh giác chung quanh lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đại gia tiến vào trong kiếm trận 6, cảm thấy trong không khí tán phát cái kia từng đợt như có như không cảm giác nguy cơ, bên kia như Lai Phật Tổ là trầm giọng hướng về đại gia nói, đồng thời, là mở miệng nhường Ngọc Hoàng Đại Đế mở ra chu tiên kiếm trận, nhường đại gia đi vào, dù sao chỉ cần đi vào chu tiên kiếm trận lời nói, mọi người hệ số an toàn là có thể lên cao rất nhiều. Không được a 6, chỉ bất quá, nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là lắc đầu nói, vốn nhường ngài tiến trận cũng không có cái gì, chỉ là Nếu như cái kia Thôn Tiên thú thừa dịp chúng ta mở ra kiếm trận, xuất hiện khe hở thời điểm công kích đâu, vậy chúng ta không phải toàn bộ đều phải chết, ít nhất bây giờ Chu Tiên kiếm trận ở đây, còn có thể có một chút lực trấn nhất đâu. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ đám người trong lòng cũng là bất đắc dĩ, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến không sai, chỉ là, nếu như cũng bởi vì dạng này, nhường đại gia nhất thẳng ở đây rằng có phía dưới, cũng không phải biện pháp ta mặc dù ngươi nói có lý, nhưng mà bây giờ Thôn Tiên thú không phải thật sự còn dấu ở chỗ tối hay cũng không nói chắc được, có lẽ nó thật sự rời đi đâu. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ lá đầu nói hơn nữa bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường hoặc là liền đại gia nhất thẳng rằng có ở đây trực tiếp chờ đợi hoặc là liền để mấy người chúng ta cùng một chỗ tiến vào chu tiên kiếm trận tiếp đó đại gia sẽ cùng nhau rời đi 6 6 như Lai Phật tổ nói lời cũng không tệ, lúc này hoặc là liền đại gia nhất lên đi hoặc là liền đại gia nhất lên lưu chẳng lẽ đại gia thật sự liền rằng có ở đây không rời đi sao chẳng lẽ đại gia liền rằng có ở nơi này nhân tổ động ở trong sao. suy tính rất lâu cuối cùng Ngọc Hoàng đại đế cùng tử vi đại đế mọi người thường nghĩhé đảo sau đó đại gia đây mới là thống nhất ý kiến cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế là gật gật đầu hướng về Như Lai Phật tổ đám người nói: "Nếu là như vậy, như vậy ta liền mở ra kiếm trận a, chỉ là các ngươi phải nhanh lên một chút động tác a, vừa tiến vào trong trận, đại gia liền rời đi nhân tổ động 6. Ấn 6, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, những thứ khác mấy người cũng là nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó, chuẩn bị xong sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia lơ lửng chu tiên kiếm trong nháy mắt chính là triển hồi, mà đồng thời, Như Lai Phật tổ bọn người là từng cái hóa thành sấm sét, hướng về chu tiên kiếm trận ở trong bắn vào. Giống ba, đáng tiếc là, ngay lúc này, liền tại đây cái trong nháy mắt Đột nhiên Tôn Tiên thú quen thuộc kia tiếng giống giận dữ là vang dội liêu khơi đến, ngay sau đó, một đạo màu vàng đất cổ sáng là hướng về bọn hắn ban tới, kinh khủng công kích, trong nháy mắt chính là đem cái kia còn không có tới kịp hoàn toàn phong bế Chu Tiên kiếm trận cho phá vỡ. Hoàng bệ ba, uy hiếp lớn nhất tính chất Chu Tiên kiếm trận bị phá vỡ, tất cả mọi người là kinh hãi, ngay sau đó linh bảo mạnh mẽ là xuất hiện, hướng về bên kia ngăn ở lối đi ra Tôn Tiên thú đột tới. Nguyên Lai like vừa mới Tôn Tiên thú lại là mượn dùng với chính mình cường đại khủng địa chí lực, ẩn nấp tới trong lòng đất đi, hơn nữa hiện tại xuất hiện thời điểm, còn ngần tại cửa hang bên kia, ngăn trở mọi người đừng ra. 03, đồng dạng, tâm trung đại gọi hỏng bét người không chỉ là như lai Phật tổ bọn hắn, còn có Trương Hiểu Phong cũng giống như vậy, vốn Trương Hiểu Phong là ở như lai Phật tổ phía sau của bọn hắn, mình và thôn thiên thú chỉ ở giữa là khoảng cách lấy như lai Phật tổ bọn hắn, nhưng mà không, có nghĩ tới là bây giờ thôn thiên thú lại trốn mọi người sau lưng, chặn đừng ra. Đây cũng là mang ý nghĩa, thôn thiên thú là ngăn tại Liêu Trương Hiểu Phong trước mặt, mà bây giờ, như lai Phật tổ bọn họ là chạy đến Trương Hiểu Phong đằng sau đi sáu. Thôn thiên phệ địa ba, bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong tâm trung đại gọi thời điểm, cũng đã là xong. Nhìn xem Như Lai Phật Tổ bọn hắn hung hăng đập qua đến Linh Bảo, Chôn Thiên Thú miễu rộng mở ra, một cỗ kinh khủng áp lực xuất hiện. Liền xem như Trương Hiểu Phong không ngừng dùng mình chỉ xích thiên ai, cũng đã là không trốn thoát được, mà Như Lai Phật Tổ bọn hắn hung ác đập qua đến Linh Bảo, cũng là bị nuốt Thiên Thú không chút khách khí toàn bộ hút vào. Không, không được, làm sao có thể xấu? Mắt thấy mình là từng bước một muốn bị thôn Thiên Thú hút đi vào, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hai gọi Liêu Khởi đến, mà đồng thời, một viên cuối cùng màu đỏ sập dược hoàn cũng la xuống, đồng thời, Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chớp lui lại, mà lúc này đây, Trương Hiểu Phong quyển kia đến là nửa hư hóa thân thể, cũng là hiện ra đi. Trương Hiểu Phong nhìn xem bên kia trong nháy mắt là ngăn tại mình và thôn Tiên thú chi giữa Trương Hiểu Phong, như lai Phật tổ bọn họ là hơi sửng sợ, ngay sau đó là minh bạch Trương Hiểu Phong thế mà một mực là không có chạy ra động đi. Nhanh, thừa dịp cái kia Trương Hiểu Phong ngăn tại bên kia, nhanh chóng bố Chu Tiên kiếm trận 6, nhìn xem bên kia là có Trương Hiệu Phong có tính cách tạm thời ngay trước Tôn Tiên thú, Ngọc Hoàng Đại Đế đầu tiên là hơi sửng sợ, ngay sau đó nhanh hướng về Tử Vi Đại Đế bọn hắn kêu lên, mà nghe đến đó, Như Lai Phật tổ mấy người cũng là thông minh chạy tới bốn ngựa ở giữa đứng ngay ngắn. Chu Tiên kiếm trận 3 Thừa Dịp Trương Hiểu Phong là ở bên kia có tính cách tạm thời chặn thôn thiên thú, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người trong tay tiên kiếm lần nữa xuất hiện, hóa thành chu tiên kiếm trận, đem đại ra là mộ mộ bảo hộ ở trong đó. Mà đã là trốn vào chu tiên kiếm trận như Lai vào tổ, nhìn thấy bên kia tại thôn thiên thú hấp lực phía dưới đau khổ chống đỡ lấy Chương Hiểu Phong, trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo âm tàn, ngay sau đó, một cái Phật quốc trưởng xuất hiện, hướng về Chương Hiểu Phong sau lưng ấn đi qua, đồng thời trong miệng là lớn tiếng cười khởi đến. Chương Hiểu Phong ma Tôn, cũng không cần chống cự, xem ở giúp chúng ta có tính cách tạm thời ngăn trở thôn thú công kích, ta liền giúp ngươi một chút đi. Ha <cười> ha 650. Thứ 651 trường, dị độ không gian phánh 3, theo như Lai Phật Tổ Phật Quốc trưởng ấn tại Trương Hiệu Phong sau lưng, vốn còn tại đem hết toàn lực chống cự lại thôn thiên thú thôn thiên phệ địa kỹ năng Trương Hiệu Phong, cũng không nhịn được nữa hướng về phía trước trùng liêu quá đi, tại Trương Hiệu Phong cái kia tuyệt vọng cũng không cam lòng tiếng kêu to bên trong, Trương Hiệu Phong trong nháy mắt chính là bị nuốt thiên thú cho hút vào. A5. Theo thôn thiên phệ địa kỹ năng, Trương Hiệu Phong là bị thôn thiên thú hung hăng hút vào, theo Trương Hiệu Phong trong ý nghĩ một hồi chóng váng cảm giác Tiếp đó, Trương Hiểu Phong chính là phát hiện mình ở vào một mảnh vô tận sa mạc ở trong, bất quá quỷ dị là, những thứ này trong sa mạc Hakak, rõ ràng đều là màu đen. Nơi này là nơi nào? Ta không phải là bị hút vào thôn Thiên thú trong bụng sao, tại sao lại ở đây cái trong sa mạc? Nhìn xem bất tận sa mạc, Trương Hiểu Phong lại là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia hỗn độn bầu trời, trong lòng là tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong là trầm ngâm phút chốc, nghĩ không ra lý do khác, Trương Hiểu Phong chính là bảy ra sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, nhanh như tia chớp hướng về phương xa đi, đồng thời chính mình cường đại tinh thần lực là toàn diện tán phát đi, bất kể như thế nào, Trước tiên tìm được những người khác lại nói, mới tốt nghên ngóng nơi này là nơi nào. Trương Hiểu Phong sau lưng cánh lơi, là nhanh như tia chấp chấn động, chỉ bất quá, theo Trương Hiệu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, Trương Hiệu Phong nhưng là một chút cũng không có cảm thấy có người tế tồn tại, cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lúc nhất thời không đáng nên làm thế nào cho phải, bất kể là tại tiên giới vẫn là ma giới, Trương Hiệu Phong đều có thể sẽ mở không gian thông đạo, đi đến mặt khác một giới, nhưng mà ở đây, Trương Hiểu Phong nhưng là sẽ mở không được không gian. Ấn, nhanh như tia chớp hướng về phía trước bay đi, Trương Hiểu Phong một bên là trải rộng ra chính mình cường đại tinh thần lực cảm giác nhân tế tồn tại, nhưng mà, cứ như vậy cũng không biết là qua thời gian bao lâu, Trương Hiểu Phong nhưng là cảm thấy một hồi khí tức quen thuộc, cái này nhượng Trương Hiểu Phong hơi hơi cả kinh, ngay sau đó là một cái chuyển mật, nhanh như tia chấp hướng về phần kia phương hướng nào tới. Huyết sắc ma cầu, một cái huyết tộc sơ giai huyết ma pháp xuất hiện, một quả màu máu đỏ con cầu, là hung hăng tại nơi mồ đèn trong sa mạc nổ tung, ngay sau đó, lộ ra bên trong một vòng tỏa ra ánh sáng lung linh, mà Trương Hiểu Phong, tay vừa lượn, một cỗ hấp lực xuất hiện, một màn kia lưu quang trong nháy mắt chính là bị Trương Hiểu Phong hút vào ở trong tay. Đây là Nhìn trong tay mình đồ vật, Trương hiệu Phong là trên mặt là một hồi thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó, trong lòng là sáng tỏ thông suốt liêu khởi đến, Trương hiệu Phong trên tay là cái gì? Trương Hiểu Phong cầm trên tay cái này, chính là trấn nguyên tử trong tay thiên địa bảo giám. Tại Trương hiệu Phong chống cự thôn tiên vệ địa kỹ năng thời điểm, Trương hiệu Phong chính là thấy được như lai Phật tổ bọn hắn vì tự vệ, cũng là cầm trong tay linh bảo hướng về thôn tiên thú lập tới. Mà đồng thời, những cái kia linh bảo cũng đều là bị nuốt thiên thú kỹ năng hút tiền đến, lại thêm mình cũng là bị hút vào đến, Trương Hiểu tự nhiên là có thể chắc chắn, mình là tại thôn tiên thú trong bụng, lại hoặc là nói là bị nuốt tiên phệ mà kỹ năng hút vào. Thôn thiên phệ địa kỹ năng là liên tiếp đến ngoài ra một cái dị độ không gian, vẫn là thôn thiên thú trong bụng vốn chính là tế luyện ra một cái không gian A, nhìn trong tay mình thiên địa bảo giám, chứ hiểu phong trong lòng là lầm bầm thầm ý, chỉ bất quá, bất kể là cái gì, cũng đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào rời đi mới là chủ yếu nhất sự tình. Mẹ nó, cái này dị độ khoảng không gian chung, đến cùng nên như thế nào ra ngoài A, nhìn xem trên đỉnh đầu hốn độn bầu trời, tại nhìn mênh mông vô bờ tựa hồ vĩnh vô biên tế màu đen sa phong trong lòng là tràn tức mạng, chứ hi Cái này khoảng không gian chung, chỉ có vô tận màu đen hạt cắt cùng hôn độn không gian, loại này tựa hồ vĩnh viễn chạy không thoát đơn điệu cảnh sát, tuyệt đối là có thể làm cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Bây giờ, nhìn trong tay mình thiên địa bảo giám, Trương hiệu phong chính là đã điên cuồng, có thể phải nói là không thể không điên cuồng, cho là mình suy luận nếu như là không có sai, như vậy cái này đơn điệu khoảng không gian chung, có thể cũng chỉ còn lại có tự mình một người đâu, loại cuộc sống đó, chỉ là suy nghĩ một chút Trương hiệu phong đều sẽ cảm thấy điên cuồng. Làm sao bây giờ, không thể gấp Tính hạ tâm đến nhất định sẽ có biện pháp 6 Trương hiệu phong là cưỡng chế tính chất đem chính mình phiền la trong lòng cùng bất an các loại nhân tố đều theo định rồi xuống đồng thời trong lòng là lầm bẩm thống nghĩ bất kể là bất kỳ không gian chỉ cần là có thể đi vào liền nhất định có thể có đi ra biện pháp đây là tuyên cổ bất biến định luận dù sao có tiến liền nhất định có ra tính hạ tâm đến hắn nhất định sẽ có đi ra biện pháp nhất định sẽ có mình nhất định muốn đi ra ngoài chính mình còn muốn liền đem sư tôn cứu ra đến đâu còn muốn từ chú trong miệng chi đạo tử bản thân đợi chân tướng rốt cuộc là cái gì chính mình còn muốn đi tìm được ăng kỳi đâu Mình còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu, mình nhất định muốn tìm tới đi ra biện pháp, ta nhất định có thể thành công 6. năm thật chặt trong tay mình thiên điệu bảo giám, Trương Hiệu Phong trong lòng là lầm bầm thầm nghĩ, cũng là không ngừng cho mình động viên, bất kể như thế nào, mình nhất định muốn tìm tới biện pháp ra ngoài, mặc kệ cái kia đường đi ra ngoài có bao nhiêu khó khăn, chính mình cũng nhất định phải làm đến. Giống ba cũng không biết phải hay không Trương Hiệu Phong vận khí đến, đến rồi, hiện tại Trương Hiệu Phong là nắm thật chặt nắm đấm của mình, kiên định mình nhất định có thể lúc đi ra. Đột nhiên, mơ hồ trong đó trương Hiểu Phong lạc có thể nghe được nơi xa một tiếng thú hống vang dội liêu khởi đến, nhượng trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ. Có thú loại, nghe được nơi xa mơ hồ trong đó chuyển qua đến tiếng thú gạo, trương Hiệu Phong hơi hơi sửng sợ, ngay sau đó tâm trung đại vui, không nói trước có thể tìm tới hay không đi ra thời cơ, ít nhất bây giờ có thú loại giống to, vậy thì mang ý nghĩa ít nhất ở nơi này khoảng không gian trùng, không phải mình một người là vật sống a36, nghe một chút đến bên kia thú hống, trương Hiểu Phong sau lưng xích kim sắc cánh rơi là nhanh như tia chấn động khởi đến, hướng về bên kia bay đi, lấy trương Hiểu Phong tốc độ Rất nhanh, bên kia gầm thét thú loại chính là xuất hiện ở trước mặt mình, ở chỗ này cũng không phải một cái thú loại mà thôi, mà là hai cái. Một cái tướng mạo là dị thường cổ quái, đầu kia bộ là vô cùng đại, miệng cũng lớn vô cùng, trong miệng phải không ngừng là tản ra kinh khủng hấp lực, dường như là cái gì đều có thể hút đi vào đồng dạng, mà chỉ kỳ quái thú loại trước mặt, nhưng là một cái toàn thân lập lòe từng đợt lôi quang kinh khủng thú loại, cái này thú loại Trương hiệu Phong nhận ra, là một cái kỳ lân, một cái lôi kỳ lân. Lôi kỳ lân, mà hắn đối diện cái kia, cái gì đều có thể ăn vào đi, hơn nữa bộ dáng dường như là cùng long giống. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chỉ có vào chứ không có ra thì hưu, ân, tựa hồ không thể đâu. Nhìn xem phía dưới Kỳ Lân cùng Tỷ Hưu hai cái kinh khủng thú loại là ở điên cuồng đại chiến, Chư Hiểu Phong trong lòng là âm thầm kinh ngạc, cũng có chút âm thầm nghi hoặc. Một mặt là kinh ngạc tại cái này khoảng không gian chung thế mà lại có Tỷ Hưu cùng Kỳ Lân tồn tại, một mặt khác, Chư hiệu Phong lại là kinh ngạc tại hai cái này trong truyền thuyết dị thú không biết vì cái gì lúc này nhưng phải chiến đấu đâu. Ở nơi này một mảnh khoảng không gian trung có thể có trao đổi đối tượng, đó là vô cùng có được, nhưng mà lúc này, bọn chúng vì cái gì đều nghĩ giết chết đối phương. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ cuối cùng mình là cô tịch ở nơi này khoảng không gian trung sinh tồn sao? Lại hoặc là nói là cái này khoảng không gian chung còn có rất nhiều tồn tại, đến mức bọn chúng lại là không có loại này cố kỵ. Không nói đến cái này, Tỷ Hưu cùng Lôi Kỳ Lân là vì cái gì chiến đấu cùng một chỗ, nhưng là bây giờ dừng xỉ cổ cũng chỉ là phát hiện trước mặt mình cái này hai cái gì thú thôi, tự nhiên là không thể để cho bọn chúng tử vong. Cho nên, nhìn xem phía dưới chiến đấu, Trương hiệu Phong dưới chân một bước, Thiên Nhai gang tức phát động, trong nháy mắt chính là ngăn tại Hưu cùng Lôi Kỳ Lân ở giữa, khí tức cường đại xuất hiện, đem hai cái dị thú cũng là nhất cử trấn hai. Nhân loại, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Bị đánh văng ra lôi kỳ lần cùng tỷ hưu cũng là lớn kinh, ngay sau đó nhìn thấy Trương Hiệu Phong, ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua vẻ nghi ngờ cùng thần sắc kinh ngạc, hướng về Trương Hiệu Phong nói: "À, biết nói chuyện, vậy là tốt rồi, có thể trao đổi sáu, nghe được cái kia lôi kỳ lần mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là cả kinh, tiếp lấy âm trầm vui. Đồng thời, Trương Hiệu Phong là quay đầu đến hướng về cái kia lôi kỳ lần nói: "Ta đến ở đây cũng không phải có cái gì đại sự, chỉ là muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào, mà ta phải nên làm như thế nào ly khai nơi này?" "À, ngươi là ai? Vì cái gì hỏi cái này?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lôi Kỳ Lân còn không có trả lời, bên kia Tỷ Hưu ngược lại là kinh ngạc hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo: "Ta nhìn ngươi thực lực không tệ đâu, đạt đến Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" "Ta, ta là bị Nuốt Thiên Thú thôn thiên Vệ địa kỹ năng hút vào đến." Nghe được Tỷ Hưu lời nói, Trương Hiệu Phong là đáp trả nói, ngay sau đó, lại là sau đó tiếp tục vấn đạo: "Ta muốn hỏi một chút, hai vị có biết hay không biện pháp rời đi nơi này?" "Ly khai nơi này? Ha ha, nếu như có thể rời đi, chúng ta đã sớm rời đi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lôi Kỳ Lân là cười to liếu khởi đến nói: Trên mặt là tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, ở đây, mỗi một cái xó xỉnh chúng ta cơ hồ cũng là dẫm, nhưng mà căn bản là không có phát hiện có thể rời đi chỗ. Ở đây, hai chúng ta đã là sinh tồn hơn 4000 năm lạch. T, hơn 4000 năm, dẫm mỗi một cái xóa xỉnh, thế nhưng là căn bản không có phát hiện có thể rời đi manh mối. Nghe được Lôi Kỳ lần mà nói, Trương Hiểu Phong là hít vào một ngụm khí lạnh tâm nghĩ, nếu là như vậy, vậy coi như thật sự phiền phức lớn hơn rồi, hơn 4 năm năm hết Tết đến cũng không có tìm được rời đi biện pháp, chính mình phải nên làm như thế nào ra ngoài đâu, phải nên làm như thế nào tìm kiếm đi ra biện pháp đâu. Uy, ngươi không nên nói lung tung. Mặc dù nói hai người chúng ta là giống cái không gian này mỗi một chỗ chỗ, nhưng mà, cái chỗ kia chúng ta không phải từ đến đều không có đi vào sao? Hiện tại Trương Hiệu Phong trong lòng là kinh hãi, đồng thời trong lòng là có chút âm thầm lúc đi vọng, bên cạnh Tỳ Hưu, nhưng là hướng về Lôi Kỳ lên liếc mắt nói, 651, thứ 652 Trương, kinh khủng giao long a còn có một cái chỗ là các ngươi không có đi qua sao? Nghe được Tỳ Hưu lời nói, Trương Hiệu Phong mừng dỡ gọi Liễu Khởi để nói, rất rõ ràng. Tỷ Hưu lời nói, giống như là trong sa mạc một vòng ốc đạo, giống như là một con cứu mạng đồng dạng xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng. Lúc này, vốn là đã âm thầm tuyệt vọng Trương Hiệu Phong, nghe được Tỷ Hưu lời nói, tự nhiên là đại hỷ, Bất kể như thế nào, chỉ cần là còn có một cái chỗ Tỷ Hưu hòa Lôi Kỳ Lân là không có đặt chân mà nói, như vậy thì còn có hy vọng không phải? Cho nên, giống như là bắt được cuối cùng một cây cây có cứu mạng đồng dạng. Trương Hiệu Phong là gấp giọng hướng về Tỷ Hưu hòa Lôi Kỳ Lân vấn đạo, xin hỏi còn có cái chỗ kia các ngươi là không có đi, có thể hay không mang ta tới xem? Không được xấu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tỷ Hưu Hỏa Lôi Lân nhưng lại đại giơ kỳ đầu, cự tuyệt nói, không được cái chỗ kia chúng ta không dám đi. Nơi đó có một cái dị thú mạnh mẽ trông coi, ai cũng không cho phép vào đi. Chúng ta đi mà nói, là tuyệt đối không có có thể còn sống. Người cũng giống vậy, coi như người là ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, cũng là cựu tử nhất sinh, a dị thú mạnh mẽ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Các người các ngươi có thể hay không cẩn thận nói một chút. Nghe được tỷ Hưu Hòa Lôi Kỳ lên mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở. Ngay sau đó là nhanh đem mình tâm tình kích động bình phục lại đến mà hỏi. Lúc này, chính mình nên giữ vững tình táo mà không phải bị cái này có hy vọng đi ra tin tức làm choáng váng đầu óc. Nguyên lai, like, trong cái không gian này, lớn vô cùng, chỉ bất quá ở đây đâu. Có hơn phân nửa trở lên cũng là loại này màu đen nhánh sa mạc. Còn có còn giữ lại bộ phận đâu? Cũng là một chút chơi chủi lại sơn. Ở đây, dường như là không nhìn thấy nhân tế, liền xem như nguồn nước cũng là dị thường đáng ngưỡng mộ. Đến nỗi tỷ Hưu Hỏa Lôi kỳ lân hai cái, nhưng là bên trong không gian này còn sót lại mấy cái dị thú. Căn cứ Lôi kỳ lần mà nói, bên trong không gian này ước chừng còn có mười mấy cái dị thú. Chỉ bất quá động đại nhất một cái, liền không gì bằng Phượng Hoàng Sơn Đầu một cái kim vượng. Kim vượng nghỉ lại tại Phượng Hoàng Sơn Đầu, ngọn núi lớn kia cũng chính là cho là kim vượng cất ở đây mới tên. Đương nhiên, cái này còn không phải là chủ yếu, chủ yếu là kim vượng nhà Phượng Hoàng Sơn Đầu sởn núi chỗ, có một chỗ kỳ quái hồ nước, hồ kia bạc đến mỗi buổi tối đều sẽ tản mát ra hào quang màu vàng đất. Cái này khiến trong không gian cơ hồ tất cả dị thú đều là vô cùng rất hiếu kỳ, muốn đi kiểm tra. Nhưng mà, đang lúc mọi người muốn đi vào cái kia hồ nước khổng lồ thời điểm, bên trong nhưng là từng trận bọt nước lăn lộn. Ngay sau đó một đầu to lớn giao long xuất hiện. Vốn giao long còn không có cái gì đối với mấy cái này dị thú mà nói, mặc dù nói là cường đại, nhưng là không phải không có thể chiến thắng, chỉ là cái kia trong hồ nước giao long nhưng là dị thường cường hãn, cái kia dị thú bên trong cường đại nhất ký vượng. thế mà chỉ là một chiêu liền bị vậy chỉ có thể giao long đánh trọng thương, suýt chút nữa tử vong. Như vậy thực lực, quả nhiên là nhờ ngoài ra những dị thú kia cũng là lớn kinh, chỉ bất quá, xuất phát từ tò mò trong lòng, lại có lẽ là cảm thấy có thể sự mặt sẽ có giở đi cái không gian này thời cơ ai cho nên. Những thứ này dị thú tại cùng giao long đảm luận không ổn dưới tình huống, cũng là liên hợp liễu khởi đến, hướng về giao long phát động công kích. Mười mấy cái hồng hoang dị thú hướng về một cái giao long triển khai quần đầu. Kết quả đây, nghe được Lôi Kỳ lần là dạng đến nơi này, Trương Hiệu Phong là tò mò vận đạo. Mười mấy cái hồng hoang dị thú ai chỉ là suy nghĩ một chút Trương Hiểu Phong đều cảm thấy rờ người. Có lẽ dị thú không có cái gì, nhưng mà ở chỗ này phiến không gian bên trong dị thú, cái kia không phải sinh tồn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đó thực lực của bọn nó. Giống như là trước mắt cái này tỷ hưu hỏa Lôi Kỳ Lân chính là đạt đến tiên tôn chi cảnh. Hơn nữa căn cứ bọn chúng chúng nói chúng nó thực lực ở mảnh này trong không gian vẫn là hạng chốt tồn tại. Một chiêu kia bị đánh cho trọng thương kiếm vượng, vẫn là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực đâu? Kết quả, kết quả lại là chúng ta những thứ này dị thú dễ như chở bàn tay liền bị cái kia giao long đánh bại. Liền 5 phút đều không chịu được được 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, con này lôi kỳ lân hỏa tỷ hưu đều cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Rất rõ ràng, loại tình huống này đối với bọn nó đã kích thật đúng là rất lớn đâu. A mười mấy cái hồng hoàng dị thú liên thủ, lại là bị dễ dàng đánh bại. Nghe được Lôi Kỳ Lân Hỏa Tỷ Hưu lời nói, Trương hiệu Phong trên mặt cũng có chút vẻ ngưng trọng, trầm giọng gật gật đầu, "Xem ra, cái này thật đúng là là rất khó làm. Cái kia Giao Long, đó là rất xa vượt qua Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, chẳng lẽ là thánh nhân chi cảnh sao? Cái kia Giao Long thực lực khủng bố." Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Chỉ bất quá ngay sau đó, Trương Hiểu Phong nhưng lại là lắc đầu, "Không đúng, nếu như là thánh nhân chi cảnh lời nói, Hàn liền không khả năng còn có thể bị vây ở chỗ này, a thánh nhân chi cảnh đây chính là siêu thoát hết thể tồn tại. Bị vây ở chỗ này mà nói" Vậy thì lộ ra quá kỳ quái một điểm. Nhưng mà, nếu như không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, cái tên giao long là vì cớ gì mạnh mẽ như vậy đâu? Nghĩ tới đây, Trương hiệu Phong trong lòng lại là âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ là bàn thánh chi cảnh? Cái tên cũng không có khả năng a hết thể người tu luyện, tiên tôn ma tôn sau đó, chính là thánh nhân chi cảnh. Cái gọi là bàn thánh chi cảnh, chính là chính mình sư tôn nguyện tôn giả mở ra lối riêng được một cảnh giới, người khác là không thể nào đạt tới. Tính toán, quản nó chi. Đi trước nhìn kỹ hắn nói a sáu, thẩm nghi lấy cái này cũng không phải Cái kia cũng không đúng. Trương Hiểu Phong cuối cùng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Ngay sau đó, là hướng về Tỷ Hưu Hòa Lôi Kỳ Lân vân đạo, đúng. Cái kia Phượng Hoàng Sơn đầu hồ nước làm sao qua? Các người mang ta tới một chút đi. Cái gì? Không đi. Chúng ta không đi xấu. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Tỷ Hưu Hòa Lôi Kỳ Lân là sắc mặt đại biến lắc đầu. Đầu kia là lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Không đi. Lần trước chúng ta mười mấy cái dị thú vây công. Cái kia dao long còn chém dưới năm, 6 con dị thú. Chúng ta cuối cùng mới liều chết chạy ra đến. Bây giờ còn đi? Chúng ta nhất định sẽ bị chết liệt. 6. Nhìn xem cái này, Tỷ Hưu Hỏa lôi kỳ lần bộ dáng. Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ. Xem ra cái này hai cái hồng hoàng gì thú, đã là bị cái kia dao long sợ mất mật, lại là kèm thêm lộ cũng không dám mang. Âm thầm bất đắc dĩ Trương Hiểu Phong, không thể làm gì khác hơn là an đuổi nói, "Tốt, ta không muốn các ngươi tiến vào mảnh đất kia, chỉ cần các ngươi ở trên bầu trời, chỉ cho ta một chút là được rồi, tốt ta." Không nên không nên. Nếu như cái kia giao long là tức giận giận sang chúng ta đây, không được, tuyệt đối không được sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tỷ Hưu hòa Lôi Kỳ Lân nhưng như cũng là đại diêu kỳ đầu nói, rất hiển nhiên là nói cái gì cũng sẽ không đi. Nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng vừa buồn cười đồng thời, lại là đem cái kia dao long thực lực tăng lên một đoạn. Cái này tỷ Hưu hòa Lôi Kỳ Lân, dù sao cũng là hồng hoàng dị thú, a dù sao cũng là ma tôn tiên tôn cấp thực lực á lại là bị sợ thành cái bộ dáng này. Nào có một điểm hồng hoàng dị thú nên có mặt mùi á như vậy bộ dạng? Là Nhượng Trương Hiểu Phong âm thầm bất đắc dĩ và buồn cười. Đồng thời, Trương Hiểu Phong sắc mặt cũng là trở nên lạnh xuống. Có ít người đâu, chính là như vậy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tráo ngươi tiếng khỏe tức giận nói với hắn, "Hắn ngược lại là cự tuyệt ngươi. Khi ngươi nghiêm khắc trở nên mà nói, bọn chúng ngược lại cũng liền có thể sẽ đáp ứng ngươi. Cho nên, mắt thấy chính mình mềm không được." Trương hiệu Phong sắc mặt chính là lạnh xuống, bắt đầu đến tướng rắn. "Phải không? Các ngươi sợ cái kia giao long, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta sao?" Trương Hiểu Phong ánh mắt là chàn đầy từng đợt lạnh lẻo sát ý nhìn cái này Tỷ Hưu Hỏa Lôi Kỳ lần nói. Nói chuyện đồng thời, Trương Hiểu Phong sau lưng to lớn xích kim sắt cánh rơi là chuyện hai, mà đồng thời Một đôi kia thon dài răng nanh hút máu là từ Trương Hiểu Phong trong miệng rơi đi. Đồng thời, cái tia tản ra hào quang vàng lóng lóng đuốt cũng là tản ra từng đợt hàn quang lạnh lẽo. Ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, là không giữ lại chút nào toàn diện bạo phát đi, Nhắc lên một trận huyết năng phong bạo. Cái gì? Hung Hãn Mị nhất tộc. Nhìn xem Trương Hiểu Phong trong miệng đem một đôi kia thon dài hút máu yêu nha. Lôi Kỳ Liên Hỏa Tỳ Hưu cũng là lớn kinh hãi gọi Liêu Khởi đến. Rất rõ ràng, một đôi kia răng nanh hút máu cơ hồ có thể nói là Hung Hãn Mị cương thi nhất tộc tiêu chuẩn. Nhưng mà, Hồng Hoang dị thú bọn chúng rất rõ ràng cũng là không đáng sau đó xuất hiện huyết tộc. "Cưng thi. ngươi thế mà lại đem chúng ta yêu nhã huyết tộc ví dụ thành loại kia không đầu góc man phù." Nghe được Lôi Kỳ Lân mà nói, Trương hiệu Phong trong đầu cơ hồ là tính phản xạ thoáng qua một câu như vậy lời nói, trong lòng là hơi sững sở. "Lời này là ai nói?" "Nguyên Lai, like. đây vẫn là trước đây trương hiệu Phong ban sơ biến thành huyết tộc. Tại bệnh viện kho Ngoại bên trong gặp phải đỗ lạm khắc cái tên đó thời điểm." Lời hắn nói, "Hung hán mỹ nhất tộc, ta không phải là, bất quá lại cùng hung hãn mỹ nhất tộc không sai biệt làm thôi, đồng dạng là hút máu mà sống chủng tộc." Nhẹ nhàng lắc đầu, Đem trước đây đố lạm khắc cái tên đó lời nói vang ra ngoài. Đồng thời, Trương Hiểu Phong là lạnh lùng nhìn mình trước mắt tỷ Hưu hòa lôi kỳ lân. "Đạo, nếu như các ngươi không muốn dẫn đường lời nói, ta rất tình nguyện hôm nay nếm thử Hồng Hoang dị thú huyết dịch là cái gì hương vị đâu." Hắc 6 Nói thời điểm sau cùng, Trương Hiểu Phong còn tính phản xạ nhẹ nhàng liếm liếm khỏe miệng của mình. Cái kia một thon dài răng nhanh, phối hợp thêm Trương Hiểu Phong động tác này, nhường hai cái Hồng Hoang dị thú nhất tệ dùng mình một cái. Cảm thụ được Trương Hiểu Phong trên thân cái kia thiên cái địa vậy máu. Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia tựa hổ có chút tham lam giống như là thấy được đồ ăn vậy ánh mắt. Hai cái hồng hoang dị thú tại Trương Hiệu Phong cùng cái kia giao long ở giữa là trần trở sau một lát. Đến nỗi là bại phía dưới trận đến rồi. "Tộc gia chúng ta liền mang ngươi tới a, bất quá đã nói a đến lúc đó chúng ta chỉ là rất xa cho ngươi chỉ phương hướng một chút xấu." Cuối cùng, Lôi Kỳ Lân là bại phía dưới trận đến rồi nói. Mà nghe được nó. Trương Hiệu Phong đây mới là gật gật đầu, đem chính mình dọa người răng nhanh thu về. "Đạo, cái kia còn nói cái gì? Đi thôi." Thực sự là tiện có đầu. Không uy hiếp một fan chính là không được. "Sáu." Nghe được Trương Hiệu Phong nửa câu sau là bẩm Lôi Kỳ Lân Hỏa Tỳ Hưu hơi hơi một trận. Ngay sau đó là bất đắc dĩ, đứng dậy đẳng vân, hướng về phương xa bay đi. mà Trương Hiểu Phong, nhưng là chấn động sau lưng mình to lớn xích kim sắc cánh rơi, đi theo Lôi Kỳ Lân hòa Tỳ Hưu sau lưng, hướng về phương xa bay đi, có Lôi Kỳ Lân Hỏa Tỳ Hưu dẫn đường. Bất quá ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian, Trương Hiểu Phong chính là đến một cái ngọn núi phía trên, mà ngọn núi chính là Phượng Hoàng Sơn Đầu. Thật cao lơ lửng tại Phượng Hoàng Sơn Đầu bầu trời. Lôi Kỳ Lân lả dỗi ra mình móng rướt, hướng về phía dưới một cái hồ nước chỉ qua nói, nhìn thấy không có chính là cái hồ kia. A đã biết 6. Nhìn xem phía dưới một cái còn tính là thật lớn hồ nước. Trương hiệu Phong là gật gật đầu nói, "Thôi thôi nhìn sang. Cái hồ này chỉ ít có mười mấy sân bóng lớn như vậy A dường như là cảm thấy Lôi Kỳ Lân hòa Tỳ Hưu bọn chúng tới gần đồng dạng. Hồ kia bạc phía dưới, là nhớ tới một cái một loạt tiếng long ngâm. Rất hiển nhiên là tràn đầy ý cảnh cáo. Cái kia, cái kia, giao long phát hiện chúng ta. Chúng ta đi trước 6. Nghe được phía dưới cái kia tràn đầy cảnh cáo ý vị long ngận thân, Lôi Lân Hỏa Hưu trên mặt tất cả giận mình. Ngay sau đó là mang theo một chút thần sắc kinh khủng hướng về Trương Hiểu Phong nói, tiếp đó nhận được Trương Hiệu Phong đồng ý sau đó, cái kia Tỷ Hưu Hòa Lôi Kỳ Lân mới hốt hoảng bỏ chạy. Đồng thời, Trương Hiệu Phong còn có thể mơ hồ nghe được cái kia Lôi Kỳ Lân đối với Tỷ Hưu Hoàn trách thanh âm, đều là ngươi, không phải ngươi đem tin tức này đưa ra đến mà nói, chúng ta làm sao gặp gỡ cái này ký hiệu chuyện a? Ha <cười> ha đối với bên kia là bị phía dưới giao long sợ vỡ mặt Tỷ Hưu Hòa Lôi Kỳ Lân, Trương Hiểu Phong lại bất đắc dĩ cười liếu thiếu. Ngày sau đó, Trương Hiểu Phong ánh mắt là nhìn xem phía dưới hồ đốc Nghe phía dưới vang lên từng trận tiếng long ngâm, Chương Hiểu Phong huyết năng tuôn ra. Ngay sau đó, hóa tắc nhất đạo cự đại huyết long, hướng về phía dưới hồ nước là hung hang quở xuống dưới, chính là tiên phú huyết ma pháp một trong huyết long 9 mùa 6, giao long. Đi a. Đồng thời, văng ra cường đại huyết long, hướng về phía dưới hồ nước đánh hạ. Mà trương hiệu Phong trong miệng là đồng thời trầm giọng hét lớn. Theo một tiếng tiếng nộ khủng bố vang lên, phía dưới trong hồ nước chân quý hồ nước là bị trực tiếp nổ lên cao mấy chục Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn đầu lúc này cũng là chấn động đồng dạng. Ngày 6 Vốn vẫn là hoảng hốt hướng về phương xa bỏ chạy tỷ Hưu hòa lôi Kỳ Lân. Nghe được sau lưng cái kia to lớn âm thanh, cũng là hơi sửng sở Ngay sau đó cũng là lớn kinh. Đồng thời cái kia tỷ Hưu trong miệng là tràn đầy rung động tiêu lên, thật hay dạ. Nhân loại kia thật sự chính là dám làm ra lớn như vậy chiến trận. Người mặc kệ nó. Nghe con mới để không sợ quảa, hắn là không có gặp qua cái kia dao long kinh khủng. Thự nhiên là không sợ. Chúng ta hay là mau rời đi Ai chờ sau đó nhân loại kia được giải quyết. Cái kia giao đem lửa giận dời trên người của chúng ta liền không xong. Nghe được Hưu lời nói, lôi Kỳ Lân là đầu nói: Nói đến phần sau, trong giọng nói đã là mang theo một chút hoảng sợ. Ân, màu chốn sáu. Nghe được Lôi Kỳ lân mà nói, thì Hưu cũng là gật gật đầu nói. Ngay sau đó, hai cái hồng hoang dị thú là lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phương xa bỏ chạy. Giống sáu. Đến nỗi lúc này, bên kia giữa hồ, nhưng là một tiếng to lớn tiếng long ngâm vang dội liêu khởi đến. Cái kia to lớn tiếng long ngâm bên trong là tràn đầy từng đợt lạnh thấu xương lửa giận. Mà đồng thời, theo phía dưới hồ kia bạc to lớn lăn lộn, một đầu khủng lỗ giao long là từ phía dưới kia trong hồ bay ra ngoài. To lớn long thân la xoay quanh trên không trung, cái kia mọc ra độc rác giao long, ánh mắt bên trong mới đầy từng đợt màu vàng đất lạnh thấu xương tia sáng. Ánh mắt trung dã là mang theo vô cùng sát ý nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, đáng giận nhân loại. Ngươi đã là thành công ngâng lên bổn đại nhân tức giận. Ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi nấu sáu. Đừng vội nói những thứ này. Giao Long, ta hỏi ngươi, ngươi phía dưới trong hồ nước có phải hay không có rời đi cái không gian này phương pháp? Nhìn xem cái này bay ra đến Giao Long, cảm thụ được trên người nó tản mát ra đến tức khủng bố. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm trầm trầm trọng, nhưng mà Nhưng lại gấp giọng hướng về cái này Giao Long vấn đạo. "Hừ, có không có đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi lập tức liền bị ta xé thành mảnh nhỏ ư?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Giao Long là tức giận gầm rú đạo. Ngay sau đó, tăng tốc độ, Xen lẫn kinh khủng khí áp. Tấm kia mở miệng rộng là hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng cắn qua đến. Rất hiển nhiên là muốn đem Trương Hiệu Phong một đút ư? Thứ sáu, nhìn xem vốc qua đến Giao Long, Trương Hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái. Ngay sau đó, Minh Nguyệt Tinh luận là nhanh biến lớn. Đồng thời, hung hăng hướng về cái này vốc qua đến cực lớn Giao Long bổ tới. Câu hồn thức. rức. anh. Theo Trương hiệu Phong to lớn huyết năng thôi động, cái kia nguyệt tinh luận là hóa tắc nhất đạo cự đại khí nhọn hình lưỡi dao, hung hăng hướng về cái kia dao long hung hăng bổ tới, chỉ bất quá, tại Trương hiệu Phong rung động ánh mắt bên trong, cái kia dao long nhìn xem hung hăng quanh qua đến cực lớn khí nhọn hình lưỡi dao, nhưng là không tránh không né, dường như là không có nhìn thấy đồng dạng. Cái này nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con này giao long là muốn chết không được sao? Thế mà mặt quay về phía mình công kích giống như không có nhìn thấy đồng dạng. Feng. Tại Trương Hiểu Phong động ánh mắt bên trong, Minh Nguyệt Tinh Luận là hung hăng bù vào cái kia dao long trên trán, đáng tức là tại một hồi mãnh liệt trong tiếng nổ, nhưng là nhớ tới một hồi âm thanh sắt thép và chạm, mà đồng thời, Mình Nguyệt Tinh Luận là bị nhanh như tia chớp gậy trở về. Cái gì? Vừa nắm chặt bị bắn ngược về đến Nguyệt Tinh Luận. Trương Hiểu Phong trong mắt là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Mình câu hồn thức, bổ vào con này giao long trên trán của, lại là một chút hiệu quả đều không có. Ở nơi này chỉ giao long trên trán, lại làm một điểm dấu cũng không có lưu lại. Chỉ xích thiên nhai, thiên nhai giân tốc, rung động Trương Hiểu Phong. Nhìn xem đã là vọt tới trước mặt của mình giao long, liên tục hai cái không gian kỹ năng phát động, chẳng những là dọc theo mình và giao long ở giữa không gian khoảng cách, mà lại là rút ngắn mình cùng sau lưng không gian khoảng cách. Trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Nhân loại, đây chính là lực lượng của người sao? Như thế chính là sức mạnh, lại còn dám đến khiêu chiến lửa giận của ta. Ngạch kháng Liêu trương hiệu phong một chiêu câu hồn thức. Cái kia giao long là không có chút nào khác thường, giống như là vừa mới chịu đến tấn công không phải nó đồng dạng, chỉ là trong miệng tràn đầy khinh thường thần sắc. Đáng giận. Câu hồn thức thế mà không có chút nào hiệu quả. Như thế, liền xem như Diệt Thần thức cũng không khả năng sẽ có bao nhiêu lớn hiệu quả 6. Nhìn cái này giao long thân thể to lớn, nghĩ đến hắn kinh khủng phong ngự, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút trọng tâm nghĩ. 652 thứ 653 trường, hủy diệt chi huyết VSC thổ địa chi lực, DS, hôm nay chơi bộc phát. Đây là hôm nay canh thứ 3, đằng sau còn có 3 canh. Mỗi canh 5000 chữ. Đại gia vỗ tay 6. Nhìn mình câu hồn thức. Tại giao long trên thân là một điểm vết tích cũng không thể lưu lại. Trương Hiểu Phong đối với cái này chỉ giao long phong ngự, đã là hoàn toàn rung động. Đồng thời tâm trung dã là có chút bất đắc dĩ. Chính mình vốn cho là tại trong tam giới, ngoại trừ những cái kia cao nhất siêu nhiên vật ngoại thành nhân, đã là không có ai có thể để cho mình để ở trong mắt, không có nghĩ đến ở nơi này trong dị độ không gian, lại còn tồn tại như thế một cái cường hãn giao long, đáng giận nhân loại, đi chết đi sấu. Bên kia giao long nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong miệng là trầm giọng quát, ngay sau đó, miệng rộng mở ra, từng đợt ngọn lửa kinh khủng tại trong miệng của nó cao tốc tụ. Ngọn lửa kinh khủng, tràn ra khí tức kinh khủng. Ân Cảm thụ được ngọn lửa kia bên trong tàn mát ra đến khí tức, Trương hiệu Phong nhưng là hơi sửng sợ. Mặc dù nói con này giao long phòng ngự là cực kỳ cường hãn, nhưng mà, công kích kia lại tựa hồ như không tính quá mạnh đâu. Chỉ có thể coi là thông thường ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực mà thôi. cũng liền cùng quan thế âm bộ tát không sai biệt lắm thôi. Vênh 6. Tại Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm nghi ngờ thời điểm, cái kia to lớn giao long, Ngọn lửa kinh khủng nhưng là đã đánh đi. Một quả to lớn ngọn lửa màu tím đen, là tản ra khí tức kinh khủng, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh qua đến. Mà nhìn xem ven qua đến hỏa diễm, Trương Hiểu Phong nhưng là bãi xuống trong tay mình Nguyệt tinh luận, câu hồn thức. Câu hồn thức lần nữa xuất hiện. Kinh thiên khí nhọn hình lưới dao lần nữa nở rộ. hung hăng bổ vào cái tia to lớn hỏa cầu phía trên. Một hồi tiếng nổ vang lên. Màu máu đỏ huyết năng cùng ngọn lửa màu tím đen mạnh vụt. Vang tứ phía. Hai đạo cường đại công kích, trong lúc nhất thời là tiêu trừ cho vô hình. Không đúng, tình huống không đúng xấu. Một bên là âm thầm kinh ngạc tại cái này giao long ngật cùng đẹp là nghiêm trọng không được tỉ lệ. Ngay sau đó Trương Hiểu Phong trong lòng lại là ngưng trọng thầm nghĩ. nếu như nói cái này giao long chỉ là đẹp cường hãn, ắt cũng không như thế nào lời nói là không thể nào nhường cái kia tỷ hưu cùng Lôi Kỳ lần sợ hãi như vậy. Hoặc chính là cái này giao long còn không có bộ phát công kích mạnh nhất của mình lực, hoặc chính là bởi vì nguyên nhân nào đó. Con này giao long là nghiêm trọng giảm số 6. Một bên là dùng mình nguyệt tinh luận ngăn cản con này giao long công kích. Trương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ lực phòng ngự của nó mạnh mẽ như vậy, vẫn là không thể nương tay. Trước đem nó giải quyết rồi nói sau sau. Trong lòng là âm thầm trầm ngâm hồi lâu sau. Trương Hiểu Phong lẩm bẩm thầm nghĩ, bất kể như thế nào, Chính mình cũng muốn trước đem con này giao long giải quyết lại nói, lực công kích của nó vì cái gì yếu như vậy? Cũng không phải là chính mình hẳn là để ý hỏi đề. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hít năng, dường như là gia nhập chất xúc tác đồng dạng. Đột nhiên trở nên dị thường hoạt động mạnh liêu khởi đến, mà đồng thời, một đạo màu máu đỏ khí diễm tại Trương Hiểu Phong trên thân thiêu đốt liêu khởi đến, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong lực lượng trong cơ thể là trong nháy mắt tăng vọt một màn lớn. Thiêu đốt 6. Trương Hiểu Phong trong mắt là tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hung hăng nhìn mình chằm trước mặt con này giao long. Đồng thời Trong miệng cũng là trầm giọng nói, "Giao Long, ngươi đã là bất mãn với ta lực lượng, như vậy ta liền để ngươi nhìn ta lực lượng chân chính A6, Thật mạnh 6." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm tụ được Trương Hiểu Phong trên thân cái kia vô căn cứ tăng vọt một mạng lớn phi tức. Cái này Giao Long mắt trung giá là thoáng qua một vòng vẻ nôn trọng, trong miệng là trầm giọng cả kinh tê lên. Rất rõ ràng, tiến nhập thiêu đốt trạng thái, Trương Hiểu Phong thực lực đã là tăng lên rất nhiều. Đón ta một chiêu này thử xem sao, không muốn đang tiêu đốt trạng thái lãng phí quá nhiều năng lượng. Trương Hiểu Phong tàn mượt mạnh nhất diệt thần thức đã là xuất hiện dạ vì sở tỉnh nguyện tinh luận, là tản ra khí tức kinh khủng, kinh khủng tia khí kình, gắt gao phong tỏa cái kia to lớn giao long, diện thân thứ 6, Trương hiệu Phong trong miệng là gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, khí tức kinh khủng tại Trương hiệu Phong trên thân bạo phát đi, cương đại nguyệt tinh luận biến thành cực lớn núi quan, là hung hăng hướng về trước mặt mình cái này giao long hung hăng trôi qua, khí tức kinh khủng, nhưng cái này giao long trong lòng là thoáng qua một hồi cảm giác nguy hiểm, rất xa vượt qua phổ thông ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh sức mạnh sao? Mà bên kia giao long, cảm nhận được Trương Hiểu Phong trên thân tản mát ra đến khí tức khủng bố, Ánh mắt bên trong là mang theo một chút vẻ nghiêm trọng. Trầm giọng nói: "Ngay sau đó, từng đợt hào quang màu vàng đất xuất hiện, đem con này giao long toàn thân đều bao lại. Tại hào quang màu vàng đất bao phủ, con này tuyệt đại giao long, trên thân là tản ra màu vàng đất kim loại sáng bóng, thủ chi là chắn bảo hộ. Giao long trong miệng là lớn tiếng gầm rú đạo: "Mà đồng thời, bên tiêu hóa thành to lớn lưới khoan nguyệt tinh luân, là hung hăng đánh vào con này giao long trên thân. Cương đại nổ tung là lần nữa vang dội liêu khơi đến, khí tức kinh khủng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài. Cương đại nổ tung Tại Trương Hiểu Phong nương tròng ánh mắt bên trong, là trầm dãi tản đi. Mà Trương Hiểu Phong, nhìn thấy bên kia dao long bộ dáng, sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi. Diệt thân thức. mình diệt thần thức. hung hăng đánh vào cái kia dao long trên thân. Thế mà chỉ là tại trên người của nó lưu lại một cái rất nhạt rất nhạt dấu mà thôi, có không có lầm. Cái này giao long lục thân phòng ngự, đều gần sánh bằng ngũ phương tiên kỳ 6. Nhìn xem bên kia tại chính mình công kích đến, cơ hồ đều không có bao lớn tổn thương giao long. Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, "Hừ, nhân loại, thực lực của ngươi là không sai." Nhưng mà, nếu như là như vậy thì muốn đánh vỡ phòng ngự của ta mà nói, còn quá ngây thơ rồi một chút xấu. Giao lòng trên thân, vẫn là tản ra màu vàng đất kim loại sáng bóng. Đồng thời, lạnh lùng nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, nhượng Trương Hiệu Phong không phản bắt được. Đối với cái này cái giao long Trương Hiệu Phong phải không phải không bội phụ. Thử hỏi trong tam giới, có ai nục thân phòng ngự là có thể tương đương với ngũ phương tiên kỷ. Đây chính là không phải thánh nhân chi lực không thể phá A ngân nguyện diệt thần chui 6 tất nhiên liên diệt thần thức đều không dùng được Trương Hiểu Phong bây giờ cũng chỉ có đem chính mình hy vọng ký thác vào ngân nguyệt diệt thần chui phía trên. Cái kia nguyệt tinh luận là lơ lửng tại Trương hiệu Phong trước mặt, lần nữa tốc độ cao xoay tròn liếu khởi đến, khí thức kinh khủng, hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, cảm thấy ngân nguyệt diệt thần chui khí thức. Mặc dù bề ngoài nhìn sang cùng diệt thần thức không sai biệt lắm, nhưng mà lúc này, Giao Long nhưng là có thể cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Cái kia trên thân hào quang màu vàng đất là càng thêm ngưng thật một chút, mà đồng thời, Giao Long miệng rộng mở ra, ngọn lửa màu tím đen lần nữa tại trong miệng của nó ngưng kết liếu khởi đến màu tím đen hỏa cầu. Từ cái kia giao long trong miệng phun ra đi, kinh khủng hỏa cầu. Hướng về Trương hiệu Phong là hung hăng đánh tới, khí tức kinh khủng. Nhượng Trương Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó, Minh Ngân Nguyệt Diệt Thần chui cũng là hung hăng đánh ra. Oeng. Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi biến thành cực lớn núi khoan, la hung hăng hướng về bên kia hỏa cầu đánh tới. Tại Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi công kích đến, cái kia to lớn hỏa cầu trong nháy mắt chính là hóa thành mảnh vụ mất, mà Thần Trôi cũng chỉ là bị hơi cản trở một chút. Tiếp đó chính là dư thế không giảm hướng về giao long hung hăng đánh tới kinh cùng nổ tung. là lần thứ ba van dội liễu khởi đến. Lần đầu tiên là câu hồn thức, không có hiệu quả. Lần thứ hai là diệt thần thức, chỉ là lưu lại một đạo rất nhạt rất nhạt dấu, cơ hồ cũng là không có hiệu quả. Bây giờ, lần thứ ba, cũng là mạnh nhất ngân nguyệt diệt thần chui ra hiện, sẽ có hay không có hiệu quả đâu? Gào sáu. Đúng vậy. Đầu kia giao long phát ra to lớn kêu đau đớn âm thanh, mà nghe đến đó, Chương Hiểu phong sắc mặt hơi hơi thở dài một hơi. Tựa hồ có hiệu quả. Chương hiệu phong mắt là nhìn chòng chọc vào bên kia khu vực nổ tung. Dư âm nổ mạnh rốt cục tản đi. Mà nhìn thấy bên kia nổ tung tình huống. Trương hiệu phong nhưng là một bộ đã dẫm vào cấp chó vậy bộ dáng. Không tệ. Lần này là có hiệu quả. Hơn nữa. Cái kia dao long trên thân cũng là chảy máu. Nhưng nhìn vết thương kia. Cơ hồ chỉ là cọ chảy chút ra thôi. Giống như là một người đấu vật thời điểm cọ rách một chút ra thôi. Loại thương thế này. phòng tới giao long thân thể khổng lồ kia đi lên nhìn. Cơ hồ chỉ là một lỗ kim thôi. Có cũng được không có cũng được thương thế. Ngạch. Vậy cũng là thương thế. Nếu là như vậy Liên xem như chính mình dùng Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui văng thượng 1000 lần cũng không có thể đủ đem cái này Giao Long xử lý a. Nhìn xem Giao lòng thương thế, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm có chút tiết khí thầm ý. Hơn nữa, lấy năng lượng của mình, Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui loại này đại tiêu hao chiêu số, lại thêm chính mình tiêu đốt trạng thái, có thể văng ra 4-5 lần Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui. Trương hiệu Phong liền đính tiên. Huyết. Huyết 6. Đáng giận nhân loại 6. Thế mà để cho ta chạy ra cao quý huyết 6, ta muốn xé ngươi ta muốn xé ngươi Hiện tại Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm rung động tại cái này giao long kinh khủng phòng ngự thời điểm. Bên kia giao long lại giống như là nhìn thấy cái gì không dám tin độ vật đồng dạng. Trong miệng là tức giận gầm rú liêu khởi đến, cần thiết hay không? Không phải liền là cọ chảy chút ra sao? Tương đương với lô kim lớn thương thế, vừa mới còn không biết xấu hổ kêu thảm liệt như vậy sao? Nghe được cái này giao long giống to, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm liết mắt thầm nghĩ. Vừa mới nghe được giao long thảm liệt như vậy tiêu đau đớn, chính mình còn tưởng rằng có hiệu quả đâu. Không nghĩ đến, nhưng là một cái nhỏ như vậy, cơ hội là có cũng được không có cũng được tương thế thôi. Nó cũng không cảm thấy ngại kêu nhiều như vậy thảm liệt. Loại thương thế này, liền xem như đặt ở nhân gia 7, 8 tuổi hài đồng trên thân, nhân gia cũng chưa chắc sẽ để cho trở nên. Ta muốn xé ngươi, ta muốn xé ngươi xấu. Giao lòng trong miệng, là lớn tiếng gầm rú liễu khởi đến. Đồng thời, kinh khủng hào quang màu vàng đất tại trên người của nó lấp loé liễu khởi đến. Mà đồng thời, Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy từng đợt kinh khủng đại địa chi lực xuất hiện. Cả vùng, tụa hồ cũng là ở run rẩy trở nên đồng dạng. Cái gì? Thổ địa chi lực? Con này giao long không phải hỏa hệ sao? Cảm thấy kinh khủng thổ địa chi lực Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, rất rõ ràng, thứ nơi này chỉ giao long ngọn lửa kia công kích đến nhìn, nó tuyệt đối là một cái cường đại hỏa long, nhưng là bây giờ, tại dưới cơn tỉnh nộ, nó lại là thi triển thổ địa chi lực, hơn nữa, cái này thổ địa chi lực, so với hắn vừa mới ngọn lửa sức mạnh, ước chừng vượt qua gấp mấy lần, không phải chứ? Mạnh liệt như vậy thổ địa chi lực, đây tuyệt đối là rất xa vượt qua ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh lực lượng. Cảm thụ được dưới cơn thịnh nộ, giao long tản mắt ra đến kinh khủng thổ địa lực sức mạnh, Trương Phong trong lòng rung động thầm nghĩ, chính mình còn thế nào nói con nệ giao long yếu như vậy sức mạnh, làm sao sẽ để cho cái kia tỷ hưu cùng lôi kỳ lân như vậy sợ nó đâu. Nguyên lai like cái này kinh khủng thổ địa chi lực, mới là nó lực lượng cường đại nhất sao? Thiên lên tổng, ta muốn giết ngươi. Giao long trong miệng là tức giận gầm to. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy hủy diệt tính hơi thở thổ địa chi lực tại giao long trong miệng là tốc độ cao ngưng tụ, lực lượng kinh khủng, khiến lòng run sợ. Không xong, sức mạnh này tuyệt đối không phải bây giờ ta có thể đối kháng. Nghe được cái kia giao long mà nói, cảm thấy trong miệng nó kinh khủng kia thổ địa chi lực Chư Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ. Ngay sau đó, hơi trần chờ một chút, Trương Hiểu Phong chính là khẽ cắn môi quyết định xuống. Đồng thời, trong lòng là âm thầm vượt quát, thủy diệt chi huyết, màu đỏ sẫm dược hoàn, Trương Hiểu Phong đã là không có, tại lúc đó bị nuốt tiên thú hút vào đến thời điểm. Trương Hiểu Phong chính là không chút do dự nuốt một quả. Bây giờ, lần nữa đối mặt với cường đại thổ địa chi lực, Trương Hiểu Phong cũng chỉ có dựa vào chính mình cường đại huyết diệt chi huyết, cho nên đã không có ám hồng sắc dược hoàn trong Chư chỉ có nhắm mắt buộc phát mình huyết diệt chi đến chiến đấu. Và anh, Theo hủy diệt máu bùng phát, lực lượng kinh khủng từ Trương hiệu Phong trên thân bạo phát đi, thiên địa biến sắc, mà đồng thời, lúc này, cương đại hủy diệt chi huyết theo Trương hiệu Phong toàn diện bộc phát, tuyệt đối là đạt đến bán thánh chi cảnh tình cảnh, khí tức kinh khủng, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh này là cái gì? Vì cái gì cho ta một loại kinh khủng như vậy cảm giác sáu? Cảm thụ được Trương hiệu Phong trên thân chỗ bộc phát ra đến hủy diệt máu sức mạnh, giao long trong lòng có chút hoảng sợ thầm nghĩ, hoảng sợ, ở nơi này sức mạnh phía dưới, chính mình lại là cảm thấy hoảng sợ cảm giác. Rõ ràng chỉ là cùng mình trên người thổ địa chi lực không sai biệt lắm thôi, nhưng mà lại cho mình một loại mì hướng về phía khắc tinh cảm giác. 36. Nơi xa, vốn vẫn là tại trốn chạy Tỷ Hưu cùng Lôi Kỳ Lân. Lúc này có việc dừng lại, trên mặt của bọn nó cũng là tràn đầy không dám tin thần sắc quay đầu lại, cảm thụ được hủy diệt máu khí tức. Tỷ Hưu cùng Lôi Kỳ Lân khiếp sợ kêu to liếu khởi đến, không có khả năng. Nhân loại kia, thế mà cũng là nắm giữ có thể cùng cái kia giao long biến thái khó phân trên dưới sức mạnh. Chẳng thể trách hắn là cái gì cũng không sợ bộ dáng. Nguyên Lai like hắn cùng cái kia dao long là cùng một cái đẳng cấp biến thái A6. Nghĩ tới đây, cái kia lôi kỳ lần là cảm thắn nói. Tự nhiên, hủy diệt chi huyết mặc dù cứng hãn, nhưng là bởi vì mỗi lần Trương Hiểu Phong cũng là dùng màu đỏ sẩm dược hoàn áp chế khí tức, cho nên không ai cảm thấy hủy diệt máu kinh khủng. Nhưng mà giờ khác này, cái kia dao long nhưng là chân chân thực thực đối mặt với hủy diệt máu đánh sâu vào. Quả nhân xấu, Cương Đại hủy diệt chi huyết tại chính mình thể nội lao nhanh. Nguyện Trương Phong là tràn đầy từng đợt hủy thiên địa dục vọng, tựa hồ chính mình cái gì đều nghĩ hủy diệt đồng dạng. Mà đồng thời Trương Hiểu Phong là lặng lặng chờ mười mấy giây đồng hồ, đi vẫn là không có cái nào vị thánh nhân đến này. Cái này nhượng Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra ta ý nghĩ không tệ. Cái này dị độ không gian là có thể ngăn cách khí tức. Ta hủy diệt chi huyết là bộ phát ra đến rồi. Những cái kia tiên ma lưỡng rơi thánh nhân, bởi vì không gian quan hệ, đều không phát hiện được. Không có nhìn thấy có thánh nhân bị mình hủy diệt máu sức mạnh hấp dẫn đến này. Trương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời tâm trung giả là âm thầm thở giải một hơi. Tiên giới, ma giới, nhân giới, mặc dù nói là ba cái không gian, Nhưng mà cái này ba cái không gian nhưng là từ trước đây một cái không gian chia ra đi cho nên nói bất kể là tại trong tam giới nơi nào buộc phát hủy diệt chi huyết. thiên ma lưỡng giới thánh nhân cũng có thể nhận ra được nhưng mà cái này dị độ không gian nhưng là một cái độc lập tồn tại không gian cho nên trong này khí tức thì sẽ không tiết lộ đến tiên ma lượng giới đi Nếu là như vậy như vậy ta tâm đợi đã lâu cũng là không có thánh nhân đến này Trương hiểu phong trong lòng là âm thầm bông lòng xuống đi tới đồng thời mình đã là dung hợp dầu sôi lửa bỏ lòng hủy diệt chi viết Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh liếu khởi đến 6. Dã hỏa này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sức mạnh một lần so một lần cường hẳn a? Cảm thụ được Trương Hiểu Phong trên thân tản mát ra đến hủy diệt máu sức mạnh. Lúc này giao Long Tâm trung dã là có chút âm thầm hoảng sợ. Lúc ban đầu Trương Hiểu Phong, là ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, phía sau đến là tiến nhập tiêu đốt trạng thái. Sức mạnh trong nháy mắt tăng gọn một màn lớn. Bây giờ, càng là biến thái. Theo hủy diệt máu bộc phát, sức mạnh trong nháy mắt là lật ra thật nhiều lần. Phong ngữ của ngươi rất mạnh sao? Bây giờ liền để ta lại đến xem ngươi ngăn trở được hay không, ta hủy diệt chi huyết ta sáu. Nhìn xem cái này giao long trên thân là tàn da màu vàng đất kim loại sáng bóng lân giáp. Trương hiệu Phong trong miệng là lạnh lùng nói. Ngay sau đó, trong tay mình Nguyệt tinh luận là chậm rãi nâng liễu khởi đến, tên lên tổng. Đi chết. Nhìn xem Trương hiệu Phong mắt, cảm thụ được cái kêu hủy diệt máu khóa chặt. Giao long giống như là một cái bị rắn độc để mắt tới chuột đồng dạng, cảm thấy một trận không thoải mái. Ngay sau đó, rốt không nhịn được gầm thét liễu khởi đến, màu vàng đất của sáng, la hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong đánh tới. Phá sáu. Nhìn xem cũng không hẳn màu vàng đất cổ sáng đánh tới. Trương Hiểu Phong trong miệng là lạnh giọng nói, ngay sau đó, trong tay mình Nguyệt Tinh Luận là hung hăng hướng về Giao Long bộ tới. Một hồi nổ tung vang lên. Cái kia màu vàng đất cổ sáng trong nháy mắt chính là bị Nguyệt Tinh Luận đánh tan. 36. Trương hiệu Phong một cái là cầm bị đánh bay trở về Nguyệt Tinh Luận. Ngay sau đó, sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi là lần nữa chấn động. Đồng thời, là nhanh như tia chấp hướng về đối diện Giao Long trùng liếu quá đi. Cương đại hủy diệt chi huyết lần nữa tại Trương Phong trong Tinh Luận bên trong ngưng kết hiện lên. Phòng ngự rất mạnh sao? Vậy liền để ta đến đem ngươi một thân này cường hãn phòng ngự xé nát ra 6. Chương Hiểu Phong trong miệng là tức giận gầm rú đạo. Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về giao long trùng liêu qua đi. Nguyệt tinh luận phía trên, là phóng ra từng trận tia sáng. 653 thứ 654 trường, thổ linh chi tâm DS, hồn qua nói lại bạo ba trường, trong nhà dây lưới đã xảy ra chuyện, bây giờ còn không hảo, hôm nay gọi điện tín đi làm một chút, bây giờ đến quá nét. Đây coi như là hôm qua ba trường chương 1 chương Hiểu Phong hủy diện chi huyết, là toàn diện bạo phát đi, khí tức kinh khủng, làm cho người rung động. Tại hủy diệt máu trước mặt, cái này giao long là cảm nhận được bản năng sợ hãi muốn tại hủy diệt máu trước mặt, liền xem như hắn cường đại thổ địa chi lực, thế mà cũng là không có hiệu quả. Câu hồn thứ ba, một chiêu này, là lần thứ 3 xuất hiện, rót vào kinh khủng hủy diệt chi huyết lực lượng nguyệt tinh luận, là ảo hóa thành một thanh năng lượng to lớn lư đao, hung hăng hướng về bên kia giao long bổ tới, liền xem như trải qua thổ địa chi lực ngăn cản, cái kia câu hồn tức khí nhọn hình lư dao, vẫn là hung hăng bổ vào trên người của nó. Gau 6, tại hủy máu trạng thái dưới, chịu đến chương hiệu phong hồn tức công kích, Giao Long trong miệng là không nhịn được bạo phát ra một hồi chấn tiên tiếng kêu thảm thiết, một mảng lớn long huyết, trong lúc nhất thời là tung tóe toàn bộ bầu trời, cái kia dòng máu đỏ sẫm trên không trung nở rộ. Hừ, lại đến 6, nhìn xem tại chính mình Nguyệt Tinh Luận phía dưới, giao long trên thân cái kia to lớn vết thương, chưa hiệu phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ. Đây chính là mình Hủy Diệt chi huyết, đây chính là Bán Thánh chi cảnh sức chiến đấu, mặc dù mình còn không có đạt đến Thánh Nhân chi cảnh nên có sức chiến đấu, nhưng là mình bây giờ so vừa mới nhưng là có bay vọt về trước, cái kia cực kỳ cường hãn phòng ngự bây giờ trước mặt mình, nhất định chính là đã biến thành có cũng được không có cũng được tổn tại a ma ma ma 6, kinh khủng hủy diệt chi huyết, sắc bén nguyệt tinh luận, còn có chương hiểu phong, cái kia quỷ mị một dạng tốc độ di chuyển, đối với bây giờ giao long mà nói, nhất định chính là trong nhân thế kinh khủng nhất tác động. Tại trương hiệu phong nguyệt tinh luân phiên công kích phía dưới, cái này giao long trong miệng là tiếng tiêu thảm thiết đau đớn lấy. Ngẫm lại xem, liền xem như một cái tương đương với nó mà nói to bằng lỗ kim vết thương, hắn cũng có thể tiêu thảm liệt như vậy, bây giờ lại nhìn giữa bầu trời kia không ngừng nở rộ vết hoa, liền có thể tưởng tượng ra bây giờ giao long gọi là phải biết bao thảm thiết, tin tưởng nếu như là tiểu hài tử nghe được mà nói, tuyệt đối sẽ dọa đến ngủ không yên. Đây chính là người mạnh nhất phòng nữ sao? Cũng bất quá như thế đi 6, Trương hiệu Phong trên tay, công kích kia không ngừng, Nguyệt tinh luận là từng đao ở giao long trên thân sẽ qua, đồng thời trong miệng là châm trọng nói, tại Trương Hiểu Phong, cái kia quỷ mị một dạng tốc độ xuống, giao long trên thân trong nháy mắt chính là xuất hiện trên trăm đạo vết thương. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đến tìm ta chiến đấu? Nói ra mục đích của ngươi a 6. Cuối cùng, tại Trương hiệu Phong từng đao Nguyệt tinh đợt công kích phía dưới, con này giao long là hở mất, đồng thời trong miệng là lớn tiếng hét to nói, rất rõ ràng, đối với bây giờ giao long mà nói, cái này đã xem như cầu xin tha thứ. Thứ 6, nghe được cái này giao long rốt được bộ Trương hiệu phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái ngay sau đó là nhanh đem chính mình Ngyệt tinh là thu lui về phía sau rất nhiều đồng thời Trương hiệu Phong là lạnh lùng nhìn mình trước mặt cái này to lớn giaoo long đạo ta không phải là nói sao chúng ta đến đây là tìm kiếm đi ra biện pháp ra ngoài không không có khả năng ngươi không làm được xấu nghe được Trương hiệu Phong mà nói cái này giao long trong ánh mắt thoáng qua một tia cho kinh ngay sau đó ánh mắt bên trong là có một chút thần sắc hốt hoảng trong miệng là hàm hồ suy đó nói ánh mắt bên trong là có chút mất tự nhiên cảm giác thử quả như sau nơi này có rời đi biện pháp sau nhìn xem cái này giao long phản ứng Chương Hiểu Phong tự nhiên là biết ở đây quả nhiên là lại đi ra ngoài biện pháp, trong lòng là lạnh lùng thầm nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là biết điều một chút tốt, nếu không xấu, nếu không như thế nào? Trương Hiểu Phong là không, có nói tiếp, chỉ bất quá sau khi nói đến đây, Trương Hiểu Phong trên thân cái kia huyết diệt máu khí tức nhưng là dị thường lạnh thấu xương, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong tay, cái kia nguyệt tinh luận cũng là chậm rãi nâng liều khởi đến. 6, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong tay nguyệt tinh luận, cảm thấy mình bây giờ trên thân vẫn là hiện đầy trên trăm đạo vết thương kịch liệt đau nhức, giao long trong lòng âm phát lạnh, thân thể là không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng nói, phía dưới là có một mở miệng có khả năng chính là rời đi cái không gian này lối đi chỗ, nhưng mà sao? Nhưng mà như thế nào? Chương Hiểu Phong không có cho phép nó nói tiếp, chỉ là một đạo hàn quang nhanh như tia chốc từ giao long bên thai sẽ qua, thậm chí là để nó liền thời gian phản ứng cũng không có, nhường giao long trong lòng âm thầm run sợ, thật nhanh tốc độ công kích, nếu như hắn một mực là dùng chiêu này đối phó lời của ta, ta né tránh được sao? Hừ, xem ra chính là muốn cho điểm màu sắc để bọn chúng nhìn một chút, bọn chúng mới có thể chung tự đâu, mà Chương Hiểu Phong là khẽ vươn tay, đem chính mình đoạn phách thức công kích bắn ra nguyệt tinh luận là thu trở về, trong lòng đây mới là lạnh giọng thầm nghĩ. Tỷ Hưu cùng Lôi Kỳ Lân là như thế này, bây giờ con này Giao Long cũng là dạng này. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mang ta tới, một chiêu đoạt phách thức, là đem cái này Giao Long nửa câu sau lời nói chặt đứt sau đó, Trương Hiệu Phong đây mới là lạnh lùng nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này Giao Long nói, cái kia lạnh giọng giọng của, nhường Giao Long rất là khôn khéo gật gật đầu, ngay sau đó là mang theo Trương Hiệu Phong, hướng về phía dưới trong hồ nước cắm xuống. Hừ, tin rằng ngươi tại thủy trung dã không có khả năng có khả năng hoa dạng gì, nhìn xem một cắm đạo ở trong hồ đi Long, Trương Hiểu trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Ngay sau đó, cũng là đi theo, mặc dù nói chỉ cần là Long Trong nước liền có thể phát huy ra cường đại ưu thế, nhưng mà, đến rồi mình và giao long đẳng cấp này tồn tại, thủy điểm này ưu thế, cơ hồ là có thể xem nhẹ. Ở phía dưới trong hồ nước, Trương Hiểu Phong sau lưng xích kim sắc cánh rơi chấn động, đi theo đầu kia giao long sau lưng, hướng về phía dưới hạ xuống, rất nhanh, phía dưới chính là một cái sơn động xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, bất quá để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này to lớn trong sơn động, cũng không phải cái gì vết núi, mà là một cái vòng xoáy to lớn hình dáng không gian thông đạo. Không gian thông đạo, như vậy đây chính là rời đi cái không gian này thời cơ chỗ a, nhìn xem cái này không gian thật lớn thông đạo, Trương Hiểu tâm trung đại vui. Rất rõ ràng, nhìn thấy cái không gian này thông đạo, Trương Hiểu Phong trên cơ bản đó là có thể xác định cái này chính là rời đi cái không gian này thời cơ chỗ. Tất nhiên đây là có rời đi không gian thông đạo, như vậy ngươi vì cái gì không ly khai đâu? dừng ở cái không gian này thông đạo phía trước, Trương Hiểu Phong nhìn xem cái không gian này thông đạo hướng về giao long vấn đạo. Mặc dù cái không gian này lối đi xuất hiện, nhượng Trương Hiểu Phong đại hỷ, nhưng mà hắn nhưng cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu góc, dù sao nếu quả như thật có thể có dễ dàng như vậy rời đi, cái này giao long biết thành thành thật thật ở lại đây sao? Trương Hiểu Phong chính mình cũng không tin đâu. Cái không gian này trong thông đạo cũng có rất mạnh không gian luân lưu, không phải ta có thể ngăn trở, cho nên ta đến bây giờ còn không có rời đi cái không gian này sáu, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, giao long trong ánh mắt là mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cảm thán thần sắc nói, đồng thời, theo nó trên mặt cũng có thể nhìn thấy rất nhiều không cam lòng, rất rõ ràng, mở miệng ngay ở chỗ này, nhưng mà còn chính mình nhưng lại không xuất được, cái này làm sao không để cho người ta. Trấn kinh a a, bên trong nắm giữ rất mạnh không gian luân lưu, liền đẹp cường Hãn Giao Long cũng đỡ không nổi, nghe được cái này Giao Long mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, ngay sau đó là tràn đầy rung động thẩm nghĩ. Nếu như nói cái này dao long có đồ vật gì là để cho mình khiếp sợ lời nói, như vậy không thể phủ nhận chính là của hắn phòng ngự, nhưng mà, liền phòng ngự của nó cũng đỡ không nổi, có thể thấy được cái không gian này trong thông đạo loạn lưu khủng bố cỡ nào. Trong lòng là âm thầm chấn kinh, chỉ bất quá, chương hiệu phong nhưng cũng sẽ không tùy ý cái này giao long câu nói đầu tiên từ bỏ, cho nên, chương hiệu phong là trong lòng âm thầm chấm ngâm sau một lát, chính là khẽ cắn môi quyết định vào xem. Bên trong có người nói nguy hiểm như vậy sao, ta vào xem rồi nói sau hướng về cái này dao long là gật g Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh như tia chớp chính là hướng về cái không gian này thông đạo ở trong bay vào, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong cứ như vậy bay vào đi, Dao Long hơi hơi sửng sở, ngay sau đó là nhanh chóng rời đi. 36, bay vào cái không gian này trong thông đạo, cái này cái gọi là không gian thông đạo, căn bản cũng không giống như là Trương Hiểu Phong trố mở ra giống nhau, là không gian ổn định thông đạo, trong này là khắp nơi đều tràn đầy không gian loạn lưu, không, chính xác mà nói, hẳn là thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu cùng không gian loạn lưu, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng mà cái kia khác biệt nhưng chính là trời và đất khác biệt, cái này thời không lưu kinh khủng nhất chỗ. Không chỉ là kinh khủng kia không gian loạn lưu, còn có thời gian loạn lưu, tại thời không loạn lưu bên trong, ngươi phải tùy thời làm tốt thời gian đột nhiên ra tốc hay là chậm lại chuẩn bị. Thông tục điểm mà nói, đó chính là khi ngươi nhìn thấy có cường đại loạn lưu cuốn sạch qua đến thời điểm, ngươi vừa mới bố trí xong phòng ngự hay là thoáng qua mờ thời điểm, ngươi đột nhiên chính là về tới vừa mới đang chuẩn bị né tránh cùng ngăn cản thời điểm, lại có lẽ là quyển kia đến còn cách ngươi rất xa loạn lưu, trong lúc bất chợt tại thượng hải gian gia tốc phía dưới là trong nháy mắt đến trước mặt của ngươi. Không gian lưu, mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là cũng có quy luật mà theo, nhưng mà thời không loạn lưu cũng không vậy. Đó là không có chút nào quy luật khả tuần, người nhất thiết phải mỗi giờ mỗi khắc tập trung tinh thần, tùy thời ứng đối bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đột phát sự kiện. Cho nên, bây giờ Trương Hiểu Phong, nhục thân phòng ngự không tính mạnh, cho nên, tại cái này thời không loạn lưu trong thể là chật vật dị thường, hơn nữa, theo không ngừng bay về phía trước, cái kia thời không loạn lưu cũng là càng thêm đông đốc. Không được, không ngăn được sáu, liền xem như bạo phát chính mình cường hãn hủy diệt chi huyết, Trương Hiểu Phong cũng là không ngăn cản được cái kia dải đặc thời không loạn lưu, còn không có đi đến cái kia dải đặc nhất khu vực, Trương Hiểu Phong chính là không ngăn được, nhanh chóng lui trở về. Cái này còn nhiều thua thiệt Liễu Chương Hiểu Phong bản thân đối với thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng có một chút lý giải, nếu không, liền xem như nắm giữ hủy diệt chi huyết, Trương Hiệu Phong cũng không đến được xa như vậy. Cuối cùng, tại thời không loạn lưu đông đúc công kích, Chương Hiểu Phong rốt cục bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, đồng thời nhanh chóng từ không gian thông đạo bên trong lui về, làm Trương Hiệu Phong là trở lại hồ kia bạc dưới đáy thời điểm, đây mới là thật giải thở phào nhẹ nhõm, cái kia căng thẳng tinh thần mới là bông lỏng xuống. Chương Hiểu trên thân đã là hiện đầy vết thương, cái kia từng đạo vết thương cũng là tại thời không loạn lưu phía dưới xuất hiện. Hô thật sự là quá kinh khủng, nếu như là không thể tìm được chống cự những cái kia thời không loạn lưu biện pháp mà nói, chết sống cũng không thể tiến vào nữa sáu, trở lại hồ nước dưới đáy Trương Hiệu Phong, đây mới là thật giải thở dài một hơi, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, không gian kia trong thông đạo nguy hiểm, nhất định chính là muốn người mạng dạ à, nói là cựu tự nhất sinh cũng không phải là quá đáng, nếu không, Trương Hiệu Phong nơi nào sẽ từ bỏ A, chỉ cần là có một tia hy vọng, dựa vào Trương Hiệu Phong cá tính, hắn cũng sẽ tận lực thử một lần. Ân, cái kia giao long đâu, rời đi sao, trở lại cái hồ này dưới đáy phía sau. Trương Hiểu Phong hồi lâu sau đây mới là có tâm tư dò xét bốn phía một cái, lại phát hiện cái kia dao long lại là không thấy, cái này nhượng Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ, ngay sau đó nhưng cũng là lắc đầu không có để ở trong lòng. Kể từ chính mình tìm được cái không gian này, lối đi mở miệng sau đó, đối với Trương Hiệu Phong mà nói, cái kia dao long cũng liền không có tác dụng, cho nên, đối với hắn rời đi, Trương Hiệu Phong chỉ là hơi sửng sợ, chính là lắc đầu không có để ở trong lòng, có thời gian như vậy suy nghĩ không quan trọng cái kia dao long, chính mình còn không bằng nghĩ thêm đến như thế nào mới có thể tìm được rời đi biện pháp đâu. Cứ như vậy Trương Hiệu Phong là ở hồ nước phía dưới ngẩn ngơ chính là hơn mấy tháng, đáng tiếc là, mặc kệ Trương Hiệu Phong như thế nào, chính mình cũng không thể thông qua cái kia cường đại không gian thông đạo, cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng là dị thường phiên muộn, cái kia thời không loạn lưu công kích, Trương Hiệu Phong là muốn nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ, chớ đừng nói chi là xuyên qua. Chẳng lẽ, cần chờ đến ta đạt đến bán thánh chi cảnh, sau đó lại bộ phát hủy diệt chi huyết chuyển đi sao, trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, không có biện pháp Trương Hiệu Phong, cuối cùng là như vậy nghĩ Nếu như mình là đạt đến bán thánh chi cảnh mà nói, tin tưởng lấy mình hủy diệt máu sức mạnh, đến lúc đó lại gai ẩn ần ở giữa có thể đụng chạm đến thánh nhân chi cảnh cánh cửa a, cho đến lúc đó, Trương Hiệu Phong thì có một chút có thể xuyên qua không gian lối đi lòng tin. Thế nhưng là, bán thánh chi cảnh là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Tâm cảnh nhắc nhở, nhìn như chỉ có một điểm, kỳ thực mỗi một điểm cũng là như chỉ xích thiên nhai vậy xa xôi, mặc dù Trương Hiệu Phong kém một điểm cuối cùng liền có thể tiến vào bán thánh chi cảnh, nhưng mà liền xem như Trương Hiệu Phong mình cũng không thể xác định đã biết sau cùng một điểm phải tới lúc nào mới có thể nhảy tới, lại hoặc là nói là có thể hay không nhảy tới. Nếu như Tặco cái kia giao long phòng ngự lời nói, có lẽ liền có thể có nhiều một chút chắc chắn a, nghĩ tới đây không gian thông đạo chính giữa thời không loạn lưu kinh khủng, Trương Hiểu Phong lại là tính phản xạ nghĩ tới cái kia cường Hãn giao long, đối với giao long chính là cái kia nhục thân phòng ngự, Trương Hiểu Phong cũng là không nhịn được có chút khâm phục. Đây không phải là một cái hỏa long sao, tại sao lại đột nhiên có thổ địa chí lực, hơn nữa, lực lượng kia cũng quá mạnh một chút a, nghĩ đến cái kia cái gọi là thổ chi lá chắn bảo hộ cho cái kia giao long mang đến phòng ngự, còn có cuối cùng giao long chỗ bộc phát ra đến siêu Ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực thổ địa chí lực, Trương Phong trong lòng lại là nghi ngờ thầm nghĩ. Ân, các loại sáu, nghĩ tới đây, Trương hiệu Phong trong đầu là một đạo linh quang thoáng qua, tựa hồ có chút đồ vật gì xuất hiện, nhưng là mình có không có bắt lấy, Trương hiệu Phong tâm trung nhất thời gian là nghi hoặc Liêu Khởi đến, đúng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, cái kia dao long bàn sơ là sử dụng ngọn lửa màu tím đen sức mạnh, rất hiển nhiên là một cái hỏa long. Nhưng mà đằng sau hắn nhưng là có thể sử dụng cường đại thổ địa chi lực, hơn nữa, trước đây chính mình hỏi nó rời đi cái không gian này biện pháp thời điểm, nó dường như là vô cùng bối rối, nó tại sao muốn bối rối, cái không gian này thông đạo liền xem như bại lộ cho tất cả mọi người biết, đối với nó cũng không có bị thương gì hại a. Nó tại sao muồn bối rối? Hơn nữa, cuối cùng vì cái gì tại chính mình tiến nhập không gian thông đạo thời điểm, nó lại thừa cơ trốn đi đâu? Lấy chính mình lúc trước biểu hiện đến nhìn thì sẽ không tổn thương nó, lại nói, cũng bởi vì chính mình đến rồi một lần, cái kia giao long ngay cả mình hang ổ cũng không cần, cái này rất hiển nhiên là chuyện không phù hợp lẽ tưởng. Nghĩ tới đây, Chương hiệu Phong trong lòng là một trận nghi hoặc, rất rõ ràng, những chuyện này cũng là lộ ra một số không giống bình thường khí tức, Chương hiệu Phong bản năng nói cho hắn biết, nếu như mình là có thể tìm được đây hết thảy mấu chốt lời nói, như vậy chính mình có lẽ liền thật sự có thể tìm được rời đi cái không gian này manh mối đâu. Xem ra Bất kể như thế nào hay là trước muốn đi tìm một chuyến giao long, nghĩ tới những thứ này nghi hoặc, cũng là tại cái kia giao long trên thân, cuối cùng thật sự là không giải được bí ẩn này Trương Hiệu Phong, trong miệng là lầm bấm nói, ngay sau đó, sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi chính là triển khai, hướng về phương xa bắt tới. Mặc dù cái không gian này phi thường lớn, nhưng mà, lấy Trương Hiểu Phong tốc độ đến nhìn, hơn 10 ngày thời gian, cũng đầy đủ hắn đi dạo hết cái không gian này mỗi một cái xóa sảnh, Trương Hiểu Phong tốc độ toàn bộ triển khai, đồng thời phô ra bản thân cường đại tinh thần lực, triển khai địa thám thức lùng tìm, rất nhanh, tại sau mười mấy ngày, Trương Hiểu Phong chính là tìm được cái kia giao long tồn tại. Thường, lại là trốn ở trong nước sao? Cảm thụ được tinh thần mình lực bên trong dao long khí tức, Chương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời phát động chính mình ngũ ảnh bảo khí tức, hướng về cái kia dao long phương hướng tiềm hành tới. Rất nhanh, dưới đáy nước, Chương hiệu Phong chính là phát hiện giao long thân thể khổng lồ kia, chỉ bất quá, những thứ này còn không phải nhượng Chương hiệu Phong chú ý nhất, tối nhượng Chương hiệu Phong chú ý là, cái kia dao long thân thể to lớn trước mặt, là nhàn nhạt nổi lơ lửng một điểm sáng, một cái màu vàng đất điểm sáng. "Ân, cái kia là cái gì?" Nhìn thấy bên kia giao long trước mặt nổi lơ lửng điểm sáng, Chương Hiểu Phong trong lòng là nghi ngờ thầm nghĩ. Ngay sau đó, Mượn nhờ ưu ảnh bảo năng lực, là hoàn mỹ cất giấu khí tức của mình, Trương Hiệu Phong là lén lén hướng về bên kia tiệm hành tới, mà mình và cái kia dao long ở giữa khoảng cách cũng là càng lúc càng tới gần. Hắc hắc, nhân loại kia ra hỏa nghĩ đến rời đi cái không gian này, không có ta đây cái bảo bối lại như thế nào làm được? Hắc hắc, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, để cho ta đối với bảo bối lĩnh ngộ càng thượng nhất tầng lầu, ta thì có thể rời đi cái không gian này sau. Theo Trương Hiệu Phong không ngừng tới gần, Trương Hiểu Phong trong miệng có thể nghe được bên kia giao long lời nói. À, nghe được cái kia giao long mà nói, Trương Hiểu hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó là cẩn thận hướng về cái kia dao long trước mặt màu vàng đất điểm sáng nhìn sang. Làm Trương Hiệu Phong là thấy rõ ràng cái kia màu vàng đất điểm sáng thời điểm, Trương Hiệu Phong trong lòng là nhịn không được rung động gầm nhẹ liêu khởi đến, cái kia là 4, thổ linh chi tầm 4, 654, thứ 655 trường, bán thánh chi cảnh canh thứ 2 thuộc linh chi tầng. Nhìn xem bên kia dao long trước người lơ lửng cái kia màu vàng đất điểm. Trương Hiểu Phong tâm trung đại vì chấn kinh. Đồng thời trong lòng là rung động gầm nhẹ nói, ngay sau đó. Lúc này Chương Hiểu Phong cũng là cuối cùng minh qua đến. Chẳng thể trách con này giao long rõ ràng là hỏa hệ giao long. Thế nhưng là có thể sử dụng thổ hệ phòng ng nữ đâu cũng không trách được nó vì cái gì có thể điều động cường đại thổ địa chi là đâu Nguyên Lai like như thế Nguyên Lai like nó là lấy được bên trong không gian này thổ Linh chi tâm sao nhìn xem bên kia là lơ lửng tại giao Long trước người thổ Linh chi tâm Trương hiệu phong cảm thấy hết thể đều là sáng tỏ thông suốt đồng thời trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Nguyên Lai like như thế chẳng thể trách đâu. ta nói nó vì cái gì khi nghe đến ta muốn rời đi cái không gian này thời điểm sẽ có một chút bối rối đâu Nguyên Lai like muốn rời khỏi cái không gian này nhất định phải mượn nhờ thổ Linh tri tâm tại sao Ta nói nó vì cái gì tại ta tiến vào cái kia khoảng không gian thông đạo thời điểm? Chính mình phải lặng lẽ chạy đi đâu? Nguyên Lai like là sợ ta phát hiện nó thổ linh chi tâm sao? Giờ khắc này, nhìn thấy thổ linh chi tâm, Trương hiệu Phong trong lòng cái kia toàn bộ hết thảy nghi hoặc, cũng là lấy được giảng giải đáp. Cũng nhận Trương hiệu Phong trong lòng là hoàn toàn minh bạch qua đến. Nguyên Lai like cũng là bởi vì thổ linh chi tâm sao? Không nghĩ đến gió linh chi tâm ta không có cướp được. Ở nơi này trong dị độ không gian, ngược lại là lấy được thổ linh chi tâm sao? Cũng không tệ. Thiên Điệu năm viên bản nguyên chi tâm, lúc này đã là xuất hiện bốn quả. Tổ Linh Chi Tâm đang ở trước mắt, mà gió Linh Chi Tâm bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém đi, con chỉ còn dư cuối cùng không có xuất hiện lôi Linh Chi Tâm 6, nghĩ đến tiên địa 4 khóa bản nguyên chi tâm, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời, mượn nhờ ưu ảnh bảo năng lực, Trương Hiểu Phong là toàn diện tu liếm lại khí tức của mình, đồng thời là nửa hư hóa thân thể của mình, hướng về bên kia tổ Linh Chi Tâm ẩn thân tiềm hành tới, còn thiếu một chút, chỉ kém một chút, ước chừng còn có trên dưới nửa tháng thời gian, ta thì có thể thông qua cái kia khoảng không gian thông đạo, đem tổ Linh Chi Tâm là phun ra đến tế luyện một cái phiên sau đó. Giao Long là thỏa mãn gật gật đầu nói, ngay sau đó, chính là đem chính mình trước mặt Thổ Linh Chi Tâm nuốt đi qua. Ba sáu, bất quá, ngay lúc này, đột nhiên một hồi yếu ớt gió lạ chóng rông thoáng qua. Ngay sau đó, viên kia vốn là hướng về Giao Long trong miệng hút đi vào Thổ Linh Chi Tâm, trong nháy mắt chính là biến mất. Cái này khiến Giao Long kinh hãi, là ai? Là cái nào giấu đầu lòi đôi ra hỏa, lại dám đụng đến ta bà bối? Thổ Linh Chi Tâm bị đoạn. Giao Long trong nháy mắt là nộ tung, đồng thời trong miệng là lớn tiếng gầm thét liêu khởi lên. Thanh âm bên trong là tràn đầy từng đợt điên cuồng cảm giác rất rõ ràng, Thổ Linh Chi Tâm chính là giao long rời đi hy vọng, hơn nữa cái kia hy vọng ở trước mắt, ở nơi này trong lúc máu chốt bị đoạt đi Thổ Linh Chi Tâm, thử hỏi giao long có thế nào không điên cùng đâu? 36. Đối với giao long điên cuồng, Trương Hiểu Phong là không có chút nào để ý tới, đoạt được Thổ Linh Chi Tâm phía sau, Trương Hiểu Phong cũng không có hiện thân, mà là dựa vào ứ ảnh bảo phía trên năng lực, nhanh như tia chấp hướng về phương xa tiềm hành rời đi, mặc dù nói bây giờ giao long không phải là đối thủ của mình, nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng không đáng cùng hiện tại điên cuồng giao long liều mạng, đó là không cần phải sự tình. 36. Mượn nhờ ưu ảnh vào năng lực. Trương hiệu Phong rất nhanh chính là rời đi trong nhằm, tiếp đó hiện ra thân thể của mình, chấn động sau lưng mình cánh rơi, nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, trực tiếp là bay đến cái kia Phượng Hoàng Sơn đài hồ phía dưới, dương lặn về tây tại đài hồ phía dưới, tiếp đó, hiện ra mình hủy diệt chi huyết, hướng về trong tay mình thổ linh chi tâm bao gồm đi qua, trầm trọng, hung hầu. bao dung và vật. Theo Trương hiệu Phong hủy diệt chi huyết là hấp thu thổ linh chi tâm sức mạnh. Trương Hiểu Phong trong đầu là bản năng thoáng qua cảm giác như vậy, mà đồng thời Trương Hiểu Phong dường như là có thể nhìn thấy trong bóng đêm. Theo bản cổ đại thần một đũa, đại địa xuất hiện tràng cảnh, cũng dường như là có thể nhìn thấy mỗi một hạt giống tại vùng đất bao dung phía dưới này mầm trườn thành, có thể nhìn thấy tất cả thực vật sâu đậm cắm dễ tại trong đất, vui vẻ phồn vinh cảnh tượng 6. Đạo 6. Trương Hiểu Phong trong lòng, là lãnh hội cái kia đất đai bác quái cùng nhân hầu, đó là một loại đạo cảm giác. Giờ khác này Thổ Linh Chi Tâm là cùng dầu sôi lửa bỏng chi tâm một dạng, không có mảy may giữ hướng Trương Hiểu Phong là thể hiện ra đất đại sức mạnh, thể hiện ra thổ địa từ ban đầu đến bây giờ đã tính cũng là tại Hướng Trương Hiểu Phong giải thích đạo tồn tại. Đạo, mặc dù là hư vô mà mịt, thế nhưng là lại là chân thật tồn tại. Hơn nữa đạo mặc dù là huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là lại là đều ở bên cạnh, khắp nơi có thể thấy được. Lần này, nhờ nhờ thổ linh chi tâm sức mạnh, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy chính mình đối với đạo linh ngộ, lại là sai bước hướng phía trước bước một bước. Hoàng 6, Theo thổ linh chi tâm bị hoàn toàn hấp thu, Trương Hiểu Phong cảm thấy trong đầu của mình dường như là có đồ vật gì bị đánh vỡ đồng dạng. Hơn nữa, lúc này, thủy, hỏa, tam hệ sức mạnh, Tại Chương Hiểu Phong hủy diệt trong lòng là hoàn mỹ dung hợp, mà Tam hệ đạo, cũng là tại Trương Hiểu Phong trong lòng hoàn toàn hòa là một thể. Đạo, trí cao vô thượng đạo. Lúc này, Trương Hiểu Phong dường như là có thể chạm tới, là chân thật chạm tới. Mà theo thổ linh chi tâm hấp thu, tâm cảnh lần nữa để thăng. Trương Hiểu Phong quyền kia đến là trong xương mổ nhìn hoa vậy tâm cảnh, bây giờ cũng là tiến nhập kỳ cả sủi lệ tình cảnh. Trương Hiểu Phong trên thân kinh khủng kia khí tức, bây giờ là chậm rãi tại cùng thiên địa dung hợp đồng dạng, cũng lại không có tài năng lộ rõ. Thế nhưng là có cho người ta một loại cảm giác càng mạnh mẽ Theo tâm cảnh đạt đến kỳ cả sủi lệ tình cảnh, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hít năng, cũng là nước lên thì thuyền lên tiến nhập nửa thánh chi cảnh 6. Nửa thánh chi cảnh 6. Theo mình là trước nay chưa có cảm giác được rõ ràng vô thượng đại đạo tồn tại, cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng là che lật ra mười mấy lần, cảm thấy chính mình đối với thiên đạo quý ý tích phát giác, Trương hiệu Phong trong lòng biết, mình đã là tiến nhập nửa thánh chi cảnh, chính mình đối với thiên đạo quý ý tích cảm giác cũng là đã rõ ràng rất nhiều rất nhiều, chỉ cần là duỗi duay tay, chính mình tựa hồ liền có đụng chạm đến cái kia vô thượng đại đạo tồn tại 6. Cái này chính là nửa thánh chi cảnh thực lực sao?" Châm Dái mở mắt, Trương Hiểu Phong cảm thấy chính mình thời khắc này sức mạnh, trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, "Nửa thánh chi cảnh, mặc dù nói vẫn là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà không thể phủ nhận là mình bây giờ cùng phía trước đã là có chất bay vù vụt, vụt, đã là hoàn thành một cái rất lớn lô xác. Nếu như nói trước đây Trương Hiệu Phong chỉ là một bóng bàn mà nói, như vậy hiện tại Trương Hiệu Phong đã là một trái bóng da, thể hiện chiến lệch không chỉ là tại thể tích bên trên, hơn nữa còn là tại trên chất liệu mặt. Đây đều là có trên bản chất cải biến. Loại này trên đã không phải là dùng lời nói liền có thể miêu tả đạt được đến. Giống 6. Liên tại trương hiệu Phong trong lòng là lặng lặng cảm thụ được chính mình nửa thánh chi cảnh thực lực thời điểm. Trương hiệu Phong trong lỗ thai chính là vang lên từng đợt tức giận dị thường tiếng giống. mà đồng thời, Dương Tây là quay đầu nhìn lại. Nguyên Lai, like. lúc này cái kia giao long lại là đã trở về. Đáng giận nhân loại, lại là ngươi tranh đoạt ta thổ linh chi tâm. Ta muốn liễu mạng với ngươi. Cái kia giao long vừa mới chính là bị cái kia thổ linh chi tâm ba động hấp dẫn qua đến. Đồng thời là nhìn thấy Liêu Chương Hiểu Phong lơ lửng ở đây. Tự nhiên là chi đạo tự mấy thổ linh chi tâm bị Trương hiệu Phong chiếm, lại nói, Ra liếu Trương hiệu Phong cái này mới đến nhân loại. Ngoài ra những dị thú kia chính mình cũng hiểu rất rõ a đáng giận nhân loại. Ta muốn giết ngươi. Cái này giao long, ánh mắt bên trong là mang theo thần sát tức giận, điên cùng hướng về Trương hiệu Phong quát, mà đồng thời, La Hung Hăng trùng liễu qua đến. Rất rõ ràng, Thổ linh chi tâm mất đi, nhưng cái này giao long điên cuồng, đến mức cũng là quên đi trên thực lực chiến lệnh. Hừ, chờ về sau, đúng lúc là dùng ngươi thử xem lực lượng của ta bây giờ sao? Nhìn xem bên kia là nhanh như tia chớp qua đến giao long. Trương hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong tay vung lên. Trương hiệu Phong là mơ hồ trong đó chạm tới ý tích của đại đạo, mà đồng thời, Trương hiệu Phong là khống chế những thứ này ý tích của đại đạo, hướng về cái kia giao long cuốn đi qua sáu. Đây là cái gì? Theo Trương hiệu Phong tay chậm rãi huy động, bên kia vốn là hung hắc xông qua đến giao long. Trong nháy mắt giống như là bị đồ vật gì chói chặt lại một cái giống như, tại chỗ không ngừng dãy rủa kêu lên. Theo nó dãy quyền kia đến là lại nó đại đạo quy tích nhưng lại không có nhúc nhích chút nào, là vững vàng trói lại nó. đại đạo sức mạnh, mới là thông thường tiên ma cùng thánh nhân chi cảnh trên lệch đá 6. Nhìn mình chỉ là nhẹ nhàng phất phơ tay. Bên kia ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh giao long chính là trước mặt mình không thể động đậy. Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, thâm trung giá là có một chút lý giải. Chẳng thể trách nói thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, đến rồi thánh nhân chi cảnh, liền chân chính có thể điều động đại đạo lực lượng. Tại đại đạo sức mạnh phía dưới, mặc cho ngươi thực lực thông thiên cũng không có biện pháp chống cự. Đáng tiếc là ta bây giờ mặc dù có thể điều động một chút đại đạo chi lực Thế nhưng là Thủy trung là hài đồng đùa người đao, quá thô tháo một chút, dù sao chỉ là bán thánh a còn không có đến chân chính thánh nhân chi cảnh, nếu không, chỉ là cuốn lấy một cái ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh giao long, chỉ cần một tia đại đạo chi lực là được rồi, không cần nhiều như vậy cùng một chỗ cuốn lên đi. Cảm thụ được chính mình điều động đại đạo chi lực, Chư Hiểu Phong trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ, cũng không trách được trước đây sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả đối mặt với Như Lai Phật tổ bọn hắn bảy cái vây công thời điểm, không có điều động đại đạo chi lực đi cuốn lấy bọn hắn, bởi vì lấy bán thánh thực lực là không thể hoàn mỹ điều động đại đạo chi lực, giống như là bây giờ Trương Hiểu Phong, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mượn dùng đại đạo sức mạnh vây khốn hai ba cái tiên tôn ma tôn cấp định phong chi cảnh cường ra thôi. Tuyệt, không chơi, hay là trước rời đi rồi nói sau sau, chỉ là một chiêu. Trương Hiểu Phong còn kém không nhiều là cảm nhận được mình bây giờ lực lượng. Lắc đầu đem cái kia dao long đưa ra, đồng thời là xoay người, hướng về sau lưng mình khoảng không gian thông đạo đi tới. Thánh, thánh nhân chi cảnh 6. mà bên kia giao long, tại chính mình bị đại đạo chi lực của lấy, không thể động đậy thời điểm, chính là minh bạch liễu Trương hiểu phong lực lượng. Trong miệng là hoảng sợ kêu to liễu khởi đến. Ngay sau đó, nhìn thấy Trương Hiệu Phong là xoay người muốn rời đi, Giao Long sắc mặt đột biến, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong nào tới, đều biết chiến lệnh cực lớn, còn không hết hy vọng muốn động thủ sao? Cảm thấy sau lưng mình là nhanh vốc qua đến Giao Long, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giận thầm nghĩ, ngay sau đó là dâng lên lực lượng cường đại. Trở tay chính là muốn hướng về sau lưng không biết sống chết Giao Long đập tới. Bất quá, lần này xông qua đến Giao Long cũng không phải tấn công. Lão đại, người muốn đi ra ngoài sao? Mang ta đi chung đi ra ngoài đi 6. Hiện tại Trương Hiểu Phong là trở tay muốn kết quả không biết sống chết giao long thời điểm. Con này giao long nhưng là lớn tiếng kêu lên. Nhượng Trương Hiệu Phong sững sờ. Dừng lại. Nếu lông mày của mình, người nói cái gì? Lão đại, bên trong không gian này quá không thú vị. Nếu như người muốn rời đi lời nói, có thể hay không đem ta cũng mang đi? Van cầu ngươi sáu. Con này giao long là đến rừng tây trước mặt. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn ý vị nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, mà nghe được nó. Trương Hiểu Phong nhưng lại chần chờ. Ban đầu giao long là tư tàng linh chi tâm. Cái này nhượng Chương Hiểu Phong trong lòng đối với nó hình tượng là vô cùng không tốt. Nhưng mà, nghe được đó, Chương Hiệu Phong cũng biết nó nói đến là lời nói thật. Bên trong vùng không gian này cái này một bộ gà không địa phân, điều không đẻ trứng bộ dáng. Chính mình mới ngây người mấy tháng chính là nhàm chán, chớ nói chi là giao long nó ngây người mấy ngàn năm. Vội vàng muốn rời khỏi cũng là chuyện bình thường. Đối với cái này cái giao long tình cẩu, Chương Hiểu Phong là trần chờ sau một lát, cũng chính là gật gật đầu đồng ứng. Mặc dù nói con này giao long tư tàng tổ linh chi tâm sự tình nhượng Chương Hiểu Phong trong lòng âm có chịu, nhưng mà trong lòng tự hỏi một chút Nếu như là Trương Hiểu Phong tự có thổ linh chi tâm mà nói, sẽ nguyện ý giao cho người khác sao? Lại nói thổ linh chi tâm vẫn là rời đi mấu chốt đâu, mà giao long cũng chỉ là kém một bước cuối cùng liền có thể rời đi. Tốt, nếu là như vậy, như vậy ta liền mang ngươi cùng rời đi a." Gật gật đầu Trương Hiểu Phong, Tài thượng nhất lần, núi Hà xã tác đồ chính là xuất hiện, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong là hướng về Giao Long đũ đũi môi nói, "Cái này ngươi nhận ra sao? Đi vào đi, ta mang ngươi cùng đi ra." Núi Hà xã tác đồ, "Lão đại, ngươi lại là nắm giữ loại bảo bối này a?" Nhìn xem Trương Hiệu Phong triển khai núi Hà xã Tắc Đồ, giao long trong miệng là tràn đầy vẻ khiếp sợ gọi Liêu khởi đến. Ngay sau đó, nhìn xem Trương Hiệu Phong thần sắc lại là tràn đầy sùng bái. Hắc hắc, không hổ là lão đại, liền nữ hoa cái kia hẹp hỏi bà nương núi Hà Xá Tắc Đồ cũng có thể cấp đến. Thực sự là cường nhân a. Nữ hoa. hẹp hỏi bà nương, nghe được cái này giao long trong miệng đối với nữ hoa đánh giá, Trương Hiểu Phong là mắt tối sâm lại, suýt chút nữa mới nga xuống. Có không có lẩm. Cái này giao long lại dám như vậy đánh giá thánh nhân chi cảnh nữ hoa. Trong lòng là âm thầm lắc đầu Chương Hiểu Phong. Đối với cái này cái giao long không có được chính mình đồng ý liền xưng hô lao đại của mình sự tình. Cũng là không có để ý mà là thúc dục nó nhanh chóng tiến vào núi Hà Sa tắt trong bản vẽ. Chính mình hảo giờ đi, không cần tiến vào. Ta theo lấy lao đại cùng một chỗ đi qua khoảng không gian thông đạo rời đi cũng được. Nghe được Trương hiệu Phong đối với mình thúc dục, cái này giao long nhưng là lắc đầu nói, ngay sau đó, giao long thân thể khổng lồ kia là nhanh thu nhỏ. Cuối cùng là thu nhỏ đến rồi chỉ có một cái con run kích cỡ tương đương. Là bàn tại Trương Hiểu Phong cổ tay bên trên. Mẹ, không nghĩ đến ngươi lại còn có như vậy thần thông đâu. Nhìn xem vụt nhỏ lại giống như là một cái vòng tay đồng dạng quấn tại trên cổ tay mình giao long. Trương Hiểu Phong hơi hơi sững sở. có chút cười Liêu Tiếu lắc đầu. Thu hồi núi Hà Xá Tắc Đổ, sau đó là một bên hướng về khoảng không gian thông đạo bên trong đi vào. Một bên là nghi ngờ hỏi, ở tại núi Hà xã tắt trong bản vẽ không phải an toàn hơn sao? Ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ta cùng đi qua khoảng không gian thông đạo đâu? Hắc hắc. Đương nhiên là muốn cùng lao đại ngươi cùng một chỗ cùng chung hoàn ạ. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Giao Long là cười hắc hắc nói, chỉ bất quá nghe được nó. Trương Hiểu nhưng là cho nó liếc mắt. Đồng thời Dương lên giao long cuộn lại tay của mình. "Đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi nếu là nếu không nói đàng hoàng, ta liền đem ngươi vứt xuống thời không loạn lưu bên trong đi." Mặc dù nói mình và cái này giao long không có cái gì giao tình, thời gian trung đụng cũng không dài, nhưng mà đi qua thời gian ngắn như vậy một chút ở chung, Trương Hiểu Phong ngược lại cũng có thể nhìn ra được cái này giao long tuyệt đối không phải là nói ngoài miệng nói đến dễ nghe như vậy, chính là muốn cùng chính mình cùng chung hoàn nạn. Ngày 6, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, "Cái này giao long là bất gì?" Tiếp theo là có chút lúng túng nói, kỳ thực đó là bởi vì ta kể từ nhận được thổ linh chi tâm về sau. Đến cái lối đi này, bên trong sung kích không dưới mấy trăm lần, nhưng mà vẫn luôn không có thành công tiến lên. Cho nên hôm nay bảng lấy lão đại ngươi cái này lại tụ. Ta liền là muốn tự mình nhìn mình từ cái kia thời không loạn lưu ở trong tiến lên. Nguyên lai like như thế, nghe được Giao Long mà nói, Trương Hiệu Phong là bừng tỉnh gật đầu. Nguyên lai like là mấy trăm lần xung kích đều không có thành công. Hôm nay nhất định là muốn quận tại trong tay của mình. Nhìn tận mắt chính mình tiến lên sao? Đối với cái này cái Giao Long mà nói, Trương Hiểu Phong là cười liếu tiếu liền không có nói thêm nữa một cái gì. Hơn nữa lúc này, theo Trương Hiểu Phong không ngừng bay về phía trước đi. Cái kia thời không loạn lưu cũng là càng lúc càng dày đặc. Ở thời điểm này, Trương Hiểu Phong cũng là không thể không buộc phát mình hủy diệt chi vết, nghiêm túc đối đãi. Hủy diệt chi vết, tổ linh chi tâm phòng ngự, còn có Trương Hiểu Phong đối với thời gian không gian lý giải, cùng với Trương Hiểu Phong đối với đại đạo linh ngộ. Những thứ này thêm trở nên, nhộng Trương Hiểu Phong rốt cục lưu kinh vô hiểm hướng cái kia không gian thông đạo ở trồng trùng liễu đi, mà xông qua một mảnh kia kinh khủng thời không lưu sau đó, mở miệng cũng liền tại dừng trước mặt ra đến, nhìn xem trước mặt mở miệng. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm kích động. Đến nơi cái kêu bàn tại Trương Hiểu Phong trên cổ tay giao long, càng là hưng phấn kêu to liếu khởi đến. Rất rõ ràng, tại cái kia vắng lặng trong không gian bị nhốt mấy ngàn năm, bất kể là ai, đều sẽ điên cùng a đi. Ra ngoài, mặc dù là không sánh được cái này giao long kích động, nhưng mà Trương Hiểu Phong tâm trung dã là phi thường hưng phấn. Gật gật đầu Trương Hiểu Phong, thu mình hủy diệt chi huyết, là nhanh như tia chấp hướng về khoảng không gian thông đạo cửa ra vào điện xạ mà đi. 655 thứ 656 chương, Dao Long tiểu đệ canh thứ 3 theo Trương Hiệu Phong một cái xong vào. Trong nháy mắt chính là từ không gian kia thông đạo ở trong vọt lên đi. Ngay sau đó Trương Hiệu Phong là cảm thấy trước mắt của mình một hoa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, chính mình cũng đã là đứng tại một mảnh phía trên ngọn núi lớn. Nơi này là nơi nào? Đứng tại núi lớn đỉnh. Chương Hiểu Phong là nhìn chung quanh một chút cảnh sắc. Cái kia ngũ thải tường vân ở trên bầu trời phiêu dãng, mà đồng thời, cái kia khoảng không trung dã là lơ lửng từng lốc nhà không trung lâu các cùng tiên sơn. Những thứ này đều nhượng Chương Hiểu Phong trong lòng âm thầm vui vẻ cũng là biết mình bây giờ tại trong tiên giới. Tựa hồ coi sơ Phong Linh Chi Tâm là bị Ngọc Hoàng Đại Đế chiếm đi thôi. Tốt lắm. Bây giờ ta liền đi đem Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay Phong Linh Chi Tâm đoạt đến 6. Đi tới tiên giới. Trương hiệu Phong trong lòng lập tức đúng là nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay Phong Linh Chi Tâm. Ngay sau đó, trong lòng là trầm âm. Rất rõ ràng, Phong Linh Chi Tâm trước đây vốn nên bị trương hiệu Phong đoạt được. Chẳng qua là đằng sau bởi vì có Như Lai Phật Tổ quấy nhiễu, lại thêm Nhị Lang Thần Dương tiến tiên kiên là đầu cơ trục lợi, Phong Linh Chi Tâm mới có thể bị Nhị Lang Thần đoạt đi. Bây giờ Phong Linh Chi Tâm nếu là đã rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay lời nói, Trương Hiểu Phong tự nhiên muốn đi đem Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay Phong Linh Chi Tâm đoạt đến rồi. Chỉ cần lại đoạt được Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay Phong Linh Chi Tâm mà nói, như vậy, ta cũng chỉ còn lại có còn không có xuất hiện Lôi Linh Chi Tâm, liền có thể tập hợp đủ tất cả bản nguyên chi tâm. Như vậy, ta thì có hủy diệt thánh nhân lực lượng. Cho đến lúc đó, ta liền có thể chi đạo tự mấy thân thế đi. Hơn nữa, ta cũng nên đi đem sư tôn cứu ra đến rồi. Nghĩ đến chính mình đoạt được Phong Linh Chi Tâm phía sau, Trương Hiểu trong lòng lả lẫm bẩm thầm nghĩ. Đồng thời, Nắm đấm của mình cũng là thật chặt bóp liêu khởi đến. Ui! Lão đại! Người thế nào? Chúng ta làm gì đứng ở chỗ này a Nhưng mà! hiện tại Trương Hiệu Phong nắm đấm là thật chặt bước lên đến. Âm thầm đắm chìm tại chính mình đối với tương lai kế hoạch lên thời điểm. Cái kêu bàn tại Trương Hiệu Phong trên cổ tay giao long nhưng là nghi ngờ hướng về Trương Hiệu Phong gọi liêu khởi đến. ân Nghe được giao long mà nói. Trương Hiệu Phong đây mới là vang lên trong tay của mình còn cuộn lại một cái giao long đâu. Cho nên là túi lầu đến. Nhìn xem vẫn là tại trên cổ tay mình giao long Trương Hiểu Phong là nghi ngờ nói, ngươi như thế còn ở nơi này á đã là rời đi cái kia dị độ không gian. Ngươi tự do. Lão đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ vứt bỏ ta sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Giao Long nhưng là một bộ bị chủ nhân vứt bỏ chó lang thang vậy nửa điệu. Hướng về Trương Hiểu Phong kêu lên, "Lão đại, ta tại nơi trong không gian sinh tồn gần 5 năm, đối với hiện tại tình huống ngoại giới là nhân sinh địa không quen. Ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên bị ác nhân bắt đi nấu canh sao?" Ngày 6. nghe được cái này Giao Long mà nói, nhìn mình trên cổ tay Giao Long, Trương Hiểu Phong suýt chút nữa ngây người lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó vậy không có thể một thế, không có đem tất cả người để ở trong mắt bộ dáng. Trương Hiểu Phong thật muốn hỏi hỏi một chút hắn, ngươi thật là bản thân sao? Hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây, sẽ bị người khác bắt lấy nấu canh. Nhờ vậy, ngươi là Long A, ngươi là một cái giao Long A, hơn nữa còn là Ma Tôn cấp định phong chi cảnh thực lực đâu. Liền xem như như Lai Phật Tổ cũng không dám nói bắt ngươi nấu canh a nghe được cái này giao Long mà nói. Trương Hiểu Phong là im lặng, cuối cùng là bất đắc lắc đầu nói, vậy được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta tự nhiên là hẳn là đi theo lão đại bên cạnh ngươi vị ngươi bình định một chút tiểu nhân vật. Liên để ta cho lão đại ngươi bưng trà dâng nước a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này giao long là một bộ một hồi ngôn từ bộ dáng." Trầm giọng nói. Mà nghe được nó. Trương hiệu Phong lại là cho nó liếc mắt. Ngay sau đó là sức uy hiếp dương lên tay của mình. Lạnh giọng nói, "Nói thật, hắc hắc, lão đại thực lực của ngươi mạnh như vậy, đặt đến thánh nhân chi cảnh, ta tự nhiên là hẳn là đi theo ngươi la lộn." Theo Trương hiệu Phong động tác, cái này giao long lạ dùng mình một cái. Đây mới là cười hắc, hắc tiểu nói, "Đi theo ta." Nghe được cái này giao long mà nói, Trương Hiểu Phong đây mới là nghiêm túc cân nhắc liều khởi đến. Mặc dù nói cái này giao long phải không dừng lao đại, lao đại đều, nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng không có để bụng, cũng chỉ là cho rằng nó vì muốn chính mình dẫn nó đi mà định bợ chính mình thôi. Nhưng là bây giờ, không có nghĩ đến thân là ma tôn cấp định phong chi cảnh thực lực nó, lại là muốn cùng cùng với chính mình hỗn, nay liền nhượng Trương Hiểu Phong không thể không nghiêm túc suy tính. Ngươi thật sự muốn cùng lấy ta hốn. Ta cho ngươi biết a, ta, ta cũng không phải thánh nhân chi cảnh thực lực đâu." Thôi trầm ngâm sau một hồi, Trương Hiểu là xác nhận một dạng hướng về giao long vấn đạo. Tập trung giá là cảm thấy có một thực lực như thế giao long làm người hầu mà nói. Chính mình rất nhiều chuyện cũng là muốn thuận tiện một chút, cho nên Trương Hiểu Phong cảm thấy cái này giao long có thể nhận, không phải thánh nhân chi cảnh. Lão đại ngươi đùa giỡn a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này giao long nhưng là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, ta dù sao cũng là ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh. Vừa mới tại nơi trong không gian ngươi là dễ dàng liền mượn dùng thiên đạo chi lực để cho ta không thể lập lại. Cái kia mượn dùng thiên đạo chi lực chính là thánh nhân đặc hữu thủ đoạn. Lão phải thánh nhân chi cảnh là cái gì? Ngươi cho ta ngủ chưa đâu? 6. Đối với cái này cái giao long mà nói, Trương Hiệu Phong là không phản bắt được. Chỉ là lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta thật sự không có đạt đến thánh nhân chi cảnh. Đã ngươi biết điều động thiên đạo chi lực chính là thánh nhân chuyên trúc. Như vậy ngươi nên có thể cảm thấy. Nếu như là thánh nhân mà nói, điều động đại đạo chi lực sẽ có ta như vậy vụng về sao? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này giao long chờ mặc. Không có nói chuyện. Chỉ là lặng lặng tự hỏi. Mà Trương Hiệu Phong cũng không gấp. Cũng là bình tĩnh chờ đợi. Nếu như nói cái này giao long là cảm thấy mình đến rồi thánh nhân chi cảnh mới nguyện ý đi theo mình Như vậy mình cũng liền nhất định muốn đem hỏi để nói rõ. Tốt. Ta muốn rõ ràng. Cứ như vậy là trầm mặc ước chừng vài phút sau đó. Giao Long là hướng về Trương Hiệu Phong nói nghiêm túc, mặc dù lao đại ngươi vẫn là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà thì nhìn ngươi có thể đủ điều động đại đạo chi lực đến nhìn. Ngươi lại nên cách thánh nhân chi cảnh cũng không xa. Cho nên, ta vẫn đi theo ngươi lẫn vào tốt một chút. Tốt lắm. Nếu là như vậy. Như vậy chúng ta đi thôi. Nghe được cái này Giao Long mà nói. Trương Hiệu Phong cười liêu tiếu gật đầu nói. Ngay sau đó Trương Hiểu Phong lợi dụng cùng với chính mình lũ ảnh trên mặt nhẫn công năng, đem chính mình năng lượng là chuyển hóa trở thành mênh mông tiên nguyên lực, sau đó là hướng về phương xa bay đi. "Lão đại, chúng ta đây là đi nơi nào a, hơn nữa lực lượng của người như thế nào đã biến thành tiên nguyên lực?" Quấn quanh tại Trương Hiệu Phong cổ tay lên giao long, lúc này là nghi ngờ hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo. Rất rõ ràng, cái kia đột nhiên chuyển đổi năng lượng thuộc tính. Nhường giao long tinh ngạc, "Chúng ta đây là đi lăng tiêu bảo điện, đi cướp Ngọc Hoàng đại Đế trong tay Phong Linh chi tâm. Đến nỗi ta có thể lượng thuộc tính chuyển đổi." Đó là bởi vì trên tay của ta mang theo Ứu Ảnh Giới Chỉ." Nghe được Giao Long mà nói, "Nếu là đã đón nhận cái này Giao Long, Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa." Thản nhiên nói, "Phong Linh Tri Tâm, Ứu Ảnh Giới Chỉ." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, "Cái này Giao Long là không nhịn được kinh hô liếu Khởi đến. Phong Linh Tri Tâm chính là thiên địa bản nguyên một trong. Cái này Giao Long tự nhiên là đã biết, mà ưu Ảnh Giới Chỉ chính là ma giới đệ tam thánh nhân Ứu Ảnh Ma Đế thành danh linh bảo. Cái này Giao Long tự nhiên cũng là nghe nói qua. Lão đại ngươi rốt cuộc là đại nhân vật gì à, Ảnh Ma Đế cùng nữ oa bảo?" Người thế mà đều có trong lòng là âm thầm khiếp sợ Giao Long hồi lâu sau rốt cục đem mình trong lòng rung động tiêu hóa có chút cảm thắn nói mà đối với giao Long lời nói Trương hiệu Phong là cười liêu tiếu không có trở lại đúng người còn không có nói cho ta biết tên của người đấy một bên là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi mà đồng thời Trương hiệu Phong là một bên hướng về cái này giao long vấn đạo. mà nghe được Trương hiệu Phong mà nói Giao Long cũng là trả lời nói ta hả tên ta là tiêu Long tiêu Long giaoo Long đây không phải là một cái ông sao cái tên này thật sự chính là có sáng tạo đâu Nghe được Giao Long mà nói, Trương Hiểu Phong là cười liêu thiếu nói, "Cứ như vậy." Tại Giao Long đồng hành, Trương Hiểu Phong hòa Giao Long là một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng về phương xa bay đi. 36. Trương Hiểu Phong tốc độ, liền xem như không có dựa vào một đôi kia xích kim sắc cánh rơi tầng phúc, cũng là nhanh vô cùng. Trương Hiểu Phong rất nhanh chính là tìm được Lăng Tiêu bảo điện vị trí. Bất quá, nhượng Trương Hiểu Phong kinh ngạc chính là, quyền kia đến là nhân đầy là mối họa Lăng Tiêu bảo điện. Bây giờ nhưng lại trống ngoại trừ mấy cái làm tạm dịch tiến binh, lại là không có người nào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện không nên là nhân đầy vì đối sao? Nhìn xem trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện, Trương Hiểu Phong trong lòng là nghi ngờ thầm nghĩ. Ngay sau đó là tản ra trong cơ thể mình cường đại tiên nguyên lực đi vào, nên ngang đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bên trên, thượng tiên 6, bên trong mấy cái đang quét Lăng Tiêu Bảo Điện tạm dịch tiên minh, cảm thấy mênh mông tiên nguyên lực, ngay sau đó nhìn thấy đi vào đến Trương Hiểu Phong, sắc mặt là không nhịn được biến đổi. Ngay sau đó là túi đầu cung kính hướng về Trương Hiểu nói: "Mặc dù bọn họ đều là không biết có Trương Hiểu Phong nhân vật này. Nhưng mà Trương Hiểu Phong trên thân cái kia Minh Ngông Tiên nguyên lực cũng tuyệt đối không phải cả người. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Lam Tiêu bảo điện phía trên như thế nào không ai đâu? Nhìn xem hai cái tiên binh là cung kính nhìn mình bộ dáng. Trương Hiểu Phong là nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời hướng về hai cái tiên binh vấn đạo. Mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hai cái tiên binh nhưng là hơi sửng sở. Nhìn thấy hai cái tiên binh bộ dáng, Trương Hiểu Phong liền tri đạo tự mấy hỏi để không nên hỏi ra đến. Bất quá rất nhanh, Trương Hiểu Phong chính là linh cơ động một cái. Nói tiếp, bản tọa đang bế quan bên trong tu luyện hơn 800 năm, vừa mới quan. Đối với hiện tại tam giới sự tình ngược lại có chút không hiểu nhiều lắm ta chỉ là hỏi các người Lăng tiêu bảo điện như thế nào không ai đâu Hạo thiên đâu. Hạo thiên. Nghe được Trương hiệu phong lại là hô to Ngọc hoàng đại đế thuộc danh mấy cái làm việc vật tiên binh trên mặt kinh hái ngay sau đó cũng đều là minh bạch có căn đảm dạng này hô to Ngọc Hoàng đại đế tục danh nhân tự nhiên là cao cao tại thượng tồn tại lại thêm Trương hiệu phong nói là bế quan 800 năm đối với tam giới sự tình cũng không hiểu cho nên mấy cái tiên binh đối với Trương hiệu không phải không biết Ngọc Hoàg đại đế tung tích sự tình Cung điện bình thường trở lại. Thượng Tiên, Người bế quan hơn 800 năm, tự nhiên là không biết. Còn có thời gian 4 năm chính là Tiên Ma đại chiến bùng nổ thời điểm. Ma Ngọc Hoàng đại đế, cùng Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế cùng Thanh Hoa đại đế mấy vị cùng đi ngoài Tam Thập Tam Thiên. Khổ Tâm nghiên cứu Chu Tiên kiếm trận đi. Trong lòng là thư thái mấy cái tạm dịch tiên binh. Hướng về Trương Hiểu Phong trả lời nói: "Cái gì? Đi ngoài Tam Thập Tam Thiên, nghiên cứu Chu Tiên kiếm trận." Nghe được cái này tạm dịch tiên binh mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Có không có lầm a ngoài Tam Thập Tam Thiên. Đây chính là lão tử. Văn Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ ba vị đỉnh tiêm cấp thánh nhân Ngây Ngô Không Gian A Ngọc Hoàng Đại Đế lại là đi nơi nào? Trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, Trương Hiểu Phong gật gật đầu xem như trả lời sau đó, chính là mang theo Tiêu Long quay người rời đi. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, có ba vị tiên giới đỉnh cấp thánh nhân trấn thủ, liền xem như cho Trương Hiểu Phong 100 cái lá gan. Trương Hiểu Phong cũng không dám đến đó lô mãng, cho nên bất đắc dĩ Trương Hiểu Phong, cái kia phong linh chi tâm sự tình, cũng chỉ có trước tiên bỏ xuống đến rồi. Trước tiên có một kết thúc lại nói, ba sáu, đi lang tiêu bảo điện sau đó, Chư Hiểu Phong là rạch ra thông hướng ma giới không gian thông đạo. Tiếp đó, nhanh như tia chấp chính là hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay đi. Lúc này, cách Tiên Ma đại chiến cũng chỉ có chỉ là 4 năm xung quanh thời gian. Lúc này, Tiên Ma lưỡng giới cũng đã là bắt đầu tăng cường thao luyện, chuẩn bị Tiên Ma đại chiến sự tình sao? 36. Trương Hiểu Phong tốc độ là không ngừng tăng vọt, nhanh như tia chấp hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay qua. Đồng thời, trong miệng là có vừa dựng không vừa dựng cùng Tiêu Long tán gấu cứ như vậy, ước chừng là bay mấy chục phút về sau, Chư Hiểu Phong là đột nhiên tốc độ chậm lại bởi vì cái này thời điểm Trương Hiểu Phong đã là bay đến Ma Ảnh Sơn trong phạm vi, đã là đến rồi Ma Ảnh Sơn phạm vi sao? Nhìn xem phía dưới địa vực, Chương Hiệu Phong trong lòng là lầm bầm thầm nghĩ, Ma Ảnh núi, kể từ năm đó thực lực mình đạt đến ma soái chi cảnh, rời đi Ma Ảnh núi sau đó, đã là rất lâu không có trở về qua. Đoạn thời gian trước trở về cũng là muốn đến tìm Lan Kỳ Nhi, không đáng Lan Kỳ Nhi có phải hay không trở lại Ma Ảnh núi? Đi xuống xem một chút ta. nếu là đến Ma Ảnh Sơn khu vực, đúng lúc là tiện đường, cho nên muốn đến nơi đây. Trương Hiểu Phong là hướng về bên kia Ma Ảnh Cung phương hướng rơi xuống nói, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong khí tức trên thân cũng là thu liễm rất nhiều, chỉ là lộ ra ước chừng ma quân cấp xung quanh thực lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt xuống, mặc dù chỉ là ma quân cấp bậc khí tức, nhưng mà đối với Ma Ảnh Sơn đám người mà nói, nhưng như cũng là lực lượng kinh khủng. Rất nhanh, cảm thấy Trương Hiệu Phong hạ xuống Ma Ảnh trong cung tường giả, cơ hội cũng là nhanh chóng chạy đi, mà Trương Hiểu Phong nhưng lại vững vàng rơi xuống Ma Ảnh cung cổ tường. Mấy vị, đã lâu không gặp a. Nhìn xem chạy ra đến mấy vị giả Nhìn xem bên kia u cơ cùng hướng thông, Trương Hiểu Phong là cười Liêu Tiếu chào hỏi nói, mà nhìn thấy Trương Hiệu Phong, mấy vị trên mặt nhưng là kinh hái gọi Liêu khởi đến, "Trương Hiệu Phong." "Á phải gọi Trương Hiểu Phong mạ. Ngay sau đó sau đó, u cơ cùng hướng thông bọn hắn liền phát hiện chính mình hô to Trương Hiệu Phong tên không đúng. Vội vàng đổi nữ khí nói, nhìn xem Trương Hiệu Phong ánh mắt, cũng là mang theo kính ý cảm giác, rất rõ ràng. Hiện tại Trương Hiệu Phong danh khí đã là danh chấn tám giới, cho nên đối với cái này chút ma soái cấp thực lực cơ cùng hướng thông mà nói, mà tôn cấp thực lực Đó nhất định chính là thần nhân cao cao tại thượng. Ha ha, các ngươi không cần như vậy. Chẳng lẽ ta tại Ma ảnh lên chỗ nhiều năm như vậy, các ngươi còn không biết ta không phải là loại kia quan tâm những thứ này dối trá lễ phép người sao? Nhìn xem Vũ Cơ cùng hướng thông là nhanh vòng vo ngữ khí, một bộ cung kính bộ dáng nhìn mình. Trương Hiệu Phong là cười liếu thiếu, lắc đầu nói, mặc dù nói mình bây giờ đã là đến rồi bán thánh chi cảnh, Tấm mắt cũng là theo thực lực mình để thăng phải không dừng trở nên càng thêm mở rộng, nhưng mà Trương Hiểu Phong chính mình cũng không phải loại kia lấy thực lực nhìn người người, đang đối mặt một chút có thể xem như bằng hữu tồn tại. Trương Hiểu Phong sẽ không bởi vì thực lực đối phương cường hãn mà cảm thấy tự ti, cũng sẽ không bởi vì chính mình thực lực trở nên cường hãn mà cảm thấy tự ngạo. Xem thường người khác, bất kể là thực lực của mình mạnh yếu, vẫn là đối phương thực lực mạnh yếu, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không bởi vì cái này mà có chút thay đổi. Đây là Trương Hiểu Phong một cái điểm tốt. Haha. Trương ha. Hiểu Phong đại nhân ngươi vẫn là giống như trước đây tùy tiện đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cho dù đối với những thực lực này a thân phận a cái gì, Trương Hiểu phải không để ý, nhưng mà Cơ cùng hướng Thông hai cái nhưng là mất tự nhiên cười Liêu Tiếu nói. Mặc dù Trương hiệu Phong không dán bởi vì thực lực cách xa mà xem thường người khác nhưng mà hữu cơ cùng hướng thông hai người nhưng là làm không được mặc dù Trương hiệu Phong vẫn là Trương hiệu phong nhưng là bây giờ Trương hiệu phong nhưng là ma tôn cấp thực lực mà không phải làm sơ giống như bọn họ là ma xoái thực lực cấp bậc cho nên đang đối mặt Trương hiệu Phong thời điểm trong lòng của bọn hắn cũng là tràn đầy câu nệ cảm giác 26 nhìn xem hữu cơ cùng hướng thông hai người trong mắt tiên là không thả ra câu thúc Trương Hi hiệu phong trong lòng là có chút bất đắcĩ thở dài một hơi ngay sau đó là hướng về hữu cơ cùng hướng thông hai người vẫn đạo đúng Ta muốn hỏi một chút, kể từ lần trước ta rời đi sau đó, Lan Kỳ Nhi các nàng có không có trở về a? Lan Kỳ Nhi đại nhân a, các nàng vẫn là không có trở về qua đây. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Vũ Cơ là lắp đầu nói, thâm trung giá là có chút bất đắc di cảm thán. Trương Hiệu Phong bị như Lai Phật tổ nhốt 300 năm sau đó, đến bây giờ còn không có tìm được Lan Kỳ Nhi các nàng sao? A còn không có trở về qua a. Mặc dù biết không có cái gì hi vọng quá lớn, nhưng mà nghe được Vũ Cơ mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng thầm nghĩ. Ngày sau đó, Trương Hiểu Phong là lắc đầu Cùng Vũ Cơ các nàng lại là ăn chung một trận cơm rau dưa. Tán gấu sau một hồi, đây mới là mang theo Tiêu Long hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay đi. Mặc dù nói Trương hiệu Phong bản thân là vì Lan Kỷ Nhi các nàng sự tình mới rơi xuống đến, nhưng mà nếu như hỏi xong Lan Kỷ Nhi sự tình liền rời đi, cũng không nhiều làm dừng lại lời nói. Như vậy mặc kệ chính mình mặt ngoài tại như thế nào yên hòa, tin tưởng mình cùng Vũ Cơ giữa các nàng quan hệ cũng sẽ càng lúc càng xa lãnh á 656. Thứ 657 trương, bàn cổ phủ cùng luyện yêu hồ canh thứ tư Tiêu Long là biến trở về chính mình khủng lỗ kia thân thể, cùng tại Trương Hiểu đằng sau. Nhanh như tia chấp hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay đi, Tiêu Long trên thân kinh khủng kia Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh khí tức, dọc theo đường đi để những người khác ma giới bên trong người kính sợ vô cùng, dù sao Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, đó chính là đứng ngạo nghễ tại Tam giới đỉnh phong tồn tại A Lao Đại, 4 năm. Sau đó Tiên Ma lưỡng giới là muốn bày ra đại chiến sao, một bên hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng nhanh như tia chấp bay qua, mà đồng thời, Tiêu Long là nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, rất rõ ràng tại Tiên giới Lăng Tiêu Bảo điện thời điểm, nghe được cái kia tạm dịch tiên binh mà nói, Tiêu Long cũng đã biết tin tức này. Không tệ, 4 năm sau đó, Tiên Ma lượng giới bày ra đại chiến. Đây là lượng giới thánh nhân 6 năm trước liền quyết định đến rồi sự tình, nghe được Tiêu Long mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu đáp trả nói: "Hắc hắc, tiên ma đại chiến à, vậy thì chơi thật vui, đến lúc đó lao đại nguyên lên cũng sẽ tham gia à?" Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Tiêu Long rất hiển nhiên là tràn đầy hứng thú, cười hắc hắc nói: "Bộ dáng kia, lại là đem tiên ma lượng giới đại chiến trở thành trò chơi đồng dạng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, lấy ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, có thể đem tiên ma lượng giới đại chiến xem như trò chơi, cũng không có gì ghê gớm đâu, chỉ cần là cẩn thận một chút mà nói, lấy Tiêu Long thực lực còn không biết sẽ ra chuyện lớn gì." Đến lúc đó người trên chiến trường chơi đùa chính là, nghe được Tiêu Long mà nói, Trương Hiểu Phong rất hiển nhiên là không muốn cùng hắn ở nơi này hỏi để bên trên nhiều kéo, cho nên là nhàn nhạt hướng về Tiêu Long nói, mà lúc này đây, Trương Hiệu Phong cũng là hướng về phía dưới rơi xuống, phía dưới, Ma Hoàng Lăng đã là đến, đến rồi. "Cắt, thực sự là không chịu trách nhiệm lao đại à, nghe được Trương Hiệu Phong lại là để cho mình một người đi chiến trường chơi đùa." Tiêu Long là âm thầm lắc đầu nói, ngay sau đó, cũng là trên không trung du động thân thể của mình, hướng về phía dưới rơi xuống, trên người mình cái kia ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, cũng không chút nào trẻ dấu. 36 rất hiển nhiên là phát giác Tiêu Long xa lạ kia ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, bên trong Bạch La rất nhanh chính là ra đến, dù sao Bạch La thân là cái này ma hoàng lăng chủ nhân, một điểm đạo đãi khách vẫn còn cần có. Tân, làm Bạch La đi thời điểm, nhìn thấy Trương hiệu Phong Hỏa Tiêu Long là rơi xuống xuống, trên sắc mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ thân sắc, làm sao có thể, lúc này mới bao lâu không gặp à, Trương Hiểu Phong lại là tiến bộ nhiều như vậy, ta bây giờ cơ hội đều cảm giác không đến khí tức của hắn, hắn chẳng lẽ là tiến nhập bán thánh chi cảnh. Bạch La, đã lâu không gặp a, rơi xuống đến Trương Hiểu nhìn thấy trước mặt Bạch La, nên đón tiếp lấy, cười liếu tiếu chào hỏi nói, mà đồng thời Sau lưng Tiêu Long cũng là có lại rất nhiều, đã biến thành một cái thông thường mãng xà lớn nhỏ, lơ lửng tại Trương Hiểu Phong bên cạnh. "Ân, Chương Hiểu Phong, mấy tháng không thấy, thực lực của ngươi có tăng trưởng thật nhiều à, ngươi bây giờ cho ta cảm giác giống như là trước đây Ngụy Tôn giả đạo hữu cho ta cảm giác đầu." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La cũng là phụ lên nụ cười ôn hòa, hướng về Chương Hiểu Phong là cười liếu tiếu gật đầu nói. Nhìn xem Bạch La cái kia mang theo nghi hoặc hỏi thăm ánh mắt, Chương Hiểu cũng không giấu giếm, đầu, "Đạo, không tệ, ta đoạn thời gian trước vận khí không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập cảnh." "Quả nhiên xấu." Nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, liền xem như Bạch La trong lòng có chuẩn bị, lúc này cũng là nhịn không được có chút rung động tầng nghĩ. Bất quá trong lòng mặc dù rung động, nhưng mà Bạch La trên mặt lại không có biểu thị quá thêm ra đến, là cười liêu thiếu chúc mừng một fan sau đó, đây mới là quay đầu đến nhìn xem trương hiệu phong bên cạnh Tiêu Long, đạo: "Vị này Long tộc bằng hữu là của người bằng hữu sao? Hoang nên đi tới Ma Hoàng Lăng." Ân, các hạ thực lực rất không tệ đâu." Nghe được Bạch La mà nói, Tiêu Long là gật gật đầu nói, mặc dù nói Tiêu Long thực lực rất là mạnh mẽ, nhưng mà Bạch La thân là CV đệ tử, thực lực tự nhiên cũng là không dám khinh thường, liền xem như cường đại Tiêu Long, cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi. Thật nhiều Tất nhiên trở về liền đi vào nghỉ ngơi một chút đi, nghe được Tiêu Long đối với mình tán thưởng, Bạch La là cười liếu thiếu khách sáo một phen sau đó, đây mới là hướng về Trương Hiểu Phong hòa Tiêu Long nói, mà nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là cười liếu thiếu gật đầu, chính là mang theo Tiêu Long hướng về một mình ở tiểu viện từ đi tới. Đúng, Chương Hiệu Phong, ta có cái tin tức nói cho ngươi đầu, một bên là hướng về Trương Hiệu Phong ở tiểu viện từ đi qua, mà đồng thời, bên cạnh Bạch La dường như là nghĩ tới điều gì chết, hướng về Trương Hiệu Phong nói, mà nghe được Bạch La mà nói, Chương Hiểu hơi hơi sở, tiếp lấy cười mà hỏi, là chuyện gì đâu? Ngươi để cho ta chú ý đồ vật. Ta đoạn thời gian trước là nhận được tin tức, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La là quay sang đến hướng về Trương Hiểu Phong nói, ước chừng là 2 tháng trước đó, ta nhận được tin tức nói Hỏa Thần Trúc dung đại nhân quản hạt khu vực bên trong, xuất hiện bản cổ phủ cùng luyện yêu ấm hai cái thần binh tin tức. À, nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiệu Phong cả kinh, ngay sau đó là không nhịn được kích động liêu khởi đến, quay đầu đến hướng về Bạch La kích động vấn đạo, là thật sao? Bản cổ phủ cùng luyện yêu ấm thật sự ở bên kia xuất hiện qua sao? Cái kia cầm cái kia hai cái thần binh người đâu? Các ngươi tìm được không có. Bản cổ phù chính là khế đức binh khí trong tay, đến nỗi luyện yêu hồ, nhưng là Khải Sát Lâm. Hai người kia một cái là Trương Hiểu Phong tại thế gian giới thời điểm quản ra, người sói kia quản ra, một cái khác nhưng là Trương Hiểu Phong hậu duệ, trước đây bọn họ là Hòa Lan Kỳ Nhi cùng một chỗ tại Ma Ảnh núi biến mất, tất nhiên hai người bọn họ tìm được mà nói, như vậy Lan Kỳ Nhi tin tức cũng liền hẳn là sẽ có. Tin tức ngược lại là chính xác, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn hắn bộ dáng, Bạch La rất hiển nhiên là biết Trương Hiệu Phong hòa mấy người kia hẳn có rất trọng yếu quan hệ, chỉ bất quá ngay sau đó lại là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, lão, chỉ bất quá, mặc dù ta xác định tin tức là chính xác, nhưng mà, làm ta phái ra người đi tìm kiếm bọn họ thời điểm nhưng lại tìm không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. A, dạng này à, nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiệu Phong tâm trung dã là tràn đầy thất vọng cảm giác, chỉ bất quá ngay sau đó trầm ngầm sau một lát, Trương Hiểu Phong lại là bỗng nhiên quay người, "Đạo là ở Hỏa Thần Trúc rung lánh địa bên trong sao? Nếu là như vậy, vậy ta liền tự mình qua xem một chút đi." À, ngươi vừa mới trở về, lại muốn rời đi?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Bạch La hơi hơi sửng sốt một chút với đạo, thượng nhất lần Trương Hiểu Phong trở về, còn không nốc một ngày đâu, lại là chạy đến quỷ giới đi tìm nghe đấy. bây giờ tốt hơn, vừa mới trở về, còn không tới kịp vào cửa đâu, lại làm muốn rời đi. Ân Hai người kia đối với ta rất trọng yếu, ta phải tự mình đi tìm một chuyến bọn hắn." Nghe được Bạch La mà nói, Chư Hiểu Phong là gật gật đầu nói, ngay sau đó, hỏi rõ một chút Khuê Đức Hỏa Khải Sắt Lâm tình huống sau đó, chính mình mang theo mình giao Long tiểu đệ, hướng về Hỏa Thần Chúc Dung Lánh Địa bay đi. Có Tiêu Long ở bên cạnh nói chuyện tán gẫu, Na Phi làm được thời gian ngược lại cũng không kịp mình, Chư Hiểu Phong mang theo Tiêu Long là nhanh như tia chớp hướng về bên kia Hỏa Thần Chúc Dung Lánh Địa bay đi, đầu tiên là tại Hỏa Thần cung rơi xuống, tìm được Hỏa Thần chính bay Vô vô, lấy chương Hiểu Phong Hỏa Tiêu Long tốc độ, cái này một người một rồng là rất nhanh liền bay đến Hỏa Thần Trúc Dung lãnh địa bên trong Xích Hỏa Sơn mạch cái này trùng ma trong cung, mà đồng thời, Tiêu Long khí thế cường đại là tản ra ngoài, đồng thời trong miệng là phách lối kêu to, người ở bên trong cho ta đi, nếu không, lao long ta một mũi lửa đốt phá các ngươi ma cùng. Rất rõ ràng, theo Tiêu Long giống to, lại cảm nhận được Tiêu Long trên thân kinh khủng kia ma phong cảnh khí thức, phía dưới những cái ma sói đám ra hỏa nơi nào còn dám trần à, nhanh chính là bay đi, có chút nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu Long cùng chương Hiểu Phong, xin hỏi hai vị đại nhân là tìm tiểu nhân mấy vị có chuyện gì? "Thưa sáu, bất quá, còn không chờ Trương Hiểu Phong mở miệng hỏi thăm khwhe Đức Hòa Khải sát Lâm mà nói, Tiêu Long nhưng lại là lạnh lùng hư một cái, nhường trước mặt mấy cái này mà xoáy chi cảnh các cường giả là một trận tim đập nhanh, đây mới là tức giận nói, ngươi dọa mắt chó của ngươi sao? Cái gì hai vị đại nhân, ngươi không có nhìn đến đây chỉ ta lao đại một vị đại nhân sao?" 6. Đối với Tiêu Long mà nói, Trương Hiểu Phong là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này rất rõ ràng ngay cả có chút cố ý hù dọa trước mặt mấy cái này mà xoáy nghiêng nghi, cho nên, âm thầm là có chút bất đắc dĩ lắc đầu Trương Hiểu Phong, ra tay của mình, thưởng Tiêu Long mấy cái bạo lật, đạo Ngươi gia hỏa này không nên ở chỗ này sinh sự từ việc không đâu, câm miệng cho ta a." Ngao U6 bị Trương Hiểu Phong là thưởng mấy cái bạo lật, Tiêu Long kêu thảm liếu khởi đến, đồng thời u oán hướng về Trương Hiệu Phong nói: Lao đại, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại còn đánh ta, hơn nữa đánh Long không nên đánh đầu ngươi không biết sao, ngươi còn như vậy mà nói, đầu của ta sẽ phải bị ngươi gõ hỏng." Nhìn xem Tiêu Long bộ dáng, Trương Hiểu Phong là âm thầm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lấy phòng ngự của nó, cái kia đầu có thể sẽ bị chính mình mấy cái bạo lật đánh liền học sao, trước đây chính mình thế nhưng là dùng nguyệt tinh luẩn hung hăng bộ đều không có chút nào phản ứng đâu. Đối với cái này cái Tiêu Long tên Giở hơi cá tính, Chương Hiểu Phong là có chút âm thầm bất đắc di lúc đầu, ngay sau đó đây mới là hướng về trước mặt mình mấy cái nương nớp lo sợ ma sói, lạnh nhạt vấn đạo: "Các ngươi không cần hoảng sợ, chúng ta đến này không phải có ác ý gì, chỉ là đến hỏi một chút đoạn thời gian trước có phải hay không có một nam tử cùng nữ tử phân biệt cầm bản cổ phủ cùng luyện yêu ấm xuất hiện ở đây." "Thưa đại nhân, không tệ, hai tháng trước là có một cái Tây Phương lang nhân cầm bản ấn cổ phủ hảo, còn có một cái Tây Phương nữ tính huyết tộc là lấy lấy yêu hồ, bọn họ là tại cùng một cái đối thủ tại chiến đấu, lúc đó cũng chỉ là ở đây chiến đấu mấy chục phút sau đó." đem đối thủ chém giết, bọn hắn chính là biến mất. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, đối mặt với Trương Hiệu Phong, mặc dù lúc này Trương Hiệu Phong là không có tán mát ra cái gì khí thức, nhưng mà cho mấy cái ma sói cảm giác đến nhìn, Trương Hiểu Phong nhưng là so Tiêu Long còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cho nên, nghe được Trương Hiệu Phong mặc dù nói là không có ác ý, nhưng mà mấy cái này ma sói vẫn là tràn đầy kính sợ cùng hoàng sợ đáp trả nói: À, các ngươi không biết bọn hắn hướng về cái hướng kia rời đi sao?" Nghe thế mấy cái ma sói mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là vô cùng thất vọng, bất quá nhưng như cũng là có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mấy cái này ma soái nhưng là không ngừng lắc đầu. "Ai, nếu là không biết lời nói, quên đi à, các ngươi trở về đi." Nghe thế mấy cái ma xoái mà nói, Trương Hiệu Phong là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tâm trung giá là tràn đầy thất vọng. Ở thời điểm này, Trương Hiệu Phong là tương đương trước đây bị chính mình chém giết ngay đế, nếu như nói nó còn không có chết, có lẽ bản thân có thể giúp mình tìm được khuê đức hòa khai sắt lâm bọn hắn a nghị đến chính mình chém giết ngay đế. Trương Hiểu Phong lại là có chút hối hận lắc đầu, "Bất quá, lúc này." Trong lòng là có chút hối hận, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong lòng tự hỏi một chút, Nếu như là lại cho chính mình một cơ hội mà nói, mình cũng sẽ chém giết nó, dù sao lúc nào cũng có thể sẽ có người giám thị lấy chính mình, loại cảm giác này nhường bất luận kẻ nào cũng là không chịu được. Cái kia, đại nhân 6, nhưng mà, sẽ ở đó mấy cái ma soái trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, muốn hạ xuống thời điểm, một cô gái trong đó trên mặt nhưng là có chút trần chờ thân sắc, đạo, lúc đó ta tựa hầu nghe được trong đó nữ tử kia đang nói muốn muốn cầm hai quả luẩn thần đan sự tình, không biết tin tức này đối với đại nhân ngươi liền không có trợ giúp. À, luẩn thần đan, nghe được cái này lời của cô gái, Trương Hiểu Phong cả kinh, ngay sau đó tâm trung đại vui, luẩn thần đàn, Trước đây Như Khôi tên kia không phải liền là nói muốn luyện chế ổn thần đan sự tình sao? Đã lâu như vậy, chính mình kể từ tại tiên giới lấy ngọc cơ từ thân phận nội ứng sau đó, liền sẽ không có đi xem hắn, nguyên lai quê đức bọn hắn đã là tìm được Như Khôi sao? Tin tức này trợ giúp ta rất lớn, nếu như ngươi nói là tình hình thực tế mà nói, về sau có cơ hội liền đến Ma Hoàng Lăng tìm ta Trương Hiểu Phong, ta nhất định cho ngươi vốn, có thủ lao. Trong lòng là âm thầm đại hỷ, tìm được Lan Kỳ Nhi có hy vọng rồi, Trương Hiểu Phong cũng rất là khái lấy ra mình một giọt máu, bước xuống cô gái kia trước mặt nói, ngay sau đó Sau lưng mình xích kim sắt cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp hướng về như khôi vị trí bay đi. Ma Hoàng Lăng, Trương Hiệu Phong ba, mà mấy cái kia ma sói cấp bậc ra hỏa, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cũng là bị hung hang rung động, bất kể là Ma Hoàng Lăng vẫn là Trương Hiệu Phong tên, cũng là làm cho những này ma sói cấp ra hỏa chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại đâu. Lão đại, đã tìm được chưa? Tiêu Long là cùng tại Trương Hiểu Phong sau lưng, nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, đồng thời, cũng là nghi ngờ hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, mà nghe được Tiêu Long mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là gật, gật đầu, trong lòng đối với Tiêu Long tốc độ cũng có, có chút âm thầm đội vàng. Người bàn đến tay ta trên cổ tay đến, ta không chờ được nữa, trong lòng là có chút âm thầm bội vàng Trương Hiệu Phong, hướng về Tiêu Long nói, mà nghe đạo lời của hắn, Tiêu Long nhưng là bất đắc dị lít mắt, chính là bàn đến liêu Trương Hiệu Phong cổ tay bên trên, mà đồng thời, vốn vẫn là áp chế tốc độ của mình Trương Hiệu Phong, tốc độ kia đột nhiên lại là tăng vọt một màng lớn, tốc độ toàn bộ triển khai hướng về như khôi phương hướng bay đi. Lấy hiện tại Trương Hiệu Phong tốc độ. Còn có hắn bán thánh chi cảnh thực lực, tin tưởng chỉ cần không phải gặp được thánh nhân mà nói, trong tam giới Trương hiệu phong tốc độ cơ hồ không ai so ra mà vượn, có lẽ chỉ có trước đây gặp phải cái kia được xưng tam giới tốc độ đệ nhất côn bằng hiện tại có thể cùng Trương hiệu phong so sánh a. 36, lấy hiện tại Trương hiệu phong bán thánh chi cảnh thực lực chỗ thôi động đi tốc độ, Trương hiệu phong nhanh như tia chấp hướng về Nưu Khôi phương hướng tăng vọt mà đi, rất nhanh, chính là bay đến Nưu Khôi ẩn cư cái chỗ kia, nhìn xem phía dưới nhà tranh, Trương hiệu phong là nhanh như tia chớp rơi xuống. "Ân, chương hiệu phong, đến rồi." Cảm thấy chương hiệu phong là cố ý tản mát ra đến khí tức, bên trong Nưu Khôi là đón đi nói. Mà nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong là cười liếu thiếu gật đầu, đồng thời hướng về Như Khôi vấn đạo, "Đúng, ta nghe nói Khuê Đức Hỏa Khải Sắt Lâm đến đi tìm ngươi." "À, tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là linh thông đâu." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Như Khôi là cười liếu thiếu nói, "Ngay sau đó là đem Trương Hiệu Phong đón vào nói, hơn một tháng trước đó, bọn hắn chính xác đến đi tìm ta, cầm mấy quả luẩn thần đan đi, ta liền một mực, ta chế luyện luẩn thần đan sự tình tụi hồ không có mấy người biết chưa, bọn họ là làm sao mà biết được." "Cái Kỳ nhi đâu?" Nghe được Khuê Đức Hỏa Lâm lại là thật sự đến qua, Trương Hiểu tâm trung đại vui. Đồng thời trong lòng là tràn đầy vội vàng hướng về Như Khôi vấn đạo, cái kia lúc đó Khuê Đức Hòa Khải Sắt Lâm bọn hắn có không có nói qua Lan Kỳ Nhi tung tích, có phải hay không cùng với bọn họ, Khuê Đức Hòa Khải Sắt Lâm bây giờ lại tại địa phương nào đâu. Mẹ, ngươi ra hỏa này lập tức hỏi ta nhiều như vậy, ta trả lời thế nào ngươi à? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Khôi là có chút bất đắc gì cho Trương Hiểu Phong liếc mắt nói, mà nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong cũng là ngượng ngùng cười liếu thiếu, cũng là chi đạo tự mình là quá động. Lúc đó hắn đến thời điểm đâu? Ta theo bọn hắn nói qua tin tức của ngươi, khi đó bọn hắn cũng là nói muốn đi Ma Hoàng Lăng tìm ngươi, nhìn xem Trương Hiểu Phong bộ dáng, Nưu Khôi cũng là hiểu gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết chiếm tiêu phí hòa lang kỳ nhị quan hệ của các nàng, cho nên cũng tự nhiên là có thể lý giải Trương Hiểu Phong bây giờ kích động. À, vậy tại sao bọn hắn lại không có đi đâu? Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong hơi hơi cả kinh, nếu như bọn họ là đi ma hoàng lang tìm mình, Bạch La nhất định sẽ cùng chính mình nói đó à, bọn hắn lại vì sao là không có đi tìm chính mình đâu? Lúc đó là ta ngăn bọn họ, nghe được Trương Hiệu Phong nghi vấn, Như Khôi lại là lắc đầu nói, ta nói cho bọn hắn, Trương Hiệu Phong ngươi bây giờ nhưng là một cái người bận rộn đâu, liền xem như đi ma hoàng lang, cũng là không có khả năng tìm được ngươi. Cho nên, ta để bọn hắn đem mình địa điểm lưu lại xuống, ta biết ngươi trải qua đến tìm ta." Ngậy, ha ha sáu, nghe được như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là có chút ngượng ngùng gật gật đầu, mấy năm này đã biết bên trong Vội Vàng một hồi, nơi đó Vội Vàng một hồi, tại Ma Hoàng Lăng dạo chơi một thời gian thật đúng là không nhiều đâu. 657. Thứ 658 chương, người áo đen cái kia khue Đức Hỏa Khải sắt lâm tung tích đang ở đâu vậy?" Nghe được như Khôi mà nói, nghĩ đến chính mình lại Ma Hoàng Lăng dạo chơi một thời gian thật đúng là không tệ, Trương phải không có ý cười Liêu Tiếu, bất quá ngay sau đó lại là Vội Vàng hướng về Nưu Khôi vấn đạo. Phương Tây Ma giới Lang thần lĩnh địa, nghe được Trương hiệu Phong đội vàng lời nói, như Khôi là đáp trả nói, mà nghe được lời của hắn, Trương hiệu Phong hơi hơi sững sờ, rất hiển nhiên là không rõ thật tốt bọn hắn làm sao chạy đến phương Tây Ma giới đi, chỉ bất quá, nghĩ đến bọn hắn lang nhân cùng huyết tộc thân phận, bản thân liền là phương Tây Ma giới tồn tại, Trương Hiểu Phong lại là cười liếu thiếu. Xem ra ta đây cái huyết tộc nên được thật đúng là không có chút nào xứng trước đâu, nghĩ đến thân mình vì phương Tây Ma giới huyết tộc, mỗi một lần lúc trở về, lại đều giống như là đang làm khách đồng dạng, đến đi vội vàng, Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút tự giễu cười liếu thiếu, ngay sau đó là lắc đầu, cùng Nưu Khôi tạm biệt một cái phiên chính là nhanh như tia chấp hướng về phương Tây Ma giới phương hướng tăng vọt mà đi. Chỉ cần đi theo hắn, ta liền sẽ không có chuyện sao? Nhìn xem trương hiệu Phong bóng lưng rời đi, nghĩ đến trước đây trương hiệu Phong bị Như Lai Phật tổ giam giữ thời điểm chính mình chạy tới khi xưa chủ nhân lão tử nơi đó thỉnh cầu chỉ điểm sai lầm thời điểm, lão tử tự đủ. Như Khôi cuối cùng là có chút bất đắc dĩ cùng cảm khái lắc đầu, đáng tiếc là, bây giờ ta đã không có đứng ở hắn bên cạnh tư cách, nếu quả như thật đi theo hắn, chỉ làm cho hắn bận thêm một chút phiền toái a 6. 36, Chương Hiểu sau lưng xích kim cánh rơi, là nhanh như tia chớp chấn động, cực tốc hướng về phương Tây Ma giới phương hướng bay qua. Mà Tiêu Long, nhưng là bản tại Trương hiệu Phong cổ tay bên trên, trong lòng là âm thầm chấn kinh tại Trương hiệu Phong tốc độ, tốc độ này, thật sự chính là vô cùng kinh khủng đâu. Phương Tây Ma giới, Lang thần lãnh địa sao? Nghĩ đến Nưu Khôi cùng mình nói địa chỉ, Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, Lang thần lãnh địa, chính là lang nhân một mạch tại Ma giới đại bản doanh, xếp ra hẳn là khuê Đức Nguyệt Lang thế chất, nhường hắn có thể đủ tại lang thần trong lãnh địa rất tự do ai trải qua lượng giới sơn sau đó, Trương hiệu Phong chính là nhanh như tia chấp hướng về phương xa đi, đi qua huyết hoàng điện thời điểm, Trương Hiểu hơi hơi chần chừ. Một chút, huyết hoàng điện, chính là huyết tộc tại Ma giới đại bản doanh Đáng tức là, bây giờ Kai ẩn đã là thánh nhân chi cảnh, mà lại là bị vây trở thành tâm hoạch, cho nên, cái này huyết hoàng trong điện lưu lại đến, cũng liền chỉ là một chút Kai ẩn phía dưới phát triển ra đến nhị đại huyết tộc cá đối với những huyết tộc kia, Chương Hiểu Phong là không có hứng thú gì, lúc đầu, Chương Hiểu Phong chỉ là hơi tại huyết hoàng điện bầu trời chậm lại một chút tốc độ mà thôi, ngay sau đó là lần, nữa tăng lên tốc độ, hướng về Lang Thần lãnh địa phương hướng tăng vọt đi qua, lúc này, hay là trước tìm được Lan Kỳ Nhi lại nói, dù sao mình hỏa Lan Kỳ Nhi, đã có hơn 300 năm không thấy. Theo Chương Hiểu Phong kinh khủng kia tốc độ. Rất nhanh Lang Thần Lãnh Địa chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trong mắt, ngay sau đó, Trương Hiệu Phong là hướng về phía dưới rơi xuống, Lang Thần Lãnh Địa đại bản doanh chính là một tòa cung điện to lớn, mà theo Trương Hiệu Phong hạ xuống, mấy cái canh dự ở lang thần cửa cung điện trước ma sói cấp lang nhân, nhưng là đem Trương Hiểu Phong ngăn cản xuống nói, người nào? Đưa tay gõ gõ quần tại trên cổ tay mình muốn phát tác tiểu long, Trương Hiệu Phong là hướng về cửa hai cái thủ vệ lạnh nhạt nói, xin hỏi cái này Lang Thần Lãnh Địa có phải hay không có một cái gọi là khuế đức, ta tìm hắn có việc. Mặc dù nói lấy thực lực của mình, bây giờ không sợ cái gì. Nhưng mà ở đây dù sao cũng là Lang Thần lãnh địa, mình cũng không làm cho Song Phương làm được cũng rất khó nhìn, cho nên Trương Hiệu Phong cũng là cho đủ Lang Thần lãnh địa trước mặt, không có trực tiếp chính là sen lẫn khí tức kinh khủng tiến lên, đây cũng là cho Khuê Đức lưu lại chút mặt mũi. À, tìm chúng ta Khuê Đức đại nhân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, hai cái này canh dự ở cửa Lang Nhân nhưng là như mày, trên giới đánh giá một phen Trương Hiệu Phong, ngay sau đó là không có cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân có cái gì lạnh thấu xương khí tức, cho nên là lập đầu, khoát khoát tay nói, đi đi, đi đây là Lang Thần lãnh địa, cũng không phải cái gì phổ thông chỗ đâu, không phải ngươi làm cản chỗ. Rất rõ ràng Mặc dù nói Trương Hiểu Phong là vì cho khuê đức lưu chút mặt mũi, vẻ mặt ôn hòa muốn nhường lính gác cửa thông báo, nhưng mà đây là địa phương nào? Đây là ma giới, năm đấm lớn nói chuyện liền kiên cứng chỗ, hiện tại Trương Hiểu Phong lại là thành thành thật thật dừng lại, muốn để cho người ta thông báo, cái này tự nhiên liền cho người khác một loại quả hờn mệm cảm giác. Dẫn sáu, mặc dù nói Trương Hiệu Phong từ đến sẽ không rất để ý mặt mũi phương diện sự tình, nhưng là mình bây giờ thân là bán thánh chí cảnh, lại là thụ một cái chỉ là ma xoái cấp giá hỏa đối đãi như vậy, cái này để người ta là như thế nào không giận? Không chỉ là Trương Hiểu Phong, Lúc này bàn tại Trương Hiểu Phong trên cổ tay Tiêu Long cũng là không nhịn được giống giận một tiếng, nhanh chóng trên không trung biến trở về chính mình to lớn chân thân. Giống ba, Tiêu Long miệng rộng mở ra, ngọn lửa màu tím đen xuất hiện, trong nháy mắt chính là dạng hai cái không có mắt chỉ là lang nhân tiêu thành cho tản, kinh khủng ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh khí tức cũng là bạo phát đi. Đồng thời, trong miệng là trầm giọng quát, "Hả một cái lang thần lãnh địa a, lão đại của chúng ta từ khuất thân phân đến ở đây, đã là cho các người lớn như vậy mà mũi, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn, mở miệng đuổi người, đây chính là các ngươi lang thần lẫnh địa đạo đãi khách sao?" 6, nhìn xem Tiêu Long là phách lối cùng nộ bộ dáng, Chư Hiểu Phong là cảm thấy có chút không thích hợp, như vậy, nhường khuê đức chờ sau đó rất khó làm a, chẳng qua là nghĩ đến cương cương na hai cái người sói thái độ, vốn là muốn ra tay ngăn cản Tiêu Long tay, trương Hiểu Phong lại là thu trở về. Mặc dù nói lấy thân phận của mình cùng hai cái chỉ là ma xoái chi cảnh lang nhân chăm chỉ là quá không nên nên một chút, nhưng mà không thể phủ nhận là, cái kia hai cái lang nhân nhưng là nhượng trương hiệu Phong tâm tình có chịu. Xoăn xoăn xoăn xoáo, theo Tiêu Long kinh khủng kia khí tức bộc phát ra đến, theo Tiêu Long cái kia to lớn chân thân hiện ra đến, bên trong lang nhân cường giả toàn bộ đều là vọt lên đi, Ước chừng 10 đến vị ma tôn chi cảnh cường giả vọt lên đi. Nhìn xem Tiêu Long to lớn trấn thân, cảm thấy Tiêu Long khí tức trên thân, sắc mặt cũng là biến đổi. Không biết vị này Long tộc bằng hữu vì sao tại ta Lang Thần lãnh địa cửa ra vào như thế dương nhanh múa đuốt, chẳng lẽ là cảm thấy ta Lang Thần lãnh địa không ai sao? Chạy ra đến mấy cái lang nhân, nhìn xem Tiêu Long cái kia phách lối bộ dáng, sắc mặt cũng là chầm xuống, ngay sau đó một người cầm đầu bộ lông màu vàng óng lang nhân, là trầm giọng hướng về Tiêu Long nói: Haha, dương nhanh múa đuốt, lão đại ta ôn tồn đến bái phòng các ngươi Lang Thần lãnh địa, nhường cửa hai cái thủ vệ thông báo một tiếng." Không nghĩ đến nhưng là lọt vào xua đuổi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta dương nanh muốn bớt, đó là ta lão đại tính tính tốt, nếu như là trêu đến ta lão long lửa giận, lao long ta nhất cử đem các người lang thần lãnh địa bình. Vốn một bụng liền mín hỏa, bây giờ mấy cái này lang nhân vừa ra đến, không phải là không có nói xin lỗi, ngược lại là chỉ trích mình không phải, cái này khiến tiêu long trong lòng là một mảnh lửa giận. Tiêu long là ai? Ban đầu Trương Hiểu Phong mà tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực sao, cũng không gây thương tổn được nó một cọng tóc gáy, mặc dù nói hạ Nai thổ linh chi tâm là bị Trương hiệu Phong dung hợp, nhưng mà cái kia mấy ngàn năm tế luyện thổ linh chi tâm, cho Tiêu Long mang đến năng lực vẫn là rất mạnh, bình thường chủng ma này tôn tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, Tiêu Long thật sự chính là không có để vào mắt. Nó lao đại, cảm thụ được Tiêu Long trên thân khí tức kinh khủng, nghe được Tiêu Long trong miệng nói lao đại, mấy cái này lang nhân cũng là hơi nghi hoặc, chỉ bất quá, nghe được Tiêu Long phách lối lời nói, bảo là muốn bình cái này lang thần địa, những người sói này lại là không nhịn được cuồng nộ khởi đến, những vật khác lập tức liền bỏ. Ư, hảo liều linh long tọa, bình ta lang thần lãnh địa, ngươi có bạn lãnh liền thử thử xem a, tức giận nhìn xem Tiêu Long, cái này màu vàng lang nhân là trầm giọng nói, trên thân cũng là bộ phát ra khí tức kinh khủng, rất rõ ràng, lang nhân loại này thiếu thẳng thắn ra hỏa, gặp được Tiêu Long loại này trường cuồng phách lối ra hỏa, không đánh trở nên đó mới là thật sự sẽ xảy ra chuyện đâu. Tốt, ngươi lui ra tới đi, mắt thấy chiến đấu liền muốn kích phát, Chương Hiểu Phong là bất đắc dĩ lắc đầu hướng về Tiêu Long nói, nhường Tiêu Long bất mãn, bất quá nhưng cũng là không có phản kháng gật, gật đầu. Mà lúc này đây, nhìn thấy Tiêu Long là lui xuống, Trương Hiểu Phong khống chế ngày đó đạo chi lực ra chỉ tại chính mình trên thân, sắc mặt của mình cũng là trở nên lạnh liêu khởi đến. Oanh ba, khí tức kinh khủng từ Trương Hiểu Phong trên thân tản mát ra đến, cái gì là thiên uy? Hiện tại Trương Hiểu Phong trên thân sen lẫn tiên đạo chi lực, đây chính là thiên uy, Trương Hiểu Phong bước chân là từng bước một hướng về Lang Thần lãnh địa ở trong đi vào, cái kia sen lẫn tiên đạo chi lực khí tức, nhường những cái kia bị Tiêu Long tức giận đến đầu góc phát sốt bọn lang nhân sắc mặt bị biến, trong lúc nhất thời cũng là thanh qua đến. Hắc, hắc lão đại ra tay rồi, vốn tại dưới sự cuồng nộ, bị Trương Hiểu Phong cứ gọi lại Tiêu Long là vô cùng bất mãn, nhưng nhìn đến Trương Hiểu Phong bộ dáng cảm thấy trên người hắn vậy để cho chính mình cảm thấy kinh hãi khí tức, Tiêu Long lại là đắc ý cười thầm. Đến nỗi Trương hiệu Phong, lúc này nếu là bởi vì Tiêu Long xuất hiện điệu thấp không trở nên mà nói, vậy thì cao điệu à, lại giả thuyết, tại dưới cơn thịnh nộ đem Tiêu Long gọi xuống, Tiêu Long nhất định là bất mãn vô cùng, lấy hắn liều lĩnh cá tính, nếu như cứ như vậy là đem sự tình dịu xuống một chút đến mà nói, Tiêu Long tâm trung nhất chắc chắn mến một bụng hóa a mặc dù nói Tiêu Long cùng mình giao tình trước mắt còn không có rất sâu, hơn nữa biết thời gian cũng không lâu, nhưng mà tất, nhân nó là đi theo mình chính mình liền không thể tùy tiện để nó chịu ủy khuất, nếu không, nhân ra đường đường ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực đi theo chính mình, là vì đi theo chính mình bị ủy khuất, khắp nơi nín hòa sao? Lại nói, sự tình hôm nay vốn cũng chính là lang thần lãnh địa không đúng trước. Tại Hạ Chương Hiệu Phong, phía trước đến bái phòng lang thần lãnh địa, không nghĩ đến tại cửa ra và ôn tồn nhường thủ vệ thông báo, nhưng là lọt vào thủ vệ xua đuổi đâu, đây chính là các người lang thần lãnh địa đạo đại khách sao? Trương Hiểu Phong chiến thân, là sen lẫn thiên đạo chí lực, từng bước một hướng về mấy cái kia lang nhân tộc đi tới, đồng thời trong miệng lả thản như nói: "Sáu, nghe được Chương Hiểu phong mà nói, Những người sói này trong lòng cũng là âm thầm phát run, cũng đều là cảm thấy một chút ái náy, nhân ra như vậy cứng, dạ, là ôn tồn nhường thông báo một chút, lại là bị xua đuổi, cái này khiến bọn lang nhân vô cùng ấy náy, đến nỗi trương hiệu phòng cố ý cùng lính gác cửa khó xử, ngươi nói ngươi lúc đi bộ sao, sẽ cố ý cùng trên đất sâu kiến khó xử không? Vị đại nhân này, thủ vệ chi tội là chúng ta lang nhân tội không đúng, còn xin đại nhân bất giận, đại nhân đến bái phòng ta lang thần lãnh địa, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân cái kia làm cho người sợ hai khí tức, cái này màu vàng lang nhân liền xem như đầu não dù thế nào phát nhiệt, cũng biết Trương Hiểu Phong kinh khủng, cho nên, túi đầu xuống tạ lui nói. Đây chính là sức mạnh, lời nói tương tự, từ Tiêu Long trong miệng nói ra đến cùng Trương Hiểu Phong trong miệng nói ra đến chính là không giống nhau. Tiêu Long trong miệng nói ra đến, xem lẫn lểo linh khí tức, ngược lại là nhường lang nhân giận dự, mà từ Trương Hiểu Phong trong miệng nói ra đến, Trương Hiểu Phong kinh khủng kia khí tức bộc phát ra đi vậy là vô cùng tráng nhưng mà lập tức đúng là nhường lang nhân phục uyển. Ân, Trương Hiểu Phong đại nhân, lúc này, trong người sói một cái nam tử là kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong, ngay sau đó là hưng phấn gọi Liêu Khởi đến nói, mà đồng thời người sói này là nhanh biến trở về thân người, không là người khác, chính là Khuê Đức. Trương Hiểu Phong, mà nghe được Khuê Đức mà nói, tại chỗ mấy cái lang nhân cũng là hơi biến đổi, rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này Trương Hiểu Phong cử chỉ, tại tam giới chi trung giả xem như sông ra huy danh lớn như vậy, chỉ là bọn hắn lại không có nghĩ đến, trong truyền thuyết Trương Hiểu Phong lại là mạnh như vậy. Ân, Khuê Đức ca, khai lâm hỏa làn kỳ nhi đâu, nhìn xem đi ra đến với Đức. Trương Hiểu Phong cũng chính là nhanh đem mình khí thế trên người thu, cười Liêu Tiếu hướng về Khuê Đức nói, nhìn xem Khuê Đức, Trương Hiểu Phong trong lòng vẫn rất cao hứng, dù sao Khuê Đức thế nhưng là đi theo chính mình từ thế gian giới cùng nhau cùng qua đến người một nhà đâu. "Lão bản, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện à, Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Khuê Đức là gật gật đầu nói, ngay sau đó, hướng về phía sau cung điện là lớn tiếng kêu to đạo: "Khải sát Lâm, mau ra đến à, Trương Hiểu Phong đại nhân đến đến rồi." 36, theo Khuê Đức mà nói, bên trong một đạo ảnh tử thoăn qua, ngay sau đó, Khải Sắt Lâm trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Trương Hiểu trước mặt, chỉ quá lại không có nhìn thấy Lan Kỳ Nhi xuất hiện, cái này Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng kinh ngạc, bất quá lúc này, Khuê Đức nhưng là duỗi ra sau lưng mình màu bạc cánh xương, hướng về phương xa bay đi. Đi thôi, nhìn xem Khuê Đức bay đi bóng lưng, Trương Hiệu Phong là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó là xoay người đến hướng về Tiêu Long nói, ngay sau đó cũng là đi theo. Bọn họ trưởng thành thật đúng là kinh người đâu, một bên là đi theo Khuê Đức sau lưng hướng về phương xa bay đi, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong là khiếp sợ nhìn mình bên cạnh Khải Lâm cùng Khuê Đức, kinh ngạc thầm nghĩ, hai người bọn họ, rõ ràng đều là đạt đến ma tôn cấp chúng kỳ xung quanh thực lực. Khải Sắt Lâm bởi vì có luyện yêu hồn cái này máy ra lần, có thể đạt đến ma tôn chi cảnh, Trương Hiểu Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng mà cũng là có thể tiếp nhận, dù sao lấy luyện yêu hồn sức mạnh, thu địch nhân đi vào luyện hóa, trong đó có một bộ phận sức mạnh sẽ phản hồi cho Khải sát Lâm, bị nàng hấp thù, nhưng mà Khuê Đức Thế mà cũng có thể đạt đến ma tôn cấp trung kỳ thực lực, này liền nhượng Trương Hiểu Phong kinh ngạc. Rất nhanh, Khuê Đức Hòa Khải sát Lâm chính là hướng về phía dưới bay đi, rơi xuống, mà Trương Hiểu Phong Hòa Tiêu Long, tự nhiên cũng là đi theo, rơi vào phía dưới một mảnh trên cỏ. "Ân, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải mang ta đi tìm Kỳ như sao?" Nhìn một chút nơi này, một mảnh bãi cỏ, Trương Hiểu Phong là có chút nghi ngờ hướng về Khuê Đức vấn đạo, vì cái gì rơi vào ở đây, chính mình vốn còn tưởng rằng Khuê Đức là mang chính mình đi tìm Lan Kỳ Nhi đâu. "La bản, Lan Kỳ Nhi đại nhân nàng tu luyện đi, chúng ta cũng tìm không thấy." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức là lắc đầu nói, "Đáp trả Trương Hiểu Phong, bên cạnh Khải Sát Lâm, lúc này cũng là mừng rỡ nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, hơn 300 năm, rốt cục lần nữa tụ thủ." "Ân, đúng vậy à, hơn 300 năm à." Nghe được Khải Sắt Lâm mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu đáp trả nói, tâm trung giá là có chút càng chính mình đi tới cái này mà giới chi trung giá bất quá 600 năm thời gian mà thôi, nhưng mà tại Như Lai Phật tổ nơi nào nhất vốn chính là 300 năm. Trương Hiểu Phong chỉ là hơi cảm thắn một chút sau đó, chính là lần nữa nghi ngờ hỏi, Lan Kỳ Nhi tu luyện đi, đi nơi nào tu luyện, các ngươi vì cái gì tìm không thấy nàng? Vậy còn muốn từ lão bản ngươi mất tích bắt đầu nói đến, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức là có chút cảm thán nói, nguyên lai lúc kia Trương Hiệu Phong bị Như Lai Phật tổ nhốt, vốn vẫn là tại Ma Ảnh Sơn đặng lấy Trương Hiểu trở về Lan Kỳ Nhi các nàng, đợi thêm nửa hồi lâu sau, vẫn là chờ không đến Trương Hiểu rốt cục rời đi Ma Ảnh núi đi tìm. Cứ như vậy Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức Hòa Khải Sắt Lâm mấy người, tại Tiên Ma Lượng giới bên trong không ngừng tìm kiếm lấy trương hiệu phong tồn tại, có thể tưởng tượng lấy thực lực của bọn hắn, tại ma giới bên trong tự nhiên là ăn thật nhiều đau khổ, thẳng đến có một ngày, một người áo đen xuất hiện, đem Lan Kỳ Nhi mang đi, hơn nữa cũng là cho Khuê Đức Hòa Khải sát Lâm hai người tu luyện địa tịch, cứ như vậy, Lan Kỳ Nhi là biến mất. Từ 100 năm trước Lan Kỳ Nhi bị người áo đen kia mang đi sau đó, ta liền sẽ không có gặp qua nàng, nói đến đây, Khuê Đức là lắc đầu nói, bên cạnh Khải Sắt Lâm cũng có chút cảm khái, mà chúng ta cũng là y theo lấy người áo đen kia cho chúng ta địa tịch, ngược lại là tại 100 năm thời điểm đang mà quân cấp sơ kỳ tu luyện đến ma tôn cấp trung kỳ. Ma quân sơ kỳ đến ma tôn trung kỳ, 100 năm, xem ra cái kia hai bộ tu luyện điện tịch rất mạnh đâu. Người áo đen kia thân phận nhất định không đơn giản sáu. Nghe được khuê Đức Hỏa Khải sắt lâm mà nói, Chương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời tâm trung giá là tràn đầy lo nghĩ, người áo đen kia là ai, lại vì cái gì muốn dẫn đi Lan Kỳ Nhi? Đương nhiên, bất kể là ai nghe được tin tức này đều sẽ lo lắng, thử hỏi tùy tiện kéo một người hỏi một chút, hắn nữ nhân là bị một cái người thần bí mang đi, hắn sẽ lo lắng không. Lúc đó bị mang đi thời điểm, Lan Kỳ Nhi có không có nói cái gì? Lấy các ngươi đến nhìn, người áo đen kia có không có ác ý, nghĩ đến Lan Kỳ Nhi là bị thần bí người áo đen mang đi, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm lo nghĩ, đồng thời là vội vàng hướng về khuê đức hòa khải sát vấn đạo, 658. Thứ 659 trường, thần giới âm như lấy các người đến nhìn, người áo đen kia đối với Lan Kỳ Nhi sẽ có hay không có ác ý à, trong lòng là âm thầm lo nghĩ Lan Kỳ Nhi an nguy, Trương Hiệu Phong là nhìn không được vội vàng hướng về khuê đức vấn đạo, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Khôi Đức Hỏa Khải Sát Lâm cũng là một bộ bộ dáng suy tư, rất hiển nhiên là đang nhớ lại tình huống lúc đó a người áo đen kia đối với Lan Kỳ Nhi tựa hồ không có cái gì ác ý đâu, hơn nữa mang Lan Kỳ Nhi thời điểm. "Ra đi." Lan Kỳ Nhi hắn không có phản kháng a, dường như là tự nguyện cùng hắn rời đi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức là trầm ngâm nói, mà nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiệu Phong đây mới là hơi thở dài một hơi. "À, đúng, lúc này, Khải Sát Lâm cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, nếu như lúc đó ta không có nghe lầm, ta dường như là nghe được Lan Kỳ Nhi gọi người áo đen kia làm sư phó đâu, đối với Lúc đó ta liền lạnh như thế nghe được. Khải sát Lâm nói xong lời cuối cùng, là một bộ xác định bộ dáng, gật gật đầu hướng về Trương Hiệu Phong nói, đến nỗi Trương Hiệu Phong nghe được Khải Sắt Lâm mà nói, nhưng là hơi cả kinh, sư phó, Lăng Kỳ Nhi gọi người áo đen kia sư phó, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong trong lòng lúc này mới xem như hoàn toàn thở dài một hơi, căn cứ chính mình biết, Lăng Kỳ Nhi tựa hồ chỉ là bái qua một người vi sư a, vậy chính là mình thân thúc thúc, cái kia thánh nhân chi cảnh thân thúc thúc, hơn nữa chính mình cái kia thân thúc thúc không phải cũng là thích mặc màu đen áo tròn sao? Nguyên lai là bị hắn mang đi a. Cái chưa hẳn là liền sẽ không có chuyện gì, nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong là thở dài một hơi thầm nghĩ, chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút oán trách, trước đây chính mình đạt đến Ma Tôn chi cảnh thời điểm, mình thân thúc thúc không phải đi tìm chính mình sao? Lúc kia hắn vì cái gì không có nói rõ với chính mình đã là đem Lan Kỳ Nhi mang đi sự tình ái trong lòng là có chút oán trách, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng cũng không có lại để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là cười liêu tiếu hướng về Quê Đức Hỏa Khải sát lâm nói, nếu là như vậy, vậy thì sẽ không có chuyện, tốt, các ngươi thì sao, lại chuẩn bị tiếp tục lưu lại Lang Thần lãnh địa, vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về phương Đông Ma giới đâu? Không được chúng ta còn không thể trở về, chúng ta còn có chút sự tình muốn làm." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nhượng Trương Hiểu Phong kinh ngạc chính là, Khuê Đức Hòa khai sắc Lâm nhưng là lắc đầu nói, "Nhượng Trương Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc, không phải chứ, lấy mình và Khuê Đức bọn hắn quan hệ, lại còn không so sánh được thượng nhất cái Lang Thần lãnh địa, không thể nào ai chúng ta tại Lang Thần trong lãnh địa lâu như vậy, dường như là tiếp xúc đến một cái âm u, nhìn xem." Trương Hiểu Phong bộ dáng, Khuê Đức hiển nhiên là biết Trương Hiểu Phong ý tưởng không sai bị lắm, cho nên là giải thích nói, "Đoạn thời gian trước, ta lại là thấy được Hưu Thần giới người đang lang thần lãnh địa xuất hiện, hơn nữa Ta còn thấy được cái kia trong thần giới người cùng lang thần lãnh địa thủ lĩnh lang đế nhất lên trò chuyện với nhau cái gì? À, trong thần giới người cùng lang đế nhất lên trò chuyện, nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là hơi cả kinh, tâm trung giá là có chút âm thầm cảnh giác liêu khởi đến, có lẽ lúc bình thường không có cái gì, nhưng là bây giờ là lúc nào à, còn có chỉ là thời gian 4 năm chính là tiên ma đại chiến. Cụ thể là gì tình huống, ngươi cho ta cẩn thận đạo đến, nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nưng trọng liêu khởi đến, đồng thời, cũng là trọng hướng về Khuê lúc nói, rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong cũng là người được ý tứ khí tức không giống bình thường. Ở nơi này trong lúc nấu chốt, chuyện này là có chút quỷ dị. Ân nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức là nghiêm túc gật gật đầu, đồng thời cũng là đem hắn biết đến sự tình đều cẩn thận nói đi. Nguyên lai, like, phía trước hơn một tháng thời điểm, Khuê Đức muốn đi tìm kiếm Lang đế thời điểm, một lần tình cờ thấy được một cái nam tử tại cùng Lang đế bí mật thương nghị đồ vật gì, mà lúc kia, nhìn thấy tình huống như vậy, Khuê Đức dĩ nhiên chính là để ý xuống. Bất quá, cái này đến còn không có cái gì, Khuê Đức cũng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, chỉ bất quá, tại ước chừng hơn 10 ngày trước đó, Khôi Đức nhưng là thông minh tài giỏi ngoài ra một cái ma tôn phòng vẽ tranh bên trong phát hiện nam tử kia bức họa, cái kia ma đế, tại ma giới trung giá xem như một cái khác loại, mà hắn yêu thích nhất chính là vẽ tranh. Cái kia ma đế phòng vẽ tranh bên trong có mấy trăm bức bức họa, bên trong vẽ cũng là thần ma lượng giới một chút thành danh nhân sĩ, mà Khôi Đức cũng là tại cái kia phòng vẽ tranh bên trong phát hiện cái kia vốn là cùng lang đế tại bí mật trò chuyện với nhau nam tử bức họa, mà nhìn thấy trên bức họa nam tử kia tên, Khuê Đức tâm trung đại kinh. À, nam tử kia là ai? Nghe đến đó, Trương Phong trên mặt là ngưng trọng liêu khởi đến, đồng thời gấp hướng về Khôi Đức Mà Khuê Đức nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, sắc mặt cũng là ngưng trọng rất nhiều, ngay sau đó là hít một hơi thật sâu, đây mới là hướng về Trương Hiệu Phong trả lời nói, nam tử kia thân phận chính là Thái Dương Thần Abala. Thái Dương Thần Abala, tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, thần vương trụ tư thủ hạ đệ nhất viên han tướng, nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là không nhịn được âm thầm cả kinh, trong miệng kinh ngạc nói, ngay sau đó, trong tim mình chính là tư liễu khởi đến, Thái Dương Thần Abala, lấy thân phận của hắn đến ma giới là làm cái gì? Hơn nữa còn là tiên ma đại chiến sắp bùng nổ trước giờ đại chiến. Ta cảm thấy trong này hẳn là có âm u. Cho nên ta muốn tiếp tục lưu lại đến, chú ý chú ý, xem đây rốt cuộc là dạng gì âm u. Nói đến đây, Khuê Đức là nhìn xem Trương Hiểu Phong nói nghiêm túc, mà nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là âm thầm gật đầu một cái thật mạnh. Ta hiểu được, nếu là như vậy, như vậy ta cũng lưu lại tới đi, à, bộ lộ thực lực không phải là các ngươi có thể chống đỡ được. Nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong trầm ngầm sau một lát cũng là gật gật đầu nói. Lúc này vừa vặn mình cũng không có chuyện quan trọng gì, chính mình vẫn là lưu lại đến cụ thể xem Thần Vương trụ tư đến cùng nghĩ làm những thứ gì. À, lão bà ngươi cũng lưu lại đến. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó nghĩ đến Trương Hiệu Phong ngũ oành bảo, nghĩ đến hắn tiềm ẩn năng lực, Khuê Đức cũng là âm thầm yên tâm xuống. Hơn nữa, có Liêu Trương Hiệu Phong ở bên cạnh lời nói, Khuê Đức sức mạnh cũng liền đủ một chút, dù sao nhìn hôm nay Trương Hiệu Phong bùng nổ thực lực đến nhìn, liền xem như Thái Dương thần A3 la phát hiện chính mình, muốn động thủ mà nói, có Trương Hiệu Phong tại chính mình cũng không cần sợ rồi sao. Tốt lắm, nếu là có lao bản ngươi cùng nhau, vậy thì càng tốt hơn, nghĩ đến Trương Hiệu Phong lưu lại đến, Khuê Đức tâm trung dã là có chút vui mừng nói. Ngay sau đó, mấy người cẩn thận thương nghị sau một hồi, Trương Hiểu Phong cũng liền nhường Tiêu Long đi theo Khuê Đức bên cạnh, để nó hóa thành con run nhỏ cuộn tại Khuê Đức trên tay, mà chính mình đâu, nhưng là dựa vào ứ ảnh bằng năng lực, tùy thời ẩn thân chú ý đến Lang đế động thái. Đi theo Khuê Đức hòa khai sắt lâm bọn hắn sau khi đi về, Lang thần lãnh địa Lang đế bọn hắn, tự nhiên là tò mò hỏi thăm một chút Trương Hiệu Phong vì sao lại đến ở đây, hỏi một chút Khuê Đức hòa Trương Hiệu Phong quan hệ trong đó, mà đối mặt với Lang thần bọn họ hỏi thăm, Khuê Đức là nói láo nói mình cùng Trương Hiểu Phong trước đó có một chút giao tình, hiện tại hắn bất quá là đi ngang qua ở đây, qua đến xem chính mình thôi. Trải qua hỏi thăm sau đó, Khuê Đức bọn hắn chính là lui xuống mà ẩn lấy thân lưu lại đến Trương Hiểu Phong, nhưng là nhìn thấy Lang Đế nhìn chằm chằm khuê đức bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong là nhiều một chút cảnh giác, cái này cũng nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng là xác định cái này Lang thần trong lãnh địa dường như là có chút âm u, nếu không, hắn thân là lang nhân nhất tộc Lang Đế, tại sao muốn cảnh giác khuê đức đâu? Cứ như vậy, khuê đức hòa khải sát lâm bọn hắn ở ngoài sáng, Trương Hiệu Phong ẩn lấy thân ở ám, đại gia là cùng một chỗ tiến hành song song chú ý đến Lang Đế nhất cử nhất động, cũng là chú ý đến Lang thần trong lãnh địa khí tức cứ như vậy, bất quá là chừng 1 tháng thời gian, Trương Hiểu Phong liền nắm rõ ràng rồi một chút đại khái đồ văn. Trong khoảng thời gian này, Lang Thần phải không ngừng bí mật điều khiển Lang Thần trong lãnh địa thành viên, khắp nơi đi ra tìm đánh gãy không ngọc tồn tại, mà dùng Tiêu Long mà nói mà nói ngạch, cái này đánh gãy không ngọc chính là một loại tương đối thưa thất mặt thạch, đối không gian ba động có rất cao lực tương tác, đồng dạng đông phương cấp tiên nhân chế luyện không gian pháp bảo, lại có lẽ là cái này tây phương các ma pháp sư chế tác không gian ma pháp đạo cụ, đều phải dùng tới đánh gãy không ngọc loại tài liệu này. Liên quan tới phương diện không gian tài liệu, bọn hắn muốn cái này làm gì? Nghe được Tiêu Long đối với đánh không ngọc miêu tả, hiệu lòng là âm thầm nghi hoặc. Bất quá nhưng cũng không có quá nhiều đi truy đến cùng chỉ là tiếp tục tiềm ẩn tại lang đế trung quanh chú ý đến nhất cử nhất động của hán cứ như vậy thời gian rất nhanh lại là đi qua hơn 2 tháng hơn 2 tháng ngoại trừ Lang đế âm thầm thu thập một chút đánh gay không ngọc bên ngoài trừ cái này cái Trương Phong liền sẽ không có phát hiện chuyện đặc biệt gì cái này nhượng Trương hiệu phong trong lòng là không nhịn được có chút âm thầm nghi hoặc liêu khởi đến chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều lại có lẽ là khuê Đức trước đây nhìn lầm rồi trong lòng đã là âm thầm không có cái gì kiên nhẫn Trương hiệu phong cũng là không muốn ở nơi này lang thần trong lãnh địa lãng phí thời gian nào Mặc dù nói mình bây giờ là không có sự tình gì cần vội vã làm, mà giống Cứu sư Tôn Nguyệt Tôn dặn đi, đi tìm Lan Kỳ Nhi, lại có lẽ là đến cướp đoạt ngọc hoàng đại đế trong tay gió linh Trí tâm, mấy chuyện này nhưng lại không có một kiện là mình có thể làm được, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng cũng là không muốn lại đem thời gian lãng phí ở vô vị này sự tình phía trên. Liên đang chờ chờ đợi ước chừng 3 tháng, cái gì đều không có phát hiện sau đó, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút muốn từ bỏ, không để ý, ngay lúc này, sự tình rốt cục xuất hiện sáu. Liên tại đây một ngày, Lang đế là một người lén lén lút lút mang theo tất cả đánh gậy không ngọc ra cửa. Mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng là nghi ngờ, hắn tại sao muốn lén lén lút lút thu thập nhiều như vậy đánh gây không mục đâu, ở trong đó lại là có thứ gì nguyên do đâu. Âm thầm nghi ngờ Trương Hiểu Phong, mình cũng là lén lén tiến hành, canh đi lên, đi theo lang đế sau lưng, Trương Hiệu Phong hỏa lang đế là ở trên không bay qua hơn trăm dặm khoảng cách, ở một cái tương đối ẩn nút trong hạp cốc rơi xuống xuống, mà lúc này đây, trong hạp cốc nhưng là đứng một cái nam tử, một đầu tóc kim sắt tóc, đứng ở nơi đó, trên thân là tản ra ánh mặt trời khí tức, cùng ma giới không hợp nhau. Thái Dương thần Abala, nhìn thấy cái này xuất hiện nam tử, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, âm thầm trầm trọng liêu khởi đến, quả nhiên sao, quả nhiên ở trong đó là có âm nhu sao, xem ra âm nhu rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Người đến rồi, phát giác được Lang Đế đến đến, Thái Dương thần A3a trên mặt là mang theo dương quan nụ cười, vừa cười vừa nói, mà Lang Thần, nhưng là móp méo miệng, hướng về Ạpôlô nói, tốt, không cần nói nhiều như vậy, làm nhanh lên chuyện à, làm xong cho sướng điểm trở về. Dâm dâm 6, theo Lang Đế dứt lời, trong tay hắn một cái túi không gian lắp một cái, một đống lớn đánh gậy không ngọc chính là xuất hiện, trông chật trở nên nhất định chính là có một chương thông thường bản ăn một dạng cao, chỉ quá Nhiều như vậy đánh gây không ngọc. Apollo thấy được nhưng là hơi như mày, "Đạo, những thứ này đánh gây không ngọc, hẳn là còn chưa đủ à "Không có biện pháp, ta trước mắt cũng chỉ thu tập được nhiều như vậy." Nghe được Ga Bố La mà nói, Lang Đế là có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói, "Mà nhìn thấy hình dạng của hắn, Apollo là có chút bất đắc gì như mày, "Đạo, tính toán, nếu là còn có chút không đủ, vậy ngươi liền thu tới đi, tiên ma đại chiến bộ phát sắp đến, ngươi cũng muốn tăng tốc kiểm nhận tụ tập đánh gây không ngọc, ta nhường thần giới bên kia cũng hỗ trợ thu thập một chút." "Đó không phải là," nghe được Ga Bố La mà nói, Lang thứ là cho Apollo liếc mắt nói, Tiếp đó chính là đem trên đất đánh gãy không ngọc đều thu liêu khởi đến, "Đạo, sớm cứ gọi ngươi hỗ trợ thu thập một chút đâu, ngươi lại không giúp đỡ, bây giờ tốt đi, đến lúc này nhưng vẫn là không đủ." "Cái này không sao, mặc dù là không đủ, nhưng mà kém cũng không nhiều." Nghe được Lang đế mà nói, ạ lộ là lắc đầu nói, rõ ràng cũng là không có quá để ý mà Lang đế nhìn thấy hình dạng của hắn, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ngươi ra hỏa này à, vẫn luôn là như thế, có một số việc đâu, lúc nào cũng lễ mà lễ mề, còn có thời gian hơn 3 năm, tiên ma đại chiến liền muốn bạo phát, chúng ta cái không gian này chuyển tông trận không làm tốt mà nói, chúng ta thần giới như thế nào cho ma giới?" đón đầu thống kita ta Tân nghe đến đó Trương hiệu phong hơi hơi sức sở trong lòng là âm thầm kinh ngạc liêu khởi đến vốn nhìn lang đế cùng Thái dương thần A aba la giao lưu Trương hiệu phong liền biết hai người bọn họ quan hệ trong đó rất quen không nghe được vừa mới lang đế nói sao nói hạ bộ lộ vẫn luôn là lề mà màề mề tính cách nếu như không phải giữa bọn hắn nhận biết rất lâu giữa hai bên rất quen thuộc lời nói có thể như vậy nói sao nhưng mà này còn không phải chủ yếu chủ yếu là mới vừa lang đế nói cái gì chúng ta thần giới ý tứ như vậy là hắn lang đế là trong thần giới người chuyện gì xảy ra lang đế Lang nhân tộc thủy tổ tồn tại ở ma giới đã là ngàn ngàn vạn vào năm Bây giờ nghe lời của hắn, hắn dường như là trong thần giới người. Trong lòng là âm thầm nghi hoặc cùng kinh ngạc, bất quá trương hiệu phong nhưng như cũng là không có chuyển động, chỉ là trốn ở chỗ tối mình nghe lên lấy, xem bọn hắn rốt cuộc là muốn chơi thứ gì cho xiếc. Hắc hắc, cái này ngươi cũng không cần sợ, bây giờ đánh gãy không ngọc kém cũng không nhiều, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể tại nửa năm sau thu thập hoàn toàn, cho đến lúc đó, chúng ta lại đến bố trí xuống không gian truyền tống trận cũng không muộn a. Nghe được Lang đế mà nói, Thái Dương thần A3 lại nhưng là cười thiếu nói. Cách, đó là ngươi a, ngươi đương nhiên phải không gấp. Nghe được Thái Dương thần A3 la mà nói, Lang đế nhưng là lúc đầu Bất mãn nói: "Nếu như là năm đó ngươi lựa chọn biến thành lang nhân đến thử thử xem, nhiều năm như vậy đến, rời đi thần giới, đi tới cái này ma giới nhiều năm như vậy, ngươi không cảm thấy ác tâm sao? Ta bây giờ thế, nhưng là đã đợi không kịp đâu, hy vọng thần giới đại quân nhanh lên đem ma giới xử lý, ta cũng tốt hoàn hồn giới bên trong đi a." Ha, "Ha không nên gấp, ngàn ngàn vạn vạn năm hết tiết đến cũng chờ thèm đến, đến rồi, còn kém cuối cùng mấy năm này các ngươi đã không kịp a." Nghe được Lang đế mà nói, Thái Dương thần A3 là nhưng là khoát khoát tay, không thèm để ý nói, cái kia một bộ ngữ khí cùng nói chuyện bộ ráng, quả thực là đem Lang đế khí phải gần chết. Ngươi đương nhiên không đổi Sự tỉnh cũng không phải ở trên thân thể ngươi, trước kia ta vì thần giới sự tình, từ nguyện biến thành đời thứ nhất lang nhân, đánh vào ma giới thực lực nội bộ, đã nhiều năm như vậy, ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới trở lại thần giới đi, bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, ngươi kêu ta làm sao không cấp bắt đầu. Nói đến đây, Lang đế hơi hơi một trận, ngay sau đó lại là hơi xúc động thần sắc, cười liêu thiếu lắc đầu, một bộ cảm khái thần sắc nói, tính toán, không nói nhiều như vậy, nhiều năm như vậy đều quả đến, đến rồi, còn để ý cuối cùng này mấy năm sau, chỉ là đâu hy vọng cũng là tới gần, trong lòng thì càng vội vàng đâu. Nhìn xem Lang đế là một bộ cảm khái bộ dáng, Thái Dương Thần A3 lại rất là thông cảm nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, ngay sau đó là cười Liêu Tiếu nói: "Tốt, nửa năm sau chúng ta lại đến nơi này đi, đến lúc đó nhanh đem không gian truyền tống trận bị làm tốt, một khi đợi đến tiên ma đại chiến bộ phát sắp đến, chúng ta liền đem thần giới đại quân truyền tống đến cái này ma giới trong đại bản doanh." Hắc hắc, chiếm bọn hắn hang ổ lại nói. Ân Sáu, nghe được cả Vỗ Lỗ mà nói, Lang Đế cũng là gật gật đầu, vừa mới chính mình phát tiết cũng phát tiết qua, cũng nên trở về, gật gật đầu Lang Thần, là đem đánh gãy không ngọc đều thu xếp xong sau đó cùng Hạ ước định nửa năm sau ở đây lần nữa gặp nhau. Bố trí xong không gian truyền tống trận sự tình sau đó, chính là chấn động sau lưng mình cánh xương, hướng về Lang Thần lãnh địa phương hướng bay trở về. Ai sáu, mà Thái Dương Thần A3 là nhìn xem Lang Đế bóng lưng rời đi, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ cảm thán thần sắc, ngươi đầu ngốc này à, vẫn luôn là ngốc như vậy à, làm thần giới sự nghiệp đại thành thời điểm, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể trở lại thần giới sao? Ngươi cũng biến thành lang nhân đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể biến trở về đi không? Ai, làm thần giới sự nghiệp đại thành này, chính là ngươi mệnh tang thời điểm. Chủ tư đại nhân là tuyệt đối không cho phép có lang nhân loại tồn tại này sinh hoạt tại trong thần giới 6. Nhìn xem lang đế cái kia bóng lưng rời đi, thái dương thần A3 là trong miệng là bất đắc di cảm thắn nói, ngay sau đó, mở ra thông hướng thần giới không gian thông đạo sau đó, đây mới là hướng về không gian thông đạo ở trong đi vào. 36 6, bất quá ngay tại ạ bổ lộn là hướng về không gian thông đạo ở trong đi tới thời điểm, đột nhiên, một đạo lệnh thấu xương hàng quang xuất hiện, nhanh như tia chấp hướng về ạ bổ lộ bổ tới.